Trần Vi Phong lúc này cũng là có chút nói lắp, hao vân nhưng là so với mình sư tôn còn cường mấy lần yêu tộc cao thủ, càng là này địa cầu tinh tinh chủ. Trần Vi Phong từ không nghĩ tới, lại có thể có được một ngày như thế này, có thể nhìn thấy này địa cầu tinh thổ hoàng đế bị nắm đến miệng sùi bọt mép ráng dấp. Ừm. Trở lại cùng tiên đình bên kia báo bị một hồi, ta muốn mượn dùng một chút này địa cầu tinh linh lực, không nên để cho người tới quấy rời ta, còn những yêu tộc này, tạm thời liền ở lại chỗ này đi. Ta loài người một mạch lúc nào cần đều là xem những đám yêu tộc này sắp mặt. Được rồi, nên nói liền nhiều như vậy, đi thôi. Lý Đạo Thiên nói xong hồn bào hướng về Tam sư huynh muội cuốn một cái, làm Trần Vi Phong Tam sư huynh muội trước mắt một lam, lần thứ hai khôi phục tầm mắt thời điểm đã bị Lý Đạo Thiên đưa đến hồn bào ở ngoài. Trần Vi Phong Tam sư huynh muội bị hồn bào thả ra sau khi vẫn là cả người run rẩy, có chút sợ hãi không thôi, nhìn chăm chú một chút, thật lâu chưa có thể nói ra cái gì đến. Sư huynh làm sao bây giờ? Trở về trước tiên như thực chất báo cáo. Sư muội, người ảnh lưu niệm trận bàn không thành vấn đề chứ? Không có, hết thẻ đều ghi lại đến rồi. Xem ra vị tiền bối này xác thực cho đủ tiên đình mặt mũi. Xác thực A sư minh, vậy chúng ta hiện tại liền trở về hướng về sư tôn báo cáo. Ừm. Hiện tại ít nhất xác định 3 chuyện. Đệ nhất vị tiền bối này tu vi xác thực cao tuyệt, vượt xa sư tôn. Đệ nhị vị tiền bối này đối với tiên đình khá hơi thân mật. Nếu không thì sẽ không cô đơn buông tha chúng ta tam sư huynh muội Thứ ba vị tiền bối này, là loài người tiên sĩ. Hơn nữa còn là một vị ít nhất quân cảnh tầng thứ chín, chính đang thử nghiệm đột phá đế cảnh quân cảnh cường giả. Sư đệ, sư muội chúng ta đi. Cấp tốc về tiên đỉnh, này nhóm cường giả có lẽ sẽ là sư tôn cùng chúng ta rời đi vùng đất này sát tinh thời cơ. Phải. Sư huynh. Húc Minh cùng Diêu Văn nghe được đại sư huynh Trần Vi Phong từng nói, cũng là trong con người né qua tia sáng trên mặt lộ ra từng tia từng tia kích động nay địa cầu tinh thắng ngày bọn họ là thật sự chờ được rồi mà đài đăng tiên bên kia lý đạo thiên đem trong cơ thể yêu nguyên đã bị rút khô hao vân, bỏ vào những người yêu tộc tộc trưởng bên người tương tự dùng tiên trận chấn áp xong việc sau khi lý đạo thiên lúc này mới liếc mắt nhìn tương tự ở không khác biệt trấn áp bên dưới những người đầy mặt trắng xám tiên môn trên người trưởng lão tâm tư khẽ nhúc nhích tản đi tiên trận đối với bọn họ chấn áp hồn bào cuốn một cái Đem bọn họ ném ra hồn bào ở ngoài, một đạo truyền âm truyền vào trong đầu của bọn họ. Bản tôn xem ở cùng là nhân tộc một mạch trên liền không tính đến, đừng trở lại quấy rối bản tôn. Những người tiên môn trưởng láo chỉ cảm thấy trên trong nháy mắt còn đang bị chấn áp không thở nổi, trong nháy mắt tiếp theo cũng đã ra tiên trận ở ngoài, đều là không nhịn được trong lòng kinh hoàng, khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn thông thiên? Có điều làm trong đầu vang lên lý đạo thiên cái kia truyền âm sau khi, nhưng là đều nhìn chăm chú một chút không còn dám dừng lại, sắc mặt hơi trắng lẫn nhau chắp tay sau khi, hướng về từng người tiên môn cấp tốc bay trốn đi. Đại sự như vậy, đã không phải bọn họ những này nguyên bản chỉ là đến té đi, hôn điểm tin tức các trưởng lão có thể xử lý, vẫn phải là trưởng giáo định đoạn. Đây chính là liền hào thiên bộ tộc tộc trưởng, địa cầu tinh tinh chủi hào vân đều nói làm liền làm tàn nhẫn ra hỏa. Giải quyết? Ừm. Xem ra hồn thể thực lực hẳn là đế cảnh khoảng trường, trái phải, nên còn chưa tới tôn cảnh. Hồn thể suy tính cũng là, có điều hồn thể xác thực cũng còn có tăng lên trên không gian, đặc biệt lần này càng nộ, toàn bộ hạ giới tinh vực tu sĩ cùng phạm nhân đều trở thành chúng ta tín đồ. Theo mỗi ngày ở hồn thể bên trong học tập, cái này tín ngưỡng độ còn ở không ngừng lên cao, hồn thể còn đang nhanh chóng tăng cường bên trong. Hiện tại chúng ta thiếu chính là thời gian mà thôi. Ừm, hồn đạo tu vi đã không cần lại làm cái gì, nay tiên vực nói riêng về nhân khẩu số lượng, còn không bằng hạ giới tinh vực, hơn nữa 3 vị 6 đế nguyên nhân. Tại đây tiên vực bên trong, võ hồn ấn ta không dự định tiếp tục sử dụng. Hiệu quả không lớn, còn có thể tăng cường bị phát hiện nguy hiểm. Hiện tại trái lại là, trận pháp chi đạo cùng võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, có chút ra ngoài chúng ta dự liệu A. Đúng đấy. Này thứ hai tinh linh cũng nhanh sinh ra, mà cái thứ nhất tinh linh đã bắt đầu ở cải tạo hành tinh, để một tế bào bên trong tiểu thế giới chẳng mấy chốc sẽ sinh ra viên thứ nhất thích hợp tu luyện linh tinh. Bất quá chúng ta tế bào tiểu thế giới, thật giống thiếu ít một chút tức giận. Làm sao, lẽ nào vậy còn muốn biết điểm chỉ có thể thôn vệ linh khí linh lực tu sĩ cùng tiến sĩ, đi vào theo chúng ta cướp linh khí cùng linh lực. Ngậy! Không muốn! Cái kia không phải song xuôi, Chế tạo vô số tinh linh thế giới, vì chúng ta quẩn quận không ngừng cung cấp linh lực không thâm sao. Cha cha chà hương! Này địa cầu tinh linh lực trung quy vẫn là quá ít, sinh ra 3 cái linh tinh sau chúng ta liền ngừng đi, lần này động tác lớn mục đích cũng coi như là đến, có này 3 cái tinh linh. Tinh linh sinh ra cũng không cần ỷ lại ngoại giới. Hừm, đúng, lấy 3 cái tinh linh có thể sinh ra linh mạch, ta dùng hồn thể tính toán quá, nên 2 tháng liền có thể sinh ra thứ 4 tinh linh. Mà đón lấy tinh linh sinh ra tốc độ, sẽ theo tinh linh số lượng tăng cường mà cấp tốc tăng nhanh. Chờ nắm giữ 10 cái tinh linh sau khi, ta dự định là có thể rút ra 3 phần 10 tinh linh số lượng, vì là trong thân thể tiên trận cung cấp linh lực. Nói tóm lại, hiện tại còn lại chính là thời gian cùng người trận pháp chi đạo tu vi vấn đề. Hừng, lại kiên trì chờ chút đi, tiên đình trận thắp còn có thời gian mười mấy năm, chúng ta vừa vận tích lũy một hồi, dù sao cũng là ba vị sáu đế địa bản, thực lực không đủ, đi địa bản của bọn họ tiềm tu trận pháp chi đạo, đều là cảm giác không có cảm giác an toàn. Cũng là, không lục thần trang đánh cái gì giá. Hơn một canh giờ sau khi, cái kia che kín bầu trời hồn bảo bị lý đạo thiên thu hồi trong cơ thể, toàn bộ địa cầu tinh linh lực rốt cục có cơ hội chậm một chút. Mà lý đạo thiên bóng người nhưng là theo kim quang lóe lên trở lại từ lôi phường sư tôn dương phượng Hy trong động phủ đi đến thuộc về mình trong tinh thất bắt đầu ngồi khoanh chân tĩnh tu lên nay một chuyến thu hoạch nhiều vô cùng trong cơ thể tinh linh còn cần một quang thời gian tích lũy số lượng thế nhưng trong cơ thể tiên trận khắc dấu lý đạo thiên có thể không thiếu đạo nguyên cùng hồn lực hiện tại cần phải làm là đem trong cơ thể dùng dung hợp tiên trận phương pháp không ngừng khắc dấu thuộc tính xét tiên trận chờ đợi tinh linh số lượng sung túc mà theo lý đạo thiên hồn bảo tản đi nay địa cầu tinh cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Chương 235, Hội nghị. Mà cái kia đài đăng tiên nơi, theo lý đạo thiên rời đi, bầu không khí nhưng là trong chớp mắt liền trở nên hơi lung túng. Lúc này Hao Vân đã tỉnh táo lại, mặc dù có chút suy yếu, thế nhưng theo mấy viên tiên đan ăn vào, trong cơ thể yêu nguyên nhưng cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ là yêu nguyên có thể khôi phục, cái kia ném mất mặt mũi, nhưng là khó để khôi phục. Lúc này những người các đại yêu tộc tộc trưởng nhìn Hao Vân ánh mắt đều là có chút quái dị. Chỉ là cũng không có bất luận cái nào yêu dám mở miệng nói cái gì. Mà Hao Vân cũng là đáy lòng giận dữ và xấu hổ vô cùng. Chuyện hôm nay, ta Hao Vân tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Có điều cuối cùng, Hao Vân cũng chỉ là biệt ra một câu như vậy, sau đó liền vận chuyển lên trong cơ thể mới vừa khôi phục một ít yêu nguyên, chạy chối chết bình thường hướng về Hao thiên bộ tộc lãnh địa cấp tốc bay đi. Không phải Hao Vân không muốn lại thả nhiều vài câu lời hung ác, thực sự là hắn căn bản không rõ ràng vị kia cường giả bí ẩn. Còn có ở hay không lưu ý tới chỗ này? Hán. Thật sự sợ. Đó là trở bàn tay trong lúc đó, là có thể đem hắn bóp chết cường giả. Có điều. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi cho rằng quân cảnh tầng thứ 9 là có thể ở địa cầu tinh bên trên ngang ngược lời nói, vậy thì muốn sai rồi. Đấy lòng oán hận nghĩ, Hao Vân lần thứ 2 cắn mấy viên tiền đan tốc độ lần thứ 2 tăng vọt Mà ở lại tại cho những người yêu tộc tộc trưởng lúc này cũng là sắc mặt không tốt lắm. Nhìn chăm chú một chút sau khi đột nhiên đều là đần độn vô vị. Đi thôi. Thực rằng có có cái gì? Tại đây chút đại năng trong mắt, chúng ta vẫn vẫn là run dế bình thường. Cũng không cần tự ti, loài người có lời, sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, này cao thủ thần bí thực lực như vậy, vì sao vẫn vẫn phải là trốn ở này địa cầu tinh bên trên thử nghiệm đột phá. Bất luận làm sao, ít nhất hắn vẫn là chúng ta ngước nhìn tồn tại, hơn nữa nhìn hắn cử động, tự sợ vẫn là loài người bên trong người. Năm đó Lý Gia vị kia quá mức tiêu căng, để tôn thượng cùng ba vị đế tôn liên hợp áp chế, cuối cùng tuy rằng chết tha hương ma giới, thế nhưng là cũng vận dụng quá nhiều lá bài tẩy, mà vị này chưa từng nghe thấy cường giả bí ẩn. Các ngươi ngâm lại, có từng nghe qua. Biết điều như vậy, thực lực như vậy, chỉ sợ. Hừ, không cần tự ti. Chúng ta yêu tộc cũng là có thật nhiều quân cảnh tầng thứ 9 đang tìm kiếm đột phá đế cảnh thời cơ. Coi như loài người thật sự trước tiên tăng cường một vị đế cảnh thì lại làm sao? Long tôn cùng đế tôn môn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, cũng nâng đỡ một vị đế cảnh đi ra. Dựa theo như vậy thế cuộc đến xem, thực này nhưng là, những người sao bắt đầu trong tinh vực tiềm tu các lao tổ tông một lần kỳ ngộ cũng khó nói. Ai đang tiếc, bao nhiêu cái kỳ nguyên, đế cảnh A. Đừng thở dài được không? Liên quân cảnh đều không đặt đến, lại ở ưu sầu đế cảnh. Hừ, như ngươi vậy hùng mụ, nói cho ngươi cũng là lao lực. Loài ngươi có lời, chim yến tức sao biết thiên nga trí lớn tải. Chẳng muốn cùng ngươi phí miệng lưỡi, không chỉ dừng lãng phí nước bọn, còn kéo kém thông minh. Ngươi! Có phải là muốn lại đánh một trận? Được rồi, muốn đánh trở lại các ngươi lánh điệu đánh. Làm sao, các ngươi còn muốn ở chỗ này, chờ sau đó vạn nhất quay rối đến vị kia. T. Cai nhất thời vì đó một tính, lũ yêu tộc tộc trưởng đột nhiên đều là hút vào ngụm khí lạnh, nhìn chăm chú một chút sau. Xèo xèo xèo! Con đường tiếng xe gió vang lên! Trong nháy mắt này tử lôi phường đài đăng tiên liền lần thứ hai khôi phục ngày xưa thanh tịnh. Tuy rằng trận này biến động tạm thời ngừng, thế nhưng là là khổ này tử lôi phường cùng tử lôi phường quanh thân ba cái yêu tộc, này đại trận hộ sơn lần thứ hai khôi phục, thực tại tiêu hao không thấp. Tử lôi phường ở ngoài, lê nghĩa toàn nhìn các trưởng lão, từ tử lôi phường trong kho tàng một nhận chứa đồ một nhận chứa đồ lấy ra tiên tinh, trong lòng mơ hồ ở nhỏ máu, mà nhận được lý đạo thiên truyền âm. Trở lại trong động phủ Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích nhưng là ăn cái bế muôn canh, nhìn cái kia thuộc về Lý Đạo Thiên Tĩnh thất thạch cửa đóng chặt răng, dấp, chỉ có thể hai thầy trò lẫn nhau cười khổ một phen trở lại trận đạo cát tiếp tục các nàng trận đạo nghiên cứu. Lý Đạo Thiên Tên yêu nghiệt này là đem trận đạo các đều thanh song xuôi, các nàng có thể vẫn không có. Mà Dương Phượng Hy hiện tại tự nhiên cũng là phi thường xác định, chính mình bất kể là trận pháp chi đạo trên, vẫn là tu vi cảnh giới bên trên. Chỉ sợ đều là đã hoàn toàn không sánh được chính mình này mới thu đồ đệ. Quá không thành tựu cảm, quá đả kích người. Ai? Vẫn là dọn dẹp một chút tâm tình, cố gắng nghiên cứu chính mình trận pháp chi đạo đi. Không chỉ dừng Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích, tương tự thất lạc còn có Lê Thanh, nàng bây giờ không biết được làm sao hình dung trong lòng cảm giác, chỉ là đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không có sức, cùng phụ thân Lê Nghĩa Toàn nói câu muốn bế quan tĩnh tu sau, cũng là cùng Lý Đạo Thiên Như thế tiến vào tĩnh tu bên trong mà lần này lý đạo thiên động tác lớn như vậy, mặc dù là tạm thời bình tĩnh lại, thế nhưng trên thực tế, nhưng là đã khuấy lên toàn bộ địa cầu tinh phong vân, không, hoặc là phải nói đã khuấy lên toàn bộ tiên vực phong vân. Theo địa cầu tinh tiên đình đỉnh chủ mang tử quân, đem ba vị đệ tử mang về ảnh lưu niệm trận hướng về tiên đình tổng bộ đưa đi, còn có địa cầu tinh các đại yêu tộc tộc trưởng cùng hao vân tin tức hướng về tiên đình tổng bộ truyền đi, này nho nhỏ địa cầu tinh một lần biến động lại bắt đầu xúc động toàn bộ tiên vực chấn động. Sao bắt đầu tinh vực trung ương nhất, một viên to lớn linh tinh một mình trôi nổi ở đèn kịt bên trong, hướng về bốn phía tỏa ra từng trận linh quang. Cái kia linh lực phảng phất cũng đã tiếp cận muốn thực thể hóa bình thường, hóa thành linh lực mây mụ, tầng tầng quay chung quanh này viên to lớn linh tinh. Đây chính là tiên vực hạt nhân, tiên đỉnh tổng bộ, loài người thánh địa, tiên giới. Đúng, tuy rằng chỉ là một viên linh tinh, thế nhưng là là cùng tiên vực hắn linh tinh không giống, độc lập ở tiên vực bên trong, trở thành vực bên trong trí giới. Tiên đình tổng bộ bên trong, 9 bóng người bị chiếu giỏi ở hội nghị bên trong cung điện, này 9 bóng người đều là mây khói vụ nhiễu, căn bản không thấy rõ hình dạng, thậm chí rất rõ ràng chỉ là tiên nguyên hình chiếu, liền bản thể đều không có tới. Long tôn, lần này ngươi nếu là lại ra tay, vậy cũng chớ trách ta cùng thiên tôn đồng loạt ra tay. Ồ, cái gì ra tay? Ta có nói quá cái gì không? Năm đó lý ra tiểu tử kia, ta cùng thiên tôn xác thực đánh giá thấp long tôn ngươi vô liêm sỉ. Có điều lần này ta hy vọng lòng tôn ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì, tiên vực nếu như thật sự dung chuyển lên, đối với cho chúng ta đều không có gì hay nơi. Địa tôn, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào những năm này ta yêu tộc một mạch, ở cùng ma giới chinh chiến bên trên, tổn thất còn thiếu? Làm sao? Các ngươi loài người không còn một cái lý do nhóc con chính là thiên đại sự. Cái kia không đề cập tới đường tộc, chỉ ta tộc những năm này ngã xuống, ngươi cùng thiên tôn vì sao không nhắc tới một lời? ân Long tôn có phải là đã quên diệt linh cuộc chiến, ta loài người ngã xuống số lượng, liền các ngươi yêu tộc những năm này tổn thất, so với được với trận chiến đó như muối bỏ bể hạ? Nếu như Long tôn tiếp tục như vậy, đến thời điểm tiên đỉnh 4 phần 5 tán, nếu là tinh linh tộc lần thứ 2 bao phủ đến, ngươi có thể đam xứng đáng. Hừ! Địa tôn, ngươi hiện tại gặp nghĩ đến vấn đề này. Không cần nhiều lời, tinh linh dĩ nhiên xa suốt. Không cần lấy thêm cái này đến làm ta sợ. Những này tinh linh tàn dư hiện tại dám ra linh giới à sáu đế vị trí đã quá nhiều kỷ nguyên không có tăng cường tân huyết dịch ta xem ta ngạo nhi có đế cảnh tư cách ta muốn cầu cho ta ngạo nhi một lần tiến vào tinh hoạch tư cách long tôn đúng là thật khẩu vị lớn nếu bàn về tư chất ta loài người tiên sĩ quân cảnh tầng thứ 9 người nhưng là ngươi yêu tộc mấy chục lần cái kia là không phải chúng ta cũng có thể nhiều lái mấy lần tinh hoạch long tôn đừng quên đế cảnh đến cùng cần bao nhiêu tinh linh lực lượng mới đầy đủ đột phá ừ vậy thì như thế nào những này kỷ nguyên chúng ta yêu tộc thâm nhập linh giới chảo còn thiếu cái tiếp theo đệ long tôn ý của ngươi có phải là ngươi là không cần linh lực chỉ cần ngươi bộ tộc này tiêu hao linh lực long tôn chính ngươi đấy lòng tính toán sẵn ngươi long tôn nếu như đồng ý giảm ít một chút trong tộc tiêu hao số lượng vậy ngươi yêu tộc một mạch nhiều một vị đế cảnh ta loài người tự nhiên là không có ý kiến gì làm sao địa tôn ngươi lời này là có ý gì gây xích mic ly gián ngươi long tôn yêu thích nghĩ như thế nào Liền nghĩ như thế nào? Được rồi. Địa tôn, long tôn hai người các ngươi tạm thời dừng lại đi, địa cầu tinh bên trên vị kia hiện tại liền là ai cũng không rõ ràng, mặc dù nói biểu hiện như là loài người, thế nhưng đại gia có chứng cứ gì? Đơn giản là, đại gia từng người căn cứ địa cầu tinh truyền đến tin tức mà suy đoán mà thôi. Vì lẽ đó, bây giờ nói những này, hết thể đều còn quá sớm. Hiện tại trái lại vấn đề trọng yếu nhất chính là, đại gia có thể nhận ra đây rốt cuộc là tiên pháp gì? Cuối cùng vẫn là thiên tôn mở miệng hết hạn này không ngừng nghỉ tranh luận theo lưu quang phân tán cái kia riêu văn ghi chép ảnh lưu niệm trận nhất thời chiếu ở bên trong cung điện lý đạo thiên cái kia khổng lồ võ đạo pháp thân còn có che kín bầu trời u lam hồn bảo nhất thời ở bên trong cung điện chuyển lộ ra Chư vị có thể từng gặp loại thủ đoạn này thiên tôn tuy nhiên đã thăm một lần nay gặp lần thứ hai xem vẫn là tâm tình có chút xúc động này che kín bầu trời u lam là tiên khí tạm thời không biết Ảnh lưu niệm trận bàn có thể ghi chép tin tức chung quy có hạn, không phải hiện trường quan sát căn bản là không có cách xác định. Này Lam bất kể là cái gì, có thể xác định chính là Người này trận pháp chi đạo tu vi cực kỳ cao siêu. Lúc này 6 đế bên trong, rốt cục có người lên tiếng. Ừm, đây là tụ linh trận, thế nhưng là là vô số tụ linh trận điệp cộng lại, hình thành biến chất tụ linh trận. Các ngươi nhìn rõ ràng này Ulam bên trên linh văn khắc giấu thủ pháp, người này ở trận pháp chi đạo trên trình độ chỉ sợ đã cách khôn đế không xa. Xác thực, này trận văn khắc dấu thủ pháp, không phải tổ hợp tiên trận, mà là một loại hoàn toàn mới tiên trận bố bố trí phương pháp. So với tổ hợp tiên trận chỉ là bổ sung có hay không, phối hợp với nhau, này trồng chất phương pháp, nhưng là đem tiên trận dung hợp lại cùng nhau. Cỡ này tiên trận bố trí thủ pháp, liền ngay cả ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái gì, khôn đế ngươi xác định? Xác định, đây tuyệt đối là vị này cường giả bí ẩn một mình sáng tác thủ pháp. Thậm chí có thể nói, ở trận pháp chi đạo trên, chỉ dựa vào này một bố trí phương pháp, là có thể bước lên đứng đầu nhất trận đạo sư hàng ngũ. Vì lẽ đó, này che kín bầu trời Ulam, cực có khả năng là đặc thù thu nạp linh lực tiên khí. Tạm thời không dám kết luận, thế nhưng có thể xác định chính là, người này bất luận có phải là người hay không tộc, trận pháp chi đạo trình độ, xác thực đã cách ta không xa. Hơn nữa rất nhiều bảy trận phương pháp cấu tứ bên trên cực kỳ mới mẻ độc đáo, quả thực chính là quỷ tài. Khôn Đế nhìn chiếu màn ánh sáng bên trên, cái kia che kín bầu trời hồn bảo bên trên tụ linh trận hai mắt tỏa ánh sáng, rất nhiều linh cảm đột nhiên liền dâng lên trong lòng. Được rồi, hiện tại những khác tạm thời bất luận, thế nhưng người này bất kể là thân phận gì, thử nghiệm đột phá, lại trốn ở địa cầu tinh bên trong, chỉ sợ còn cần lại điều tra một phen. Vì lẽ đó hiện tại đại gia cũng trước tiên đừng tranh luận, ta đã phái hậu duy nhân đi vào địa cầu tinh điều tra, chư quân chờ chút đã xem hậu duy nhân điều tra kết quả cũng không muộn. Lúc này Thiên tôn mở miệng lần nữa. Hậu duy nhân cái kia nhóc con. Vậy cũng lấy, hoa nhi này không nói tu vi cảnh giới, ở quân cảnh tầng thứ 9 mài dối nhiều năm như vậy, đến cùng tích lũy sâu bao nhiêu. Thế nhưng liền cái này điều tra năng lực mà nói, quả thật có có chỗ độc đáo. Nghe được hậu duy nhân tên, liền ngay cả Long Tôn cũng là không nhịn được gật gật đầu, xem như là khá là thỏa mãn thiên tôn sắp xếp. Được rồi, hôm nay chi nghị liền tạm thời đến này đi, tất cả chờ đợi duy nhân điều tra kết thúc lại nói. Có thể, từng, phải, thiên tôn, vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, 9 bóng người trong nháy mắt tiêu tan, hội nghị đại điện lần thứ 2 lần thứ 2 khôi phục kiên tĩnh. 4. 3 ngày sau, từ lôi phường thuộc về dương phượng hy trong động phủ, lý đạo thiên thở phào chậm rãi mở hai mắt ra. chân pháp chi đạo tích lũy vẫn chưa đủ à, như vậy đã là hiện tại cực hạn, lấy hiện ở trong người dung hợp thuộc tính xét tiên trận, này trong cơ thể có thể sản sinh sức mạnh sấm xét cũng là đại khái là đạp tiên kiếp gấp 10 lần. Tuy rằng tạm thời đủ, thế nhưng quá yếu, quá chậm. Lý Đạo Thiên có chút tiếng nuối, này tử lôi phượng trận đạo các trung quy chứa đựng có hạn, hiện tại có thể đạt đến cái trình độ này, đã là hồn thể không ngừng tính toán tối ưu hóa sau khi kết quả. Không thể không nói, sư tôn Dương Phượng hy tiên trận dung hợp phương pháp, phối hợp hồn thể tính toán năng lực, tiên trận này uy lực tăng lên, quả thực lại như bật học như thế. Được rồi, hiện tại chỉ có thể chờ đợi cái kia tiên đỉnh trận tháp cơ hội. Tạm thời vẫn là khiêm tốn một chút đi, lần này động tính chỉ sợ dư ấm không nhỏ, cũng không biết tiên đỉnh động tác thế nào, nếu như ảnh hưởng tiến vào tiên đỉnh trận tháp cơ hội, cái kia thật sự hơi rắc rối rồi. Dù sao bây giờ nhìn lại, này tiên đỉnh trận tháp, chỉ sợ chính là thu thập này tiên vực nhiều nhất tiên trận bố trí phương pháp, vốn là trận đạo sư thánh địa đi. Ừm, cái này tự nhiên không cần ngươi nhắc nhở, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi, vừa vận cũng cần ẩn nút một trận, này tinh linh sinh ra tốc độ tạm thời tới nói vẫn là chậm một chút. Chúng ta đã biết đủ đi. Thừa dịp thời gian này, vừa vặn mở ra bước thứ hai kế hoạch, này tiên đỉnh tạm thời tầm mắt bị hấp dẫn lại đây địa cầu tình cũng tốt. Ừm. Cũng là, vậy liền bắt đầu đi. Không chỉ dừng tiên vực chấn động, theo trong tinh thất lý đạo thiên cùng mệnh hồn đối thoại kết thúc, hạ giới tinh vực cũng bắt đầu chấn động lên, cũng là đến lúc này, này sở hữu hạ giới tinh vực tu sĩ, mới đều là phảng phất trải qua một giấc chiêm bao bình thường, chậm rãi mở mắt ra. Khi lại một lần nữa từ đại trong ngộng tỉnh lại thời gian, Sở hữu hạ giới tinh vực người, bất kể là tu sĩ vẫn là hồn tu cùng tu võ, đều là cảm giác được toàn bộ thế giới không giống. Đương nhiên, này cũng không phải là bởi vì hạ giới này tinh vực thay đổi, mà là ánh mắt của bọn họ thay đổi. Không chỉ dừng đối với phía thế giới này nhìn ra càng thêm rõ ràng, càng là còn có một luồng lại một luồng cảm ngộ nổi lên trong lòng, khí tức trên người cũng là theo dũng động không ngừng, nhanh chóng tăng lên. Đó là lý đạo thiên thiên đạo chi nhãn phối hợp hồn thể đối với thiên địa tính toán. Liền như thế cùng chung cho sở hữu hạ giới tinh vực người, trong thời gian thật ngắn, toàn bộ hạ giới tinh vực tu sĩ, tu võ cùng hồn tu đều là tu vi tăng lên không ít. chương 236, chín quân, mà làm cho cả hạ giới tinh vực người càng thêm không phản ứng kịp chính là, liền ở tại bọn hắn mới vừa phục hồi tinh thần lại, vẫn không có hòa hoán lại thời gian, trong cơ thể võ hồn ấn lại xuất hiện lần nữa dị động. Vô số hồn lực cùng đạo nguyên tử võ hồn ấn bên trong trào ra, hóa thành con đường kia nhỏ hướng về không trung hộ tinh đại trận hội tụ mà đi. Khi này chút hồn lực dung hợp đạo nguyên tạo thành hồn nguyên, đi đến hộ tinh đại trận nơi lúc, lập tức sẽ tới, chui vào. Khi này chút hồn nguyên tiến vào những này hộ tinh đại trận sau khi, nhất thời rót vào đến hộ tinh đại trận trận văn bên trong, cuốn quanh hộ tinh đại trận linh văn, hình thành tân linh văn đem nguyên bản hộ tinh đại trận linh văn bao trùm, bóp méo. Tình cảnh này, đồng thời phát sinh ở hạ giới 3000 linh tinh bên trên, tất cả mọi người đều là nhìn tình cảnh này không nhịn được trận mắt ngoác mồm kinh ngạc trong lòng. Toàn bộ quá trình không có kéo dài rất lâu, toàn bộ hạ giới tinh vực người tuy rằng cũng không biết đây rốt cuộc chính là cái gì, thế nhưng là là phi thường rõ ràng, này hộ tinh đại trận khẳng định đã phát sinh cái gì. Một viên linh tinh bên trên, đường ánh ánh trong con ngươi ánh bạc lòng lánh. Linh ly, ta đến cố gắng nữa, phu quân đã đạt đến ta hoàn toàn chạm đến không tới độ cao. Nhà ngươi phu quân cũng không gọi ngươi như thế nỗ lực a Ngươi không hiểu. Ít nhất phu quân đại nhân quay đầu lại thời điểm vẫn có thể nhìn thấy ta. Mà không phải ta hoàn toàn bị rứt bỏ rồi. Chính ngươi xem đi, ngược lại theo ta xem, lấy lý đạo thiên tên kia tính cách, khẳng định không tới phiên ngươi ra tay, hắn cái gì đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ừm. Cái kia đây chính là ta không nỗ lực, không vi phu quân rủ cho chia sẻ một chút lý do sao. Ngậy. Linh ly phát hiện mình rất ngu. Nàng thì không nên tán gấu những này, ngoại trừ tự bôi xấu, còn có thể có cái gì. Một cái tiên phủ ở ngoài, Cực Kiếm sinh ánh mắt lóe lên nhìn không trung hộ tinh đại trận, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thiếu gia lúc này mới đi tới tiên vực bao lâu? Động tác lớn cái này tiếp theo cái kia, đầu tiên là hồn giới chấn động vẫn chưa xong, lần này khẳng định lại là làm cái gì vô cùng bạo tay. Đáng tiếc, nghĩ đến bên trong, Cực Kiếm sinh trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ, đáng tiếc chính mình cư nhiên đã xem không hiểu Thiếu gia thủ đoạn. Lúc này mới quá bao lâu? Thời khắc này, không chỉ dừng đường oai cứ kiếm sinh. Còn có rất nhiều Lý Đạo Thiên thân nhân bằng hữu đều là nhìn không trung hộ tinh đại trận, trong lòng tuy rằng tràn đầy chấn động, thế nhưng là cũng không tự chủ được từ đáy lòng sản sinh tràn đầy cảm giác an toàn. Ngươi cái chết ra hỏa, nhìn thấy không? Con trai của ngươi, thật sự lớn lên rồi. Đại thụ che trời như thế, Lý Vân Giao nhìn không trung đầy sao lấp đốn, viên mắt từng đỏ. Từ lôi phường Dương Phượng Hi trong động phủ, Lý Đạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Tạm thời chỉ có thể như vậy, Trận đạo Tu Vi vẫn chưa đủ, có điều ít nhất hạ giới này tinh vực sở hữu linh tinh hộ tinh đại trận, đã cơ bản khống chế ở trong tay chúng ta, chỉ cần tiên đình không nhận biết, không ra tay, vấn đề vẫn là không lớn. Hừng, bế quan tinh tu một trận đi, chỉ sợ này tiên đình nên có hành động, tạm lánh một hồi cũng tốt. Cái này tự nhiên, chờ tiên đình trận thắp bắt, liền không cần như vậy bị di chuyển, đến thời điểm nên cũng có đầy đủ trận pháp chi đạo tích lũy, đem toàn bộ hạ giới tinh vực hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay. Hừng. Theo đối thoại kết thúc, trong tinh thất lần thứ hai rơi vào trong trầm tĩnh. Cùng lúc đó, Lý Đạo Thiên ngoài thân hồn bảo bên trên, con đường ẩn tức tiên trận cấp tốc khắc dấu hình thành, sau đó dung hợp được. Mà lý Đạo Thiên khí tức cũng chậm, chậm chậm trở thành nhạt, cho đến biến mất. Hạ giới tinh vực biến động, Lý Đạo Thiên làm được rất bí ẩn, tiên đỉnh cũng không có nhận biết cái gì. Đương nhiên, cũng là bởi vì tiên đỉnh căn bản không để ý hạ giới tinh vực. Nói thực sự, nói là hạ giới tinh vực thực cũng là êm thầm một điểm, lời nói không êm Hạ giới tinh vực thực chính là tiên vực châu đổ rác. Chuyên môn bài phóng tư chất người phía dưới tộc miễn cho chiếm dụng tiên vực có hạn tài nguyên tu luyện. Bao quát hiện tại, địa sát tinh vực cũng còn tốt, tân sinh loài người phần lớn đều thành yêu tộc nô dịch. Linh căn cấp bậc, tuy rằng tiên vực phân chia tỉ mỉ đến cực kỳ tinh tế, tổng cộng 9 cái cấp bậc: vật phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, lương phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm, thiên phẩm, tiên phẩm. Thế nhưng ở sao bắt đầu tinh vực? hàng năm sau khi sinh kiểm tra ra linh căn tư chất thấp hơn siêu phẩm hài đồng cơ bản liền sẽ bị sắp xếp đến hạ giới tinh vực mỗi một cái tiên phủ bên trong mà tiên phủ nhưng là đem những hài đồng này phân phối cho linh tinh bên trên thập đại tiên môn mà tiên vực đối với hạ giới tinh vực trợ rút nói trắng ra chính là mỗi trăm năm cái kia rất có hạn linh mạch khen thưởng nói tóm lại địa sát tinh bên trên cũng còn tốt bởi vì thành tiểu yêu tộc nô lệ cùng khẩu phần lương thực cũng không có thiếu tư chất kém nhân tộc thế nhưng Sao bắt đầu tinh vực cái kia thật sự chính là tu sĩ nhân tộc, tiên sĩ tinh anh đất tập trung, trên căn bản liền một phàm nhân đều khó mà tìm tới, trừ phi có cực kỳ mạnh mẽ bối cảnh. Những này tạm thời không nói chuyện. Lúc này, địa cầu tinh tiên đỉnh phân đình bên trên, vượt tinh truyền tống trận bên trong lưu quang lóe lên, hai bóng người nhất thời xuất hiện ở vượt tinh truyền tống trận bên trên. Mà từ lâu nhận được đưa tin đái tử quân tử lâu mang theo ba vị đệ tử, Trần Vi Phong, Húc Minh cùng Diêu Văn ở một bên chờ đợi hai bên càng là còn có mấy chục bóng người đường hẻm đó lấy lúc này địa cầu tinh tiên đỉnh có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng Mà đái tử quân nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia hiện lộ ra sau lập tức cung kính chào một cái cao giọng nói địa cầu tinh phân đỉnh đỉnh chủ đái tử quân gặp cựu quân đại nhân cung nên cựu quân đại nhân đái tử quân phía sau trần vi phong tam sư huynh muội cùng hai bên địa cầu tinh tiên đỉnh thành viên tự nhiên cũng là theo sát đái tử quân sau vội vã cao giọng hoan nên nói nay không khỏi đái tử quân không cung kính Tiên đình ở ba vị sau đế bên dưới là cựu quân, xuống chút nữa chính là 36 thiên cương tinh chủ cùng 72 tuần sứ. Này hơn trăm người, chính là toàn bộ tiên đình địa vị tối cao người, thống ngự toàn bộ tiên đình đến hàng mấy chục ngàn tiên binh tiên tướng. Mà để đái tử quân không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay đi tới nơi này địa cầu tinh, lại là cựu quân một trong hậu duy nhân. Vị này không phải là cái gì tốt chiêu đái chủ, xưa nay lấy mặt sắt vô tình khiến người ta e ngại. Phàm có chuyện gì để ba vị sáu đế sai khiến đến hắn ra tay. Vậy thì đúng là để rất nhiều người khóc không ra nước mắt. Thế nhưng như thế nào đi nữa khóc không ra nước mắt, cũng không có bất kỳ một vị tiên sĩ dám có lời oán hận, không chỉ dừng là bởi vì hậu duy nhân là đại diện cho ba vị sáu đế ý chí, càng là bởi vì hậu duy nhân có thể nói là đại diện cho ba vị sáu đế bên dưới 9 đại người mạnh nhất một trong. Cựu con tên, không phải là tùy tiện xưng hô. Vậy cũng đều là chân thật thực lực, thu được toàn bộ tiên vực tán thành sau khi mới thu được. Đái tử quân đấy lòng tâm tư và ngàn, trong lòng cũng là có chút sốt sắng, nói thật sự, hắn tuy rằng đoán được tiên đình nhất định sẽ coi trọng việc này, thế nhưng không nghĩ tới chính là dĩ nhiên gặp coi trọng như vậy. Thậm chí ngay cả cựu quân một trong đều tự mình phát động rồi. Lại nói, cựu quân điều động cũng được, nhưng là nhưng là có thể hay không không nếu như hậu duy nhân a. Hơi cúi đầu đái tử quân đều có chút sốt sắng, chớ đừng nói chi là ở phía sau hắn ba vị đệ tử. Toàn bộ truyền thống điện Theo hậu duy nhân đến, bầu không khí nhưng là trở nên sốt sáng lên đến. Ngươi chính là địa cầu tinh phân đình đỉnh chủ, Đái Tử Quân." Hậu duy nhân sắc mặt bình thản hỏi, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có ở Đái Tử Quân trên người quá nhiều dừng lại, mà là nhìn về phía truyền tống điện cửa lớn nơi, vừa đi vừa hỏi. Ở phía sau hắn là một vị có khuynh thành dáng vẻ nữ tiên sĩ, lúc này biểu hiện đúng là so với hậu duy nhân tốt không ít, trên mặt mang theo mỉm cười, đi theo hậu duy nhân phía sau, hướng về Đái Tử Quân gật gật đầu. Chỉ là, trong con ngươi lạnh lùng cũng là khiến người ta cảm giác được ra, đơn giản cũng là ngoài cười nhưng trong không cười thôi. Hồi bẩm cựu quân đại nhân, đúng. Đái tử quân cũng không dám đối với hai người này thái độ cùng vẻ mặt có ý kiến gì, mà là đuổi tới hậu duy nhân tốc độ, vừa hướng về còn ở ở lại bất động chúng tiên sĩ liên tục xua tay, vây lui bọn họ. Trật bàn, còn có người thu thập tất cả tư liệu, đưa ra. Hậu duy nhân vừa nói, vừa đem thần thức tỏa ra mở ra. Hướng về toàn bộ địa cầu tinh cấp tốc bao phủ mà đi. Có thể thử nghiệm đột phá đế cảnh quân cảnh. Hầu duy nhân híp híp mắt, thần thức không có buông tha địa cầu tinh bên trên bất kỳ một tia một ly, một đường bao phủ ra. Mấy chục hô hấp sau khi, Hầu duy nhân muốn ngồi trên chủ điện chủ ngồi động tác dừng một chút, hơi nhíu nhíu mày. Không có. Hầu duy nhân sắc mặt hơi chìm xuống, rất nhanh khôi phục, hướng về chủ điện bên trên chủ tọa ngồi xuống, đưa tay một bên tiếp nhận đái tử quân dâng lên đến ảnh lưu niệm trận bàn. Đây là chạm khắc Nguyên phẩm trận bàn lúc này đã nộp lên tổng bộ. Con nữ kia tiên sĩ nhưng là một mặt mỉm cười hướng về Trần Vi Phong gật gật đầu. Ở Trần Vi Phong chuyển tới ghế ngồi ngồi xuống. Hậu Duy Nhân sắc mặt hơi có chút âm trầm, nhìn cái kia ảnh lưu niệm trận bàn chiếu dọi đi ra cảnh tượng, thân thức nhưng là đã tỏa ra đến địa cầu tinh ở ngoài trong hư không. Vẫn không có. Lần này Hậu Duy Nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, lấy thực lực của hắn, có thể nói chỉ là ở ba vị sau đế bên dưới, nếu không là đế cảnh đột phá điều kiện quá mức hạ khắc. Hắn từ lúc mấy chục kỷ nguyên trước cũng đã bước vào đế cảnh. Đáng tiếc, cho tới nay, tinh linh tộc số lượng còn chưa đủ, coi như toàn bộ tiên vực hàng năm đều có thật nhiều tiên sĩ cùng gia tộc vì tiên đỉnh khen thưởng, tiến vào linh giới tìm tòi. Đáng tiếc, bị nô dịch tinh linh đều là sẽ chọn không khôi phục tự thân, mà chậm rãi tự tuyệt mà chết. Tuy rằng, toàn bộ tiên đỉnh hàng đầu trận đạo sư cũng đã khu phá ra đầu, không ngừng thay đổi câu linh trận, để câu linh trận chẳng những có thể nhốt lại tinh linh, càng là có thể tầm bổ tinh linh. Đáng tiếc loại này tầm bổ, tự nhiên là theo không kịp tinh linh bị nô dịch chế tạo linh mạch tiêu hao. Điều này sẽ đưa đến một cái ác tính chết tuần hoàn, không có tinh linh vì là tiên vực chế tạo linh mạch, cung cấp tiên vực tiêu hao, toàn bộ tiên vực sẽ tan vỡ, loài người cũng không còn nữa đỉnh cao. Thế nhưng vẫn nghiền ép tinh linh, lại gặp dẫn đến tinh linh số lượng không ngừng giảm thiểu. Vì lẽ đó, tiên đỉnh đối với tinh linh kiểm soát theo nhiều như vậy cái kỷ nguyên quá khứ, đã kinh biến đến mức càng ngày càng nghiêm khắc. Đối với linh giới tham dò càng là càng ngày càng sâu vào. Mà tinh linh tộc ở yêu tộc, ma tộc cùng loài người liên hợp dưới tuy rằng chiến bại, liền linh giới đều không có cách nào hoàn toàn phòng thủ, thế nhưng là là lựa chọn rùa rụt cổ ở linh giới nơi sâu xa nhất, làm cuối cùng ngoan cố chống lại. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên quá khứ, theo tinh linh đã vào được thì không ra được, tiên vực lo lắng cảm cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên, không chỉ đối với tinh linh kiểm soát càng ngày càng nghiêm ngặt. Đối với quân cảnh đột phá đế cảnh tiêu chuẩn, Càng là vẫn thể đến gắt gao. Bởi vì, một vị quân cảnh, muốn đột phá đế cảnh, cái kia tiêu hao linh lực quả thực chính là động không đáy. Gặp trong nháy mắt ép khô mấy chục hơn trăm cái tinh linh, cái này tổn thất căn bản không phải hiện tại tiên vực có thể gánh chịu nổi. Đương nhiên, đây là ba vị sau đế đối với quân cảnh đột phá đế cảnh kiểm soát ở ngoài lý do. Dẫn đường, ta muốn đi hiện trường nhìn. Hậu duy nhân đáy lòng tâm tư chuyển động, ánh mắt lóe lên, thu hồi không thu hoạch được gì thần thức, cấp tốc đứng lên. Hướng về đái tử quân Phân Phó nói, Long Tôn bên kia khẳng định cũng có động tác, một vị có thể thử nghiệm đột phá đế cảnh quân cảnh tầng thứ 9, thực lực tuyệt đối là cựu quân cấp, mà loại này cấp bậc cao thủ, tuyệt đối có thể đánh vỡ hiện tại tiên đỉnh cân bằng. Dù sao, tuy rằng hiện tại ba vị 6 đế bên trong, có một vị ba đế là yêu tộc thân phận, thế nhưng cựu quân bên trong, nhưng là chỉ có 3 vị yêu tộc. Vì lẽ đó, này mới nô ra quân cảnh tầng thứ 9 cường giả bí ẩn, nhất định, bất luận hắn là loài người hoặc là yêu tộc đều sẽ đánh vỡ hiện tại loài người cùng yêu tộc vi diệu cân bằng. Cái này cũng là hai tộc đối với vị này mới nô ra quân cảnh, coi trọng như vậy nguyên nhân. Nếu như hậu duy nhân nhớ không lầm lời nói, lần trước lớn như vậy động tác, hẳn là lý gia vị kia. Phải. Đại tử quân cung kính đáp lời, nhìn đã sấm rền gió cuốn hướng về đại đi ra ngoài điện hậu duy nhân, chỉ có thể vội vã đuổi tới dẫn đường. Mà lúc này hao vân bộ tộc lãnh địa bên trong, cũng nên đón một vị quý khách. Ở lũ yêu tộc trước mặt biểu hiện ngạo khí không nớt hao vân, lúc này lại là một mặt quyến rũ răng, rớp nhìn ngồi ở chính mình vương tọa bên trên yêu mị bóng người, đầu lươi nôn đến lao trường. Ai? Hao tộc trưởng ngươi này làm việc nha, lần sau vẫn phải là chu toàn một điểm, làm sao có thể liền cái ảnh lưu niệm trận bản cũng không có chứ? Ngồi ở hao vân vương tọa bên trên, hồ nguyện ảnh một mặt ôn hòa nói rằng, trong thanh em phản phất rót đầy nhu tình mà ý, ngữ khí không nhẹ không nặng, phản phất xuân như gió. Liền như vậy ngấm vào hao vân trong lòng, để hắn tâm không nhịn được chính là một trận kịch liệt run rẩy suýt chút nữa thở ra khí thô thanh đến. Ít có, nay hồ nguyệt ảnh mặc dù là yêu tộc, thế nhưng là là một thân hình người, trên người không có một nơi nhìn ra được nàng là một vị yêu tộc. Khắp toàn thân, tỏa ra khiến người ta hoặc là yêu đều muốn ngừng mà không được khí tức. Cái kia khuôn mặt bên trên, càng là mày liễu mắt sáng như sao, ngọc ra hẳn rằng một nụ cười sinh ra chăm vẻ đẹp, vừa khóc thiên hạ ai. Hồ Quân Đại Nhân giáo huấn phải là, Hào Vân sau này tuyệt đối đại lực chỉnh đốn địa cầu tinh, lần sau Hồ Quân Đại Nhân lần thứ hai quang lâm địa cầu tinh, tất nhiên gặp có cảm giác mới mẻ cảm giác. Hào Vân nghe xong Hồ Nguyệt Ảnh từng nói, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hối hận, lúc đó cũng không cảm thấy là đại sự gì, liền như thế hướng về nơi khởi nguồn điểm phong đi, thậm chí ngay cả cái ảnh lưu niệm trận bản đều không có mang. Được rồi, việc đã đến nước này, hiện tại nói cái gì nữa cũng là là chuyện vô bổ. Chúng ta vẫn là đi vào thực địa xem một chút đi. Nói tới chỗ này, Hồ Nguyệt Ảnh từ Hao Vân Vương tọa bên trên đứng lên, lười biếng chậm rãi xoay người, quyển chuyển tư thái nhất thời lồi lõm, có hứng thú hiện ra ở Hao Vân trước mắt, để Hao Vân đầu lưỡi không nhịn được thân đến càng dài. "Đừng xem, tử tướng ngươi chó này đầu lưỡi đều sắp rơi trên đất, mau mau thu vừa thu lại ba." Hồ Nguyệt Ảnh không có trách tội Hao Vân cho hề, trái lại là hướng về Hao Vân trêu chọc một câu, liền lắc lắc thon thả hướng về cửa điện lớn ở ngoài chậm rãi đi đến. Mà Hào Vân lúc này nơi nào nói tới ra nói cái gì đến, chỉ cảm thấy cảm thấy xương đều suốt, mơ mơ màng màng theo Hồ Nguyệt Ảnh ra đại điện, mới hơi hơi khôi phục một chút tỉnh táo. Mà phía trước Hồ Nguyệt Ảnh, theo ra đại điện cũng là hình tượng đại cải, lạnh lạnh cao quý, trên mặt trải rộng sương lạnh, nhìn ra những người hao Thiên Bộ Tộc Cung Nên Tộc Nhân, đều là lạnh cả tim. Chương 237, Phân tích Mà ở Hồ Nguyệt Ảnh phía sau hao Vân, nhưng là đúng với Hồ Nguyệt Ảnh chuyển biến không có cảm đến bất kỳ không thoải mái trái lại bởi vì nhiều hơn một loại, Hồ Nguyệt Ảnh chỉ ở trước mặt hắn triển lộ ra, khác với tất cả mọi người cái kia một mặt độc sủng cảm mà trong lòng rung động, kích động không thôi. "Đi thôi, hậu duy nhân tên kia chỉ sợ đã đến, chúng ta cũng không thể muộn quá nhiều." Hồ Nguyệt Ảnh quay đầu, nhìn về phía Hao Vân, trên mặt lại treo lên mỉm cười biểu hiện có vẻ ôn nhu vô cùng. Lúc này, Hao Vân lại ngốc cũng là cảm giác được Hồ Quân đại nhân đối với hắn đặc thù, kích động trong lòng quả thực muốn phá ngược mà ra. "Phải, Hồ Quân đại nhân" Đi thôi, chỉ có hai ta là được, đám rác rưởi này đến nhiều hơn nữa cũng vô ích." Hồ Nguyệt Ảnh hướng về Hao Vân nghịch ngậm vẻn vẻn khoe miệng, sau đó liền ngự không mà lên. Không trung, là một chiếc khắp toàn thân tỏa ra lưu tuyến vẻ đẹp chiến hạm, phức tạp linh văn hội tụ thành trận văn khắc dấu ở thân chiến hạm trên, không chỉ dừng cung cấp các loại công năng càng là tăng thêm rất nhiều kỳ dị mê hoặc cảm. Mà Hao Vân lúc này đã hoàn toàn không có cái gì ý nghĩ của chính mình, đầy đầu đều là Hồ Nguyệt Ảnh một mâu nọ nụ cười, đưa đầu lưỡi cũng là ngự không mà lên, liền khẩu đều chẳng muốn cùng những người tộc viên mở. Theo Hao Vân đi đến hồ nguyệt ảnh chiến hạm bên trên, Hao Vân mới cảm nhận được này hồ quân đại nhân chiến hạm cùng chính mình cái kia chiếc tranh lệnh đến cùng lớn bao nhiêu. Nay từng đạo từng đạo trận văn, Hao Vân tuy rằng bố trí không ra, thế nhưng là nhìn ra được những thứ này đều là cựu phẩm tiên trận cấp bậc, càng khỏi nói những người hắn bố trí, thậm chí ngay cả thân chiến hạm chế tạo vật liệu, cũng không phải là mình cái kia chiếc chiến hạm có thể so sánh với. So với cái này lên. Chính mình cái kia chiếc chiến hạm, quả thực chính là đồng nát sát vụn. Cũng còn tốt chính mình không điều khiển chính mình cái kia chiến hạm đi ra, nếu không thì đúng là mất mặt ném đến chó cái trên người. Hao Vân vừa nhìn hồ quân đại nhân chiến hạm, đáy lòng nhưng là có chút thẹn thùng. Được rồi, muốn xem chiến hạm, có nhiều cơ hội lắm, ngồi ta bên cạnh chỗ ngồi đến đây đi, xuất phát. Lúc này, ngồi ở chiến hạm hướng dẫn trong phòng chủ ngồi bên trên hồ người ảnh, hướng về giường như nhà quê vào thành. Còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây, Hao Vân ôn nhu nói: "Phải." Hồ quân đại nhân." Hao Vân nghe được Hồ Nguyệt Ảnh dặn dò, xương nhất thời đều tô, vội vã đi đến hướng dẫn trong phòng chủ tọa bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế, đầy mặt đều là cười khúc khích. Mà Hồ Nguyệt Ảnh nhìn Hao Vân, trên mặt nụ cười càng thêm mê người. Rất nhanh, chiến hạng bên trên Linh Văn trong nháy mắt sáng lên, linh quang soi sáng Hao Thiên bộ tộc lãnh địa, chiếu dọi ở cái kia từng cái từng cái ngước đầu nhìn lên lông sủ khuôn mặt bên trên. "Vụ" Theo một tiếng nhẹ nhàng vang vọng, hầu nguyệt ảnh chiến hạm cũng đã phá không mà đi, ở những người hao thiên tộc viên trong mắt, trong nháy mắt liền đến chân trời. Mà lúc này, từ lôi phường bên ngoài mấy chục dặm đài đăng tiên, lần thứ hai mất đi yên tĩnh, ba bóng người trong nháy mắt liền đi đến đài đăng tiên bên trên. Chính là đái tử quân mang theo hậu duy nhân cùng vị kia nữ tiên sĩ, đến đây nơi này tra xét. Cựu quân đại nhân, đây chính là ngày ấy vị kia quân cảnh cường giả thử nghiệm đột phá địa phương. Mấy ngày trôi qua... Khí tức tuy nhiên đã tiêu tan đến gần đủ rồi, thế nhưng nơi này linh lực vẫn là so với nơi khác cao hơn không ít. Đây là vị kia quân cảnh cường giả tụ tập linh lực sau để lại vấn đề. Từng. Biết rồi, ngươi ở một bên trước tiên đừng quấy rầy ta. Hậu duy nhân nghe đái tử quân từng nói, không tỏ rõ ý kiến, chỉ là bình thản gật gật đầu, lấy ra đái tử quân cho ảnh lưu niệm trận bản. Theo ảnh lưu niệm trận bản kích hoạt, cái kia u lam lần thứ hai ở trong hình ảnh hiện ra. Hậu duy nhân nhìn ảnh lưu niệm trận bản cảnh tượng, hip hip mắt. Động tinh này, xác thực không nhỏ. Hậu quân, có thể nhìn ra cái gì tới sao? Lúc này, vẫn lẳng lặng theo hậu duy nhân vị kia nữ tiên sĩ rốt cục mở miệng, thanh như hoanh ca. Người này tu vi cảnh giới tạm thời khó nói, thế nhưng căn cứ ảnh lưu niệm trận bàn hình ảnh, có thể xác nhận chính là, người này cực kỳ tinh thông trận pháp chi đạo, là một vị trận đạo tu vi cực cao trận đạo đại sư. Hơn nữa còn là một vị cực kỳ có thể ẩn những người, lần này thử nghiệm đột phá cử động. Thậm chí ngay cả thực lực chân chính đều không có triển lộ ra. Cái gì? đại tử quân mật người. Cái kia nữ tiên sĩ cũng là có chút kinh đến, có chút không dám trí tin hướng về hậu duy nhân hỏi, hậu quân, này làm sao mà biết? Văn tuyết, ngươi xem này ảnh lưu niệm trận bàn ghi chép liền biết rồi, tuy rằng không biết này thân thân thể to lớn đến cùng là tiên pháp gì bí thuật ngưng tụ, thế nhưng ngươi xem từ đầu tới đôi vị trí của hắn đều không có na quá. Thậm chí cái kia hao thiên bộ tộc tộc trưởng tộc trưởng đương nhiệm Bị hắn một chiêu bắt thời điểm cũng giống như vậy, không chỉ dừng không hề có chút sức chống đỡ, thậm chí ngay cả để này to lớn bí thuật thân động đại bước chân đều không có. Còn có chính là toàn bộ đột phá quá trình vấn đề thời gian, quá ngắn. Tổng cộng gộp lại, từ bắt đầu đến kết thúc, liền ba cái canh giờ đều không có. Tuy rằng động tĩnh rất lớn, thế nhưng vị này giấu đầu lòi đuôi người nhưng là biểu hiện nhẹ như mây gió, Phàn Phất tất cả những thứ này động tĩnh chỉ là trở bàn tay cử chỉ thôi. Phàn Phất chỉ là tâm huyết dâng trào một cái thí nghiệm nhỏ. Chỉ là vì nghiệm chứng một vài thứ gì đó. Ừm. Hậu quân ngươi như thế vừa phân tích, bây giờ nhìn lại xác thực như vậy. Văn tuyết gật gật đầu, những thứ đồ này không phải hậu duy nhân nói ra, nàng còn thật không nghĩ tới, có điều nhưng cũng là tập mãi thành quen, thành tiểu hậu quân trợ thủ nhiều năm như vậy, hậu quân sức quan sát vẫn là không có gì đáng trách. Văn tuyết, ngươi còn có thể xem xảy ra vấn đề gì tới sao? Hậu quân, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, trực tiếp dặn dò ta phải làm gì là được. Ngươi A. Hậu quân ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ có thể tu luyện, ta là thật xem cũng không được gì, ta chỉ phụ trách động thủ là được, động náo sự, ta sẽ không. Văn tuyết chắp tay sau lưng, yêu kiểu cười khẽ, xem ra lại như đẹp đẽ đáng yêu hàng xóm tiểu tiên nữ, có điều trong lời này nói ở ngoài nhưng là không như vậy tiểu tiên nữ. Một bên đái tử quân hơi cúi đầu, chậm rãi lùi lại mấy bước, rất rõ ràng hiện ở đây đã không có mình chuyện gì, mà xem hai vị này tán gấu ngựa khí đến xem, chính mình vẫn là không muốn tập hợp quá gần tốt hơn. Đương nhiên, không có hậu duy nhân dặn dò, đại tử quân khẳng định là không dám quay đầu liền đi, có điều lùi về sau một điểm, giả trang ngắm phong cảnh, đó là tự nhiên. Người chú ý tới không có, người này đối với yêu tộc ra tay quả đoán rất hay, ngoại trừ không có giết chết bọn họ, có thể nói toán là phi thường tàn nhẫn quả đoán, thế nhưng là đối với chúng ta tiên đỉnh cái kia ba vị điều tra viên cực kỳ hình lành. Này bên trong tuy rằng có ba vị này tiểu bối, đối với vị này thần bí quân cảnh cường giả giữ gìn nguyên nhân ở bên trong thế nhưng có thể so sánh xác định chính là vị này quân cảnh cường giả cực có khả năng là chúng ta loài người tiên sĩ mà không phải yêu tộc. Nay bên trong còn có một cái nguyên nhân chính là yêu tộc cực nhỏ trận đạo sư phổ thông trận đạo sư đều ít, chớ đừng nói chi là là trận đạo tu vi như thế cao. Đừng xem này che kín bầu trời u lam xem ra dường như rất đơn giản, thế nhưng ngươi đơn độc tinh tế quan sát một hồi cái kia u lam bên trên linh văn còn có linh văn khắc dấu thủ pháp, liền sẽ phát hiện cái này vô số tụ linh trận dung hợp lại cùng nhau đem tụ linh uy lực tăng lên trên diện rộng bảy trận thủ pháp cực kỳ cao minh. Điều này cũng mặt bên chứng minh người này trận pháp chi đạo tu vi cực cao. Nói tới chỗ này hậu duy nhân trong đầu đã bắt đầu có một tia suy đoán, quay đầu nhìn về phía đã lui lại rất xa đái tử quân nói rằng, đái tử quân, ngươi hướng về sở hữu địa cầu tinh tiên môn truyền lệnh, liền nói ta hậu duy nhân sẽ ở này phân trong đỉnh, chờ đợi đạo hữu đến đây luận đạo. Có tới hay không không đáng kể, thế nhưng tiên đỉnh trận tháp mở ra ngày, ta cần bố trí một ít sắp xếp. Ngươi đến thời điểm phải phối hợp được. Phải. Cựu quân đại nhân. Đái tử quân tự nhiên là cung kính lĩnh mệnh nói. Hậu quân, ý của ngươi là, vị này cường giả bí ẩn, là này tiên môn bên trong tiềm tu chi sĩ. Văn tuyết nhưng là có chút không rõ. Ừm. Hơn nữa cực có khả năng, là này lấy trận pháp chi đạo cùng phương pháp luyện khí nổi danh cái kia mấy cái tiên môn người. Đặc biệt này tử lôi phượng cùng ngàn diễm phủ độ khả thi to lớn nhất. Hai người này tiên môn đều là có thể tiềm tu trận pháp rồi hướng nhân viên gia nhập không có chú trọng tu hành tiên môn nghiêm khắc như vậy cùng tính bài ngoại. Mà hai người này trong tiên môn, ngàn diễm phủ sát xuất lại to lớn nhất, bởi vì lấy lần này thí nghiệm động tính đến xem, bởi đối với linh lực lấy ra, đối với đại trận hộ sơn tổn thương chỉ sợ là không nhỏ. Nếu như là tử lôi phường tiềm tu chi sĩ, không thể ở cửa nhà mình nháo này vừa ra. Dù sao, thỏ còn chưa ăn cỏ gần hang. Vì lẽ đó, cứ có khả năng là ngàn diễm phủ trận đạo đại sư. Cố ý đi đến tử lôi phường địa bàn làm này vừa ra, vừa hoàn thành rồi chính mình thí nghiệm mục đích, lại cho tử lôi phường làm điểm không vui, thuận tiện còn có thể gấp lửa bỏ tay người. Cử chỉ này, cũng coi như là cực kỳ nham hiểm, có điều độ khả thi sát thực cực cao. Dù sao hai người này tiên môn trong lúc đó, căn cứ ta xem tư liệu đến xem, cho tới nay đều là trong bóng tối phân cao thấp. Đương nhiên, còn có một cái độ khả thi chính là, vị này quân cảnh cứng, giả là từ sao bắt đầu tinh vực bởi vì một số nguyên nhân trốn đến chỗ này. Khả năng này cũng là không nhỏ, có điều bất kể là nguyên nhân gì, hoặc là thân phận gì, vị này quân cảnh cứng, giả, mục tiêu nên chỉ có một cái. Vậy thì là, tiên đình trận tháp. Ừ. Hậu quân tại sao nói như vậy? Nay tìm kiếm đế cảnh đột phá, cùng tiên đình trận tháp có quan hệ gì? Cái kia không phải trận đạo sư thánh địa sao? Cùng đột phá đế cảnh có quan hệ gì? Văn Tuyết. Người này so với ta thông minh quá nhiều rồi. Không thể. Nếu là nói cùng hậu quân ngươi không phân cao thấp, ta cũng vẫn tin, so với ngươi thông minh quá nhiều người, ta có thể chưa từng thấy quá. Văn tuyết, người quá đánh giá cao ta, thế gian này xưa nay đều là không thiếu người thông minh, có lúc chân chính người thông minh trái lại là càng gặp dấu rốt, mà không phải giống ta như vậy lộ hết ra sự sắp bén, khi ta chung quanh biểu diễn khôn vật thời điểm, đã nhưng mà không phải người thông minh. Hậu duy nhân có chút cảm thán nói rằng, mặc kệ hậu quân nói thế nào, ngươi ở trong lòng ta chính là thông minh nhất. Đái tử quân nghe đến đó, lại lặng yên không một tiếng động lùi về sau vài bước xa, nhìn bốn phía phong cảnh, bị cái kia mỹ lệ phong cảnh hút đi tâm thần. Cái kia khắp nơi cắt vàng mùi bẩm, đài đăng tiên đá vong, mênh ngông vô bờ hoang dã, thật đẹp. Ai? Văn Tuyết, ngươi ha? Chờ ngươi sau đó gặp phải liền biết rồi, liền tỷ như người này, ngươi biết tại sao ta nói hắn so với ta thông minh à? Hậu duy nhân trên mặt rốt cục xuất hiện ngoại trừ bình thản ở ngoài vẻ mặt, lộ ra một chút cười khổ cùng thần tình phức tạp. Hậu quân ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy? Văn Tuyết nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ đến tại sao Hậu Du Nhân gặp bởi vì một cái ảnh lưu niệm trận bàn hình ảnh liền cảm thấy đối phương so với hắn thông minh. Hậu Du Nhân thở phào, ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt có chút mê ly, nửa ngày qua đi, mới nhìn về phía Văn Tuyết, chậm rãi giải thích. Văn Tuyết nhìn thấy cái kia che kín bầu trời, chu vi gần ngàn dặm u lam à? Tuy rằng không biết là bí thuật gì, hoặc là thiết khí, thế nhưng rất rõ ràng, này lấy ra toàn bộ địa cầu tinh linh lực dựa vào chính là này che kín bầu trời u lam bên trên cái kia tầng tầng lớp lớp tụ linh trận vậy thì như thế nào điều này cũng chỉ có thể giải thích người này trận đạo tu vi cực cao thôi văn tuyết từ khi tiên đình thành lập sau đó nhiều như vậy cái kỷ nguyên quá khứ đế tôn số lượng có biến hóa sao chuyện này không có trừ phi có đế tôn ngã xuống mới gặp để chống không vị đến dù sao hiện tại tiên vực tinh linh đã nghiêm trọng không đủ tiêu hao vậy ngươi cảm thấy hiện tại tinh linh đại bại rùa rụt cổ linh giới nơi sâu xa nhất, kéo dài hơi tản, ma giới lại cùng ba vị ký kết đỉnh chiến hiệp ước tình huống, đế tôn ngã xuống độ khả thi cao bao nhiêu? Chuyện này hầu như là số 0. Văn Tuyết, ta ở quân cảnh tầng thứ 9 phí thời gian bao nhiêu cái kỷ nguyên, là thật sự khám không phá này đế cảnh à? Không phải, là không có tiến vào địa hạch linh trận tư cách. Đột phá đế cảnh cần quá nhiều linh lực. Tiên vực căn bản không cho phép có tân đế cảnh sinh ra. Không, hay là phải nói Ba vị cùng Đế tôn môn không cho phép. Thế nhưng này một vị rất rõ ràng liền so với ta thông minh, không có lựa chọn ở sao bắt đầu tinh vực hư hao hết âm, chờ cơ hội, mà là đi đến vùng đất này sát tinh vực, tiềm tu trận pháp chi đạo, lấy hắn lần này thí nghiệm tình huống đến xem, mục đích của hắn thực đã rất rõ ràng. Nếu ba vị sáu đế không cho phép tiên vực có tân đế cảnh sinh ra, vậy hắn liền trực tiếp lướt qua ba vị sáu đế, đi đến nơi này sát tinh vực, tiềm tu trận pháp chi đạo, lấy này mới mẹ độc đáo tiên trận bố trí phương pháp vô hạn tăng cao tụ linh trận uy lực, mục đích cuối cùng tự nhiên chính là lấy này tụ linh phương pháp mạnh mẽ dành thời gian một cái linh tinh linh lực thành tựu đế cảnh. cái gì? lần này đại tử quân cùng văn tuyết đều là đồng thời kinh ngạc thốt lên mà ra, mặc dù có chút không dám chí tin, thế nhưng nghe hậu duy nhân phân tích nhưng là cảm thấy cực kỳ có đạo lý, càng nghĩ càng cảm thấy cái này dòng suy nghĩ tỷ lệ thành công cực cao. điểm này chỉ sợ ba vị cùng đế tôn môn cũng là xem phải hiểu, nếu không thì. Văn Tuyết Ngươi cho rằng tại sao lại phái ta hạ xuống này địa cầu tinh. Nay địa cầu tinh lần này động tác, chỉ sợ chỉ là vị này thử nghiệm thí nghiệm mà thôi. Hơn nữa hiện nay xem ra, nên tính là thí nghiệm thành công. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ toàn bộ địa cầu tinh linh lực đều sẽ bị rút khô. Địa hạch bên trong 7 cái tinh linh, chỉ sợ còn có thể sớm ngã xuống. Đến lúc đó, này địa cầu tinh chỉ sợ cùng hạ giới tinh vực bỏ đi linh tinh cũng không khác nhau gì cả. Hơn nữa cái tên này xác thực cũng là cực kỳ rào hoạt. Rất rõ ràng hắn trận đạo tu vi còn kém không ít, lần này động tác tuy rằng tụ tập toàn bộ địa cầu tinh linh lực, thế nhưng đối với đột phá đế cảnh, vẫn là rõ ràng không đủ. Vì lẽ đó, hắn cũng là quả đoán đỉnh chỉ thí nghiệm, lại lần nữa tiềm che giấu lên. Lần này thí nghiệm, hắn khẳng định cũng nhận ra được chính mình trận pháp chi đạo tu vi, còn chưa đủ lấy chống đỡ hắn đột phá đế cảnh, vì lẽ đó đón lấy bước kế tiếp kế hoạch, chỉ sợ chính là chạy chúng ta tiên đỉnh trận tháp mà đi tới. Nếu như thật sự để hắn từ tiên đình trận trong tháp hoàn thành tiềm tu đi ra, đúng là lại xuất hiện thời gian, chỉ sợ chính là địa sát tinh vực 10 vị trí đầu linh tinh bên trong một cái nào đó cái linh tinh, sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Đến lúc đó, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định chính là một khô cạn, thành tựu đế cảnh. Mà khi hắn thành tiểu đế cảnh thời gian, coi như là ba vị sau đế cũng là không có cách nào, tổn thất đã tạo thành, không thể là một cái khô cạn linh tinh, lại cùng một vị đế tôn giao chiến, nói như vậy. Chỉ có thể càng thêm cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà khi đó, chỉ sợ, này tiên bực liền không phải ba vị sáu đế, mà là ba vị bảy đế. T. Văn Tuyết cùng đái tử quân nghe hậu duy nhân phân tích, đáy lòng đã hoàn toàn bị đẻ ép. chương 238, đánh cờ. Từ lôi phường bên ngoài mấy chục giảm đài đăng tiên nơi, Văn Tuyết cùng đái tử quân nghe xong hậu duy nhân phân tích, đều là thật lâu không nói, kinh ngạc trong lòng. Đặc biệt đái tử quân, nay ảnh lưu niệm trận bàn ở trên tay hắn cũng có mấy ngày Nhìn không xuống mười mấy lần. Tuy rằng cũng nhìn ra được vị này cường giả bí ẩn là ở thử nghiệm đột phá đế cảnh, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới đây phương diện đi đến. Lướt qua ba vị sau đế, trực tiếp thành tiểu đế cảnh, tiền trạm hậu tấu. T. Ý tưởng này. Quả thực gan to bằng trời. Tuy rằng nghĩ như thế, thế nhưng đái tử quân không biết tại sao, nhưng trong lòng là mơ hồ bay lên một loại kích động cảm. Có điều rất nhanh, đái tử quân liền đem này đột nhiên hiện ra đến tình cảm, áp chế xuống hơi thấp túi đầu, sợ sệt hậu duy nhân phát hiện đầu mối gì, đùng, đùng, đùng, ngay ở văn tuyết cùng đái tử quân mỗi người có yêu tư thời điểm, một trận tiếng vỗ tay từ đằng xa rõ ràng truyền tới, hậu quân không thẹn chính là hậu quân, vẹn vẹn dựa vào một cái ảnh lưu niệm trận bàn ảnh lưu niệm, liền nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, ánh trăng đúng là mặc cảm không bằng a, theo tiếng vỗ tay hạ xuống, một đạo tràn ngập quyến rũ cảm âm thanh cũng theo sát truyền tới, nghe được thanh âm này, hậu duy nhân nhất thời hơi nhướng mày nhìn về phía âm thanh truyền đến nơi lúc này ba người mới ở chiến hạm linh văn chậm rãi ảm đạm xuống sau nhìn thấy hồ nguyệt ảnh chiến hạm Hồ nguyệt ảnh hậu duy nhân sắc mặt rất nhanh cũng đã khôi phục bình thản chỉ là con ngươi nơi sâu xa vẫn có thể nhìn ra được một kia căm ghét hậu quân người ta liền như vậy nhường ngươi chán ghét ta nhiều như vậy cái kỷ nguyên quá khứ nhìn thấy ta đều là này tấm vẻ mặt đều nói rồi chuyện này ta nhận sai ta cải Hồ nguyệt ảnh ngữ khí có chút oan ức cái kia điểm đạm đáng yêu gián dấp để một bên Hao Vân nhìn ra tâm thương yêu không dứt. Đối với cái kia để Hồ Nguyệt Ảnh thương tâm hậu Duy nhân, trong lòng tự nhiên mà sinh ra chính là tràn đầy sự thù hận cùng phẫn nộ. Mà hậu Duy nhân căn bản không hề bị lay động, nhiều như vậy cái kỳ nguyên, Hồ Nguyệt Ảnh bộ mặt thật hắn tự nhiên là rõ rõ ràng, rằng, nhìn Hồ Nguyệt Ảnh vậy có chút xót thương răng rắc, nói đều không cho nàng nói, nhìn một chút Hồ Nguyệt Ảnh bên cạnh đối với mình trợn mắt nhìn Hao Vân, trực tiếp chặn đứng Hồ Nguyệt Ảnh lời nói nói. "Hồ Nguyệt Ảnh, nhiều năm như vậy" Ngươi thói quen này vẫn là cải không được. Quả nhiên là yêu tộc ta mị, Không thể cùng với đồng yêu. Không nên lại mất hết ta kiểu quân mặt mũi. Còn có, ngươi muốn đùa bỡn cũng chú ý một hồi đúng mực. Làm sao, dự định lấy này hao thiên bộ tộc tiểu bối, đến gây xích mích ta cùng vũ quân quan hệ. Khi hì ta liền này biết, ta điểm ấy trò vặt ở hậu quân trước mặt khoe khoang không được. Thế nhưng còn đều là ôm điểm may mắn tâm lý đây. Hồ Nguyệt Ảnh đầy mặt yêu kiểu cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Hào Vân. Mỉm cười ôn nhu hướng về Hao Vân hỏi: "Hao Vân, ngươi có phải là chuyện gì đều đồng ý vì ta làm?" Hao Vân nhìn Hồ Nguyệt Ảnh kiều nhan, cảm thấy trong lòng mềm mại nhất địa phương, phảng phất trực tiếp bị sâu sắc tấn công trí mạng bình thường, nơi nào còn nói đến ra cái gì từ chối nói như vậy, đầy mặt kiên định nói rằng: "Hồ quân đại nhân, Hao Vân đồng ý vì là Hồ quân đại nhân làm bất cứ chuyện gì." "Ừm, rất tốt." Hồ Nguyệt Ảnh thỏa mãn nhìn Hao Vân, trên mặt lộ ra nụ cười mê người, sau đó vô hình, phúc, vô Theo hồ nguyệt ảnh một trưởng vỗ ra, hao vân chi rắc ngược nơi một nguồn sức mạnh kéo tới, nhất thời một cái nghịch huyết phun mạnh mà ra, cả người liền bắn về phía mặt đất. ở đài đăng tiên cái kia cứng rắn vô cùng trên mặt đất đập ra một cái hố to, nổ lên nổ vang truyền ra rất xa, cuốn lên bụi trần mơ hồ tầm mắt. này đột nhiên vô cùng một màn, nhất thời để đái tử quân trợn mắt mắc mồm, trong lòng tràn đầy hàn ý. này hao thiên bộ tộc tộc trưởng, không chỉ dừng là hao thiên bộ tộc tộc, tộc trưởng càng là địa cầu tinh tinh chủ, hơn nữa còn là quân cảnh tầng thứ 6 tu vi cảnh giới. Làm sao này hồ quân làm sao đột nhiên liền động thủ lên. Khẩn, khẩn, khẩn. Nửa ngày qua đi, bùi bầm lăng xuống, hao Vân nằm đang hố bên trong, lần thứ 2 ho ra mấy ngụm máu tươi, tương tự cũng là đầy mắt mê hoặc nhìn hồ người ảnh. hao Vân, mới vừa ngươi bởi vì ngôn ngữ bên trên, có chút mạo phạm đến hậu quân đại nhân, vì lẽ đó bị hậu quân đại nhân ra tay giáo hấn, đúng không? Đúng đúng đúng. Là ta nói nhầm. Hào vân trong nháy mắt phản ứng lại, một mặt ấy này hướng về hậu duy nhân nói rằng, hậu quân đại nhân, mới vừa là tiểu nhân nói chuyện không có chú ý đúng mực, hậu quân đại nhân giáo huấn tiểu nhân là nên. Xin mời hậu quân đại nhân ngài tha thứ ta. Bên này hào vân hướng về hậu duy nhân một mặt tự trách xin lỗi, bên kia hậu nguyệt ảnh nhưng là từ lâu lấy ra ảnh lưu niệm trận, đem tình cảnh này hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Đặc biệt hào vân cái kia lõm Còn có trên mặt trên người bị phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ địa phương, hầu nguyệt ảnh đều phi thường cẩn thận, phi thường chi kỷ cho rõ ràng đặc tả. Hậu duy nhân phía sau đái tử quân nhìn tình cảnh này, trong lòng hơi phát lạnh, trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ, rốt cuộc biết tại sao đồng dạng là quân cảnh, này cựu quân nói trắng ra cũng chỉ là quân cảnh tầng thứ 9 mà thôi, thế nhưng vì là cái gì có thể trở thành 3 vị 6 đế bên dưới, mạnh nhất chín vị. Hồ quân đại nhân, người đây rõ ràng chính là vu Hoan Giá họa Văn Tuyết một mặt xương lạnh nhìn Hồ Nguyệt ảnh, có chút không cam lòng hô. Ồ! Vũ Hoan giá họa Người có chứng cứ gì? Ta đây chính là có nhân chứng còn có vật chứng, các người đây. Hồ Nguyệt ảnh nắm bắt ảnh lưu niệm trận, ở ngón tay thon dài bên trên xoay tròn chuyện, mà Hào Vân lúc này cũng là một mặt chó săn dáng dấp đi đến Hồ Nguyệt ảnh bên cạnh, một mặt cười gần nhìn Hậu Duy Nhân cùng Văn Tuyết. Cho tới đái tử quân. Loại này nhạc sắc, làm sao vào được hắn Hào Vân trong mắt? Người thiệt thòi ngươi vẫn là cựu quân một trong, liền không cảm thấy bị hụi à? Văn Tuyết tức giận đến mặt đều đỏ, chỉ vào Hồ Nguyệt Anh phẫn nộ trách hỏi. Mà Hồ Nguyệt Anh nghe Văn Tuyết chất vấn, nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào, liền như thế đẩy mặt mang theo nhu tình mật ý mỉm cười nhìn Hậu Du Nhân. Được rồi, Văn Tuyết đừng kích động, Hồ Quân chỉ là theo ta chỉ đùa một chút thôi, đều là cựu quân một trong, cộng đồng vì là tiên đình hiệu lực, đều là người một nhà, nào có cái gì mâu thuẫn? Hai Hoa số 1 hữu nghị thứ hai. Tiên đình chính là một cái đại gia đình, mặc dù mọi người đến từ mỗi cái linh tinh, có chút là người, có chút yêu thích cho người. Mặc dù nói đến cùng nàng không phải người, thế nhưng cũng đều là người một nhà cả. Hồ Quân, nếu mọi người đều chính là này mới nô ra quân cảnh cường giả mà đến, hậu mộ tự nhiên là rất đồng ý hợp tác. Hậu duy nhân híp híp mắt, một mặt bình thản ngăn cản văn Tuyết, hướng về hậu Nguyệt Ảnh bình thản nói rằng: "Nghe được Hậu duy nhân lời này, hậu Nguyệt Ảnh trên mặt hơi lộ ra nụ cười, mỉm cười hướng về Hậu duy nhân nói rằng: Hậu quân đại nhân thực sự là quá khách khí, thực cũng rất đơn giản rồi, phượng đế đại người dặn dò hạ xuống nhiệm vụ, ta cũng là không thể không khổ cực chân chạy. Thế nhưng điều tra sự tình, tìm ra một cái có lòng ẩn náu người, loại này hao tâm tổn trí sự, ở đâu là ta một cái cô gái yếu đuối có thể hoàn thành được rồi. Anh Nhi yêu cầu cũng không cao, chính là hậu quân đại nhân chấn thủ để ta đi theo ở một bên đồng thời điều tra, thuận tiện theo hậu quân đại nhân học tập một chút điểm tri thức là được. Không được. Hậu quân đại nhân... Người đây rõ ràng không phải là muốn há mồm chờ sung dụng, bạch đến hậu quân đại nhân thành quả à? Văn Tuyết một mặt tái nhợt nhìn Hồ Nguyệt Ảnh, mặc dù biết cựu quân một trong Hồ Nguyệt Ảnh xem thường chính mình cũng coi như bình thường, thế nhưng như vậy trực tiếp đem mình không nhìn, đúng là quá mức hại người tự tôn. Lúc này Văn Tuyết trong lòng vô danh tà hỏa, chính là không nhịn được không ngừng nô ra. Nếu không là biết mình căn bản không phải Hồ Nguyệt Ảnh đối thủ, chỉ sợ sớm đã đã động thủ. Mà Hồ Nguyệt Ảnh vẫn không có trả lời, không nhìn thẳng Văn Tuyết chính là một mặt mỉm cười nhìn hậu duy nhân, mà hậu duy nhân ngược lại cũng đúng là một mặt bình thản nhìn hồ nguyệt ảnh, khép khép mắt, bình thản nở nụ cười, sau đó mỉm cười hướng về hồ nguyệt ảnh nói rằng, hậu quân nói rất có lý, đều là tiên đình làm việc, tự nhiên không phân ngươi và ta, cái kia hậu mộ trước hết đa tạ hậu quân giúp đỡ tỉnh, hậu quân, tại sao như thế nhục nhịt? văn tuyết không dám chí tin nhìn hậu duy nhân, một mặt tức giận có điều, thế nhưng hậu duy nhân đã đã quyết định nàng lại không đành lòng ở trước mặt mọi người bác hậu duy nhân mặt mũi chỉ là cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về hậu duy nhân truyền âm nói văn tuyết này hao thiên bộ tộc lão tổ thành tựu yêu, yêu tộc bên trong vì là không nhiều nghiêng về loài người cho tới nay đều là vũ quân cánh tay trái bờ vai phải mà vũ quân theo ta quan hệ ngươi cũng biết nguyên bản liền bởi vì con trai của hắn tham ô một chuyện theo ta khúc mắt thâm hậu coi như xem phải hiểu là hồ nguyện ảnh vu hoan giá họa thì lại làm sao chỉ sợ cũng là gặp dựa vào nguyên cớ tìm ta phiền phức Nay Hồ Nguyệt ảnh chỉ sợ một đi tới nơi này địa cầu tinh, liền đánh lợi dụng hao thiên bộ tộc dự định. Coi như hiện tại không đáp ứng Hồ Nguyệt ảnh, nếu như nàng vẫn ở một bên quấy rối, chúng ta đón lấy công tác cũng rất khó hoàn thành. Đã như vậy, không bằng liền đáp ứng trước yêu cầu của nàng, lại nghĩ cách. Hơn nữa, văn tuyết, ngươi còn không cảm giác được sao? Hiện tại tiên đình đã không phải trước đây tiên đình, theo tinh linh ngày càng khan hiếm, e sợ. Ai? Lý ra sự kiện kia nháo đến bao lớn? Ngươi hẳn còn nhớ chứ, lực ép cựu quân, chất vấn đế tôn. Như vậy Thiên Tiêu, cuối cùng cũng vậy. Tiên đình hiện tại lại như một cái lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát, phản phất một điểm liền nổ, có lúc một chuyện nhỏ thành tựu ngoài nổ, liền đầy đủ càng lăn càng lớn. Liên tỷ Như, nếu như tìm ra vị kia cực có khả năng là loài người tiên sĩ quân cảnh cường giả, này Hồ Nguyệt Ảnh nếu như cố ý ra tay, gây xích mích hắn cùng Tiên đình quan hệ, vậy chúng ta mời chào nhiệm vụ trên căn bản cũng đã thất bại một nửa. Hậu Du Nhân trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn Hậu Nguyệt ảnh, lén lút nhưng là nhọc lòng cùng Văn Tuyết truyền âm giải thích. Tất cả những thứ này cũng có điều ở mấy hơi thở trong lúc đó. ở Hậu Du Nhân bên cạnh Văn Tuyết nghe Hậu Du Nhân giải thích trong lòng cũng là rõ ràng Hậu Du Nhân tại sao muốn như vậy quyết định trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực Văn Tuyết sợ chính là Hậu Du Nhân là bởi vì một nguyên nhân khác mà đáp ứng cùng Hậu Nguyệt ảnh hợp tác. Tuy rằng cái kia độ khả thi cứ thấp thế nhưng Văn Tuyết hơi hơi suy nghĩ một chút trong lòng liền chát đau không nớt mà hậu duy nhân đối diện hồ nguyên ảnh lúc này nghe được hậu duy nhân rốt cục đáp ứng yêu cầu của chính mình trên mặt tự nhiên cũng là treo lên nụ cười Khi hì quả nhiên vẫn là hậu quân đại nhân thâm minh đại nghĩa cái kia ảnh nhi trước hết chúc hai người bọn ta hợp tác vui vẻ a hồ nguyên ảnh che miệng nở nụ cười hướng về hậu duy nhân nói rằng trong mắt lông mày tràn ngập vẻ quyến rũ nhìn ra văn tuyết sắc mặt tái xanh Ừm, hậu duy nhân lừ một tiếng trên mặt cũng mất đi mỉm cười vừa nhưng đã quyết định tạm thời không nổi xung đột hậu duy nhân tự nhiên cũng không còn ứng phó hầu nguyệt ảnh tâm tư khôi phục nhất quán bình thản bình tĩnh cái kia hậu quân đại nhân chúng ta hiện tại nên từ nơi nào tra lên Hậu nguyệt ảnh cũng không thèm để ý hậu duy nhân thái độ hậu duy nhân lạnh vậy cũng là toàn bộ tiên vực nghe tên coi như đối đầu tôn giả cùng đế tôn cũng thường thường là bảng cái người chết mặt huống chi là nàng đương nhiên sâu trong nội tâm đối lập với hậu duy nhân lại đối với mình không có hứng thú hầu nguyệt ảnh vẫn còn có chút khó chịu chỉ là nàng cũng nắm hậu duy nhân hết cách rồi, đơn giản liền không nữa tính toán. chờ hậu duy nhân bình thản nói rằng chờ hô nguyên ảnh nhiễu nhiễu mày, ngừng hậu duy nhân khẳng định gật gật đầu được hô Nguyệt ảnh không có hỏi quá nhiều hiện tại này gặp mục đích của chính mình đã tạm thời đạt đến tốt quá hóa dở tiếp tục đuổi tới tận cùng đến lý không thang người chỉ sợ cũng sẽ để hậu duy nhân không thích vậy chúng ta trước hết về địa cầu tinh phân đỉnh còn lại đó là đó là vấn đề thời gian Này một vị quân cảnh cường giả am hiểu trận pháp chi đạo, mà trận pháp chi đạo cái kia nhiều vô số kể ẩn nấp thủ đoạn ngươi cũng rõ ràng. Cái kia nếu xác định vị này thần bí quân cảnh cường giả mục tiêu kế tiếp, cực có khả năng chính là tiên đỉnh chân tháp, vậy chúng ta không bằng ngay ở tiên đỉnh ôm cây đợi thỏ, ngồi đợi hắn lộ đầu, trái lại càng đơn giản chút. Hơn nữa, chúng ta động tác càng ít, hắn lòng cảnh giác liền càng nhỏ, lộ ra kẽ hở sát xuất liền càng cao. Cuối cùng hậu duy nhân cảm thấy không giải thích một chút vẫn là sợ Hồ Nguyệt Ảnh làm xảy ra chuyện gì đến, không thể không hướng về Hồ Nguyệt Ảnh giải thích. Hậu quân đại nhân nói rất có lý. Phương diện này ngươi Hậu quân đại nhân tài là chuyên nghiệp, ảnh nhi phục tùng sắp xếp. Có chút suy nghĩ, Hồ Nguyệt Ảnh cũng cảm thấy Hậu nói có lý, tự nhiên gật đầu đáp ứng nói. Vậy chúng ta trước hết về phân đình sắp xếp đi. Hậu duy nhân nói xong cũng không phí lời, trực tiếp ngự không mà lên, hướng về địa cầu Tình Tiên đỉnh phân đình nơi cấp tốc bay đi. Ma Văn Tuyết cùng đái tử quân, tự nhiên là cấp tốc đổi tới. Hậu quân đại nhân, ngài không ngồi một chút ta mị ảnh hảo." Hồ Nguyệt Ảnh nhìn Hậu duy nhân rời đi bóng lưng, cao giọng hỏi, một mặt ý cười. "Vô phúc tiêu thụ, ngự không mà đi càng thích hợp ta." Hậu duy nhân đầu cũng không quay lại, như tránh gián giết. "Ha ha ha." Hồ Nguyệt Ảnh nhất thời một tiếng tiểu cười ra tiếng, nhìn đi xa Hậu duy nhân ánh mắt lóe lên. Mà một bên Hào Vân vẫn là một mặt si mê nhìn Hồ Nguyệt Ảnh, nghe Hồ Nguyệt Ảnh tiếng cười duyên, suýt chút nữa chảy ra ngụp nước. Từ lôi phường dương phượng hy động phủ bên trong, Lý Đạo Thiên ở chính mình trong tinh thất ngồi khoanh chân, trong mắt màu đỏ vàng hơi chạy qua, toàn bộ địa cầu tinh bất kỳ một chỗ đều ở hắn nhìn xuống bên trong, cái kia bên ngoài mấy chục dãm đài đăng tiên một màn, tự nhiên cũng là một kia không kém rơi vào rồi Lý Đạo Thiên trong mắt, thậm chí ngay cả nói chuyện nội dung đều bị hồn thể căn cứ miệng hình cho tính toán giải thích đi ra. Thế nào? Xem ra này tiên đỉnh chân tháp nên hơi rắc rối rồi, không nghĩ tới tiên đỉnh lại như thế chú trọng. Mệnh hồn cũng tương tự là cảm thụ tình cảnh này, mở miệng hướng về Lý Đạo Thiên hỏi. Không gì khác, thấy chiêu phá chiêu, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được. Trong tinh thất, Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, hơi có suy nghĩ. chương 239, tiên trận thi đấu. Tinh thất bên trong, mệnh hồn cũng là hơi trầm mặc, chính đang thông qua hồn thể tính toán. Mấy hô hấp sau, mệnh hồn mới chậm rãi mở miệng hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, nếu như tiên đình thật sự nhìn chầm chầm chúng ta, Chỉ sợ này tiên đỉnh trận tháp hơi rắc rối rồi. Nay cựu quân một trong hậu duy nhân đúng là rất thông minh, tuy rằng đem mục đích chân chính của chúng ta đoán sai, thế nhưng này tiên đỉnh trận tháp chúng ta vẫn đúng là không thể không đi một chuyến. Làm sao bây giờ? Tiên đỉnh trận tháp hành trình còn tiếp tục sao? Vẫn là tìm cách khác. Nếu này cái gì cựu quân cho chúng ta đánh mai phục, toán cho phép chúng ta gặp đi đến, vậy chúng ta cũng sẽ không tất dấu giấu diếm diếm. Người là nghĩ? Ừm người sống còn có thể để đi đáy nó chết. Thực sự không được liền chớ suy nghĩ quá nhiều, quân thoát ngay tại chỗ giải quyết là được, nhiều nhất cũng là bị người mang cái không biết liêm sỉ, tùy chỗ đại tiểu tiện. Nếu chúng ta có nhu cầu bị bọn họ bắt bí lấy, chung quy là không có cách nào phòng ngừa chạm mặt lời nói. Cái kia chẳng bằng liền thẳng thắn trực tiếp đối mặt là được. Hỗ trợ bằng vào chúng ta hiện tại tích lũy, thật muốn cùng ba vị đối đầu, khó nói, thế nhưng này sao đế. Vừa vận thí nghiệm một hồi hiện tại võ đạo tu vi, Hơn nữa theo, đệ cái kia hậu duy nhân từng nói, ta ngược lại muốn xem xem này ba vị sáu đế, đối với cho chúng ta cây này đột nhiên nô ra kẻ pha dối, là cái gì cái thái độ. Lại nói, đến tiên bực cũng 20 năm, rất lâu không có hoạt động gân cốt. Người quyết định, ứng, người cũng lấy ra đến cái kia hậu duy nhân truyền âm. Lực ép cựu quân, chất vấn đế tôn. Cuối cùng kết cục không tốt lắm, còn có lý ra. Cảnh tượng này, người không có cảm giác quen thuộc. Phụ thân, ứng. Thừa hắn quá nhiều quá nhiều ân tình a thứ ma tinh bắt đầu. Mà hiện tại, nếu biết, này tiên đình ba vị sau đế đối với chúng ta tiện nghi cha như thế chăm sóc, chúng ta thân là con cháu làm sao có thể không có chút biểu thị. Nếu như, người thân, cha mẹ sinh hoạt, đều không có bởi vì chúng ta lớn lên cùng trưởng thành mà trở nên càng tốt hơn, như vậy chúng ta trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, còn có ý nghĩa à? Không có. Có kiểu đoán mặc cách đêm. Đúng đấy. Không có chuẩn bị đi rõ ràng trong tinh thất lý đạo thiên nhắm hai mắt lại trong cơ thể tế bào bên trong tiểu thế giới ba cái tân sinh ra tinh linh ở các nàng thiên đạo dưới sự chỉ dẫn siêng năng sáng tạo linh mạch sản sinh linh khí mà sản sinh linh khí rất nhanh liền bị lý đạo thiên lấy ra ở các nàng trước mắt áp xúc thành linh lực thai ngén tân tinh linh tại đây chút tinh linh trong mắt lý đạo thiên ý chí chính là thiên đạo ý chí mà thiên đạo nhưng là duy trì phía thế giới này vận chuyển cao nhất tồn tại càng là các nàng thần sáng tạo phụ thần lý đạo thiên ở địa cầu tinh bên trên làm ra đến động tinh tuy rằng lớn thế nhưng theo lý đạo thiên bế quan hậu duy nhân cùng hồ nguyệt ảnh đi đến phân đình ôm cây lợi thọ lần này dị động dư chấn cũng là chậm rãi ngừng lại mà duy nhất có suy đoán lê thành chu ngọc bích cùng dương phượng hi cũng bế quan bế quan tiềm tu trận pháp tiềm tu trận pháp này địa cầu tinh cũng là chậm rãi lần thứ hai bình tĩnh lại có điều nhìn bề ngoài bình tĩnh lén lút nhưng là sóng ngầm chập trùng trong tinh thất lý đạo thiên lần thứ hai mở hai mắt ra Kim con ngươi màu đỏ bình thản không gợn sóng, khí tức trên người bình tĩnh vô cùng, phảng phất một cái. Đã đến giờ. từng Tử lôi phường tiên trận thi đấu bắt đầu rồi. Nhanh như vậy a? Thu tiên không năm tháng A. Cũng là, tiên đỉnh trận tháp còn bao lâu mở ra. Ba tháng, vì lẽ đó tử lôi phường tiên trận thi đấu cũng là định vào lúc này. từng Cũng gần như. Lý đạo Thiên đứng lên, mở ra tinh thất cửa lớn, ra động phủ ở ngoài, nhìn cái tiếc không trung chiều dương. Nhẹ nhàng thở phào. Vậy bây giờ là đi tham gia tiên trận thi đấu? Không. Sư tôn không cần chúng ta bận tâm, lấy nàng trận pháp chi đạo thực lực, một cái tiêu chuẩn nắm chắc. Thế nhưng sư tỷ liền huyền, vì lẽ đó trước tiên đi giúp sư tỷ muốn cái tiêu chuẩn, chúng ta liền trực tiếp đi tiên đỉnh phân đỉnh. Tiên trận kia thi đấu. Ngươi không ngại ngùng đi bắt nạt tiểu hải tử. Cũng vậy. Ai? Không đúng, vậy sư tỷ tiêu chuẩn, lại là làm sao lời giải thích? Trực tiếp cùng phường chủ cùng sáu đại thái thượng trưởng lão muốn là được. Cái này cũng được. Đương nhiên, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lý đạo thiên dơ lên nằm đấm. Đây là xa bảo đại nằm đấm. T. Ta làm sao không biết ta mình nguyên lai like như thế vô liêm sỉ? Vậy bây giờ biết rồi, đáy lòng có hay không có chút kích động? Ồ, suy nghĩ một chút xác thực có chút kích động. Có điều, chúng ta làm gì không biết điều điểm, trước tiên hôn cái tiêu chuẩn. Cái kia đi tới tiên đỉnh phân đỉnh chỉ cần chúng ta vừa ra tay, cái kia hậu duy nhân cùng hầu nguyện ảnh tự nhiên có thể cảm giác được là ta đến thời điểm không phải là muốn ra tay, cái kia cần gì phải như vậy phiên phức, trực tiếp một bước đúng chỗ, tìm cái kia hậu duy nhân cùng hầu nguyện ảnh là được. cũng là nếu không để chúng ta hèn mọn phát dục, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem hắn giết về nước suối lại nói. Ừm, ai cùng chơi trò chơi như thế, nhân sinh đều là nhiều như vậy thân bất do kỷ, muốn làm cái vạn năm Dạ vương thật là khó a. Nói tóm lại trước tiên giúp sư tỷ muốn cái tiêu chuẩn đi, cũng coi như là hơi hơi còn một còn những năm này ân tình. Đây là nên, nếu như không phải sư tôn cùng sư tỷ nguyên nhân, cũng sẽ không tiếp xúc trận pháp chi đạo, chỉ sợ cũng không nghĩ ra trận pháp chi đạo đối với trợ giúp của chúng ta lớn như vậy. Đúng đấy. Lý Đạo Thiên cũng là cảm thán không thôi, có lúc nhân sinh rất nhiều kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa, thế nhưng biến hóa nếu như tóm đến được, cũng là kỳ ngộ một loại. Nhìn Triều Dương, Lý Đạo Thiên trong lòng bình tĩnh không ngớt, Đón lấy một liên xuyến động tác, chỉ sợ chính mình lại lại đến bận việc một trận, trong chấp mắt Lý Đạo Thiên Phi thường hưởng thụ báo táp này trước yên tĩnh một khắc. Đáng tiếc, An Bình cũng không có kéo dài quá lâu, một đạo đưa tin phủ từ đằng xa thoáng qua mà đến, trong nháy mắt liền dừng lại ở Lý Đạo Thiên trước người. Lý Đạo Thiên thở phào, thu hồi tâm thần, cười nhạc, tiếp nhận đạo kia đưa tin phủ, trong đầu nhất thời vang lên sư tôn âm thanh. Từ lôi phường tiên trận thi đấu lại bắt đầu, cùng năm rồi không giống, năm nay tiên trận. Nhưng là quan hệ trong phường ba cái tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn. Diễn võ trường bên trên, sớm cũng sớm đã bố trí thỏa đáng, lúc này toàn bộ Tử Lôi phường đệ tử, ngoại trừ tuần tra cùng trực ban sơn môn trưởng gác, cơ bản cũng đã đến đông đủ. Không chỉ dừng như vậy, không ít Tử Lôi phường trọng yếu khách hàng, một ít quanh năm cùng Tử Lôi phường mua sắm tiên khí cùng trận bản tiên môn cùng yêu tộc, cũng là đến không ít người quan sát trận này tiên trận thi đấu. Mà Tử Lôi phường tự nhiên cũng là tình nguyện những này tiên môn cùng yêu tộc đến đây quan sát. Dù sao tiên trận này thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu tổ chức mục đích, chính là vì ở khách hàng trước mặt bày ra tử lôi phường trận đạo thực lực. Lúc này, tiên trận thi đấu đã bắt đầu, toàn bộ diễn võ trưởng bốn phía không trung, đã sớm linh quang phân tán, con đường trận văn hình thành từng cái từng cái lồng ánh sáng, lồng ánh sáng bên trong là từng loạt từng loạt ghế dựa, ở trận văn chống đỡ dưới, lang không hư lợi. Hơn nữa những này trận pháp vừa bảo đảm khán giả an toàn, lại đằng ra diễn võ trưởng vị trí cho tham gia tiên trận thi đấu tử lôi phường trận đạo sư đấu trận. Mà lúc này, diễn võ trường bên trên, hai vị tử lôi phường trận đạo sư đã sớm bắt đầu trận đạo tỉ thí, một cái lại một cái trận bàn lấy ra, lấy trận công trận, lấy trận thủ trận, không, có từng cú đấm thấu thịt, thế nhưng quang ảnh đặc hiệu nhưng là cực kỳ nguyên khốc. Mà một cái tham gia thi đấu tỉ thí thành viên trận pháp lồng ánh sáng bên trong, Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích có chút sốt sáng nhìn xung quanh. Sư tôn, sư đệ sẽ không không đổi kịp đi cũng không biết sư tôn ngươi đưa tin phủ có hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không ta về động phủ gọi hắn, chu Ngọc Bích nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn có chút lo lắng, hướng về sư tôn Dương Phượng hi có chút lo lắng truyền âm hỏi. Đừng nóng nổi, chúng ta đã giúp hắn báo danh, ngươi cũng biết hắn đang lúc bế quan, lần trước ngươi cũng nhìn thấy, cái kia tính thất ở ngoài phòng ngự tiên trận liền ngay cả ta vậy. Lại nói, lấy ngươi sư đệ đạo thiên làm người xử sự, sự, nên không cần chúng ta nhắc nhở. Nếu như... Hắn dự định tới tham gia chúng ta cũng không cần quan tâm, hắn nhất định sẽ tới rồi. Nếu như, hắn không dự định tới tham gia, chúng ta thì càng không cần quan tâm, ngược lại coi như báo danh, cũng không quy định nhất định phải tham gia, coi như tự động bỏ quyền là được, cũng không biết vị nào người may mắn gặp vừa vận đụng tới ngươi sư đệ, trực tiếp vòng không thăng cấp là được rồi. Dương Phượng Hy nhìn Chu Ngọc Bích sốt ruột giáng dấp, đúng là một mặt hở hững. hướng về Chu Ngọc Bích bình thản giải thích. Ngày hôm nay Dương Phượng Hy một thân tố bảo, Khắp toàn thân tràn ngập thanh nhã khí tức, thu được tiến vào trận đạo các tư cách sau, Dương Phượng Hy này ba mươi mấy năm thu hoạch tuyệt đối là kinh người, điểm này từ trên người nàng khí chất biến hóa cũng có thể thấy được một, hai đến. Thực, nếu như không phải là bởi vì Lý Đạo Thiên xuất hiện, này mấy trong mười năm Dương Phượng Hy tuyệt đối là tử lôi trong phường trói mắt nhất minh tinh. Đáng tiếc, bị Lý Đạo Thiên tên yêu nghiệt này một trận loạn dạo, Dương Phượng Hy vị này làm sư tôn, toàn bộ sức mạnh trái lại bị hoàn toàn áp chế xuống. Chu Ngọc Bích nghe sư Tôn Dương Phượng hi giải thích, cũng là hơi sững sờ, sau đó cẩn thận ngẫm lại, sư Tôn nói đúng là có lý, trong lòng cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn phía dưới hai vị tử lôi phường trận đạo sư đấu trận. Mà lúc này vị trí cao nhất khán giả trận pháp lồng ánh sáng bên trong, Tử Lôi Phượng Phượng chủ Lê Nghĩa toàn và mấy chục vị tử lôi phường trưởng lão, thậm chí sáu vị thái thượng trưởng lão cũng là tụ hội nơi này. Còn có một chút yêu tộc quý khách, cũng là ở chỗ này quan sát trận này tiên trận thi đấu. Những trưởng lão kia vừa nhìn cũng một bên trò chuyện, ngược lại là cao quý trưởng lão, coi như muốn tham gia tiên trận thi đấu, cũng đều là trực tiếp tiến vào một vòng cuối cùng. đương nhiên, có thể trở thành tử lôi phường trưởng lão, thực đều là đã đi qua tiên đỉnh trận tháp tiến tu không chỉ một lần, cũng là bởi vì ở tiên đỉnh trận trong tháp thu được trọng đại đột phá, cảm giác được bình cảnh sau khi, mới bắt đầu bình tĩnh lại làm lên tử lôi phường trưởng lao đến. Vì lẽ đó, tử lôi phường tiên trận thi đấu tuy rằng không có cấm chỉ trưởng lao tham gia. Thế nhưng trên thực tế trưởng lão tham gia tiên trận thi đấu số lần nhưng là cực nhỏ, đều là đem cơ hội nhường cho hậu bối chiếm đa số, trừ phi những năm này có tích lũy cảm thấy cần lần thứ hai đi tiên đỉnh trận thắp tiến tu. Mà mỗi khi có trưởng lão tham gia tiên trận thi đấu thời điểm, những người tham gia tiên trận thi đấu tử lôi phường các đệ tử cũng chỉ có thể trong lòng tràn đầy cười khổ nhận, chỉ có thể bất tức ở trong lòng tự nhận xui xẻo. Có điều, bình thường tới nói, trận pháp chi đạo đột phá không dễ, tình huống như thế cực nhỏ Tình cờ có cũng chỉ là một vị trưởng lão tham gia mà thôi, mà tiên đình trận tháp tiêu chuẩn nhưng có ba vị, nói tóm lại vẫn có hai cái vị trí để cho mới lên cấp hậu bối. Bảo hiền những năm này trận đạo tu vi tiến triển đúng là cực ổn a, này e sợ đã là thỏa thỏa thất phẩm trận đạo sư đi. Chân trưởng lão ngươi đúng là có phương pháp giáo dục a, Nơi nào nơi nào, tiểu tử này thiên tư ngược lại không tệ, chính là ngạo điểm, có chút gậy tài khinh người, tỉ thí lần này thậm chí có chút khoe khoang, chỉ sợ đến ăn uống thiệt tỏi, như vậy cũng tốt. Để hắn nhớ lâu một chút. Biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Có điều lần này tiên trận đại so với chúng ta lão ra hỏa này tuy rằng không ai kết cục, chỉ sợ những tiểu tử này cũng là không dễ chịu lạc. Đúng đấy, Dương Tiên Sĩ thực lực xác thực không phải bọn họ có thể so với, giấu đi thật sâu à. Hiện tại nàng trận đạo Tu Vi chỉ sợ đã vượt qua chúng ta, tiếp cận Thái Thượng trưởng lão bọn họ chứ. Xác thực. Chỉ sợ một cái tiêu chuẩn Dương Tiên Sĩ là lấy chắc. Mà nàng nữ đệ tử kia cũng còn tốt, tuy rằng tư chất không sai, thế nhưng cũng chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, lần này nhiều nhất cũng chỉ là đến va chạm xã hội, mở mang tầm mắt, đoạt được tiêu chuẩn liền thật sự không thể. Thế nhưng nàng cái kia vị đệ tử Lý Đạo Thiên liền. Nói chuyện đến Lý Đạo Thiên, tình cảnh nhất thời cũng là hơi một tính, các trưởng lao trong đầu lần thứ hai hiện lên cái kia đạp tiên kiếp bên trong tình cảnh đó. Độ đạp tiên kiếp độ đến ngủ, bọn họ tu luyện nhiều như vậy cái kỳ nguyên, cái kia đúng là chưa từng gặp chưa từng nghe thấy a hừ thực lực tu vi thôi hiện tại nhưng là tiên trận thi đấu tỷ thí chính là trận pháp chi đạo cùng bản thân thực lực tu vi quan hệ không lớn ngươi đừng quên các thái thượng trưởng lão lúc đó sẽ bị kinh động có thể không phải là bởi vì dương Phượng hy mà là dương Phượng hy vị đệ tử này lý đạo thiên coi như như vậy thì lại làm sao ta thừa nhận hắn trận đạo tư chất quả thật không tệ thế nhưng trận pháp chi đạo không chỉ dừng cần tư chất còn cần thời gian tích lũy trận pháp bố trí phương pháp Không thể bỗng dưng sẽ, cần chính là bình tĩnh lại tâm thần chậm rãi thôi diễn, nghiên cứu, thí nghiệm, luyện tập, mãi đến tận thông thạo bảy trận. Những này cái kia như thế không cần thời gian đi tích lũy. Mà này Lý Đạo Thiên đây, không có chút nào quý trọng các thái thượng trưởng lão, cho hắn trận đạo các tùy ý tiến vào tư cách, chỉ ở trận đạo các ở lại, sương sở 20 năm liền không lại xuất hiện quá. Nghe ta đệ tử nói, hắn chính là đem trận đạo các sở hữu trận pháp, từ tầng thứ nhất bắt đầu, từng khối từng khối thẻ ngọc lật xem mấy lần. Căn bản không có bình tĩnh lại tâm tình chăm chú thôi diễn thí nghiệm, quả thực chính là lãng phí các thái thượng trưởng lao khổ tâm. Được rồi, không phải là người đồ đệ kia theo đuổi phường chủ con gái bởi vì Lý Đạo Thiên làm dối mà thất bại sao. Thân là trưởng lao không thể lòng dạ rộng rãi một điểm. Lý Đạo Thiên còn trẻ, người ta trước tiên qua loa nhìn trận đạo các thu gom, thu dọn thật dòng suy nghĩ lại học tập không được. Ha ha, nghe nói mã phụ hắn đồ đệ, mấy năm trước bị người đánh một trận tơi bời, hiện tại còn ở nằm không xuống giường được. Ta thấu hắn nương. Lại dám đối với bảo bối của ta đồ nhi bội tình bằng nghĩa, lao tử không ép chết hắn, đều xem như là cho mã phụ mặt mũi. Như thế vẫn chưa đủ lòng dạ rộng rãi. Chu phẩm nhân. Ngươi còn có mặt mũi. Ta đệ tử kia nguyên bản là lần này tiên trận thi đấu tiêu chuẩn đứng đầu. Kết quả hiện tại bởi vì ngươi người trưởng lão này không biết xấu hổ lấy lớn ép nhỏ, còn nằm trên giường. Ngươi còn không thấy ngại nói. Làm sao? Mã phụ, ngươi không phục? đổi thành ngươi đệ tử nói bị bội tình bạc nghĩa cái kia một cái. Hành, mã phụ trợn mắt khinh thường, không nói gì thêm. thực hắn cũng biết mình đối lý. nghe nói lúc đó chu phẩm nhân nữ đệ tử kia suýt chút nữa tự sát tới, cũng thật không trách chu phẩm nhân tức giận như vậy. vừa nghĩ tới chính mình đệ tử kia, mã phụ cũng là trong lòng phiền muộn không nứt. người con mẹ nó muốn bội tình bạc nghĩa, cũng lấy tay vĩ xử lý tốt ta. hiện đang khiến cho tiên trận thi đấu không có cách nào tham gia ta này làm sư tôn còn mất hết mặt. Ngay ở tử lôi phường các trưởng lao trò chuyện nói chuyện phiếm thời điểm, trận pháp này lồng ánh sáng bên trong, đột nhiên kim quang lóe lên, một bóng người hùng vĩ đột nhiên xuất hiện. Chương 240, bắt đầu. Ai? Đạo này hùng vĩ bóng người vừa xuất hiện, lập tức đem toàn bộ trận pháp lồng ánh sáng bên trong tiên sĩ cùng yêu tộc sợ hết hồn, liền ngay cả Lê Nghĩa Toàn cũng là đột nhiên cả kinh, bật thốt lên. Mà Lê Nghĩa Toàn bên cạnh, Nguyên bản bởi vì những trưởng lão kia nói chuyện phím mà rơi vào trầm tư bên trong lê thành, nhưng là đột nhiên con người sáng ngời, ngẩng đầu nhìn cái kia hùng vĩ bóng người, trải qua những năm này tinh tu, trong lòng đã chậm rãi bình phục gợn sóng lại bắt đầu khuấy động lên đến. Là hắn, Lý Đạo Thiên, bái kiến vương chủ đại nhân. Lý Đạo Thiên sắc mặt bình thản, hướng về lê Nghĩa toàn cung kính chào một cái nói, Lý Đạo Thiên, những trưởng lão kia nhất thời ngẩn người, sau đó rất nhanh đều là đẩy mặt nghi hoặc nhìn Lý Đạo Thiên có chút nghi ngờ không thôi. Mà những người yêu tộc nhưng là ung dung rất nhiều, có điều cũng là đều nhìn về Lý Đạo Thiên, trong tròng mắt tràn đầy hứng thú. Vừa nãy nghe đúng là nghe không ít, những đám yêu tộc này môn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Đạo Thiên. Lúc này nhìn thấy Lý Đạo Thiên hình thể, nhất thời trong lòng hảo cảm lập tức bằng thêm mấy phần, bên trong loài người, bực này hùng vi vóc người thật là không nhiều. Phương diện này, so với thể phách vẫn càng mạnh hơn yêu tộc tới nói, loài người tiên sĩ so sánh với nhau. Đều là có vẻ gầy yếu rất quá Dù sao bởi vì chú trọng luyện khí nguyên nhân Loài người tiên sĩ hình thể quả thật rất ít như vậy kiện khổng lồ Điều này cũng dẫn đến Lý đạo thiên hình thể ở những tu sĩ này Tiên sĩ trong đám Đều là có chút gấu ngựa tiến vào ổ chó cảm giác Ừm Là ta Ngươi Không phải báo danh tham gia tiên trận thi đấu sao Ngươi hiện tại đây là muốn làm gì Lê Nghĩa toàn hiếp hiếp mắt Trên mặt vẻ mặt tuy rằng khá là bình tĩnh Thế nhưng đấy lòng nhưng là có chút nghi ngờ không thôi. Này Lý Đạo Thiên đến cùng là làm sao tiến vào? Tại sao ta trận bàn bên trên, không có bất kỳ phản ứng nào. Này Lý Đạo Thiên trận Đạo Tu Vi. Lý Đạo Thiên nhìn chung quanh, nhìn thấy 6 vị Thái Thượng trưởng Lão cũng ở khẽ gật đầu, đều ở đây vừa vặn. Phương Chủ, lần này Đạo Thiên đến đây là có một chuyện muốn nhờ, vọng Phương Chủ cùng 6 vị Thái Thượng trưởng Lão đi theo chàng các vị trưởng Lão đều có thể đáp ứng. Lý Đạo Thiên lần thứ 2 làm cái ấp, chào một cái. Ồ, đến cùng là chuyện gì, ngươi nói trước đi nói xem, còn có thể hay không đáp ứng ngươi, muốn xem là chuyện gì. Lê Nghĩa Toàn lúc này tạm thời trước tiên đệ xuống nghi vấn trong lòng, hướng về Lý Đạo Thiên hỏi. Lúc này, trận pháp lồng ánh sáng bên trong bất luận tiên sĩ vẫn là yêu tộc, đều là nhìn về phía Lý Đạo Thiên. Phương chủ đại nhân, ta hy vọng đem ta tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn tặng cho ta sư tỷ chú Ngọc Bích. Không chỉ dừng Lê Nghĩa Toàn ngẩn người, người, sở hữu ở trận pháp này lồng ánh sáng bên trong, đều là ngẩn người Ngươi từ đâu tới tiên đình trận tháp tiêu chuẩn? Lê Nghĩa Toàn lúc này cũng là có chút phát phi cười, có chút buồn cười hướng về Lý Đạo Thiên hỏi. Ồ! Cái này đơn giản, chỉ cần phường chủ các ngươi đáp ứng là được. Coi như phụ thân và trưởng lão bọn họ đáp ứng ngươi, thế nhưng chính ngươi đây. Ngươi không đi tiên đình trận tháp à? Lúc này, Lê Nghĩa Toàn còn chưa mở miệng, Lê Thanh Nhưng là nhìn Lý Đạo Thiên, biểu hiện có chút hai đoán cùng quan tâm hỏi. Ừ! Cái này cũng là cái vấn đề. Lý Đạo Thiên ngươi nếu cảm giác mình có thực lực thu được một cái tiêu chuẩn, thế nhưng chính như Thanh Nhi từng nói, chính ngươi đây. Tiên đỉnh trận tháp ta nhất định phải đi, có điều này tiến vào tiên đỉnh trận tháp phương pháp cũng không chỉ dừng một cái. 4. Chỉ cần phường chủ ngươi cùng các vị các trường lao, đáp ứng ta cái này tiêu chuẩn chuyển nhượng là được. Lý Đạo Thiên phảng phất không nhìn thấy Lê Thanh trong mắt ai hoán, hướng về Lê Nghĩa toàn cười nhạt một tiếng. Chúng ta có thể đáp ứng ngươi, có điều nếu như ngươi không thể tự kiểm chế đoạt được một cái tiêu chuẩn ngày hôm nay liền không chỉ dừng là tiêu chuẩn vấn đề lúc này đại thái thượng trưởng lão từ nhị như mở miệng mà theo hắn mở miệng lê nghĩa toàn cũng thu hồi vào trong miệng ngôn ngữ, lặng lặng nhìn lý đạo thiên ừm rõ ràng có đại thái thượng trưởng lão câu nói này là được lý đạo thiên cười nhạt một tiếng nếu chuẩn bị ra tay lý đạo thiên tự nhiên cũng không có ý định giấu giấu diêm diếm xoay người nhìn dưới đáy cái kia diễn võ trưởng bên trên chính đang đấu trận hai vị tử lôi phường đệ tử trên người kim quang lóe lên biến. Làm Kim Quang xuất hiện lần nữa thời điểm dưới, Lý Đạo Thiên đã xuất hiện ở trên diễn võ trường không cách đó không xa. Mà Lý Đạo Thiên xuất hiện, nhanh nhất phát hiện tự nhiên là Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích, nhìn thấy Lý Đạo Thiên rốt cục đuổi tới, hai người trong lòng cũng là hơi một an. Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới ánh mắt của các nàng, mặt mỉm cười hướng về sư tôn Dương Phượng Hi cùng sư tỷ Chu Ngọc Bích làm cái ấp, chào một cái, lúc này mới vác lên tay, nhìn những người tử lôi phượng trận đạo sư chậm rãi mở miệng nói rằng: Ta, Lý Đạo Thiên, ngày hôm nay muốn một cái tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn, chư vị ra tay đi, ta không có thời gian làm phiền." Nguyên bản Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích còn muốn bắt chuyện Lý Đạo Thiên đi vào trận pháp lồng ánh sáng bên trong chờ đợi thi đấu, kết quả này còn không lên tiếng đây, Lý Đạo Thiên âm thanh đã truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Cái này biến cố nhất thời để cho hai người có chút bối rối, ngơ ngác nhìn Lý Đạo Thiên, này gặp liền ngay cả Dương Phượng Hi cũng là có chút xem không hiểu Lý Đạo Thiên. "Lý Đạo Thiên?" "Ai?" Chính là ba mười mấy năm trước sáu vị thái thượng trưởng lão nổi danh giới thiệu cái kia ba thầy cho một trong, hán sư tôn chính là Dương Phượng Hy. Há, có thể bị sáu đại thái thượng trưởng lão nổi danh giới thiệu, xem đến vẫn còn có chút tư chất, có điều coi như quả thật có thiên túng chi tư, đây cũng quá hung hăng đi. Ừm, lúc đó cốt linh trận kết quả khảo nghiệm mới hơn năm hiện tại cũng có điều bách, tự nhiên là quá trẻ tuổi a Ha ha, nghe mới sinh không sợ còn. Hừm. Hắn sư tôn dương tiên sĩ ta thừa nhận xác thực vững vàng có thể cầm được một cái tiêu chuẩn, thế nhưng hắn lý đạo thiên, Này lý đạo thiên lớn lối như vậy, phương chủ đại nhân cũng mặc kệ quản. Nếu không là sáu vị thái thượng trưởng lão bên trong không có họ lý, ta đều muốn hoài nghi có phải là có cái gì? Có thể hay không là bà con? Ết ngươi đừng nói, thật là có khả năng này. Cha cha cha, bị làm hư nhà ấm đóa hoa, có mấy phần ánh mặt trời liền sáng lạ, không biết thằng hề. Được rồi đại gia ít nói vài câu. Nói thế nào cũng là sáu vị thái thượng trưởng lao cặp váy đơn vị liên quan, sáu vị thái thượng trưởng lao vì là trong phường lập công vô số, càng vất vả công lao càng lớn, bao nhiêu phải cho sáu vị thái thượng trưởng lao điểm mặt mũi. Ừm. Cũng là, không tới trăm tuổi, vẫn không có đạn liếm thử tu tiên giới khó khăn, có chút tự cao tự đại rất bình thường. Muốn nhớ chúng ta cái tuổi đó, thực cũng không kém nhẽ. Lời này cũng không phải giả, quên đi mọi người liền khi này lý đạo thiên ở đánh giắm, đừng phản ứng hắn là được. Trong nháy mắt. Theo lý đạo thiên lời nói hạ xuống, sở hữu tham gia tiên trận thi đấu tử lôi phường trận đạo sư, nhất thời liền nổ danh. Có điều nói cho cùng, tu luyện nhiều năm như vậy, đều không phải người ngu, có mấy cái ngẩng đầu nhìn trên cao nhất phường chủ lê nghĩa toàn cái kia lồng ánh sáng bên trong cũng không có cái gì biểu thị, thậm chí một trưởng lão đều chưa hề đi ra ngăn cản. Nhất thời tâm tư xoay một cái, ý tứ liền thay đổi, cũng không có nói tới quá đáng quá mức, mà có người mở ra cái này đầu, những người dự thi này rất nhanh cũng phản ứng lại. Tu luyện nhiều như vậy cái năm tháng, không nói tu vi làm sao, thế nhưng này kẻ ngu rốt cơ bản đã ngã xuống đến thất thất bát bát, kẻ ngu rốt thế nhưng hậu trường ảnh, không có ngã xuống, cũng bị năm tháng mài khéo đưa đẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Đạo Thiên hô xong sau khi, người dự thi trận pháp bên trong đúng là rất nhanh bình ổn lại, trái lại khán giả trận pháp lồng ánh sáng bên trong những người khán giả nhìn Lý Đạo Thiên chỉ chỉ trò trò, phần lớn trên mặt đều là mang theo xem trò vui không chê chuyện lớn vẻ mặt, bắt đầu ổn ảo lên mà lý đạo thiên nhìn tình cảnh này đúng là hơi có suy nghĩ trong con ngươi con ngươi đỏ và vàng vẻ hơi sáng ời hồn lực dung hợp đạo nguyên trong nháy mắt sinh thành hồn nguyên hướng về bốn phía tản đi sau đó hai ba cái hô hấp trong lúc đó lấy lý đạo thiên làm trung tâm vô số linh văn trong nháy mắt sinh thành hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán mà đi không chỉ dừng đem toàn bộ diễn võ trường bao phủ ở bên trong càng là đem người dự thi cái kia trận pháp cũng bao phủ ở bên trong những người linh văn phảng phất không lọt chỗ nào bình thường Bất kể là diễn võ trưởng bên trên chính đang đấu trận hai vị trận đạo sư tiên trận, vẫn là người dự thi khán giả vị trí tiên trận kia, đều là bị Lý Đạo Thiên Linh Văn trong nháy mắt sấm lớn, trong nháy mắt bị phá, thoáng qua liền toàn bộ đi đời nhà ma. Cái gì? Đống dưng bảy trận, không cần trận bàn. Đây là cái gì thủ đoạn? Không. Các ngươi còn không hiểu được à? Này Lý Đạo Thiên liền tiên trận đều không bố trí song toàn, chỉ dùng Linh Văn liền đem những này tiên trận toàn phá. Này không phải là lấy trận phá trận. Mà là, liền tiên trận đều không bố trí, chỉ dựa vào Linh Văn cũng đã đem những này tiên trận phá. T. Ta thấu. Đây là cái gì trận đạo tu vi? Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía khán giả đều nổ, kích động không thôi, nhìn tình cảnh này bọn họ cũng đều biết, khẳng định có trò hay nhìn. Xem ra lần này tiên trận thi đấu, tuyệt đối muốn vượt qua mọi khi, vượt quá tưởng tượng A. Những này khán giả đương nhiên là tình cảnh càng kích thích càng tốt, xem trò vui vĩnh viễn không chê chuyện lớn. Thế nhưng bị Lý Đạo Thiên phá vỡ tiên trận lồng ánh sáng những người, từ lôi phường tiên trận thi đấu người dự thi tâm tình liền không sao nhỏ. Lý Đạo Thiên, người đến cùng. Vị này trận đạo sư lời còn chưa nói hết, quanh người của hắn liền vô số linh văn hiện lên, mười mấy đạo trận văn hội tụ, một cái khốn trận trong nháy mắt bố trí hoàn thành, khủng bố áp chế lực nhất thời đem hắn ép nằm trên mặt đất. Cựu phẩm khốn trận, Linh Sơn ép đỉnh trận. Nhất thời có biết hàng khán giả quát lớn mà ra. Không phải chứ? Cựu phẩm tiên trận hiện tại như thế giá rẻ à? Trận bàn cũng không cần, tiên nguyên trực tiếp ngưng tụ. Bố trí tiên trận, không phải đều muốn trận bàn à? Không. Ngươi không hiểu, đây là độ khó cao nhất 7 trận kỹ xảo. Tiên nguyên bản thân liền có thể dẫn dắt hội tụ linh lực, trên lý thuyết mà nói, cũng là có thể dùng đến 7 trận. Thế nhưng thoát ly trận bàn cố định khắc dấu linh văn phụ trợ sao chép, không chỉ dừng khủng bố hơn đến mức tận cùng tiên nguyên lực trường khống, càng là còn muốn có siêu cường cá nhân tiên trận tu vi có thể một tia không kém trong nháy mắt đem linh văn trận văn khắc dấu hoàn thành. Lúc này mới có khả năng 10 phân vẹn mời dùng tiên nguyên ngưng tụ linh trận, thế nhưng này con mẹ nó ba bốn phẩm thậm chí 5, 6 phẩm tiên trận còn nói được, cựu phẩm tiên trận cũng có thể như vậy bố trí hoàn thành, ta cũng là lần thứ nhất thấy A. T. Mẹ nó. Không chỉ dừng những người trận đạo tu vi bình thường thôi phổ thông khán giả khiếp sợ đến nổ, liền ngay cả Lê Nghĩa Toàn cùng 6 vị thái thượng trưởng lão đều là chấn kinh đến đứng lên. Trấn mắt ngoác mồm nhìn Lý Đạo Thiên Bọn họ cũng như này Càng khỏi nói những trưởng lão kia cùng đối với trận pháp Chi đạo vẫn là thông kiểu khiếu một chữ Cũng không biết yêu tộc Mà thành kiểu Lý Đạo Thiên Sư Tôn Dương Phượng Hy Lúc này tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp Cũng không biết là vui mừng thật Vẫn là bị đả kích tốt Tuy rằng đấy lòng có linh cảm Lý Đạo Thiên trận đạo tu vi đã rất xa vượt qua chính mình Thế nhưng nàng thật sự không nghĩ tới Gặp vượt qua nhiều như vậy Dương Phượng Hy phi thường rõ ràng chính mình tuy rằng cũng có thể sử dụng tiên nguyên trực tiếp bày trận, thế nhưng nhiều nhất chính là bố trí lục phẩm tiên trận, hơn nữa còn cực kỳ vất vả, tuyệt đối không làm được Lý Đạo Thiên như thế hời hợn, hơn nữa còn một lòng đa dụng, chung quanh nở hoa, đồng bộ bố trí mấy tiên trận. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, ta sẽ dùng tiên trận phòng ngự một làn sóng, sau đó sẽ phá giải đi các ngươi sở hữu công kích cùng phòng ngự tiên trận. Nếu như vậy, ta muốn một cái tiêu chuẩn, các ngươi còn có ai không phục? Lý Đạo Thiên đứng lơ lửng trên không, Sắc mặt bình thản nói rằng, Lý Đạo Thiên, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Ta thừa nhận ngươi trận đạo tu vi sắc thực lợi hại, thế nhưng chúng ta nơi này nhưng là hơn trăm vị người dự thi. Vạn nhất nếu như đem ngươi đánh thành cho cạn bã, chúng ta có thể chịu đựng không được các thái thượng trưởng lão cùng phường chủ lửa giận. Ngươi chỉ sợ cũng là dựa vào điểm này, biết do chúng ta không thể xuất toàn lực mới lớn lối như thế đi. Bên trong một vị người dự thi, phản phất đầy mặt không cam lòng nói rằng, chính là vô liêm sỉ. Trong khoảng thời gian ngắn lại bắt đầu quần tình kích phẫn lên, từng vị người dự thi đều là nhìn Lý Đạo Thiên một mặt khó chịu. Yên tâm, sinh tử tự phụ. Lý Đạo Thiên một mặt bình thản, chắp tay mà đứng. Yên tâm đi, chúng ta làm chứng, sinh tử tự phụ. Lúc này, Đại Thái Thượng trưởng lão Tử Nhị Như cũng mở miệng. Này ngược lại là để mới bắt đầu lên tiếng vị kia tử lôi phường trận đạo sư, cũng không thể nói gì được. Này vẫn chưa xong, lúc này liền ngay cả Lý Đạo Thiên Sư Tôn Dương Phượng Hy cũng đi ra tham gia cho vui, nhìn Lý Đạo Thiên đầy mặt mỉm cười nói rằng, Đạo Thiên, Vi Sư nhưng cũng là người dự thi một trong, ta cũng sẽ xuất thủ nha. Có thể nói xong rồi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hi hi! Sư đệ! Ta biết ngươi là trận Đạo Thiên mới, có điều như thế hung hăng có thể không được. Lần này ta cũng phải theo Sư Tôn đồng thời nhường ngươi ăn chút vị đắng. Chu Ngọc Bích cũng là đầy mặt cười hì hì hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, Ha ha ha. Đạo Thiên cảm tạ sư Tôn cùng sư tỷ tôn trọng. Đến đây đi. Lý Đạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng tràn đầy thoải mái, hắn biết sư Tôn cùng sư tỷ, đây là tin tưởng thực lực mình biểu hiện, cũng là đối với mình trận đạo thực lực tôn trọng. Được. Đã như vậy, đại gia ra tay đi, chúng ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem, ta vị này thiên Tương Lịch Thiên Độ Nhi, trận đạo tu vi đến cùng đã đến trình độ nào. Dương Phượng Hi lúc này cũng là chiến ý lang văn, lưu quang lóe lên trước người sáu khối trận bản trong nháy mắt lấy ra từng khối từng khối tiên tinh hóa thành linh lực bị trận bản hấp thu linh văn cấp tốc sinh thành trận văn trong chớp mắt nhanh chóng hội tụ tỏa ra khủng bố cửu phẩm tiên trận khí tức tiên trận mấy hô hấp chi liền bố trí hoàn thành toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi tiện tay đem ra để những người khán giả nhìn ra là vui thay vui mắt chỉ cần liền này cửu phẩm tiên trận bố trí quá trình liền hoàn toàn có thể có thể thấy dương vượng hy này mấy chục năm trận đạo tu vi tuyệt đối thu được to lớn tăng lên Khà khà! Sư đệ à sư đệ! Ngươi có phải là cũng có chút coi khinh sư tỷ của ngươi ta đây? Liên ngay cả Chu Ngọc Bích cũng là cười hì hì, trận bàn lấy ra, tiên tinh tủy ý, linh văn hiện lên, trận văn hội tụ, thất phẩm tiên trận mấy hô hấp liền hoàn thành bố trí. Theo lý đạo thiên sư tôn cùng sư tỷ xuất xuất thủ trước, tình cảnh bầu không khí nhất thời lập tức rút đến điểm cao nhất. Sở hữu khán giả tâm thần trong nháy mắt bị nâng lên. chương 241, trước tiên chúng vào một dưới. Diễn võ trường bên trên, Dương Phượng Hi bố trí xong một đạo tiên trận, cũng là Lăng Không Hư Lập, cái kia trận bản quay trúng quanh ở bên cạnh nàng Lưu Quang phân tán không ngừng xoay tròn, tôn lên đến Dương Phượng Hi tiên khí văn hoa. Lúc này Dương Phượng Hi, theo tiên trận bố trí hoàn thành, tâm thần đã hoàn toàn tiến vào đấu trận trạng thái, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt đã không chỉ dừng là thầy trò mà thôi, càng là tràn ngập chiến ý. Đây là một vị trận đạo sư, đối với một vị khác trận đạo sư thuần túy nhất chiến đấu dục vọng. Điều này cũng đại diện cho Ở Dương Phượng Hi đáy lòng, Lý Đạo Thiên đã hoàn toàn là nàng đối thủ, thậm chí còn là so với nàng trận đạo tu vi càng đối thủ mạnh mẽ. Đạo Thiên, ngươi có thể có thể quên một điểm, nhiều như vậy trận đạo sư đồng thời bố trí tiên trận, nơi này linh lực tuyệt đối sẽ hóa thành trạng thái chân không, lúc này tiên tinh tiêu hao cũng sẽ trở thành trận đạo sư chiến đấu kết quả then chốt nguyên nhân. Trận đạo sư đấu trận, rất nhiều lúc căn bản không đầy đủ thời gian, cùng địa lợi đi kết hợp linh mạch bày trận. Lúc này, thắng bại then chốt Thường thường chính là so đấu trận đạo sư tiên tinh của cải dự trữ. Mà hiện tại, không biết ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiên tinh. Ngươi lại có biết, lần này tham gia tiên trận thi đấu có thể có bao nhiêu trận đạo sư. Ngươi có từng tính toán quá, lần này tiên tinh tiêu hao có thể gặp tiêu hao ngươi tiên tinh dự trữ. Bất luận ngươi trận đạo tù vì cao bao nhiêu, liền chỉ cần tiên tinh tiêu hao này một cái, ngươi có thể cân nhắc ở bên trong. Không còn linh lực bổ sung tiên trận, chỉ là một đống linh văn hoa văn, đẹp đẽ mà thôi. Dương Phượng Hy mặt lộ vẻ mỉm cười, phản phất là đang chất vấn Lý Đạo Thiên, trên thực tế nhưng là đang dạy Lý Đạo Thiên thành tiểu trận đạo sư, ở trong chiến đấu, cần nhất chú trọng cân nhắc một cái nhân tố. Đồ nhi thụ giáo, tạ sư tôn. Lý Đạo Thiên hướng về Dương Phượng Hy làm cái ấp, cung kính nói. Từ hạ giới tinh vực đi đến này tiên vực, Lý Đạo Thiên nếu là không có Dương Phượng Hy tuy rằng không đến nỗi sống đến mức nhiều khó khăn, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy thuận buồm xôi gió. Thậm chí còn nhân duyên tế hội bên dưới phát hiện trận pháp chi đạo lại có thể thành vì chính mình tu võ chi đạo phần mềm hắc này bên trong tuy rằng có tiểu hắc phụ trợ thế nhưng coi như không có tiểu hắc nếu như mình trận pháp chi đạo đi thẳng xuống cuối cùng cũng sẽ cùng võ đạo lẫn nhau kết hợp lại rất lớn giảm bớt chính mình võ đạo thời gian tu luyện thật muốn cảm ơn ta đáp ứng vi sư lần này tỷ thí đừng bởi vì ta là sư tôn của ngươi mà hạ thủ lưu tình để ta xem một chút ngươi chân chính trận đạo tu vi dương Phượng hi một mặt mỉm cười nhìn lý đạo thiên ánh mắt kiên định Được. Lý đạo thiên nợ nụ cười. Lúc này giờ khắc này, hai người đã không còn là cái gì quan hệ thầy trò, mà là trận pháp chi đạo trên đường, hai vị kẻ tầm đạo lẫn nhau xác minh. Sư đệ. Đừng quên còn có sư tỷ của người ta. Khi hì. Chu Ngọc Bích cũng là một mặt mỉm cười, trước người tiên tinh theo gió rồi biến mất, hóa thành con đường linh lực bị trận bàn hấp thu, vô số linh văn sinh thành, con đường trận văn hội tụ. Sư tỷ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Đạo Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, nếu nói là đi tới nơi này, tiên vực ngoại trừ trận pháp chi đạo còn có thực lực tăng cao thu hoạch ở ngoài, còn có thu hoạch gì? Cái kia chính là mình người sư tôn này cùng sư tỷ. Kha kha, ta cũng sẽ không. Chu Ngọc Bích này gặp đúng là nhìn Lý Đạo Thiên đầy mặt hưng phấn, không biết tại sao, Chu Ngọc Bích vừa nghĩ tới, có thể theo sư tôn đồng thời treo lên đánh chính mình này có chút duệ đến không một bên sư đệ, đáy lòng liền cảm giác hơi nhỏ kích thích. Hừ. Các ngươi ba thầy trò đừng ở chỗ này tự biên tự diễn. Lý đạo thiên. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lấy sức một người, đã nghĩ theo chúng ta sở hữu người dự thi đối kháng, quả thực chính là ngông cuồng tự đại. Ha ha, đại gia ra tay đi, cũng đừng nhiều lời, nếu không thì người ta lý đại thiên tài chỉ sợ sẽ cho là chúng ta chỉ là ngoài miệng mạnh nhất. Cũng là, ngông cuồng tự đại liền nên được nên có giáo hấn. Ha ha, nếu lý đại thiên tài để chúng ta động thủ trước. Vậy chúng ta làm sao có thể không theo lời làm việc đây? Ha ha ha. Hia hia hia. Ta tu luyện nhiều như vậy cái kỳ nguyên, chưa từng gặp như thế kỳ lạ yêu cầu. Quả nhiên, thiên tài yêu thích cùng ý nghĩ, không phải chúng ta bực này hạng soáng sinh có thể rõ ràng. Lúc này, những người dự thi kia cũng bắt đầu không nhịn được, coi như hàm dưỡng cho dù tốt, ở lý đạo thiên như vậy cuồng ngạo dưới sự kích thích, cũng là hoàn toàn không nhịn được. Theo những người dự thi này âm thanh hạ xuống. Sở hữu người dự thi cũng là không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, từng khối từng khối trận bàn lấy ra, ôm đồm tiên tinh tắc ra, nhất thời từng cái từng cái tiên trận bị bố trí đi ra, đem toàn bộ diễn võ trường lấp kín, hơn nữa cùng một màu đều là công kích tiên trận, Mục tiêu cũng là cực kỳ thống nhất, đều là hướng về Lý Đạo Thiên phương hướng. Mà Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này nhưng là không nói tiếng nào, vẫn liền như vậy chắp tay sau lưng, lăng không hư lập, sắc mặt bình thản. Tình cảnh này để những người khán giả chậm rãi từ ồn áo biến thành không rõ. Này Lý Đạo Thiên là muốn làm gì? Còn chưa bố trí phòng ngự tiên trận? Không phải chứ? Tự đại đến trình độ như thế này? Không đúng, các ngươi xem, mới vừa những người linh văn Lý Đạo Thiên vẫn không có tàn đi. Hắn không phải là muốn tiếp tục liền dựa vào những người linh văn, đi chống đối nhiều như vậy công kích tiên trận đi. Ta nhìn hắn sư tôn dương tiên sĩ, nhưng là đầy đủ bố trí 6 năm cái 9 công kích tiên trận A. sáu cái. Cha cha cha không chỉ dừng hắn sư tôn, lý đạo thiên hắn sư tỷ cũng là đủ tàn nhẫn, thứ tư công kích tiên trận ở bố trí. Này sẽ không là muốn đại nghĩa diệt thân đi. Mà cao nhất nơi khán giả trận pháp lồng ánh sáng bên trong, tử lôi phường phường chủ lê nghĩa toàn cùng 6 vị thái thượng trưởng lao đã toàn bộ ngự không mà lên, trong cơ thể tiên nguyên đều là bắt đầu vận chuyển lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Nói cho cùng, đây chỉ là tử lôi phường một lần tiên trận thi đấu, bây giờ bởi vì lý đạo thiên nguyên nhân phát triển trở thành như vậy Lê Nghĩa toàn cùng 6 vị thái thượng trưởng lao tự nhiên là không thể thật sự lặng lặng đứng xem. Lúc này đều là nhấc lên tâm thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, dù sao môi hở răng lạnh, bất kể là những người tiền trận thi đấu người dự thi, vẫn là Lý Đạo Thiên, đều là tử lôi phường trận đạo trung tiên. Lê Nghĩa toàn thành tiểu phương chủ, còn có 6 vị thái thượng trưởng lão, làm sao có khả năng thật sự ngồi xem mặc kệ tùy ý bọn họ có chuyện. Mà Lê Thanh Càng là đầy mắt lo lắng, nhìn Lý Đạo Thiên hai tay nắm cùng nhau gấp đến độ trực dẫm chân. Cho tới những người yêu tộc nhưng là không cái gì xuất ruột, như cùng ở tại xem kịch vui bình thường, ngồi trên ghế ngồi tư thế, làm sao thoải mái làm sao đến. Đạo Thiên, vi sư đến rồi. Mặc kệ người khác ý tưởng gì, cũng mặc kệ lý Đạo Thiên đến cùng có phải là tự đại, lúc này Dương Phượng Hi đã tiến vào tâm như chỉ thủy trạng thái, sau cái chín công kích tiên trận, bị nàng dùng tiên trận dung hợp phương pháp dung hợp lại cùng nhau, một cái phức tạp chín dung hợp công kích tiên trận, đã thủ thế chờ lợi cho mời sư tôn nghiệm chứng đệ tử trận pháp chi đạo. Được. Dương Phượng Hi con người sáng ngời. Vụ. Sáu cái trận bàn đồng thời lưu quang bắn mạnh, dung hợp tiên trận trận văn tuân ra chói mắt hào quang màu vàng, ở tiên tinh linh lực cung cấp dưới khí tức kinh khủng đống nhiên bạo phát, một đạo to lớn trùng thiên cổ sáng trực tiếp hướng về Lý Đạo Thiên liền đánh tới. Mà theo Dương Phượng Hi công kích bắt đầu, mấy trăm đạo công kích tiên trận dường như cự pháo bình thường cũng là hướng về Lý Đạo Thiên trực tiếp đánh tới. Làm tiên trận trừ chấm dứt hợp không trận. Thuần Tuý chỉ theo đuổi công kích thời điểm, buộc phát ra huy lực quả thực kinh thiên hải địa, gia cố trận pháp phòng ngự. Lê Nghĩa Toàn nhìn tình cảnh này, trực tiếp một tiếng hô to truyền vào sở hữu khán giả trận pháp bên trong, mà điều khiển những này trận pháp tử lôi phường trận đạo sư thực không cần Lê Nghĩa Toàn nhắc nhở. Lúc này từ lâu lấy ra từng cái từng cái trận bản, không ngừng tăng cường phòng ngự. Ẩm, Là mấy trăm đạo tiên trận của sáng, đồng thời hoanh kích ở lý đạo thiên nơi lúc một tiếng kinh thiên nổ vang nhất thời nổ lên. Trói mắt đủ mọi màu sắc linh lực ánh sáng, dường như hóng ánh to lớn pháo hoa, liền như thế trên không trung nổ tung, gây nên khủng bố sóng trùng kích, coi như những người thính phòng trận pháp phòng ngự khoảng cách nổ tung trung tâm mấy ngàn mét, cũng là bị sóng trùng kích xung kích đến không ngừng lay động, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn không chịu được nữa bình thường. Mà không chỉ dừng những người thính phòng phòng ngự tiên trận, này sóng trùng kích cực lớn trên không trung đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt liền xung kích ở diễn võ trưởng thủ hộ đại trận bên trên. Điều này làm cho cái này trải qua 6 vị thái thượng trưởng lao cộng đồng ra tay ra cố phòng ngự tiên trận, cũng là bị này sóng trùng kích nổ đến không ngừng lắc lư lên, xem ra đáng sợ vô cùng. Mà nương theo sóng trùng kích còn có cái kia khủng bố ánh sáng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người con mắt đều bị này trói mắt Linh Quang, đâm vào không mở mắt nổi. Mấy chục hô hấp sau khi Linh Quang mới bắt đầu chậm dại ảm đạm xuống, lý đạo thiên nguyên bản vị trí toàn bộ không gian đều bị nổ nát. Đen kỵ không gian phá động liền như vậy hiện ra ở chúng tiên sĩ trong mắt. Toàn bộ diễn võ trưởng nhất thời yên lặng như tờ, liền ngay cả phát sinh công kích những người dự thi kia, cũng không nghĩ ra, làm tiên trận chỉ cân nhắc công kích, không cân nhắc khốn địch cùng phòng thủ thời điểm, uy lực lại kinh khủng như thế. Toàn bộ tiên vực không gian ổn định trình độ, tuyệt đối không phải hạ giới tinh vực có thể so sánh với, ở tinh vực cấp tuyệt trận cùng cố giới, coi như là quân cảnh cũng khó có thể đột phá tiên vực rào chắn không gian cũng chỉ có quân cảnh tầng thứ 7 trở lên quân cảnh cường giả, mới có thể đột phá tiên vực rào chắn không gian, thế nhưng cũng là tiêu hao rất nhiều, căn bản không có thể trở thành thường quy tính thủ đoạn. Mà hiện tại, ở sở hữu tiên sĩ trong mắt, như vậy kiên cố tiên vực không gian, lại bị nổ ra. Chuyện này, lý đạo thiên sợ là bị hoanh thành nát cặn bã đi. Haha, ha, không thể. Làm sao? Chẳng lẽ còn có những khác khả năng? Đương nhiên, công kích như vậy bên dưới, còn muốn có cho cặn còn lại. Nam mơ. Ta xem chỉ sợ là trực tiếp mất đi, liền cho bùi cũng không tìm tới. Ngậy. Sư tôn, chúng ta có phải là quá dùng sức? Chu Ngọc Bích lúc này cũng là có chút ngộng, hướng về Dương Phượng Hy truyền âm nói. Yên tâm đi, ngươi có phải là quên ngươi sư đệ là làm sao độ đạp tiên kiếp, còn có lần đó. Dương Phượng Hy đúng là cực kỳ bình tĩnh, từ khi cái kia độ đạp tiên kiếp độ đến ngủ bắt đầu, còn có cái kia mười mấy năm trước che kín bầu trời u lam bên dưới, Dương Phượng Hy từ lâu rõ ràng một chuyện. Chính mình vị này đồ đệ, tuyệt đối có cực kỳ thực lực khủng bố. Vì lẽ đó, coi như là này một làn sóng tiên trận công kích vượt qua lý đạo thiên trận đạo năng lực phong ngự, thế nhưng đối với lý đạo thiên thực lực của bản thân cảnh giới tới nói, cũng uy hiếp không được hắn. Cũng là, chu Ngọc Bích, chu Ngọc Bích ở sư tôn nhắc nhở dưới mới nhớ tới đến, chính mình người sư đệ này không chỉ dừng trận đạo tu vi khủng bố, cái kia tu vi cảnh giới nhưng là so với trận đạo tu vi còn khủng bố. Nói cho cùng, Tiên trận muốn chân chính phát huy uy lực vẫn là y thế mà bố. Ai? Linh lực đúng là quyết định tiên trận uy lực trọng yếu nhất ta. Trận bàn bậy trận, tuy rằng ngoại giới cũng có thể hấp thu một ít linh lực, thế nhưng chủ yếu nhất bộ phận, hay là muốn dựa vào tiền tinh bổ sung linh lực. Như vậy linh lực đầu nguồn, có thể vì là tiên trận linh lực chống đỡ, trung quy có hạn, cùng y thế mà bố tiên trận, có linh mạch khổng lồ linh lực bổ sung tiên trận lẫn nhau so sánh, uy lực vẫn là trên lệch quá lớn. nay vẫn cũng là trận bàn bậy trận khuyết điểm một trong. Càng là trận đạo sư cho tới nay không thể cùng chủ lưu chiến đấu thủ đoạn tiên khí cùng tiên pháp, đem so sánh nguyên nhân chủ yếu nhất. Trận pháp chi đạo trở thành phụ trợ thủ đoạn, ngược lại cũng không phải là không có nguyên nhân. Sư Tôn, không nên thở dài, ta xem trận đạo vinh quang, có lẽ sẽ ở sư đệ trên người triển lộ ra đây. Ồ, Ngọc Bích, ngươi cũng có loại này cảm giác. ừm ta có loại này trực giác. Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích truyền âm chúng tiên sĩ tự nhiên không rõ ràng. Hiện tại sở hữu tiên sĩ đều là nhìn cái kia chính đang chậm chậm khôi phục không gian phá động, tâm tình phức tạp. Mà tối trên cùng, trận pháp lồng ánh sáng bên trong lề thanh nhưng là nhìn không gian kia phá động, không biết tại sao, cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ. Ừm. Uy lực ngược lại không tệ. Ngay ở chúng tiên sĩ còn đang cảm thán cùng suy đoán kết quả thời gian, lý đạo thiên cái kia bình thản âm thanh, từ không gian kia phá trong động chuyển ra. Sau đó, mọi người còn chưa bắt đầu khiếp sợ liên đã thấy Lý Đạo Thiên không hư hao chút nào từ không gian phá trong động nhẹ nhàng đi ra. Thân hình vẫn hùng vĩ, trên người hồn bảo vẫn mới tinh, hộ ở quanh người dung hợp phòng ngự tiên trận, cực kỳ tu chân, chỉ là miễn cưỡng đem Lý Đạo Thiên cái bọc ở bên trong. Thế nhưng, lại làm cho chúng tiên sĩ cảm giác bị mê con mắt. Bởi vì Lý Đạo Thiên quanh người bỏ túi tiên trận lồng ánh sáng, tỏa ra đủ mọi màu sắc lưu quang, căn bản khiến người ta cảm giác không ra, đây là cái gì thuộc tính tiên trận. Có điều cái này phòng ngự tiên trận tuy rằng bỏ túi vô cùng, thế nhưng chúng tiên sĩ nhưng có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này phòng ngự tiên trận sức phòng ngự sự khủng bố. nhân vì cái này bỏ túi phòng ngự phía trên tiên trận tỏa ra khí thế khủng bố, mà cái kia khí tức kinh khủng, thậm chí ngay cả cái kia phòng ngự tiên trận quanh người không gian đều khó mà chống đỡ được. chúng tiên sĩ có thể thấy rất rõ ràng, tiên trận kia lồng ánh sáng bốn phía không gian, phảng phất một khối triển khai vải đông, bây giờ lại bị lý đạo thiên tiên trận này bóng thép cho ép lõm vào thậm chí ngay cả cái kia nguyên bản chính đang tự mình chữa trị không gian phá động, cũng tại đây phòng ngự tiên trận khí thế khủng bố kinh sợ bên dưới, không chỉ dừng không có tiếp tục chữa trị, còn trái lại bị xé ra. T. Lần này, sở hưu tiên sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả những người nguyên bản còn có chút thảnh thơi thảnh thơi xem cuộc vui yêu tộc môn, cũng là bị chấn kinh đến từ trên ghế ngồi đứng lên, trận mắt ngoác mồm nhìn Lý Đạo Tiên. Đạo Tiên, ngươi đây là cái gì phòng ngự tiên trận? Dương Phượng Hy nhìn Lý Đạo Thiên quanh người phòng ngự tiên trận, gian nan nuốt một ngụm nước bọn, có chút khiếp sợ hỏi. Nàng cảm giác, lại quá 10.000 năm, hay là nàng đều không phá ra được cái này phòng ngự tiên trận. chương 242, bắt tiêu chuẩn. Diễn võ trường bên trên, Dương Phượng Hy lòng tự tin lần thứ hai cảm giác thấy hơi bị đả kích, tuy nhiên đã mất cảm giác Lý Đạo Thiên yêu nghiệt, thế nhưng đích thân thân lần thứ hai trải nghiệm thời gian. Dương Phượng Hy không phải không thừa nhận, tâm tình thật sự rất phức tạp. Sư Tôn Đây là ta căn cứ ngươi tiên trận dung hợp phương pháp dung hợp đi ra trận pháp phòng ngự, chỉ trồng chất chín thập cửu đạo cửu phẩm phòng ngự tiên trận mà thôi. Thực còn có thể tiếp tục trồng chất, có điều như bây giờ cũng miễn cưỡng đủ. Đương nhiên, mới vừa công kích kia tới người trong nháy mắt, ta có thể bố trí tiên trận số lượng cũng chính là nhiều như vậy mà thôi. Có điều bởi vì chỉ cần bảo vệ mình, tiên trận có thể khéo léo hóa, linh lực tiêu hao cũng không phải cao, bố trí tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Cái này cũng là có thể trong nháy mắt bố trí nhiều như vậy tiên trận nguyên nhân chủ yếu. Nghe được Dương Phượng Hy vấn đề, Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút, hướng về sư tôn giải thích này quanh người phòng ngự tiên trận bố trí nguyên lý. Đương nhiên, đối với linh lực tiêu hao Lý Đạo Thiên vẫn đúng là không có gì thật lo lắng cho. Mười mấy năm trôi qua, lúc này Lý Đạo Thiên trong cơ thể, cái kia từng cái từng cái tiểu thế giới, đều phản phất trở thành linh lực đại dương, vô số tinh linh trên không trùng trùng quanh truy đổi, treo trọc Những này là tại hạ ban hoặc là kỳ nghỉ tinh linh, mà còn có thật nhiều tinh linh chính đang trách nhiệm thời gian. Những này trách nhiệm tinh linh, đều là siêng năng chế tạo linh mạch, sinh sản linh khí, ngưng tụ linh lực, mà linh lực lại để cao tân tinh linh. Từng cái từng cái tiểu thế giới, đều là từng cái từng cái tinh linh thiên đường, tinh linh nơi sinh ra, linh lực sinh sản phân xưởng. mà vô số linh lực lại chống đỡ lý đạo thiên trong cơ thể thuộc tính xét tiến trận. Từng đạo từng đạo khủng bố hủy diệt lôi đỉnh, không ngừng tẩm bổ tế bào sinh ra tân tiểu thế giới mười mấy năm trôi qua lúc này lý đạo thiên trong cơ thể đã hoàn toàn tiến vào tốt tuần hoàn hiện tại hạn chế lý đạo thiên tu võ tăng tiến tốc độ trái lại là thuộc tính xét tiên trận số lượng tích lũy hiện tại lý đạo thiên trong cơ thể thuộc tính xét tiên trận số lượng vẫn dừng lại ở mười mấy năm trước trình độ tuy rằng vẫn có thể làm cho tế bào diễn biến tiểu thế giới tốc độ được cực nhanh gia tốc thế nhưng này tăng cường tốc độ đã nhiều năm như vậy lý đạo thiên đã bắt đầu có chút ghét bỏ theo đệ cứ theo tốc độ này Chính mình năm nào tháng nào mới có thể đem tất cả đều là tế bào đều diện hóa ra tiểu thế giới đến. Phải biết, hiện đang diện hóa ra tiểu thế giới tế bào số lượng, so với toàn thân tế bào số lượng. Đừng nói 1%, thậm chí ngay cả .01% tỷ lệ đều rất miễn cưỡng. Nay còn không diễn biến xong liền còn có nhiều như vậy chỗ hổng, chớ nói chi là đã diện hóa ra tiểu thế giới những người tế bào, cũng còn cần sức mạnh sấm xét tiếp tục mở rộng tiểu thế giới. Về phần tại sao sức mạnh sấm xét, có thể tăng lên rất cao tế bào tiểu thế giới diễn biến tốc độ. Lý Đạo Thiên cũng nói không rõ ràng, đây giống như là phạm nhân biết ăn đồ ăn có thể chắc bụng cùng trường vóc dáng trường thịt, thế nhưng cho tới là làm sao cái quá trình. Mệnh hồn dùng hồn thể tính toán sau đáp án chính là, đây là một cái rất kỳ diệu thần kỳ vi mô phản ứng dây chuyển. Nếu đáp án là nhưng mà cũng chứng. Cái kia Lý Đạo Thiên cũng sẽ không đang xoắn suýt, nếu xem ăn cơm như thế, hồn lực cùng đạo nguyên chính mình có UZFB UFF vô hạn bổ sung Như vậy hiện tại chính mình chỉ cần ăn sức mạnh sấm xét là được. Vì lẽ đó, này trận pháp chi đạo, Lý Đạo Thiên tự nhiên hay là muốn tiếp tục nghiên cứu? Chỉ cần có thể tiếp tục tăng lên trong cơ thể thuộc tính xét dung hợp tiên trận số lượng, sản sinh sức mạnh sấm xét liền có thể tiếp tục tăng trưởng, mà tế bào diện hóa ra tiểu thế giới tốc độ tự nhiên cũng sẽ được tăng cường. Lý Đạo Thiên tâm tư chợt lóe lên, chúng tiên sĩ cũng không biết lúc này Lý Đạo Thiên đang suy nghĩ gì. Lúc này bao quát Dương Phượng Hy ở bên trong, sở hữu tiên sĩ. Đã hoàn toàn vô ngữ Dương Phượng Hy Chu Ngọc Bích Tiên trận thi đấu người dự thi Lê Nghĩa Toàn 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão Khán giả Nhân Nguồn Phủ Chư vị, nếu ta đã đỡ các ngươi liên thủ một đòn Vậy kế tiếp ta có thể thì sẽ không chỉ chịu đòn không hoàn thủ Các ngươi không chuẩn bị một chút à Lý Đạo Thiên nhìn phảng phất trong chớp mắt nói lỡ chúng những người dự thi Sắc mặt bình thản hỏi Nay tử lôi phường đối với mình nói tóm lại quả thật không tệ không nói mình sư tôn sư thì hiện tại đã là tử lôi phường một thành viên liền nói này sáu vị thái thượng trưởng lao cho mình ở trận đạo các mở cánh cửa tiện lợi lý đạo thiên liền cảm ơn trong lòng cái này cũng là những này tiên trận thi đấu người dự thi đối với lý đạo thiên thái độ cũng không thế nào thân thiện lý đạo thiên cũng không có quá mức tức giận nguyên nhân những này tiên trận thi đấu người dự thi đều là tử lôi phường trận đạo sức mạnh trung kiên lý đạo thiên tự nhiên không thể dưới nặng tay làm cái kia qua sông đánh bản sự để tử lôi phường thực lực bị hao tổn. Cái? Cái gì? Lúc này, ở lý đạo thiên nhắc nhỏ dưới, những này tử lôi phường trận đạo sư mới đột nhiên phản ứng lại, hiện tại không phải là đờ ra thời điểm. Nhất thời tình cảnh bầu không khí trong nháy mắt sốt sáng lên đến, đạo đạo phòng ngự tiên từng trận bàn bị lấy ra, còn đường lưu quang diệu lên, từng cái từng cái phòng ngự tiên trận bị bố trí đi ra. Lần này, không hẹn mà cùng, không có một vị trận đạo sư bố trí công kích tiên trận, cùng một màu phòng ngự tiên trận Hơn nữa một đạo còn sợ không đủ, ba đạo bốn đạo, tiên tinh dường như không đáng giá như thế, liều mạng vung đi ra ngoài, từng cái từng cái tổ hợp phòng ngự tiên trận đem mình vững vàng bảo vệ lại đến. liền ngay cả lý đạo thiên sư Tôn Dương Phượng Hy cũng là từng cái từng cái phòng ngự tiên từng trận bàn lấy ra, dùng tiên trận dung hợp phương pháp đem những này tiên trận dung hợp lại cùng nhau, đem mình vững vàng bảo vệ ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, theo lý đạo thiên một câu bình thản câu hỏi, toàn bộ diễn võ trưởng trận đạo sư môn Đều làm mất đi vừa nãy liên thủ công kích Lý Đạo Thiên trước cung dung tự tại. Mà Lý Đạo Thiên cũng không hề động thủ, liền như vậy lăng không hư lập, lẳng lặng nhìn những này tử lôi phường tiên trận sư, đem một cái lại một cái phòng ngự tiên trận bố trí đi ra. Mấy chục hô hấp sau khi, những người trận bàn lưu quang rốt cục ổn định lại, từng cái từng cái tiên trận lồng ánh sáng bên trong, từng vị trận đạo sư biểu hiện căng thẳng nhìn Lý Đạo Thiên, có chút thậm chí còn căng thẳng đến cái chán dịn mồ hôi. Có điều. Hiện tại nhưng là không có một vị trận đạo sư cảm thấy hành động như vậy có cái gì không thích hợp, hơn trăm vị trận đạo sư liên thủ, chỉ công không thủ, lại còn bị người dùng phòng ngự tiên trận phòng ngự hạ xuống. Tình huống này nếu như đặt ở đại trận hộ sơn bên trên vậy dĩ nhiên cực kỳ bình thường, dù sao đại trận hộ sơn, không chỉ dừng là lấy số lượng rất nhiều tiên trận tổ hợp mà thành, càng là nắm giữ linh mạch thành tiểu linh lực tiêu hao hậu thuẫn, căn bản không phải những này chỉ có tiên tinh thành tiểu linh lực cung cấp thủ đoạn trận bản tiên trận có thể so sánh với Thế nhưng, hiện tại điều này làm cho sở hữu trận đạo sư há hốc mồm một màn, liền như thế phát sinh ở sở hữu trận đạo sư trước mắt. Vì lẽ đó, hiện tại sở hữu người dự thi, đều là không hẹn mà cùng, không có một vị lựa chọn công kích, đều là phòng ngự. Đều chuẩn bị xong chưa? Nhìn những người trận đạo sư bởi vì đồng thời điều khiển quá nhiều trận bàn, vất vả đến khuôn mặt giữ tợn giáng dốc, lý Đạo Thiên mở miệng lần nữa hỏi. Đạo Thiên, ra tay đi. Nếu không thì, ngươi lại tha một hồi co như vi sư ta cũng không kiên trì được. nay gặp liền ngay cả Dương Phượng Hy, cũng là không thể không sắc mặt hơi trắng cười khổ hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng. Vậy Sư Tôn, xin thứ cho Đạo Thiên vô lễ. Lý Đạo Thiên con ngươi màu đỏ vàng hơi loại lên, hướng về Dương Phượng Hy lần thứ hai cung kính chào một cái. Theo Lý Đạo Thiên lời nói hạ xuống, diễn võ trường bên trên sở hữu tử lôi phường trận đạo sư nhất thời trong lòng căng thẳng. Sư Tôn, hôm nay qua đi, đệ tử thì có chuyện của chính mình phải hoàn thành. Chờ đệ tử xử lý xong việc vặt vánh sau khi, trở lại cùng sư tôn đồng thời tìm kiếm trận pháp tri đạo. Lúc này Lý Đạo Thiên nỗi lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên một chút gọn sóng, có điều rất nhanh liền bị áp chế đi, hướng về phía dưới diễn võ trưởng dơ tay lên. Đạo Thiên ngươi, đúng là Dương Phượng Hy nghe được Lý Đạo Thiên nói như vậy, không nhịn được ngần người, sau đó không nhịn được mở miệng hỏi, đáng tiếc còn không hỏi, liền bị hình ảnh trước mắt cho chấn kinh đến nói đều không nói ra được. Chỉ thấy theo Lý Đạo Thiên dơ tay lên Vô số linh văn nhất thời sáng lên, đem toàn bộ diễn võ trưởng đều bao trùm ở bên trong, long lánh trận văn linh quang, đem diễn võ trưởng bên trên sở hữu tiên trận sư tiên trận đều cái bọc ở bên trong. Cho đến giờ phút này, sở hữu tiên sĩ mới phát hiện, nguyên lai không biết khi nào thì bắt đầu, toàn bộ diễn võ trưởng đã bị lý đạo thiên bố trí lít nha lít nhít linh văn, chỉ là trước không có sử dụng, mà lúc này rốt cục theo lý đạo thiên động tác hiện lộ ra, từ không trung nhìn xuống, sở hữu tiên sĩ kinh dị phát hiện. Nguyên lai sở hữu tiên trận sư những người tiên trận rõ ràng đều là bố trí ở lý đạo thiên bố trí linh văn trận văn bên trên. Lúc này lý đạo thiên những người trận văn linh quang sáng lên, vô số linh văn không lọt chỗ nào trôi vào. Những người trận đạo sư bố trí phòng ngự bên trong tiên trận. Sư tôn đệ tử này một chiêu bắt nguồn từ với ngài tiên trận dung hợp phương pháp, có điều đệ tử gia nhập một ít ý nghĩa của chính mình. Tại sao chỉ dung hợp chính mình tiên trận? Ta đem đối thủ tiên trận cũng dung hợp, dùng hắn tiên trận phản công hắn, lấy địch chi trận. Tấn công địch thân, vừa đạt đến ngăn địch mục đích lại hạ thấp chính mình tiên tinh tiêu hao. Phản phất ở hướng nghiệm lý đạo thiên từng nói, những người bị lý đạo thiên trận văn linh văn xâm lấn tiên trận, hầu như ở hai, ba cái hô hấp trong lúc đó, những người trận đạo sư liền phát hiện, chính mình lại mất đi đối với mình tiên trận quyền khống chế. Lúc này, nguyên vốn là vì phòng ngự lý đạo thiên công kích tiên trận, nhưng thành lý đạo thiên nhốt lại bọn họ lao tủ. Mặc kệ những người trận đạo sư làm sao hướng về trong tay trận bàn truyền vào tiên nguyên, nạm tiến vào tiên tinh. Cũng là vô bổ với sự, những người phòng ngự tiên trận trận văn Linh Văn lúc này đều bị Lý Đạo Thiên Linh Văn bao trùm, căn bản không bị bọn họ trận bàn điều khiển. Đây rốt cuộc là cái gì trận đạo yêu nghiệt? Trong người xem, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, có người bạo hỏi ra lời. Đáng tiếc, trả lời hắn, là chúng tiên sĩ im lặng không nói gì. Trên cùng, Lê Nghĩa Toàn cùng 6 vị Thái Thượng trưởng lão lúc này cũng là nhìn ra trận mắt ngon mộm. Mà ở Lê Nghĩa Toàn bên người Lê thành lúc này nhìn Lý Đạo Thiên bóng người trong con ngươi nhưng là tỏa ra không tên ánh sáng. Đương nhiên, bất luận ánh sáng nhiều sáng sủa, nhưng cũng khó nén nơi sâu xa nhất cô đơn. Mà diễn võ trường bên trên, Dương Phượng Hy một mặt cười khổ dừng lại đối với trước người trận bàn điều khiển, trong lòng tư vị vậy thì thật là đủ mùi vị lẫn lột. Nhìn không chung Lý Đạo Thiên, trong lòng đấu chi đã hoàn toàn tiêu tan. Dương Phượng Hy là thật sự không nghĩ tới, chính mình tại hiện tại Lý Đạo Thiên trong tay, thậm chí ngay cả mấy hơi thở đều không chịu được nữa. Thậm chí vừa bắt đầu cũng đã đang ở lao tù bên trong cũng không tự cảm thấy. Đạo thiên, ngươi thắng, tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng vẫn là không nghĩ tới ngươi trò giỏi hơn thầy thắng với Lam tốc độ, lại nhanh như vậy. Dương Phượng Hy không biết được làm sao hình dung tâm tình bây giờ, cuối cùng có thể lưu ở trên mặt, chính là khổ trong lúc cười pha vui mừng. Sư đệ, ngươi chính là cái quái vật. Nhìn thấy sư tôn đều từ bỏ, Chu Ngọc Bích tự nhiên cũng không có tiếp tục kiên trì, chỉ là cùng Dương Phượng Hy phức tạp không giống. Chu Ngọc Bích càng nhiều chính là không phụ. Đều là sư tôn cùng sư tỷ hạ thủ lưu tình. Lý đạo thiên hướng về Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích làm cái ấp, trao một cái, triệt hồi đối với sư tôn cùng sư tỷ tiên trận không chế. Mà Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích tự nhiên cũng là không có tiếp tục kiên trì, theo quyền khống chế thu hồi, cũng là thu hồi trận bàn, tản đi tiên trợ. Sư đệ, trước đây làm sao không phát hiện ngươi như thế rồi trá? Thắng chính là thắng. Ngươi cảm thấy sư tôn cùng sư tỷ của ngươi ta là người thua không chúng sao. Chu Ngọc Bích trợn mắt khinh thường. Sư tỷ nói chính là. Lý đạo thiên ngần người, sau đó cười nhạt một tiếng, nhìn về phía những người trận đạo sư, mỉm cười hỏi. Chư vị hiện tại cảm thấy, ta muốn một cái tiêu chuẩn, đủ tư cách trả. Cả. Tình cảnh hơi một tính. Những người trận đạo sư hơi thay đổi sắc mặt. Lời nói thực sự, bọn hắn bây giờ là thật sự phục rồi, chỉ là vừa nãy lại nói quá đầy đủ, hiện tại nhưng là có chút trên mặt mất mặt. Được rồi, ta tuyên bố, lần này tiên trận thi đấu, Lý Đạo Thiên thu được một cái tiêu chuẩn, mọi người đem tiên trận trước tiên tản đi đi. Lúc này, nhưng là Lê Nghĩa toàn lên tiếng. Mà theo Lê Nghĩa toàn lên tiếng, những người trận đạo sư mới thở phào nhẹ nhõm bình thường, thu hồi trận bàn. Mà Lý Đạo Thiên, tự nhiên cũng là tản đi những người linh văn trận văn. Toàn bộ diễn võ trưởng, đột nhiên liền như vậy rơi vào lúng túng trong yên tĩnh. liền ngay cả những người khán giả, cũng là ngoại trừ khiếp sợ nhìn Lý Đạo Thiên không làm được những khác phản ứng đến. Mà Lý Đạo Thiên ngược lại cũng không thèm để ý những này, chỉ là quay đầu nhìn về phía đi đến diễn võ trưởng bên trên Lê Nghĩa Toàn cùng 6 vị Thái Thượng trưởng lão mở miệng hỏi, Phường Chủ Đại Nhân, 6 vị Thái Thượng trưởng lão nếu tiêu chuẩn Đạo Thiên đã chiếm được, như vậy vừa nay ước định sẽ không có vấn đề gì đi. Ừm, cái này tự nhiên, nếu đáp ứng ngươi đem ngươi tiêu chuẩn tặng cho sư tỷ của ngươi, dĩ nhiên là gặp chứng thực, thế nhưng vẫn là vừa mới cái kia vấn đề, vậy còn ngươi Ngươi không đi Tiên Đình chân tháp. Lê nghĩa toàn gật gật đầu, xem như là đem việc này định đi. Ở bên cạnh hắn sáu vị Thái thượng trưởng lão cũng là không có ý kiến phản đối. Có điều hiện tại Lê nghĩa toàn nhưng là càng thêm chú trọng Lý đạo thiên bản thân tiêu chuẩn vấn đề. Rất rõ ràng, hiện tại Lý đạo thiên tuyệt đối là tử lôi trong phường nhiều như vậy cái kỷ nguyên tới nay, nhất là yêu nghiệt trận đạo thiên mới. Lê nghĩa toàn cùng sáu vị Thái thượng trưởng lão đã vừa mới truyền âm thương lượng được, coi như lạm dụng quyền lực cũng phải lại đằng ra một cái tiêu chuẩn cho Lý đạo thiên. Hiện tại Lê Nghĩa Toàn cùng 6 vị Thái Thượng trưởng Lão đều là nhất trí quyết định, tử lôi phường nhất định phải đại lực nâng đỡ Lý Đạo Thiên. Nếu không thì bọn họ vẫn đúng là sợ chính mình này tử lôi phường, đến cùng Lưu không để lại được Lý Đạo Thiên. Có điều, tiêu chuẩn khẳng định là phải cho, thế nhưng cũng không thể cho đến quá dễ dàng, nếu không thì liền có vẻ danh ngạch này không đăng giá, vì lẽ đó Lê Nghĩa Toàn cố ý bán chút ít cái nút, giả ý quan tâm hướng về Lý Đạo Thiên hỏi. Chương 243, Trần Tháp Từ lôi phường phường chủ Lê Nghĩa Toàn những này cái vật, chúng tiên sĩ tự nhiên không rõ ràng, thế nhưng tất cả mọi người cũng đã bị Lê Nghĩa Toàn nói tới cho chỉnh bối rối. Này Lý Đạo Thiên muốn tiêu chuẩn, lại không phải vì mình, mà là là cho hắn sư tỷ ớn. Lúc này, coi như là Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích cũng là có chút ngậu. Đạo Thiên, sư tỷ không cần. Chu Ngọc Bích rất nhanh phản ứng lại, trong lòng tràn đầy cảm động, có điều vẫn là vội vã mở miệng muốn cự tuyệt. Sư tỷ an tâm bắt cái này tiêu chuẩn đi này vốn là cho ngươi muốn, lấy sư tôn trận đạo tu vi, chính mình danh sách kia muốn bắt, khẳng định vượng vàng, thế nhưng sư tỷ ngươi, chỉ sợ vẫn đúng là không được. Cho tới ta, ta muốn đi tiên đỉnh trận tháp, trực tiếp đến liền được rồi. Theo tiếng nói mà rơi, lý đạo thiên trong con ngươi đỏ và vàng ánh sáng lần thứ hai sáng lên, khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, bốn phía không gian đều bị này khí tức kinh khủng rung động đến kia sáng đều có chút vặn mèo. Thời khắc này, độc thuộc về hơi thở của võ đạo Lần thứ nhất tại đây tiên vực bên trong, hoàn toàn triển lộ ra. Đó là có khác biệt với tiên sĩ khí tức, nếu như nói luyện khí tiên sĩ tu vi cảnh giới khí tức, theo tu vi cảnh giới càng cao, càng ngày càng xuất trần, phiêu dở, cả người khí tức cùng bên trong đất trời linh lực khí tức, càng ngày càng tiếp cận lời nói. Như vậy, võ đạo khí tức làm cho người ta nhưng là tràn ngập bá đạo, duy ta cảm giác. Ngoại trừ phần này bá đạo, duy ta cảm giác, hơi thở của võ đạo, còn tràn ngập khí huyết sôi trào cảm giác lúc này lý đạo thiên khắp toàn thân tỏa ra khí tức, dường như chính đang sôi trào. bất cứ lúc nào chuẩn bị núi lửa bùng phát bình thường, cực nóng, táo bạo. chỉ chỉ cần cảm thụ lý đạo thiên khí tức trên người, cũng đã để bốn phía tiên sĩ cảm giác được ra, lý đạo thiên này hùng vĩ trong thân thể, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. với cùng lúc đó, u lam hồn bảo bên trên vô số linh văn sáng lên, khủng bố lại làm cho tất cả mọi người cảm giác cực kỳ hơi thở quen thuộc, nhất thời tràn ngập ở toàn bộ tử lôi trong phường. này hơi thở quen thuộc. Lê Nghĩa toàn cùng sáu vị thái thượng trưởng lao nhất thời rõ ràng cái gì, một mặt thấy quỷ tự vẻ mặt nhìn Lý Đạo Thiên, đáy lòng khiếp sợ dường như sóng to gió lớn giống như dâng lên, căn bản chấn định không được. Hậu duy nhân, Hồ người ảnh. Nghe nói các ngươi lại tìm ta. Ta, Lý Đạo Thiên đến rồi. Theo bình thản ngôn ngữ, hướng về toàn bộ địa cầu tinh truyền khắp ra, Lý Đạo Thiên về phía trước nhẹ nhàng đập xuống. Vụ. Không gian chấn động, sau đó Lý Đạo Thiên thân hình nhất thời biến mất ở này tử lôi trong l Hư thiểm, sư tôn, sư tỷ, này tiên đình chân tháp, ta đi đầu một bước. Lúc này, lý đạo thiên câu nói thứ hai, mới ở tử lôi trong phường truyền bá ra. Phá hư mà trốn, quân cảnh tầng thứ bảy trở lên. Từ nhịn như không nhịn được bật thốt lên, hắn lúc này nơi nào còn có cái gì đại thái thượng trưởng lao huy nghi. Hắn năm vị thái thượng trưởng lão cũng là trận mắt ngoan mồm, chớ nói chi là lê nghĩa toàn, hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái cảm giác, hối hận. Ta con mẹ nó. Bán cái gì cái nút A? Lấy lòng liền lấy lòng, nên nên trực tiếp liền đem toàn bộ tử lôi phường kho báo chuyển cho Lý Đạo Thiên A. Cái gì tiên đình trận tháp tiêu chuẩn? Lý Đạo Thiên muốn liền đưa hết cho hắn A. Người ta quân cảnh tầng thứ 7 trở lên cương giả, con bà nó hiếm có, yêu thích những này. Đến thời điểm, cái gì cũng không trả giá, bạch đến một vị quân cảnh cường giả hảo cảm cơ hội, lại liền như vậy bị chính mình uống phí hết. Lê Nghĩa toàn trong lòng ảo náo quả thực muốn đem hắn thôn phệ bình thường, hắn phi thường rõ ràng mình tuyệt đối mất đi một lần chăm chú ôm bắp đuổi cơ hội trước nhận được tiên đình truyền lệnh yêu cầu cung cấp vị kia cường giả bí ẩn tin tức thời điểm lê nghĩa toàn còn khịt mũi con thường cảm thấy tiên đình đúng là đùa dỡn như thế cường giả như thế cũng là hắn tử lôi phượng có thể tra xét cùng tiếp xúc được cường giả như thế chỉ sợ một cái ngón tay liền có thể diệt tử lôi phượng vì lẽ đó đạo kia truyền lệnh lê nghĩa toàn toàn cho là chuyện cười như thế xem xong liền đem gác xó không lại phản ứng ai biết ai biết Hiện tại lại phát hiện, nguyên lai vị kia cường giả bí ẩn chính là Lý Đạo Thiên. Tử lôi phường một thành viên, vẫn ở tại chính mình ngay dưới mắt. Cho tới người ta Lý Tiên Quân, vì sao ẩn giấu thực lực ở chính mình tử lôi phường vấn đề? Có trọng yếu không? Không trọng yếu. Hối A. Lê Nghĩa toàn nhìn Lý Đạo Thiên biến mất vị trí lặng lặng không nói gì, buồn bực trong lòng thật sự không người nào có thể tố. T. Chuyện này. Này tình huống thế nào? Suy nghĩ một chút, mười mấy năm trước. Là lý đạo tiên. Còn cân hỏi. Ta. Mới vừa rồi còn đối với hắn như hò hét. Đúng. Ta. Còn có thể cứu à? Ừm. Vậy thì muốn xem người ta tiên quân đại tâm tình của người ta. Toàn bộ tử lôi phường trầm mặc. Lúc này toàn bộ tử lôi phường đã không có ai lại quan tâm cái gì tiên trận thi đấu. Quân cảnh tầng thứ bảy trở lên cường giả là khái niệm gì? Tiên đạo cửu cảnh, địa tiên cảnh, chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, huyền tiên cảnh là tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên đế cảnh, tiên tôn cảnh. Tử Lôi phường phường chủ Lê Nghĩa Toàn cũng có điều là kim tiên cảnh tầng thứ sáu, coi như là toàn bộ Tử Lôi phường người mạnh nhất. Đại Thái Thượng trưởng lão Từ Nhị U cũng có điều là huyền tiên cảnh tầng thứ hai. Đừng nói tại đây Tử Lôi trong phường, coi như phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu tinh, một vị quân cảnh cường giả cũng là dậm chân một cái, liền có thể làm cho toàn bộ địa cầu tinh chấn động ba chấn động nhân vật mạnh mẽ. Dù sao, coi như địa cầu tinh tinh chủ Thao Vân cũng có điều là quân cảnh tầng thứ 6 thôi. lúc này, liền ngay cả những người yêu tộc cũng không cách nào ngồi, đều là đứng lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn lý đạo thiên rời đi vị trí. lúc này, cái kia bị công kích tiên trận đánh văng ra ngoài không gian phá động tuy nhiên đã khôi phục, thế nhưng toàn bộ tử lôi phường sở hữu tiên sĩ tâm tình nhưng là căn bản là không có cách khôi phục. sư tôn, sư đệ hiện tại đến cùng cái gì tu vi cảnh giới? chu ngọc bích nuốt một ngụm nước bọt, có chút cục lốc hướng về sư tôn dương phượng hi truyền âm hỏi. Khắc khắc. Vì sư vậy? Nhìn không thấu. Thế nhưng có thể đột phá tinh vực đại trận không gian gia cố. Ít nhất là quân cảnh tầng thứ 7 trở lên thực lực. Đương nhiên, cũng có khả năng ngươi sư đệ tự nghĩ ra tu võ tri đạo, có cái gì kỳ lạ nơi. Thế nhưng loại này sát suất rất nhỏ, bởi vì đột phá tinh vực đại trận không gian gia cố, cần chính là cứng đối cứng thực lực cứng. Điểm này coi như là kiểu phẩm trận đạo sư cũng không cách nào đi cái gì đường tắt. Dù sao... Tinh vực đại trận đã siêu thoát rồi phổ thông tiên trận phạm chủ, càng là có tôn cảnh tôn giả ý chí ở bên trong, tuy rằng chỉ là vô ý thức. Thế nhưng, không đạt đến thực lực đó, nhiều nhất chính là hạ thấp không gian giảng buộc lực lượng, thế nhưng vẫn là là không cách nào phá mở không gian. Hiện tại vấn đề là, quân cảnh tầng thứ 7 chỉ là phá tan không gian thấp nhất thực lực, nhưng nhìn ngươi sư đệ cái kia hời hợt răng dấp, vi sư thấy thế nào còn chưa hết quân cảnh tầng thứ 7. Cho tới ngươi sư đệ hiện tại đến cùng là cái gì tu vi cảnh giới? Ta này làm sư tôn, cũng là dễ bản nhìn không thấu. Dương Phượng Hy hiếm thấy trên mặt có chút tao hồng, chính mình người sư tôn này làm cũng là có đủ vật ức. Vừa hỏi ba không biết. Ngậy! Chu Ngọc Bích sắc mặt có chút khiếp sợ, lại có chút thất lạc, trên lệnh này. Ai? Nghĩ đến bên trong, Chu Ngọc Bích nhìn Lý Đạo Thiên rời đi vị trí, trong lòng thất vọng mất mát, không biết được làm sao đi hình dung trong lòng cảm thụ. Mà Lê Thanh ở cái kia khán giả phòng ngự tiên trận lồng ánh sáng ở ngoài, lang không hư lập Nhìn Lý Đạo Thiên biến mất địa phương, không nhịn được thở dài, cùng Chu Ngọc Bích như thế, cũng là thất vọng mất mát. Nàng biết, chính mình cùng Lý Đạo Thiên Trung Quy là người của hai thế giới. Trong hư không, Lý Đạo Thiên trong con ngươi màu đỏ vàng mở sáng, toàn bộ địa cầu tinh đều ở đáy mắt, tiên đỉnh phân trong đỉnh, hai đạo thân ảnh kia, tự nhiên cũng là ở Lý Đạo Thiên trong tầm mắt. Lúc này hậu duy nhân cùng hầu nguyện ảnh, tự nhiên là bị Lý Đạo Thiên cái kia chuyển khắp toàn bộ địa cầu tinh âm thanh cho nhiều đến. Lúc này cũng là sắc mặt khó coi đem thần thức hướng về bốn phía tàn đi. Chỉ là, ở hậu duy nhân cùng hậu nguyện ảnh thần thức cảm ứng bên trong, bốn phía đều là nguyên bản hơi thở quen thuộc, một điểm xa lạ khí tức đều không có. Điều này làm cho coi chính mình bị đến gần rồi còn không phát hiện hậu duy nhân cùng hậu nguyện ảnh, đều là sắc mặt càng thêm khó coi. Liên ở hai người bọn họ, còn đang nghi ngờ vị này thần bí quân cảnh cường giả, đến cùng nút ở chỗ nào thời điểm, đột nhiên cảm giác sống lưng phát lạnh. Một loại bị nhìn kỹ cảm giác nhất thời nổi lên trong lòng. Sau đó, ở tại bọn hắn thần thức cảm ứng bên trong, tiên đình phòng ngự tiên trận lồng ánh sáng ở ngoài, một bóng người hùng vĩ, liền như thế đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Hư không đột hình. Quân cảnh tầng thứ bảy trở lên cường giả. Lẽ nào là vị kia? Hậu duy nhân cùng hậu nguyện ảnh tuy rằng phân chia tiên đình hai đầu, thế nhưng lúc này lại là cực kỳ đồng bộ trong nháy mắt bước vào trong hư không. Tiên đình ở ngoài. Lý đạo thiên nhìn cái này dùng thiên đạo chi nhãn xem qua rất nhiều lần, thế nhưng là là lần đầu tiên tới tiên đỉnh phân đỉnh. Nhìn cái kia lơ lửng giữa không trung cung điện, còn có cái kia bay vút lên trời cự tháp, lý đạo thiên sắc mặt bình thản, hơi có suy nghĩ. Vụ! Vụ! Hai tiếng vang vọng, hầu như ở đồng thời phát sinh. Hậu duy nhân cùng hậu nguyện ảnh, đồng thời bước ra trong hư không. Hậu duy nhân nhìn không trung chắp tay mà đứng lý đạo thiên, trên mặt vẻ mặt hòa hoán rất nhiều, tuy rằng khí tức hơi quái dị thế nhưng nói tóm lại hậu duy nhân có thể cảm giác được lý đạo thiên là một vị loài người mà Hồ nguyệt ảnh nhìn lý đạo thiên nhưng là đột nhiên con người sáng ngời nhìn lý đạo thiên cái kia hùng vĩ thân thể còn có cái kia khắp toàn thân phồn thịnh đến dường như muốn nổ tung khí huyết khí tức hầu nguyệt ảnh trong lòng đột nhiên run lên thế gian này dĩ nhiên có hùng tráng như vậy khí huyết như vậy rồi rào nhân tộc hậu duy nhân hầu nguyệt ảnh ta muốn tiến vào một chuyến tiên đỉnh chân tháp lý đạo thiên nhìn hậu duy nhân cùng hậu nguyệt ảnh Bình thản nói rằng, ánh mắt không có tiêu cự, lúc này lý đạo thiên tâm thần đã theo thiên đạo chi nhãn tiến vào tiên đỉnh trận tháp bên trong, cảm thụ cái kia đỉnh tháp nơi, liên tiếp toàn bộ tiên vực trận văn, trong lòng cũng là khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới này tiên đỉnh trận tháp lại cùng chính mình hồn thể cùng võ hồn ấn quan hệ cực kỳ tương tự, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Rất rõ ràng, này tiên đỉnh trận tháp ở sao bắt đầu tinh vực nơi, có một cái tổng tháp, sau đó lợi dụng tiên vực tinh vực đại trận thành tựu liên tiếp cơ sở đem toàn bộ tiên vực các nơi phân đỉnh trận tháp đều nối liền lại cùng nhau, thực hiện tương tự chính mình hồn thể như thế mạng lưới cùng chung hiệu quả. Đương nhiên, này tiên vực chỉ có 108 viên linh tinh, này tiên đỉnh trận tháp coi như bao hàm tổng tháp ở bên trong, cũng chính là 108 tòa, cùng chính mình võ hồn ấn số lượng không có cách nào đem so sánh. Thế nhưng, dòng suy nghĩ nhưng là như thế. Xem ra, này tiên đỉnh trận đạo sư bên trong, vẫn có không ít người có tải. Ít nhất. Loại này tương tự kiếp trước mạng lưới Internet tư duy, nếu như chính mình không phải xuyên việc chúng, vẫn đúng là không nhất định nghĩ ra được. Dù sao, khi còn bé chơi bùn mò cá bắt chim thời điểm, làm sao cũng không tưởng tượng nổi thế giới biến hóa lại gặp nhanh chóng như vậy. Lý Đạo Thiên bởi vì trận tháp quan hệ tâm tư tung bay, mà hậu duy nhân nhưng là bởi vì Lý Đạo Thiên lời nói, nhữ mày lên. Tiên Hữu Tiên Đình Trận Tháp là Tiên Đình Trận Pháp đất tập trung, có thể nói là sở hữu trận đạo sư thánh địa cũng là tiên đỉnh trận đạo căn cơ cùng tổng bộ. Đối với tiến vào trận tháp, chúng ta tiên đỉnh nhưng là có nghiêm ngặt tiêu chuẩn hạn chế. Đương nhiên, nếu như tiên hữu ngươi có thể trở thành tiên đỉnh một thành viên, tiên đỉnh trận tháp cũng không phải là không thể vì ngươi mở ra. Ồ! Gia nhập tiên đỉnh! Không có hứng thú, có điều này tiên đỉnh trận tháp, ta hay là muốn tiến vào. Lý đạo thiên thu hồi tâm tư, nhìn về phía hậu duy nhân, sắc mặt bình thản, một mặt chuyện đương nhiên nói rằng, Nếu biết tiên đỉnh đối với phụ thân làm sự, hơn nữa nhà mình phu nhân hiện tại những việc làm, còn có chính mình này để cao tinh linh năng lực, toàn bộ đều là chỉ về chính mình chung quy chỉ có thể lựa chọn cùng tiên đỉnh đối nghịch Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên vượt nhưng đã lựa chọn trực tiếp đứng ở tiên đỉnh phía đối lập, vì lẽ đó làm sao có khả năng còn có thể đi gia nhập tiên đỉnh. Tiên Hiếu, ta hậu duy nhân tôn trọng ngươi là một vị cùng ta thực lực tương đương cường, giả, chúng ta tiên đỉnh cũng là phi thường hoang nên ngươi cường giả như vậy gia nhập cho nên mới đối với ngươi như vậy. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, tâm tư của ngươi ta hậu duy nhân không phải không thấy được. Muốn lấy trận pháp chi đạo mạnh mẽ cướp đoạt linh lực, đột phá đế cảnh, đây là tiên đỉnh tuyệt đối sẽ không cho phép. Vì lẽ đó, bất luận ngươi có tính toán gì, tiên đỉnh trận tháp tiến vào tiêu chuẩn, đối với ngươi hạn chế gặp cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa nếu không là xem ngươi cũng là cùng là nhân tộc tiên sĩ, ta cũng lười giải thích nhiều như vậy. Vì lẽ đó, tiên hữu ngươi cũng không phải ngu nguội người. Tốt nhất nghĩ rõ ràng này bên trong lợi hại nơi, mặc phải hưởng phí ta có ý tốt. Hậu Duy Nhân sắc mặt nghiêm túc hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, hắn rõ ràng, xem Lý Đạo Thiên như vậy tiềm tu người, thường thường là có đại nghị lực hàng người, nếu như không thể để cho hắn rõ ràng mục đích của hắn đã bị mình thấy rõ, chỉ sợ hay là muốn ngoan cố kiên trì kỳ thấy. Vì lẽ đó, Hậu Duy Nhân căn bản không có cùng Lý Đạo Thiên chơi văn tự trò chơi, đánh ách mê, mà là trực tiếp liền mở ra đến rồi nói. Ma hầu nguyệt ảnh nhưng là hiếm thấy không có đánh gãy hậu duy nhân lời nói, chỉ là lặng lặng nhìn lý đạo tiên, đợi được hậu duy nhân nói xong, nàng mới ung dung thong thả đứng ra làm trái lại nói. Vị này tiên hiếu, đừng nghe hậu duy nhân cái tên này đánh giắm. Không phải một cái tiên đình trận tháp tiêu chuẩn mà. Có gì to tác, cầm lông gà làm lệnh tiễn, này hạn chế, vậy không được, có phiền hay không? Tiên hiếu, lấy ngươi bực này tư chất, chỉ cần ngươi đồng ý. Này tiên đình trận tháp tiến vào tiêu chuẩn. Ta có thể... Hồ Nguyệt ảnh nói tới chỗ này dừng một chút, mị nhãn như tơ nhìn Lý Đạo Thiên, hàm răng cắn cắn ngôi, khắp toàn thân tỏa ra mê người tiêu hồn khí tước. Tuy rằng sớm biết chỉ dựa vào miệng nói đúng không hành, thế nhưng có lúc vẫn là không nhịn được muốn trước tiên thử xem. Lý Đạo Thiên nhìn hậu duy nhân cùng Hồ Nguyệt ảnh, không nhìn thẳng Hồ Nguyệt ảnh làm điệu làm bộ, một con hồ yêu, thật coi mình là cái gì mới mẹ củ cái ra. Lúc này Lý Đạo Thiên trong lòng, đã cũng không còn kiên trì tiếp tục mái xuống, tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Nhìn hậu duy nhân cùng hậu nguyệt ảnh ánh mắt hơi bước lên đỏ và vàng ánh sáng. chương 244, con tin. Tiên đình ở ngoài, Lý Đạo Thiên trong con ngươi kim hào quang màu đỏ hơi sáng lên, bắt đầu có chút áp chế không nổi phiền nào trong lòng. Đặc biệt đối mặt hai cái nhỏ yếu đến không được, rồi lại lại cứ rất có cảm giác yêu Việt nhân cùng yêu, Lý Đạo Thiên thật sự có điểm sắp khắc chế không được. Có điều vì có thể an ổn ở trận trong tháp ngốc một quang thời gian, Lý Đạo Thiên cuối cùng vẫn là khống chế chính mình buồn bực tâm ý. Đem trong lòng không kiên nhẫn nhịn xuống, hướng về Hậu Duy Nhân cùng Hậu Nguyệt ảnh nói rằng Ta biết các ngươi muốn cái gì, chúng ta làm cái giao dịch đi. Đơn giản chính là đột phá đế cảnh thôi, một cái tiên đỉnh trận tháp tiến vào tiêu chuẩn, cùng với cho ta một quang thời gian an ổn tiềm tu thời gian, sau khi chuyện thành công, ta để cho các ngươi đột phá đế cảnh. Dù sao tiểu hắc năng lực lại người tiên, trận tháp bên trong tiên trận muốn học tập xong, khẳng định vẫn là cần không ít thời gian. Nếu như có thể lấy dịu dàng một chút phương pháp tiến vào trận tháp. Đối với với mình học tập vẫn là cực kỳ có lợi. Cái này cũng là Lý Đạo Thiên, còn ở cố nén buồn bực tâm tư nguyên nhân trọng yếu nhất. Hừ! Ngông cuồng Tự Đại. Ta xem ngươi là bế quan tĩnh tu quá lâu, đã cùng cùng hiện thực tách rời. Ngươi cho rằng đế cảnh là tốt như vậy bước vào. Dùng loại này lời nói vô căn cứ đã nghĩ lừa bịp cho ta, ngươi chỉ sợ là đem ta cũng làm thành ốc. Lý Đạo Thiên hãy chờ xem rồi bở là cái không ngừng mà hậu duy nhân, lông mày sâu sắc cao lên đến, rốt cục hoàn toàn mất kiên trì. Hàng này tuy rằng có một chút thông minh, thế nhưng thật sự quá ổn ào. Hiện tại căn bản không có thời gian cùng hàng này thao tổn, xem ra chính mình muốn phải ôn hòa giải quyết vấn đề là không thể, đã như vậy. Lao hóa, cầm long, tử, a, ân, Trực tiếp một đạo lao hóa cầm long song liên kích, nói mới nói rằng một nửa hậu duy nhân trong trước mắt cũng đã bị lý đạo thiên bắt đến trong tay, cái kia cái cổ bị lý đạo thiên bàn tay lớn ung dung nắm ở trong tay, trong cơ thể tiên nguyên điên cuồng bị lấy ra. Đế cảnh. Giống như ngươi vậy run dế mới sẽ cảm thấy là cao cao không thể với tới mục tiêu. Lúc này Lý Đạo Thiên, trên người khí tức quần bạo, gộ lên đến bốn phía không gian tia sáng đều vặt mèo một tay nhấc lên hậu duy nhân, mặt không hề cảm xúc nhìn hậu duy nhân con mắt, bình thản nói rằng. Mà lúc này hậu duy nhân bị Lý Đạo Thiên nắm ở trong tay, cảm thụ trong cơ thể dường như bị thao thiết cự thú thôn phệ bình thường tiên nguyên, trừng lớn hai mắt, mãn đỏ mặt lên nhìn Lý Đạo Thiên. Thế nhưng Hiện tại hậu duy nhân nhưng là căn bản không thể động đậy, không chỉ dừng là bởi vì trong cơ thể tiên nguyên cấp tốc rút khô, càng là bởi vì lý đạo thiên lao hóa khủng bố áp chế lực. Theo hiện tại hồn thể thực lực tăng lên, quyền trượng linh hồn, lao hóa cùng lửa tâm linh uy lực, liền ngay cả lý đạo thiên chính mình cũng không cách nào tính toán. Cái này cũng là lý đạo thiên hiện tại có thể thoải mái tay chân, động tác như thế nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Hiện tại hậu duy nhân, ở lao hóa hạn chế giới, dường như bị chăm chú chói chặt con rối căn bản không thể động đậy. Mà một bên Hồ Nguyệt ảnh, nhìn tình cảnh này, dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cả người khẽ run, sắc mặt thường hồng. Người! A! A! Vâng! Phúc! Hồ Nguyệt ảnh mới vừa muốn mở miệng, Lý Đạo Thiên cũng đã là trực tiếp một đạo lao hóa quá khứ, ngay lập tức một trưởng vô giới. Hồ Nguyệt ảnh toàn bộ thân hình liền bị Lý Đạo Thiên vỗ tới tiên đình phòng ngự tiên trận lồng ánh sáng bên trên, nổ đến toàn bộ lồng ánh sáng ba tạo nên phủ một ngụm máu tươi nhất thời từ hồ nguyệt ảnh trong miệng phun ra, mà thân hình của nàng càng bị tiên đỉnh trận pháp lồng ánh sáng cho đàn hồi bay lên trên không trung không ngừng đánh toàn, căn bản không khống chế được thân hình. tuy rằng cả người đau nhức, thế nhưng hồ nguyệt ảnh vẫn là ý thức thanh tỉnh, chỉ là muốn ổn định thân hình nhưng là hoàn toàn không có năng lực. lúc này hồ nguyệt ảnh cảm giác mình dường như muốn bị bóp nát như thế, khủng bố vô cùng lực các bách, để trong cơ thể nàng yêu nguyên căn bản liền động cũng khó khăn động lấy núp nhích một hồi. lúc này hồ nguyệt ảnh rốt cuộc biết. Tại sao hậu duy nhân gặp như vậy ngoan ngoãn bị lý đạo thiên sách ở trong tay, dễ dùa đều không dễ dùa một hồi, đây rốt cuộc là bí thuật gì? Có điều, tại sao hậu duy nhân là bị tóm lấy, mà chính mình là bị đánh bay? Đây là hậu nguyệt ảnh hoàn toàn khó có thể lý giải được vấn đề. Mà lúc này hai bóng người mới vừa đi đến trận pháp lồng ánh sáng ở ngoài, chính là Hao Vân cùng Đái Tử Quân. Hai người bọn họ cũng không có hậu duy nhân cùng hậu nguyệt ảnh tu vi cảnh giới, còn phá tan không được hư không, chỉ có thể dựa vào phi hành. Cái này cũng là bọn họ chậm một bước đến nguyên nhân. Mà lúc này, Hao Vân nhìn bị Lý Đạo Thiên một trưởng vỗ bay Hồ Nguyệt Ảnh, nhất thời gầm lên giận dữ, "Hồ Quân đại nhân." Sau đó, Hao Vân thân hình hướng về Hồ Nguyệt Ảnh bắn nhanh mà đi, muốn tiếp được Hồ Nguyệt Ảnh, đáng tiếc ý nghĩ là tốt, muốn tiếp được là khó khăn. Mới vừa bay ra mấy mét Hao Vân, trong chớp mắt chỉ cảm thấy một luồng khủng bố áp chế lực lâm thân thể bên trong yêu nguyên phảng phất trong nháy mắt bị khóa lại bình thường, toàn bộ thân hình, bởi vì không có yêu nguyên điều khiển Thẳng tắp bắn ra ngoài mấy trăm mét sau khi, mới cứng ngắc hướng về mặt đất cắm xuống. Phúc! Hao Vân chỉ cảm thấy sọ náo tê dần, mắt tối sầm lại, cả người liền bị cắm ngược hành bình thường cắm vào cứng rắn mặt đất bên trong. Đùng! Ngay ở Hao Vân cắm vào đến trên đất không lâu, ở Hao Vân cách đó không xa, Hồ Nguyệt Ảnh cũng là đánh toàn nhào tới trên mặt đất. Một tiếng đùng hưởng vang lên, mặt đất hơi rung rung, lúc này Hồ Nguyệt Ảnh khuôn mặt xuống dưới, chỉ cảm thấy cảm thấy đau đớn một hồi từ trước ngực kéo tới. Chính mình hùng vị phản phất bị đập không còn. Lúc này Hồ Nguyệt Ảnh đối với Lý Đạo Thiên đúng là vừa hận vừa sợ, nàng tu luyện nhiều như vậy cái kỷ nguyên, lúc nào từng có loại đãi ngộ này. Có điều, chẳng biết vì sao, Hồ Nguyệt Ảnh đáy lòng nơi sâu xa, lại cảm thấy có từng kia một kích thích cảm giác. Những này nói đến tuy nhiều, thế nhưng toàn bộ quá trình cũng có điều là ở mấy hơi thở trong lúc đó, lúc này đái tử quân còn chưa bắt đầu vận chuyển tiên nguyên. Đương nhiên, đái tử quân hiện tại đã hoàn toàn không muốn có động tác gì Nhìn lý đạo thiên cái kia kim con ngươi màu đỏ, cảm giác thật giống bị cái gì thượng cổ cự yêu tập trung như thế, khủng bố áp lực trong lòng, để đái tử quân đấy lòng không nhịn được khẽ run. Loại này hoảng sợ cảm giác, đái tử quân đã quên đi rồi đến cùng có bao nhiêu cái kỷ nguyên chưa từng cảm thụ, lúc này cảm thụ lý đạo thiên trên người khủng bố dâng trào khí tức. Không biết tại sao, đái tử quân có một cái mãnh liệt cảm giác, nếu như mình có cái gì động tác tuyệt đối sẽ bị lý đạo thiên đánh thành cho cạt bã. Đương nhiên... Đây chỉ là đái tử quân chính mình cảm giác sai, Lý Đạo Thiên nhìn thấy đái tử quân cảm giác cũng khá. Cho tới nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản, này đái tử quân thành tiểu địa cầu tinh phân đình đình chủ, trước hắn mấy vị kia đệ tử, Lý Đạo Thiên nhìn vẫn thật hở mắt. Địa cầu tinh tiên phân đỉnh phân đình đình chủ, đái tử quân. Lý Đạo Thiên mang theo không thể động đậy hậu duy nhân, hướng về đồng dạng không dám nhúc nhích đái tử quân bình thản hỏi. Vâng. Là. Tiên bối có dặn dò gì? Đái tử quân chỉ cảm thấy cả người một giật mình Nhìn một chút xa xa trên mặt đất hồ Nguyệt ảnh cùng Hào Vân, nhìn lại một chút Lý Đạo Thiên trên tay mang theo Hậu Duy Nhân, trong đầu tất cả đều là mười mấy năm qua bên trong, Hồ Nguyệt ảnh, Hào Vân cùng Hậu Du Nhân ở tiên trong đỉnh đổi khách làm chủ như thế hình ảnh. Tiên đỉnh trận tháp, tiên đỉnh trận tháp ta muốn tiến vào một chuyến. Phải. Tiên bối theo vạn bối đến, vạn bối lập tức vì là tiền bối sắp xếp. Đái tử quân đầu tiên là cung kính chào một cái, sau đó mở miệng nói rằng. Lý Đạo Thiên gật gật đầu. Trên người U làm phân ra hai đạo lang quang, trong nháy mắt liền đi đến mấy ngàn mét trên đất, đem hồ nguyệt ảnh cùng hao vân cuốn lên, kéo đến bên người, sau đó mới hướng về đái tử quân Bình Thản nói rằng, đi thôi. Ồ, nha, là, là, tiên bối phía trước xin mời. Đái tử quân đầu đầy mồ hôi lạnh lấy ra trận bàn, mở ra cái kia phòng ngự tiên trận lồng ánh sáng, ở mặt trước dẫn đường đến. Lý đạo Thiên cũng không do dự, trực tiếp theo đái tử quân tiến vào này tiên đình ở địa cầu Tinh Phân đỉnh. Theo tiến vào này tiên đỉnh phân đỉnh, phóng lên trời trận tháp, rốt cục hiện ra ở Lý Đạo Thiên trước mặt, nhìn trận tháp bên trên cái kia tỏa ra linh quang phức tạp linh văn, Lý Đạo Thiên tâm từ lâu khát khao khó nhịn. Mà theo Lý Đạo Thiên tiến vào, toàn bộ tiên đỉnh phân đỉnh cũng là náo nhiệt lên. Đương nhiên, loại này náo nhiệt không phải là bởi vì tiên đỉnh phân trong đỉnh những người tiên sĩ đối với Lý Đạo Thiên đến có bao nhiêu vui mừng nhảy nhót, mà là sợ sệt. Lúc này vô số phân đỉnh tiên sĩ, dường như bị cản con rồi bình thường. Loạn ong ong chúng quanh tảng ra, sợ bị Lý Đạo Thiên bắt được đi ăn như thế. Mà Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng không thèm để ý những này tán loạn tiên sĩ, theo Đái Tử Quân hướng về trận tháp trực tiếp mà đi. Rất nhanh, Đái Tử Quân liền mang theo Lý Đạo Thiên đi đến trận tháp cửa lớn nơi, bốn phía rất xa mấy ngàn vị tiên đỉnh phân đỉnh tiên sĩ đều là rất xa nhìn bên này. Nguyên vốn muốn là Đái Tử Quân kiên cường một điểm, thật sự hạ lệnh vây công Lý Đạo Thiên lời nói, những người phân đỉnh tiên binh tiên tướng ngược lại cũng không thể không ra tay dù sao đây chính là có tiên đình luật pháp giang buộc. Nhưng là, hiện tại liền đái tử quân vị này phân đình đình chủ, địa cầu cấp vì sao chủ hào vân, bị tóm trảo, nhận nhuyễn nhận nhuyễn, những này tiên binh tiên tướng tự nhiên cũng là không ai tiến lên. Không thể không nói, những này tiên sĩ tu luyện năm tháng dài ra, hơn nữa hiện đang không có cái gì chiến sự, xác thực đều là thành kẻ ra đời. Đương nhiên, cùng này địa cầu tinh phân đình nằm ở địa sát tinh vực cái này núi cao hoàng đế địa phương xa, cũng có không nhỏ quan hệ. nói tóm lại Những điều kiện này thêm đến đồng thời, liền thành hiện tại này kỳ hoa một màn. Điều này làm cho lý đạo thiên phát hiện, nguyên bản ở hắn như đã đoán trước đại chiến không có phát sinh, liền như thế thuận thuận lợi lợi đi đến tiên đỉnh trận tháp trước. Tiên bối, này tiên đỉnh trận tháp, nói trắng ra thực cũng không có gì, chỉ là tiên đỉnh chứa đựng trận pháp chi đạo địa phương. Đương nhiên, tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn hạn chế đến nghiêm trọng như thế, vẫn có nguyên nhân chân chính, chỉ là văn bối cũng không tiện nói quá nhiều. Vì lẽ đó vãn bối hy vọng tiền bối nếu như tiến vào trận tháp bên trong, chỉ yên lặng nghiên cứu trận pháp chi đạo là được. Đái tử quân đầu đầy mồ hôi nói rằng, nói thật sự xa một chút cũng còn tốt, hiện tại Lý Đạo Thiên cách đến như thế gần, đại tử quân thật sự cảm thấy tâm can đều muốn nhảy ra như thế a Hơi thở này, thật mẹ kiếp đáng sợ a Lúc này đại tử quân, bị Lý Đạo Thiên hãi đến trong lòng không nhịn được tuôn ra thường ác. Ồ, này 108 tinh vực linh tinh bên trên trận tháp chỉ sợ ngoại trừ chứa đựng trận pháp chi đạo ở ngoài, còn chú ý thành tiểu tinh vực đại trận mắt trận quan hệ đi. Ân, nay thiết kế đúng là xảo diệu, lấy trận tháp làm mắt trận, củng cố tinh vực đại trận ổn định độ, còn có lấy ra linh tinh bên trên linh mạch linh lực, làm vì duy trì tinh vực đại trận vận chuyển linh lực khởi nguồn. Hơn nữa còn có thể trở thành mỗi một viên linh tinh bên trên, tản trận đạo chi đạo chi thức thánh địa. Này thiết kế tinh vực đại trận trận đạo sư, đúng là cao minh đến mức rất a. Lý đạo thiên màu đỏ vàng ánh mắt lóe lên. Lúc này tiên đỉnh trận tháp ở hắn thiên đạo chi nhãn bên trong, phản phất bỏ đi siêu y mị nữ, trần như nhậu. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Đái tử quân đột nhiên cả kinh, trừng lớn hai mắt nhìn Lý Đạo Thiên, đầy mặt không dám tin tưởng. Đây là tiên đỉnh trận tháp chủ yếu nhất bí ẩn, cũng chỉ có mỗi một vị tiên đỉnh phân đỉnh đỉnh chủ mới có tư cách biết. Cái này cũng là tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn vì sao lại có hạn chế, mà không phải tùy ý tiến vào một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, thành tựu tinh vực đại trận, mắt trận. Tiên đỉnh trận tháp cũng không phải ai đều có thể phá hoại, coi như là cựu quân ra tay cũng không thể lay động tiên đỉnh trận tháp bên trên phòng ngự tiên trận, mà bị Lý Đạo Thiên sách ở trong tay hậu duy nhân, còn có bị Lý Đạo Thiên Hồn Bảo Quyển ở phía sau Hầu Nguyệt Ảnh cùng Hao Vân nghe được Lý Đạo Thiên nói tới còn có nhìn thấy Đái Tử Quân phản ứng, lúc này cũng mới phản ứng được. Nguyên lai tiên đỉnh phân đỉnh trận tháp lại còn có cái này tác dụng, điều này cũng tại không được, tại sao địa sát tinh thành tiểu yêu tộc lãnh địa? Thiên tôn cùng địa tôn hai vị tôn giả hay là muốn sắp xếp phân đỉnh, đồng thời long tôn cũng không có phản đối. Theo lý đạo thiên nói toàn ra, hậu duy nhân, hậu nguyệt ảnh cùng hao vân cũng là rõ ràng rất nhiều. Đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, có biết hay không vấn đề cũng không lớn. Trận pháp chi đạo, có điều là bảng môn tà đạo ngươi có thể cho rằng phụ trợ thủ đoạn, thế nhưng trung quy vẫn là thực lực của bản thân cảnh giới trọng yếu nhất. Có điều, những ý nghĩ này, ba vị tù nhân hiện tại có thể không dám nói ra. Chỉ là đáy lòng xem thường phỉ nổ vài câu lý đạo thiên không việc chính đáng đạo. Được rồi, mở cửa đi. Lý đạo thiên không có giải thích cái gì, chỉ là thu hồi nhìn trận tháp ánh mắt, hướng về đái tử quân bình thản phân phó nói. Tiền bối. Cựu quân các đại nhân. Còn có hao tinh chủ. Đái tử quân tuy rằng đáy lòng run, thế nhưng vẫn là nhắm mắt hỏi. Bọn họ. Theo ta đồng thời tiến vào trận tháp. A, Ta học tập trận pháp cần yên tĩnh, ta nghĩ ngươi nên hiểu làm thế nào. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể trên báo lên, có điều ba vị này. Lý Đạo Thiên nói tới chỗ này, nhìn về phía Hồ nguy Ảnh, hao Vân cùng Hậu Duy Nhân, khiếp khiếp mắt, sắc mặt bình thản, Là, là, đại tử quân nơi nào có thể có cái gì ý kiến phản đối. Chỉ có thể xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu đáp ứng nói. Bây giờ nhìn lại, ba vị này chỉ sợ là bị xem là con tin. Biết tại sao chỉ có ngươi, còn có thể này nói chuyện à. A, ngươi mấy vị kia đệ tử không sai. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi cũng sẽ không sai Lý Đạo Thiên bình thản nhìn Đái Tử Quân Sau khi nói xong nhìn về phía xa xa ba bóng người Hơi gật gật đầu Nay Trấn Vi Phong, Húc Minh cùng Diêu Văn giúp mục đích của chính mình Lý Đạo Thiên phi thường rõ ràng Tự nhiên là không quá thuận Thế nhưng điều này cũng không cái gì cái gọi là Hiện tại Lý Đạo Thiên năm cái này nói sự Chỉ là muốn ở Đái Tử Quân đáy lòng Lưu lại một kia thiện ý tín hiệu Nếu như này Đái Tử Quân đầy đủ thông minh Như vậy chính mình có thể yên tĩnh ở trận tháp đợi thời gian thì càng trường. Mà khi chính mình từ trận tháp sau khi đi ra. Vậy này tiên vực. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên không có để ý đái tử quân vẻ mặt, bước vào trận trong tháp. Cảnh. Mà theo Lý Đạo Thiên tiến vào, cái kia trận tháp cửa lớn cũng theo một tiếng kẽ hưởng, chậm rãi đóng lại. Nam chính cơ trí, chí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 245, thầy trò Mà cái kia ba vị bị Lý Đạo Thiên liếc mắt nhìn, thậm chí còn gật gật đầu Trần Vi Phong Tam sư huynh muội. Nhưng là run lên trong lòng, tim đập trong nháy mắt ra tốc, trên mặt nhất thời mồ hôi lạnh bốc lên, nghiêng đầu đi, ba người căn bản không dám nhìn thẳng Lý Đạo Thiên. Đặc biệt vừa nghĩ tới mười mấy năm qua, sư tôn đều muốn đi theo làm tùy tùng hai vị cựu quân đại nhân, đều là ở Lý Đạo Thiên dưới tay quá không được hai chiêu, Tam sư huynh muội liền đánh đáy lòng cảm thấy run. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, nếu như mười mấy năm trước chính mình ba người nếu như hơi có đắc tội lời nói, T. không thể nghĩ, không có thể tưởng tượng hậu quả kia quá mẹ kiếp khủng bố tam sư huynh muội đấy lòng càng nghĩ càng phát lệnh theo lý đạo thiên tiến vào trận tháp cửa lớn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm vội vàng hướng sư tôn của bọn họ đái tử quân bay đến mà lúc này độc ở lại trận tháp cửa lớn ở ngoài đái tử quân cũng là sắc mặt phức tạp biến ảo không nớt. hắn là thật sự hoàn toàn không tưởng tượng nổi nay toàn bộ thế cuộc biến hóa lại nhanh như vậy Nguyên bản, Đại tử quân còn tưởng rằng, lần này là hai vị cựu quân đại nhân cộng đồng ra tay, coi như là vị này thần bí quân cảnh cường giả mạnh hơn, cũng là tuyệt đối chỉ có thể bó tay chịu chói. Dù sao, cựu quân tên, đại biểu chính là đế tôn bên dưới, toàn bộ tiên vực mạnh nhất 9 vị tiên quân. Thế nhưng, hiện tại, Đại tử quân mãi đến tận hiện tại, vẫn là không dám tin tưởng mới vừa phát sinh tất cả. Quá nhanh. Đây rốt cuộc là cái gì tu vi cảnh giới? Đại tử quân không phải không thừa nhận Ngày hôm nay này trong thời gian thật ngắn đã phát sinh tất cả, đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Chân tháp cửa lớn ở ngoài, đái tử quân rơi vào sâu sắc hoài nghi bên trong. Nay thật sự chỉ là dường như hai vị cửu quân đại nhân nói tới như thế, đây là một vị đang tìm kiếm đột phá đế cảnh quân cảnh tầng thứ 9 cường giả. Hay là... đái tử quân đột nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi, con người mở sáng. Tim đập bắt đầu ra tăng tốc độ, ý nghĩ này vừa nhô ra, liền cũng lại áp chế không xuống đi tới. Lại liên tưởng đến Lý Đạo Thiên trước nói. T. Đái tử quân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vị tiền bối này, chỉ sợ sớm đã đột phá quân cảnh. Đây là tiên vực người thứ bảy đế cảnh. Nghĩ đến bên trong, đái tử quân một mặt khiếp sợ lần thứ hai nhìn về phía trận tháp cửa lớn, đầy mặt không dám tin tưởng. Sư tôn. Lúc này, đái tử quân ba vị đệ tử lại đây, cùng ở phía sau bọn họ, còn có này phân trong đình mấy ngàn tiên binh tiên tướng, mở miệng chính là Trần Vi Phong. Hắn lúc này cũng là còn trong cơn chấn động, cựu quân tên hắn Trần Vi Phong tự nhiên là rõ ràng. Coi như không hiểu, liền nhìn mười mấy năm qua bên trong, ở trong mắt hắn vẫn cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng sư tôn, mỗi ngày đi theo làm tùy tùng dáng dấp liền biết rồi. Nhưng là, coi như là cựu quân cường đại như thế tồn tại, lại, lại bị bại như vậy cho đùa. Nếu là nói trải qua một trận đại chiến, đánh trời đất xoay vần, rời sông lấp biển, cuối cùng do vị tiền bối kia thắng được. Trần Vi Phong cũng cảm thấy không phải là không thể tiếp thu. Thế nhưng hiện ở chuyện này. Được rồi, đại gia tản đi đi, cấm chỉ truyền ra ngoài và đàm luận. Bắt đầu từ hôm nay, phân đình bắt đầu giới nghiêm. Bất luận người nào không được tùy ý ra vào. Vi Phong, ngươi quản lý thật tất cả. Húc minh, ngươi phụ trách tuần tra, như có lời đàm tiếu người, phạt nặng. Diêu văn, ngươi bắt đầu từ bây giờ, phụ trợ thật các sư huynh ngươi, đừng quay rối. Phải. Đình chủ đại nhân những tiên binh kia các tiên tướng tự nhiên không có ý kiến gì thực coi như đái tử quân không dặn dò bọn họ cũng không dám tùy ý nghị luận một vị liền cửu quân đại nhân đều có thể tùy ý bắt bí cường giả phải sư tôn đái tử quân ba vị đệ tử tự nhiên cũng là không có ý kiến gì ba người bọn họ xác thực cũng là bị lý đạo thiên dọa sợ rất nhanh những tiên binh kia tiên tướng ngay ở đái tử quân dặn dò dưới cấp tốc tản ra từng người trở lại cương vị của chính mình mà đái tử quân phân phó xong. Quay đầu nhìn về phía trận tháp cửa lớn, sắc mặt chậm rãi từ phức tạp hóa thành kiên định, hướng về bốn phía nhìn một chút, nhìn những người đã tản ra tiên binh các tiên tướng, trên tay lưu quang lóe lên, lấy ra một cái trận bản tiên tinh tác ra, một cái ngăn cách tiên trận trong nháy mắt bày xuống. Hết bận những này, cảm thụ ngăn cách tiên trận ở ngoài những tiên binh kia tiên tướng sẽ không có cái gì nhận biết, mới xoay người hướng về phía sau ba vị đệ tử chậm rãi nói rằng, Vi Phong, Húc Minh, Tiểu Văn này một vị tiền bối. Chỉ sợ là chúng ta thầy cho bốn người kỳ ngộ, vi sư muốn liều một phen, các ngươi ý kiến như thế nào. Sư tôn, ý của ngươi là. Trần Vi Phong tam sư đệ muội đều là ngẩn người, sau đó Trần Vi Phong mới có chút sốt sáng mở miệng hướng về sư tôn đái tử quân hỏi. Đái tử quân gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Sư tôn, đệ tử ánh mắt cùng kinh nghiệm đều không bằng ngươi, tất cả do sư tôn làm chủ, chỉ cần sư tôn quyết định, đệ tử thể chết theo. Trần Vi Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc đái tử quân cũng là đồng dạng một mặt nghiêm túc. Sư Tôn, đệ tử thể chết theo. Húc Minh tự nhiên cũng là có thể rõ ràng, Sư Vinh cùng Sư Tôn đến cùng đang nói cái gì, cũng là một mặt nghiêm túc đi theo Sư Vinh Trần Vi phong phía sau hướng về Sư Tôn đái tử quân mở miệng nói rằng, Mà Diêu Văn nhưng là có chút ngộng, nhìn một chút nhị Sư Vinh cùng Đại Sư Vinh, nhìn lại một chút Sư Tôn, nhìn ba người bọn họ một mặt nghiêm túc, đầy đầu dấu chấm hỏi. Có điều nếu Đại Sư Vinh cùng Nhị Sư huynh đều nói như vậy, Khẳng định là rõ ràng sư tôn đang nói cái gì, nếu như mình lúc này không đáp ứng, chẳng phải là da vẻ mình rất ốc. Sư tôn, ta cũng cùng đại sư huynh nhị sư huynh như thế. Trong lòng hơi một tư định, Diêu Văn cũng liền bận biểu theo hô. Đại tử quân nhìn mình ba vị đệ tử, trong lòng cũng là khá là vui mừng, gật gật đầu, cười nói, được rồi, cũng đừng nghiêm túc như vậy. Chúng ta bốn thầy trò tại đây địa cầu tinh cũng ở đủ lâu rồi. Liền coi như các ngươi làm đồ đệ không chán, ta này làm sư tôn cũng sớm chán. Nhưng là, chúng ta thân ở tiên trong đỉnh, phải đợi tới khi nào mới có thể có biến thành động. Rất khó. Vi sư có thể rất nói khẳng định, coi như lại quá mấy cái kỷ nguyên chúng ta vẫn vẫn là tại đây địa cầu tinh phí thời gian, tiến vào quân cảnh sau khi liền nửa bước khó đi. Vì lẽ đó, muốn đi vào sao bắt đầu tinh vực, chúng ta thầy trò bốn người, y theo hiện hữu con đường, trên căn bản độ khả thi hầu như là số 0. đại tử quân nói tới chỗ này, trong lòng cũng là khá là phức tạp. Này địa cầu tinh phân đỉnh đỉnh chủ vị trí hắn đã làm mười mấy kỷ nguyên hắn thậm chí đã xong quên hết rồi lúc đó chính mình mới vừa lên làm đỉnh chủ thời gian hùng tâm trang trí Trình đốn địa cầu tinh đem địa cầu tinh làm to làm mạnh ở quân cảnh tăng nhanh như gió triển vọng cựu quân vị trí nhiều như vậy cái kỷ nguyên sau khi đi qua đái tử quân đã rõ ràng những này thực đều là chính mình vẻ đẹp nguyện vọng mong muốn không thể thành nguyên bản đái tử quân cũng đã tuyệt vọng rồi thế nhưng lý đạo thiên rồi lại để hắn nhìn thấy hy vọng Trần Vi Phong cùng húc minh, theo sư tôn đái tử quân nói tới cũng là biểu hiện phức tạp, thầm nghĩ nổi lên này năm tháng dài đằng đẵng bên trong các loại, cũng là cùng sư tôn đái tử quân như thế, khó tránh khỏi trong lòng cảm thán. Mà Diêu Văn Nhưng là nghe được rơi vào trong sương ngủ, nhìn sư tôn cùng hai vị sư huynh cái kia chói chặt lông mày, rốt cục đánh không lại trong lòng hiếu kỷ, hướng về sư tôn đái tử quân mở miệng hỏi. Sư tôn, ngày này cương tinh vực khó đi, theo chúng ta hiện tại quyết định có quan hệ gì đây? Đái tử quân đúng là bị Diêu Văn yêu cầu cho hỏi đến người người, sau đó mới hiểu được, chính mình này tiểu đệ tử cũng nghe không hiểu. Điều này làm cho đái tử quân nguyên vốn có chút nghiêm túc tâm cảnh nhất thời lỏng ra, hướng về tiểu đệ tử Diêu Văn mở miệng cười muốn hỏi nói, tiểu văn, ngươi cảm thấy cho chúng ta muốn đi vào sao bắt đầu tinh vực, cần muốn điều kiện gì? Diêu Văn bị sư tôn hỏi đến bối rối mộng, vấn đề này nàng nơi nào có nghĩ tới a? Chụp Trụ có chút ngứa ra đầu, suy nghĩ một chút mới hướng về sư tôn đái tử quân hồi đáp. Nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực, chỉ cần thực lực đủ cao là có thể. Đái tử quân nhìn mình này tiểu đồ đệ, không nhịn được cưới lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn không chung, hướng về Diêu Văn giải thích. Tiểu Văn, tiên vực hòa bình quá lâu, bây giờ cách cục đã hoàn toàn cố định, nếu như vi sư không có này thân địa cầu tinh phân đình đỉnh chủ thân phận, người nói ngược lại không tệ. Thế nhưng, chính là sư này thân thân phận tròng lên sau khi, vậy thì là một chuyện khác. Tiên đình thể chế, hán phân đình đỉnh chủ trở ngại. Tân địa cầu tinh phân đỉnh đỉnh chủ nhận lệnh, đến cùng có tiên hay không sĩ đồng ý tới đây địa cầu tinh, chờ chút những vấn đề này liền sẽ trở thành chúng ta trở về sao bắt đầu tinh vực to lớn trở ngại. Vì lẽ đó, muốn trở lại sao bắt đầu tinh vực, liền cần mạnh mẽ biên số. Diêu văn nghe đến đó, cuối cùng cũng coi như bắt đầu có chút rõ ràng, chỉ là vẫn còn có chút nghi hoặc hướng về sư tôn đái tử quân hỏi, sư tôn, vậy này lý đạo thiên chính là cái kia biên số. Đái tử quân nghe vậy nhìn về phía trận tháp cửa lớn Ánh mắt lóe lên, nửa ngày qua đi, mới nhìn về phía ba vị đệ tử, sắc mặt khôi phục nghiêm túc nói: "Nếu như vi sư không có cổ tính sai lầm lời nói, nay lý tiền bối, chỉ sợ cực có khả năng là chúng ta tiên vực người thứ 7 đế cảnh." "Cái? Cái gì? Người thứ 7 đế cảnh?" "Không. Không phải chứ?" "Trần Vi Phong Tam sư huynh muội nhất thời đều là bối rối. Cho rằng sư đang nhìn 89 phần 10. Đại tử quân nhìn ba vị đệ tử, khẳng định nói: "Sư tôn" nếu không ngươi đi bái vị tiền bối kia vi sư đi diêu văn nuốt một ngụm nước bọt hai mắt tỏa ánh sáng hướng về sư tôn đái tử quân nói rằng ân như vậy ta cùng hai vị các sư huynh dĩ nhiên là thành vị tiền bối này đồ tôn a diêu văn hai mắt tỏa sáng nói rằng T. sư muội lời ấy có lý húc minh cũng là đống nhiên tỉnh táo lại đầy mặt mừng rỡ biểu thị tán thành đúng là trần vi phong khá là hàm xúc một điểm nhìn một chút sư tôn mang bắt đầu có chút không đúng lắm sắc mặt nhìn lại một chút sư đệ cùng sư muội, hướng về Diêu Văn nói rằng: "Sư muội, vạn nhất nếu như vị tiền bối kia từ chối làm sao bây giờ? Lại không phải nói sư phụ đồng ý bái hắn làm thầy, người ta liền đồng ý thu. Không có chuyện gì nha. Ngược lại mất mặt chính là sư tôn, lại không phải chúng ta." Diêu Văn chuyện đương nhiên nói rằng: "Trần Vi Phong." Húc Minh sáng mắt lên, vỗ tay một cái trưởng, luống cuống hiểu ra nói rằng: "Đúng vậy. Sư muội lời ấy có lý. Có điều rất nhanh Húc Minh liền phản ứng lại, hiện tại có thể không phải là mình tam sư huynh mội ngầm tán gẫu chơi đùa thời điểm, sư tôn lão nhân ra người còn ở bên cạnh đây. Quả nhiên, mới vừa phản ứng lại Húc Minh quay đầu nhìn về phía sư tôn đái tử quân, lập tức phát hiện sư tôn trên mặt vẻ mặt không thích hợp lắm, mà một bên sư huynh chính đang không ngừng cho mình nháy mắt ra dấu. Ngậy! Xong xuôi! Ta mẹ kiếp, bị sư muội mang miệng néo. Sư tôn ta không phải ý này, ta cảm thấy mà chuyện như vậy khẳng định là xem sư tôn ý của chính mình. Húc Minh nhìn sư tôn cái kia càng ngày càng không đúng sắc mặt, vội vã bổ cựu nói: Đái tử quân, hiện tại đái tử quân suýt chút nữa nhịn không được tính khí hung bạo, có loại cho mình ba vị này bất hiếu đệ tử một người một trưởng quá khứ mãnh liệt kích động. Lúc này Diêu Văn cuối cùng cũng coi như chậm nửa nhịp phản ứng lại, vội vã có chút sốt sáng hướng về sư tôn đái tử quân nói rằng: Sư tôn, được rồi, trước tiên tàn đi. Vi Phong, đón lấy phân đỉnh sự vụ ngươi trưởng quản tốt. Húc Minh ngươi cũng là. Chú ý phụ trợ thật sư huynh ngươi, có thể đem tin tức che lấp bao lâu liền bao lâu. Nếu như có cá biệt tiên bình tiên tướng, ân, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Sau đó các ngươi cũng đừng ra ngoài, ta đã đem phòng ngự tiên trận ngăn cách tiên trận cũng mở ra, các ngươi chú ý lưu ý có hay không bị chặn lại đưa tin phủ. Phải, sư tôn, Trần Vi Phong Tam sư huynh vội vội vàng hướng Đái Tử Quân Hành Lễ nói, vậy sư tôn, ngươi chuẩn bị làm gì? Diêu Văn đột nhiên có chút tò mò hỏi. Đái tử quân nhất thời sắc mặt tối xâm lại, cũng không nói chuyện chỉ là đem trận bản cất đi, tản đi tiên trận. Sư muội, đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên đi hoàn thành sư tôn dặn dò. Trần Vi Phong nhìn thấy sư tôn đái tử quân sắc mặt, vội vã một cái kéo qua diêu văn, hướng về đái tử quân chào một cái, sau đó ngự không mà lên. Húc Minh cũng là hướng về sư tôn đái tử quân chào một cái, sau đó vội vàng đi theo sư huynh phía sau cấp tốc lui lại. Đái tử quân nhìn ba vị đệ tử cuốn quýt bóng lưng, không nhịn được lắc đầu cười cợt quay người lại nhìn về phía trận tháp, nửa ngày qua đi mới hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định, bay về phía trận tháp cửa lớn. Đại sư huynh, ngươi làm gì thế kéo ta đi? Sư tôn vẫn chưa trả lời ta đấy. Không trung Diêu Văn một mặt không rõ. Ta tiểu sư muội a. Sư tôn cũng là muốn mặt mũi được không? Như ngươi vậy phủ đầu ngay mặt hỏi, sư tôn coi như có tính toán gì, cũng đều thật không tiện hòa giải đi làm a. Trần Vi Phong một mặt cười khổ, hướng về tiểu sư muội Diêu Văn giải thích chính mình người tiểu sư muội này cái gì cũng tốt chính là quá hàm nói chuyện căn bản liền không hiểu được kiên kỵ một hồi người khác cảm thụ có điều điều này cũng tại không được tiểu sư muội dù sao tiểu sư muội cùng chính mình cùng húc minh không giống là sư tôn từ trẻ con thời gian liền nhận nuôi trở về nói là nữ đồ đệ vẫn nhưng là bị sư tôn xem là khuê nữ để dưỡng chính mình cùng sư đệ càng là thành nửa cái vũ em bình thường từ nhỏ tay phân tay nước tiểu giúp đỡ sư tôn đem sư muội lôi kéo đại Này cuối cùng dẫn đến kết quả là là, ở trước mặt người ngoài cũng còn tốt, ở chính mình, sư đệ cùng sư tôn trước mặt nhưng là một điểm kiên kỵ đều không có, cái gì nói đều là há mồm liền đến, lâm lâm liệt liệt. Có điều, cái này cũng là tiểu sư muội đáng yêu địa phương A. Ồ, cũng là. Làm sao cũng là sư tôn đây? Làm sao có khả năng ở chúng ta những vị đệ tử này trước mặt, đi quỷ lệ vị tiền bối kia cái gì? Thậm chí vạn nhất vị tiền bối kia ghét bỏ chúng ta sư tôn, còn không muốn thu. Cái kia chẳng phải là rất lung túng, rất mất mặt. Diêu Văn Cung cũng không phải thật không đầu góc, chỉ là ở Sư Huynh cùng Sư Tôn trước mặt, tự nhiên là không kiêng dè chút nào, căn bản không nghĩ nhiều như thế. Nay sẽ bị Đại Sư Huynh nhắc lên điểm, nhất thời cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ai? Những năm này, cũng khổ cực Sư Tôn, vì hồi thiên cương tinh vực, đúng là phương pháp gì đều đi thử nghiệm. Vì lẽ đó, Sư Đệ Sư muội chúng ta tu luyện cũng phải khắc khổ một điểm, như vậy cũng mới có đủ thực lực đi giúp Sư Tôn. Ừ. Húc Minh cùng Diêu Văn nghe được Trần Vi Phong nói như vậy, cũng là kiên định đáp ứng nói. Rất nhanh, toàn bộ địa cầu tinh phân đỉnh, ngay ở Trần Vi Phong cùng Húc Minh quản lý dưới, bắt đầu chậm rãi yên tĩnh lại, liền ngay cả Diêu Văn cũng ngoan rất nhiều, không có cho hai vị sư huynh lại tăng thêm loạn gì. Nam chính cơ chí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 246, Thiên Hồ. Lúc này, trận trong tháp. Lý Đạo Thiên nhìn đạo kia đạo linh văn hội tụ mà thành trận văn, trong con ngươi kim hào quang màu đỏ hơi sáng lên. Toàn bộ trận trong thắp không gian ngược lại không là đặc biệt lớn, rất hiển nhiên khổng lồ hình thể, càng nhiều là cái kia dày đặc bức tường. Mà cái kia vách tường như thế dày ngược lại cũng không chỉ dừng chính là tăng cường sức phòng ngự, càng nhiều chính là vì chứa đựng linh lực cùng vì là tinh vực đại trận chuyển vận linh lực. Một bên hành vừa nhìn, ở Lý Đạo Thiên phía sau chính là tuy rằng bị Lý Đạo Thiên thả ra, thế nhưng nhưng cũng không dám sàng bậy hao vân. Hậu Nguyệt Ảnh cùng Hậu Duy Nhân Lúc này hai yêu một người căn bản không dám làm mà Chỉ có thể đàng hoàng đi theo Lý Đạo Thiên phía sau Mà lúc này trên người bọn họ Lý Đạo Thiên cũng mở ra đối với bọn hắn ràng buộc Thế nhưng Lý Đạo Thiên càng là đối với bọn họ thả lòng Bọn họ càng là không dám sang bậy Trước hời hợt đem bọn họ đánh bại Để hao vân Hậu Nguyệt Ảnh cùng Hậu Duy Nhân đã xong đều không còn phản kháng ý chí Lúc này đi theo Lý Đạo Thiên phía sau Trong đầu của bọn họ tất cả đều là một vấn đề. Vị này Lý Đạo Thiên đến cùng là nơi nào nhô ra? Ngoại trừ mới vừa vừa mới bắt đầu không dám tin tưởng, đến hiện tại bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại, Hao Vân còn không nghĩ quá nhiều, Hậu duy nhân cùng Hầu Nguyệt Ảnh nhưng là đáy lòng càng nghĩ càng không đúng. Này Lý Đạo Thiên, tuyệt đối không phải cái gì quân cảnh. Đây tuyệt đối là đế cảnh cường giả. Làm nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hậu duy nhân cùng Hầu Nguyệt Ảnh không nhịn được đẩy mặt không dám tin tưởng nhìn chăm chú một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kiếp sợ. Tiên vực người thứ 7 đế cảnh. Hậu duy nhân đầy đầu xoay quanh chính là Lý Đạo Thiên bắt chính mình lúc nói, càng muốn đáy lòng càng là khiếp sợ. Hậu nguyệt ảnh nhưng là càng muốn đáy lòng càng là nổi lên bọn sóng, nhìn Lý Đạo Thiên hùng vị bóng lưng, nỗi lòng không nhịn được chính là bắt đầu dập dờn, chỉ là ngực đau đớn rất nhanh lại làm cho nàng hơi tỉnh táo lại. Sau đó, đấy lòng lại bay lên hơi không cam lòng. Là ta không đủ mỹ. Là ta không đủ mê người. Dựa vào cái gì, hậu duy nhân chính là bị trột vào trong tay. Mà ta Hồ Nguyệt ảnh chính là bị một trường vô bay. Càng muốn, Hồ Nguyệt ảnh đáy lòng chính là càng ngày càng không cam lòng, lại có chút không cam lòng như vậy liền chịu thua. Đương nhiên, Hồ Nguyệt ảnh cái này không chịu thua, đã từ thực lực bên trên không chịu thua, chuyển đổi thành những khác. Đi ở phía trước Lý Đạo Thiên tự nhiên không biết phía sau hai yêu một người ý nghĩ, đương nhiên Lý Đạo Thiên cũng không thèm để ý bọn họ đến cùng là ý tưởng gì, hắn lúc này sự chú ý đã hoàn toàn đặt ở này trận tháp bên trên. Đương nhiên, Coi như phía sau hai yêu một người thật sự có động tác gì, Lý Đạo Thiên cũng không thèm để ý là được rồi. Hiện tại Lý Đạo Thiên, nhìn này trận thắp phòng khách cái kia trên vách tưởng từng cái từng cái khắc dấu Linh Văn Ngọc Bi, nhưng là cùng mệnh hồn chính đang trò chuyện. Này tiên đình trận tháp đúng là có vài thứ. Có thật nhiều lấy làm gương nơi. từng Này tiên đình trận đạo sư bên trong, vẫn có người có tài, cũng không trách nơi này muốn thiết trí tiêu chuẩn hạn chế. Này trận tháp bên trong linh lực nồng độ, đã là bên ngoài hơn 10 lần. Không nói chuyện này trận pháp chi đạo dự trữ, liên chỉ cần tại đây trận tháp bên trong tĩnh tu cái kia tĩnh tu hiệu quả cũng rất tốt. Hơn nữa những này ngọc bi quả thật làm cho người không tưởng tượng nổi a. Đây chính là thẻ ngọc bản đủ đạn. Hà là lấy này trận tháp tầng thứ nhất liền hai người này khu vực đến xem, này lược trận thính chỉ sợ cũng là học tập trận pháp chi đạo địa phương. Lý Đạo Thiên nhìn một vòng, này trận tháp bên trên còn có bao nhiêu tầng hắn không rõ ràng, thế nhưng tầng thứ nhất này thực chính là hai cái phòng khách, một lớn một nhỏ. Tiểu nhân cái kia vì là lược trận thính, toàn bộ trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có trên vách tường từng cái từng cái khắc dấu Linh Văn Ngọc lớn bi bị nạm ở trên tường, tỏa ra từng trận linh quang. Một cái khác chính là phá trận thính chiếm dụng trận tháp bên trong 8 phần mới sân bãi, Lý Đạo Thiên tuy rằng không có đi vào, thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần tên, Lý Đạo Thiên đại khái cũng có thể đoán được, hai người này phòng khách tác dụng. Ngay ở Lý Đạo Thiên đang suy tư thời điểm, đái tử quân nhưng là từ cửa lớn nơi bước nhanh tiểu chạy vào cẩn thận từng ly từng tí một đi đến Lý Đạo Thiên phía sau, hướng về Lý Đạo Thiên giải thích. Tiên bối, này lược trận thính Ngọc Bi, ghi chép toàn bộ tiên đình thu nhận tiên trận bố trí phương pháp, phương pháp sử dụng cùng thẻ Ngọc như thế, chỉ là Ngọc Bi cùng sao bắt đầu tinh vực trận tháp tổng tháp liên kết, cùng chung sở hữu tiên trận bố trí phương pháp, dự trữ lượng hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ lược trận trong phòng, nắm giữ 108 khối Ngọc Bi, có thể đồng thời cung 108 vị trận đạo sư học tập nghiên cứu, Ma phá trận trong phòng nhưng là 108 khối phá trận ngọc bi, công lược trận trong phòng ngọc bi không giống chính là, này phá trận ngọc bi bên trên, không chỉ dừng khắc dấu trận trong tháp sở hữu tiên trận. Con hội tụ sở hữu tiên đỉnh trận đạo sư ghi chép tổ hợp tiên trận. Mà những này phá trận ngọc bi bên trên, khắc dấu tiên trận tác dụng cũng cùng ngọc bi không giống, phá trận ngọc bi bên trên tiên trận, là thành tựu kiểm tra trận đạo tu vi sử dụng. Cần chính là sử dụng phá trận ngọc bi trận đạo sư, ở phá trận ngọc bi bên trên ngưng tụ tiên nguyên lấy trận phá trận, vừa là kiểm nghiệm chính mình trận đạo tu vi, càng là có thể dùng đến tôi luyện trận đạo tu vi. Hơn nữa này phá trận ngọc bi còn có ghi chép người sử dụng thành tích công năng, mỗi phá giải đi một cái tiên trận đều sẽ ghi chép xuống tăng cường một điểm tích phân, này điểm còn có bảng xếp hạng, đạt đến nhất định xếp hạng sau khi trận tháp tổng bộ gặp có khen thưởng. Tiên bối, đây là thân phận của ngài Ngọc Bài, có thể dùng với mở ra ngọc bi học tập tác dụng, cũng là phá trận ngọc bi mở ra chìa khóa. Đái tử quân một bên giải thích vừa cung kính hướng về Lý Đạo Thiên trình lên một khối thân phận ngọc bài, Lý Đạo Thiên gật gật đầu, tiếp nhận đái tử quân trình lên thân phận ngọc bài, nhìn một chút này mơ hồ lóe lưu quang thân phận ngọc bài, hướng về đái tử quân bình thản hỏi, trận tháp tổng bộ khen thưởng, đúng, tiền bối, trận tháp tổng bộ khen thưởng vẫn là rất phong phú, đặc biệt địa sát tinh vực trận đạo sư, nếu như điểm xếp hạng có thể tiến vào trước một ngàn tên, liền có thể thu được đi vào sao bắt đầu tinh vực tổng bộ tiến tu cơ hội, cái này cũng là địa sát tinh vực trận đạo sư. Tiến vào sau bắt đầu tinh vực chủ yếu phương pháp một trong. Đái tử quân đầu tiên là chào một cái, sau đó mới hướng về Lý Đạo Thiên giải thích cặn kẽ. Lý Đạo Thiên xem trong tay thân phận ngọc bài, gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía đái tử quân, trên mặt lộ ra hơi nụ cười, mở miệng hỏi, cân nhắc được rồi. đại tử quân hiếp hiếp mắt, sắc mặt kiên định hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, phải. Đái tử quân sau đó duy tiền bối chi mệnh làm việc. đại tử quân ngươi. Hao vân viên mắt trường. Đấy Lòng đột nhiên cảm giác được một tia không ổn, hướng về Đái Tử Quân mở miệng hô, đáng tiếc theo Lý Đạo Thiên bình thản ánh mắt nhìn sang, Hao Vân lập tức cúi đầu, cũng lại không dám nói gì. Mà Hậu duy nhân cùng Hồ Nguyệt ảnh nhưng là sắc mặt bất biến, ánh mắt lóe lên nhìn Đái Tử Quân, tâm tư khác nhau, có điều hai người đều là không có mở miệng nói cái gì. Dù sao, Hậu duy nhân cùng Hầu Nguyệt ảnh phi thường rõ ràng, bọn hắn bây giờ căn bản không có lời nói quyền. Mà Lý Đạo Thiên nhìn thấy Hao Vân không lên tiếng nữa, mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía đái tử quân, sắc mặt bình thản nói rằng, ta có thể cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, còn cuối cùng ngươi có thể từ ta chỗ này thu được cái gì, phải xem ngươi biểu hiện của chính mình. Đái tử quân ánh mắt lóe lên, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì, chỉ là lần thứ hai cung kính hướng về Lý Đạo Thiên chào một cái. Sau đó cần chính là biểu hiện của chính mình, mà không phải khả năng chém gió. Lý Đạo Thiên nhìn đái tử quân cử động, trong lòng thực cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, đã như thế. Có đái tử quân này phân đỉnh đỉnh chủ phụ trợ, coi như đái tử quân hiện tại dùng chính là kế hoan binh, bao nhiêu cũng là có thể vì chính mình tĩnh tu tranh thủ chút thời gian. Dù sao, này trận trong tháp có thể nói chứa đựng cả loài người hoàn thiện nhất cùng đầy đủ hết tiên trận bố trí phương pháp, đây là lý đạo thiên tuyệt đối không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên nhìn về phía hậu duy nhân, khiếp hiếp mắt hướng về hắn mở miệng nói rằng, hậu duy nhân, cùng đái tử quân như thế, ta cũng lại cho ngươi một cái cơ hội. đương nhiên Ngươi cũng có thể tiếp tục vừa nãy lựa chọn, có điều lần này là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như muốn rõ ràng, liền để ngươi cái kia nữ thuộc hạ trớn ẻ dấu ở những tiên binh kia tiên tướng bên trong, này phân đỉnh ta cũng là lần đầu tiên tới. Lý đạo thiên trong con ngươi kim hào quang màu đỏ hơi sáng lên, cái kia theo hậu duy nhân đến đây địa cầu tinh văn tuyết, ở lý đạo thiên trong mắt căn bản không chỗ trốn. Bất luận nàng dịch dung tiên pháp cao mình bao nhiêu, hành động tốt bao nhiêu, Từ vừa mới bắt đầu hậu duy nhân mấy người bị chính mình khóa chặt thời điểm, trừ phi rời đi địa cầu tinh, nếu không thì cũng đã không hề rời đi lý đạo thiên tầm mắt độ khả thi. Cái gì? Bên kia đái tử quân nghe đến đó nhưng là sắc mặt thay đổi, đột nhiên nhìn về phía hậu duy nhân, trong ánh mắt mơ hồ có chút phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Cái kia văn tuyết mười mấy năm trước sẽ không có đi theo hậu duy nhân bên người, đái tử quân còn tưởng rằng là có cái khác việc quan trọng, cũng không dám hướng về hậu duy nhân hỏi quá nhiều không nghĩ tới lại là ẩn giấu đến chính mình này phân trong đỉnh. đại tử quân không có mở miệng chất vấn thế nhưng đáy lòng tự nhưng đã là hoàn toàn rõ ràng, văn tuyết thành tựu hậu duy nhân thuộc hạ, tại sao muốn ẩn nó ở chính mình này phân trong đỉnh. Rất rõ ràng, hậu duy nhân từ vừa mới bắt đầu liền không tín nhận mình, thậm chí cực có khả năng còn hoài nghi mình cùng lý đạo thiên tiền bối có không muốn người biết liên quan. Mà rất rõ ràng, lý đạo thiên tiền bối cũng xem phải hiểu, cho nên mới phải thêm nhiều một câu hắn cũng là lần đầu tiên tới tiên đỉnh Đái tử quân càng muốn trong lòng hàn ý càng sâu, phản bội tiên đỉnh cuối cùng một tia cảm giác ấy náy hoàn toàn tàn đi. Cùng đối với hậu duy nhân cảm giác không giống, đối với lý đạo thiên đái tử quân nhưng trong lòng là hơi bay lên từng tia từng tia cảm kích tỉnh. Nếu như nói này hậu duy nhân trong bóng tối điều tra cử động để đái tử quân đau lòng lời nói, lý đạo thiên câu kia giúp mình lời giải thích, nhưng là để đái tử quân khó tránh khỏi trong lòng bay lên tia chút ấm áp. Mà hậu duy nhân nghe được lý đạo thiên từng nói, nhưng là đột nhiên sắc mặt nhợt. Không nên thương tổn nàng. Chỉ cần tiền bối đáp ứng không làm thương hại văn tuyết, ta hậu duy nhân có thể vì là tiền bối sử dụng. Hậu duy nhân cắn răng, nhìn Lý Đạo Thiên trong con ngươi lần thứ nhất bay lên vẻ xuất sáng. Làm việc cho ta. Người có ích lợi gì? Người có thể vì ta làm lại là cái gì? Những thứ này đều là thứ yếu, vì là dưới người quan trọng nhất chính là cái gì? Người hậu duy nhân không thể nào không rõ ràng. Nghĩ rõ ràng sau trả lời nữa ta? Lý Đạo Thiên nhìn hậu duy nhân. Sắc mặt bình thản nói rằng, nay một chuyến trận tháp hành trình nếu như thuận lợi, như vậy đón lấy sao bắt đầu tinh vực lý đạo thiên tất nhiên là muốn đích thân đi một chuyến. Mà này hậu duy nhân thành tiểu cửu quân một trong, đối với tiên đỉnh rất nhiều tin tức khẳng định cực kỳ rõ ràng, chính là một vị tuyệt hảo người hướng dẫn. Đương nhiên, này người hướng dẫn có lời nói cố nhiên được, có thể bớt đi không ý chuyện, nếu như không có cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nếu như này hậu duy nhân thật sự không biết cấn nhắc. Lý Đạo Thiên nói xong cũng không lại tiếp tục lãng phí thời gian, thân hình loại lên, đi thẳng đến một khối ngọc bi trước. Mà từ đầu đến cuối đều không có bị Lý Đạo Thiên phản ứng Hồ Nguyệt Ảnh, lúc này nhưng là rốt cục không nhịn được. Lúc này Hồ Nguyệt Ảnh sắc mặt không cam lòng, hướng về Lý Đạo Thiên cao giọng hỏi. Lý tiền bối, ngươi có phải là đã quên cái gì? Tại sao ngươi chỉ hỏi Hậu Duy Nhân, vậy ta đây? Hồ Nguyệt Ảnh là thật sự không nhịn được, nàng lúc nào bị người như thế không nhìn quá. hơn nữa. Hiện tại loại này không biết tương lai, mới là nhất làm cho nàng ta vỡ. Ngươi là chết hay sống, đúng là cho cái chuẩn a. Thực lực mạnh mẽ là có thể như vậy không nhìn người. Hồ Nguyệt Ảnh trừng hai mắt, nhìn Lý Đạo Thiên, nàng lúc này trong lòng hoảng sợ tạm thời bị tâm tình ép xuống. Mà ở sau lưng nàng Hao Vân Nguyên vốn còn muốn khuyên nhủ Hồ Nguyệt Ảnh, chỉ là ngẩng đầu nhìn Lý Đạo Thiên sau, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, vội vã lại cúi đầu. Mà xoay người lại Lý Đạo Thiên, chỉ là sắc mặt bình thản nhìn Hồ Nguyệt Ảnh. Lạng lặng nghe nàng hỏi xong, mới mở miệng nói, hỏi xong. Ngạch! ân. Hồ Nguyệt Ảnh nhìn Lý Đạo Thiên sát mặt, đột nhiên trong lòng cái gì không cam lòng liền đều tiêu tan, này mới phản ứng được, chính mình lại đang chất vấn vị này. Người ăn qua người sao? Lý Đạo Thiên bình thản hỏi. Tiên bối, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng không thể nói xấu yêu a. Ngươi đem chúng ta cửu vĩ thiên hồ bộ tộc, xem là những người cả người tao mùi thối phổ thông hồ ly. Hồ Nguyệt Ảnh trong lòng không cam lòng lại lần nữa hiện lên đến, có điều trong lòng cũng là linh quang lóe lên, lẽ nào Lý Đạo Thiên đối với thái độ mình như thế ác hơi, cũng là bởi vì cái này? Lý Đạo Thiên híp híp mắt, nhìn về phía Hậu duy nhân, hướng về hắn hỏi, "Này yêu nói có thể có giả?" Hậu duy nhân nhìn thấy Lý Đạo Thiên mở miệng hỏi chính mình, cũng là chấn động trong lòng, cẩn thận suy nghĩ một chút mới hồi đáp. Hồi bẩm tiên bối, Cửu Vĩ Thiên Hồ mặc dù là mang theo cái hồ tự, thế nhưng cùng phổ thông hồ tộc quả thật có bản chất khác nhau cùng phổ thông yêu tộc cần theo tu luyện tăng cường linh trí không giống trời sinh linh tuệ vừa sinh ra chính là thiên địa linh lực con cưng không chỉ dừng vừa sinh ra chính là địa tiên cảnh tu vi tu vi tăng trưởng tốc độ càng là tiến triển cực nhanh nếu không là quân cảnh đột phá đế cảnh giang buộc còn có cửu vi thiên hồ bộ tộc số lượng vẫn luôn là chỉ trưởng có thể đếm được chỉ sợ hai vị yêu đế bên trong tất nhiên có một vị thuộc về cửu vi thiên hồ bộ tộc theo văn bối biết hồ nguyệt ảnh thành tiểu cửu vi thiên hồ bộ tộc tộc trưởng cửu quân một tròng Thiên tài địa bảo dường như phổ thông nguyên liệu nấu ăn bình thường, xác thực không cần ăn thịt người. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là, Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc đều là yêu thích hóa thành người. Tiên vực nhiều như vậy trong kỳ nguyên, Vạn Bối xác thực chưa từng nghe qua Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc ăn thịt người tin tức. Lý Đạo Thiên một bên nghe, vừa đánh giá Hồ Nguyệt Ảnh, mãi đến tận hậu duy nhân nói xong, mới khẽ gật đầu, sắc mặt bình thản hướng về Hồ Nguyệt Ảnh hỏi: "Thần phục. Tuy rằng chưa từng ăn người, thế nhưng Hồ Nguyệt Ảnh thành yêu tộc một mạch, Lý Đạo Thiên không có quá nhiều tâm tư lãng phí thời gian tại đây chỉ hồ yêu trên người. Thậm chí, nếu không là tạm thời ổn định mấy người này, ngăn cản tiên đình nhận biết tốc độ, Lý Đạo Thiên cũng sớm đã xuống tay hác độc. Nam chính cơ chí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 247, Hạ Giới Nói tóm lại, phụ thân bực này kết cục, có thể nói cũng là bởi vì yêu tộc tôn giả cùng đế tôn, theo người trưởng thượng người đế tôn đánh cờ bi kịch kết quả. Vì lẽ đó. Yêu tộc tôn cảnh tôn giả, có thể nói chính là Lý Đạo Thiên này, một chuyến tiên vực hành trình một trong mục tiêu lớn nhất. Mà hắn yêu tộc, chỉ cần mới tới tiên vực, nhìn này địa cầu tinh yêu tộc làm đầu, tu sĩ nhân tộc dường như heo cũ bình thường trở thành bổ dưỡng khẩu phần lương thực một màn, Lý Đạo Thiên cũng đã đối với yêu tộc cảm quan giảm xuống đến băng điểm. Tuy rằng lý tính trên có thể lý giải, đây là chủng tộc tranh chấp, người ăn động vật, yêu ăn thịt người, trình độ nào đó tới nói, cũng coi như công bằng. Thế nhưng, Lý Đạo Thiên không phải không thừa nhận Hán nội tâm của chính mình nơi sâu xa, là một vị điển hình song tiêu, ta ăn ngươi hành, ngươi ăn ta không được. Hơn nữa phụ thân một chuyện, cho nên đối với yêu tộc, từ vừa mới bắt đầu Lý Đạo Thiên thái độ cũng đã bị định ra rồi. Là kẻ địch chứ không phải bạn. Đấy lòng tâm tư chợt lóe lên, Lý Đạo Thiên nhưng là sắc mặt bình thản, liền như vậy lặng lặng nhìn Hồ Nguyệt ảnh. Mà Hồ Nguyệt ảnh nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, nàng không nghĩ tới Lý Đạo Thiên lại đối với yêu tộc thái độ kém như vậy, chẳng lẽ có cái gì yêu tộc kẻ thù? Không đúng vậy. Lấy vị tiền bối này thực lực, toàn bộ yêu tộc, e sợ ngoại trừ Long Tôn không một vị yêu tộc có thể với hắn đối kháng đi. Ừm. T. Hồ Nguyệt Ảnh đấy lòng đột nhiên bước lên một cái độ khả thi, nhìn Lý Đạo Thiên, trên trán mạo xẻ ra chút điểm mồ hôi lạnh. Nhìn Lý Đạo Thiên cái kia phảng phất xuyên thủng sâu trong nội tâm mình ý nghĩ ánh mắt, Hồ Nguyệt Ảnh ngơ ngác nuốt một ngụm nước bọt, hơi cúi đầu nói rằng, ánh trăng đồng ý thần phục. Lý Đạo Thiên híp hiếp, hiếp mắt, cười nhạt, đối với Hồ Nguyệt Ảnh thần phục. Không tỏ rõ ý kiến, xoay người nhìn Ngọc Bi ánh mắt lóe lên, đưa tay đáp đi đến. Mà phía sau hầu nguyệt ảnh sắc mặt phức tạp, nhìn Lý Đạo Thiên, trong lòng kinh nghi bất định. Này rốt cuộc là ý gì? Cái kia tình huống bây giờ, đến cùng là Lý Đạo Thiên đã tiếp nhận rồi chính mình thần phục, vẫn không có tiếp thu. Hầu nguyệt ảnh tâm tình nhưng là không có cách nào bình phục, bị Lý Đạo Thiên như thế một làm, nàng bây giờ nhưng là toàn bộ tâm tình đã tùn la tùn luôn. Mà nàng hầu nguyệt ảnh bên cạnh hầu duy nhân. Cũng là cái chán hơi đổ mồ hôi, liếc mắt nhìn lý đạo tiên, do dự một chút, cuối cùng vẫn là một đạo đưa tin phụ từ trong tay lấy ra. Theo lưu quang lóe lên, hậu duy nhân trên mặt lộ ra từng kia từng kia cười khổ, lập tức lại chậm dài hóa thành vẻ mong đợi. Tiên vực người thứ bảy đế cảnh cường giả. Hơn nữa còn là một vị, ẩn dấu đến cực sâu đế cảnh cường giả. Hay là, trước lý tiền bối nói tới để cho mình đột phá đế cảnh, cũng không phải lời nói dối. Lẽ nào? Vị tiên bối này tìm tới đột phá đế cảnh phương pháp mới. Nghĩ như vậy, hậu duy nhân đột nhiên đối với tương lai lại bay lên từng kia một chờ mong. Mà lúc này, ở trận tháp ở ngoài, một đội tuần tra tiên binh tiên tướng đội ngũ cuối cùng, một vị thanh tú nam tiên sĩ, mịt mờ thu hồi một đạo đưa tin phủ, sau đó sắc mặt khẽ thay đổi. Có điều, vị này thanh tú nam tiên sĩ vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ là lóe lên ánh mắt, vẫn là hiển lộ ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Mà lúc này trận tháp bên trong... Lý Đạo Thiên cảm thụ cái kia ngọc bi bên trong lượng lớn tin tức, trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra nụ cười, này một chuyến trận tháp hành trình, Trung Quy vẫn không có để hắn thất vọng a. Bắt đầu đi, tiểu hắc. Lý Đạo Thiên trong con ngươi màu đỏ vàng mờ sáng, trong bàn tay vô số đen kịt bỗng nhiên lan ra, đem toàn bộ ngọc bi đều bao trùm lên. Không chỉ dừng như vậy, những này đen kịt không ngừng quét tán, tinh chỉnh, chậm rãi lấp kín toàn bộ trận tháp bên trong linh văn rỗng. Tình cảnh này, nhất thời để Lý Đạo Thiên phía sau nguyên bản tâm để đã bắt đầu bình tĩnh lại đái tử quân mọi người trong lòng lần thứ hai chấn động đây là muốn làm gì Này biết coi như là bình thường khá là trầm ổn hậu duy nhân cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt đáy lòng run hậu duy nhân đều như vậy cũng đừng để đái tử quân hao vân cùng hầu người ảnh lúc này đều là trường lớn hai mắt nhìn tình cảnh này trong lòng tràn ngập khiếp sợ mà lý đạo thiên cũng mặc kệ hậu duy nhân bốn vị ý nghĩ lúc này tiểu hắc phần lớn thân thể không ngừng hướng về toàn bộ trận tháp lan tràn một bộ phận thân thể nhưng là hóa thành vương tọa, để lý đạo thiên an ổn ngồi ở phía trên vô số trận pháp chi đạo bắt đầu bị tiểu hắc thu nạp chuyển hóa lại truyền đạt cho ngồi ở trên người mình lý đạo thiên mà lúc này lý đạo thiên theo tiểu hắc truyền đạt vô số trận pháp chi đạo từng cái hiện lên trong lòng trong con ngươi đỏ và vàng mở sáng cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất làm hộ pháp cho ta kéo dài ba vị sau đế lý đạo thiên ngữ khí bình thản hướng về hậu duy nhân bốn vị mở miệng nói rằng sau đó Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nay cùng nói là Lý Đạo Thiên nhiệm vụ cho bọn họ, không bằng nói là Lý Đạo Thiên cho bọn họ một cái thử thách. Phải. Tiên bối. Trận tháp bên trong, bốn bóng người, đều là cung kính hướng về Lý Đạo Thiên chắp tay hành lễ nói rằng. Lúc này tâm tình, chỉ có bọn họ bốn vị trong lòng mình rõ ràng. Sau ba tháng, trận tháp bên trong đến không ít tiên môn trận đạo sư, nhìn đen nhánh kia vương tọa, còn có lan tràn đến toàn bộ trận tháp đen kịt linh văn, nhìn lại một chút nhắm mắt ngồi khoanh chân Lý Đạo Thiên trong lòng đều là tràn ngập nghi vấn. Thế nhưng ở Hậu Duy Nhân, Hậu Nguyễn Ảnh, Văn Tuyết, hao Vân, cùng đái tử quân kiểm soát dưới, tự nhiên là không có bất luận rung động gì bay lên. Mà những người trận đạo sư đều là vì trận pháp chi đạo mà đến, mặc dù đối với với một ít không phải lần đầu tiên đến trận đạo sư, lần này trận tháp thay đổi rất lớn, nhưng có đúng hay không bọn họ cần cân nhắc vấn đề. Có hao Thiên Bộ Tộc Tộc Trưởng cùng mang đỉnh chủ ở, bọn họ đều không có gì phản ứng. Bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể người là đây là trận tháp tân cải biến. Cho tới lần đầu tiên tới, chỉ là kinh ngạc với Lý Đạo Thiên đến cùng là ai. Này sở hưu tiên sĩ bên trong, cũng chỉ có Chu Ngọc Bích, Dương Phượng Hy còn có một vị tử lôi phường trận đạo sư, rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì một chuyện. Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích hai thầy trò nhìn chăm chú một chút, đều là thở phào nhẹ nhõm mặc dù đối với với Lý Đạo Thiên làm sao đi vào mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng nhìn cái kia địa cầu tinh tiên đình phân đình đình chủ. Còn có Hao Thiên bộ tộc tộc trưởng, hai vị này địa cầu tinh địa vị tối cao, đều ở đi theo làm tùy tùng, vẫn bị chấn động đến. Có điều, rất nhanh thầy trò hai người cũng là nhanh chóng tiến vào học tập trạng thái. Mỗi một lần trận tháp đối ngoại mở ra, nhưng là chỉ có 30 năm, thời gian không nhiều. Trận tháp bầu không khí rất nhanh sẽ tiến vào căng thẳng trạng thái, lược trận thính học tập, phá trận tính rèn luyện bảy trận kỹ xảo, chỉ có khác với tất cả mọi người chính là vẫn nhắm mắt tính tu lý đạo tiên. Tuy rằng rất nhiều người đấy lòng hiếu kỳ Nhưng nhìn đến liền đỉnh chủ đái tử quân cùng tình chủ hao vân đều ở một bên hộ pháp, chỉ có thể đáy lòng thầm than đây rốt cuộc là nơi nào đến đại nhân vật, thế nhưng không có một vị tiên sĩ dám đi quá nhiễu. Thời gian liền như vậy trôi rãi, ở chúng trận đạo sư học tập bên trong chuyển rời. Ở lý đạo thiên tiến vào trận tháp năm thứ 10, hạ giới tinh vực tất cả mọi người trong cơ thể võ hồn ấn lần thứ 2 dị biến, vô số hồn nguyên tử tất cả mọi người võ hồn ấn bên trong, hướng về không trung hộ tinh đại trận lần thứ 2 hội tụ mà đi Theo hồn nguyên tiến vào hộ tinh bên trong đại trận, từng đạo từng đạo linh văn sinh thành, con đường trận văn hội tụ, sở hữu hạ giới hộ tinh đại trận lại một lần nữa bị bóp méo. Không chỉ dừng như vậy, lần này hồn nguyên không chỉ dừng hướng về trên trời thoán, còn hướng về lòng đất xuyên. Địa hạch bên trong, vô số hồn nguyên hội tụ, linh văn sinh thành, trận văn hội tụ, linh trận sinh ra. Lúc này chính đang một viên linh tinh địa hạch bên trong vì chính mình ra phu quân lãnh địa, nỗ lực chỉnh cải đường oánh oánh, chấn mắt ngoác mồm nhìn trong cơ thể võ hồn ẩn bên trong. Vô số hồn nguyên tản mắt ra, chúng quanh tản ra, hội tụ thành trận. Nhìn vậy mình ít nhất phải bố trí mấy tháng khổng lồ linh trận, ở mấy hô hấp trong lúc đó liền ngưng tụ mà thành, đường oánh oánh một mặt tròn váng. Đừng nói đường oánh oánh, liền ngay cả đường oánh oánh trong cơ thể tinh linh cũng là nhìn ra một mặt ngộng, tâm thần chấn động dữ dội. Này linh trận, vì sao quen thuộc như thế cảm giác? Phu nhân những năm này cực khổ rồi, đón lấy giao cho ta, vi phu chuẩn bị đến gần đủ rồi. Lý đạo thiên âm thanh Ôn Nhu ở đường oánh oánh đáy lòng hiện lên. Phu quân, người vẫn biết. Đường oánh oánh trong nháy mắt liền con ngươi hừng đỏ, nàng không nghĩ tới Lý Đạo Thiên lại vẫn luôn biết nàng đang làm gì thế. Lúc này nhìn trước mắt chính mình muốn bố trí linh trận, nhà mình phu quân mấy hơi thở trong lúc đó liền bố trí hoàn thành. Đường oánh oánh đáy lòng nơi nào còn có thể không hiểu, chính mình đang cố gắng thời điểm, chính mình phu quân vì mình không khổ cực như vậy, Trả giá càng nhiều nỗ lực. Thằng đốc, vi phu tầm mắt, làm sao cam lòng rời đi người quá lâu. Phu nhân, nghỉ ngơi một chút, đón lấy lặng lặng nhìn vi phu làm là được. Ừm. Đường ngoánh ngoánh dùng sức gật gật đầu, nếu phu quân nói rồi, cái kia nàng chỉ cần nghe theo là được. Mà lý đạo thiên nhìn chính mình con dâu cái kia ngoan ngoan răng, dấp, trong lòng cũng là dâng lên từng trận ấm áp, cảm giác sở hữu nỗ lực cùng kiên trì, đều đang giá. Sau đó, ở đường ngoánh ngoánh trong mắt, cái kia hội tụ mà thành linh trận bên trên, một đạo võ hồn ấn bông dưng ngưng tụ, vô số linh lực chút xuống mà ra, truyền vào linh trong trận. Mà theo linh lực truyền vào, linh trận trong nháy mắt bị khởi động, những người linh lực bị linh trận ngưng tụ, áp suốt, xây dựng, hình thành một cái quăng cầu màu bạc. Quả cầu ánh sáng bên trên, một luồng để đường oánh oánh cùng linh ly trận mắt ngoác mồm khí tức, chậm rãi lan ra. Tinh linh. Đường oánh oánh cùng linh ly không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên. Ừm. Thang đốc, chỉ là linh trận không có tinh linh, những này linh trận có thể sản sinh linh khí rất có hạn. Có tinh linh linh trận mới thật sự là hoàn mỹ trạng thái Nếu con dâu ngươi yêu thích đem toàn bộ hạ giới tinh vực, chế tạo thành tiên vực như vậy, như vậy vi phu tự nhiên nhất định phải thỏa mãn ngươi. Phu quân! Nhưng là này tinh linh! Tiên đình bên kia làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tất cả có vi phu ở. Chúng ta đoàn tụ thời gian không xa. Đồng dạng một màn, ở hạ giới tinh vực 3.000 linh tinh địa hạch bên trong phát sinh, chỉ là không giống với đường ngoánh ngoánh vị trí linh tinh có đường ngoánh ngoánh cùng linh ly chương kiến. Hắn linh tinh biến hóa. Càng nhiều người là chỉ chú ý tới hộ tinh đại trận kỳ biến. Mười sau mấy ngày, toàn bộ hạ giới tinh vực người kinh ngạc phát hiện, không biết vì sao, linh khí này nồng độ không biết khi nào thì bắt đầu, chính đang chậm chậm trở nên càng thêm nồng nặng. Mà ở ngoại trừ đường ngoánh ngoánh cùng linh ly ở ngoài, tất cả mọi người đều không nhìn thấy địa hoạch bên trong, cái thứ nhất quả cầu ánh sáng đã hóa thành một chỉ đáng yêu tiểu tinh linh, mà thứ hai quả cầu ánh sáng dĩ nhiên ở bắt đầu thanh nén Lúc này đường ngoánh ngoánh trong cơ thể linh ly, Đã hoàn toàn đúng Lý Đạo Thiên không có bất kỳ khúc mắc, thậm chí Lý Đạo Thiên ở Linh Ly trong lòng, đã trở thành tinh linh bộ tộc trí cao thần. Linh Ly xưa nay cũng không nghĩ tới, tinh linh bộ tộc hương thịnh cùng qua thời lại sẽ là xuất từ một vị loài người, chủ nhân của chính mình, Lý Đạo Thiên bàn tay. Thế nhưng, lúc này giờ khác này, phát sinh ở hình ảnh trước mắt, không ngừng đang nhắc nhở Linh Ly, tất cả những thứ này đều là thật sự. Phu nhân, chờ một chút, rất nhanh rồi, vi phu ta tiếp tục bận biểu đi tới. Mỗi cái hạ giới tinh vực linh tinh bên trong, cái thứ nhất tinh linh đã sinh ra, ở linh lực của chính mình cung cấp dưới, cái thứ nhất tinh linh đủ để trở thành hợp lệ tinh linh dục anh sư, dĩ nhiên là không còn cần lý đạo thiên thời khắc quan tâm. Cho tới những người cần tiêu hao linh lực, 3.000 viên linh tinh mà thôi, tương giao ở đây lúc lý đạo thiên trong cơ thể tế bào bên trong tiểu thế giới, cái kia đến mãi không hết tinh linh bộ tộc không ngừng sản sinh linh lực. Nay ở hạ giới tinh vực tiêu hao linh lực, cũng có điều là sông hàng chi xa bình thường thôi. Hiện tại lý đạo thiên trong cơ thể thuộc tính xét dung hợp tiên trận, mỗi một cái hô hấp cần thiết tiêu hao linh lực, đều đủ để cung cấp 3.000 hạ giới tinh vực linh lực tiêu hao một năm. Phu quân, chú ý nghỉ ngơi. Đường ánh ánh biết phu quân chính là cái gì ở phân đấu, trong lòng có chỉ có cảm động cùng chống đỡ? Ừm. Phu nhân ngươi cũng vậy. Còn có, linh ly hạ giới này tinh vực đã ở ta nắm trong bàn tay, không cần ràng buộc ở phu nhân ta trong cơ thể. Phải. Chủ nhân. Hiện tại linh ly một tiếng chủ nhân gọi đến cam tâm tình nguyện thuận miệng vô cùng thậm chí không chút nào khuyết đại điểm tới nói hiện tại linh ly đồng ý vì là lý đạo thiên làm bất cứ chuyện gì hiện tại hồi tưởng lại năm đó gặp gỡ ban đầu cái kia phẫn hận trong lòng linh ly đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười chuyện này căn bản là không phải kiếp nạn gì a mà theo tâm thần từ để cao tinh linh một chuyện rút ra lý đạo thiên rốt cục có tinh lực đem tâm thần lần thứ hai trở lại hộ tinh phía trên đại trận từng đạo từng đạo linh văn bắt đầu vượt qua hư không bện thành trận văn, sở hữu hộ tinh đại trận không chỉ dừng bị Lý Đạo Thiên nắm giữ trong lòng bàn tay, hiện tại thậm chí bắt đầu bị liên tiếp chỉnh hợp lại cùng nhau. Mà hết thể này, ở Lý Đạo Thiên lợi dụng linh văn che lấp, còn có mỗi một cái tiên phủ phủ chủ đều là cực đạo võ tông đệ tử tình huống, tiên đỉnh trận tháp tổng tháp, không có phát hiện gì thường gì. Đương nhiên, tiên đỉnh trận tháp tổng trong tháp, trừ phi có hạ giới tinh vực phủ chủ đăng báo tin tức, nếu không thì căn bản không có một vị trận đạo sư có cái kia thời gian rảnh rỗi đi quan tâm hạ giới tinh vực hộ tinh đại trận. Lúc này sở hữu tổng tháp trận đạo sư, bởi vì 108 tinh đồng thời mở ra trận tháp nguyên nhân, tổng tháp sở hữu trận đạo sư, không phải ở đang sốt sáng quan tâm phá trận thính điểm xếp hạng bảng, chính là đang đi tới phá trận thính soạt điểm trên đường. Liên như vậy, ở bất chi bất giác, toàn bộ hạ giới tinh vực sở hữu linh tinh, bắt đầu liền thành một vùng, một cái tinh vực đại trận chậm rãi thành hình, hoàn thiện. Trận tháp mở ra thứ 26 cái năm tháng. Phá trận thính điểm xếp hạng tranh chấp đã tiến vào rừng rực phân đấu giai đoạn. Vô số địa sát tinh vực trận đạo sư, vì chen vào đệ nhất ngàn xếp hạng, không ngừng ở hướng về chính mình cực hạn đột phá, mỗi tăng cường 2 điểm tích phân, thậm chí chính là nhảy vọt mấy trăm tên thứ. Ở sở hữu tiên vực tiên sĩ căn bản không có nhận biết tình huống, hạ giới tinh vực tinh vực đại trận rốt cục bị Lý Đạo Thiên hoàn thiện đến cực hạn. Mà lúc này, trận tháp bên trong sở hữu trận pháp chi đạo cũng bị tiểu Hắc học tập sau khi hấp thu, truyền đạt cho Lý Đạo Thiên. Nam chính cơ trí, chí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 248, cáo một đoạn. Theo Tiểu Hắc đối với trận pháp tri đạo học tập, lúc này Tiểu Hắc đã cũng không tiếp tục là năm đó cái kia hồ đồ vô chi tối đen như mực. 26 năm trôi qua, hiện tại Tiểu Hắc thông minh đã vượt xa người thường, thậm chí còn có thể một bên học tập trận tháp bên trong trận pháp, một bên truyền đạt cho lý đạo tiên, còn có thể một lòng ba dùng, thường xuyên thông qua võ hồn ấn tiến vào hồn giới. Hôn ở hạ giới tất cả mọi người bên trong. Thậm chí còn có tinh lực, ở hồn giới bên trong, truyền thụ trận pháp chi đạo, bị hồn giới bên trong rất nhiều trận đạo sư nhận làm sư tôn. Tuy rằng tiểu hắc không thừa nhận bọn họ là hắn đệ tử, thế nhưng những người trận đạo sư, ở tiểu hắc cái kia bên bắc vô cùng trận đạo chi thức bên trong đại dương, cũng sớm đã luôn hãm. Đương nhiên, bao quát cho lý đạo thiên truyền đạt trận đạo kinh nghiệm ở bên trong, những chuyện này, đối với càng ngày càng lớn mạnh tiểu hắc tới nói đều chỉ là nghiệp dư thời gian tiêu khiển chuyện làm. Chân chính để tiểu hắc tiêu hao chủ yếu tinh thần, bỏ ra 26 năm thời gian dài như vậy sự tình, ở hôm nay cũng rốt cuộc hoàn thành. Tiểu hắc, một lần cuối cùng kiểm tra xong xuôi sao. Đúng, phụ thân đại nhân. Liền. Không thể thay cái xương hô sao. Lấy các ngươi loài người góc độ đến xem, ta không phải là ngài thai nghen sao. Mà ngài là nam tính, xương hô ngài vì phụ thân, có vấn đề gì không? Vẫn là nói. Phụ thân ngài ghét bỏ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nói như vậy, lý đạo thiên lại không có gì để nói. Được rồi, được rồi. Theo ngươi yêu thích. Vừa nhưng đã hoàn thành rồi, vậy bắt đầu đi. Cũng là thời điểm đi một chuyến sao bắt đầu tinh vực. Phải. Phụ thân đại nhân yên tâm đi, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Ừm. Muốn ngươi giúp ta khóa chặt mục tiêu đem vị trí truyền đạt cho ta đi. Kha kha. Việc nhỏ. Vượt tinh truyền tống trận bên kia đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cẩn thận một chút Những lão gia hỏa kia ta cũng chưa hề giao thủ, cũng không có không có so sánh tham chiếu vật, đến cùng có thủ đoạn gì đều là hai mắt tối thui. Ai? Phu thân đại nhân có lúc ta chính là cảm thấy ngươi có chút. Ân hình dung như thế nào đây? Nha. Đúng rồi, có chút quá hèn mọn. Ân. Phu thân đại nhân, dốc hết toàn lực. Bằng vào ta suy tính, ngài thực lực bây giờ có cần thiết hay không như thế cẩn thận a? Muốn ta liền trực tiếp mãng quá khứ, nghiền ép cùng. Những năm này Ngươi đều học cái gì lung ta lung tung. kha kha, Đều là ngài giáo đến được. Lan bóng. Vĩnh viễn nhớ kỹ cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Biết rồi biết rồi. Rõ ràng mạnh như vậy. Nhưng như thế túng. Tiểu hắc, ta phát hiện mấy năm qua ngươi càng ngày càng không lớn không nhỏ. Ngươi có phải là ngứa người. Vẫn là nói hồn nguyên không thơm. Ngạch. Phụ thân đại nhân, ta sai rồi. Được rồi, nên chú ý nhớ tới nhiều chú ý. Đừng qua loa bất cẩn. Sau đó ngươi liền muốn chính mình độc lập, khắp mọi mặt đều muốn cân nhắc chú đáo, mới có thể lấy phòng ngừa rất nhiều chuyện. Phu thân đại nhân. Được rồi, đừng lập dị, lớn rồi thế nào cũng phải học được độc lập. Không phải. Phu thân đại nhân, ta muốn nói chính là, lão ra ngài rốt cục chịu thả ta đi ra ngoài độc lập rồi. Ngoạn. Tao. Lý đạo thiên trong lòng một muộn, chỗ vỡ mà ra, lại phải tiếp tục cùng tiểu hắc cái này nghịch tử lôi, trực tiếp mở hai mắt ra, kết thúc 26 năm tính tu từ đen nhánh kia vương tọa bên trên đứng lên, mà lý đạo thiên phía sau đen nhánh kia vương tọa, nhưng là không có lần thứ hai trở lại lý đạo thiên trong thân thể, mà là chậm giải hòa vào trận thắp trên đất linh văn bên trong. mà theo lý đạo thiên đứng lên, nhất thời ở vương tọa trước năm bóng người cũng phản ứng lại, vội vã đứng lên, hướng về lý đạo thiên cung kính chào một cái. lý đạo thiên nhìn trước mắt hậu duy nhân, Hồ nguyên ảnh, vân tuyết, Hào vân, đại tử quân, gật gật đầu trên mặt lộ ra từng kia từng kia nụ cười nói rằng, rất tốt đều là vãn bối chờ phải làm. Năm bóng người cung kính hành lễ nói rằng, Lý Đạo Thiên nhìn bọn họ năm vị này cung thuận răng, dấp, trong lòng cũng là khá là thỏa mãn, nếu như không có bọn họ năm vị hỗ trợ dối trên gặt dưới, này 26 năm tĩnh tu khẳng định không có như thế an ổn. Bất kể là không phải là bởi vì chính mình vũ lực cơ bức, điểm này ân tình, Lý Đạo Thiên nhận xuống. Nghĩ đến bên trong giơ tay lên, Nam đạo võ hồn ấn trong nháy mắt lướt tụ, chậm rãi bay tới trước người bọn họ, mỉm cười nói: Đây là võ hồn lớn, lạc dưới này ấn mặc dù sẽ chịu đến ta ràng buộc, thế nhưng cái bên trong chỗ tốt cũng là rất nhiều. Thậm chí này đột phá đế cảnh cần thiết linh lực, cũng chỉ là bên trong một chút chỗ tốt thôi. Đương nhiên, này có muốn hay không lạc dưới này võ hồn ớn, quyết định bởi với chính các ngươi, ta sẽ không ép buộc các ngươi bất luận một ai. Đến cho các ngươi tự do vấn đề, này 26 cái niên hoa, các ngươi đã vì chính mình mua lại thân thể tự do, như phải rời đi ta tuyệt không ngăn trở. Nam đạo ưu làm võ hồn ấn lăng không trôi nổi, phía trên kia linh văn so với trước kia càng thêm phức tạp. Nay hai trong mười mấy năm võ hồn ấn trải qua tiểu hắc cùng đệ tử chu nguyên bá nghiên cứu lại một lần nữa hoàn thiện. Hiện tại võ hồn ấn không cần nghỉ lại thân thể là có thể ở bên ngoài thời gian dài ngưng tụ, có thể tự động hấp thu linh lực hồn lực duy trì bản thân vận chuyển. Về phần tại sao hiện tại ở tiên vực thả ra võ hồn ấn, đó là bởi vì trước khác nay khác, tình huống đã cùng chính mình mới vừa tới đến tiên vực thời điểm không giống nhau. Động trước nhất làm lên chính là đái tử quân, chỉ thấy hắn không có chút gì do dự, liền đem võ hồn ấn chộp vào tay thật là khéo, hướng về trên người đẻ tới. Sau đó, đái tử quân lập tức sáng mắt lên. Linh lực. sôi trào mãnh liệt linh lực, không ngừng từ võ hồn ấn bên trong tuôn ra. Nhất làm cho đái tử quân khiếp sợ chính là, này võ hồn ấn bên trong tuân ra linh lực mức độ đậm đặc, vừa xa trận tháp bên trong linh lực nồng độ. Tuy rằng không biết này võ hồn ấn linh lực từ đâu tới đây thế nhưng nếu như vẫn có như thế nồng nặc linh lực phụ trợ tu luyện đế cảnh vẫn đúng là không phải hy vọng xa vời đại tử quân tạ tiền bối ban thưởng đại tử quân đầy mặt kinh hỉ cung kính hướng về lý đạo thiên chào một cái khắp toàn thân kích động đến khẽ run gọi ta tông chủ đi nếu đỡ lấy này võ hồn ấn, vậy chính là ta cực đạo võ tông đệ tử được ta che chở lý đạo thiên ngữ khí hòa ái nói rằng mà theo lý đạo thiên tiếng nói mà rơi đại tử quân trên người từng kia từng kia u lâm tuôn ra ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một thân hồn bào đến. U Lam hồn bào không gió mà bay, vô số linh văn hội tụ thành trận văn linh quang phân tán, không chỉ dừng tăng cường sức phòng ngự, còn tăng thêm một phần thần bí vẻ đẹp. Một chút nhìn sang, liền có thể cảm giác được này thân hồn bào sức phòng ngự tuyệt đối kinh người. Đặc biệt hồn bào bên trên, cái kia khủng bố kỳ dị khí tức gọn sóng, phản phất có thể khiếp người tâm thần bình thường. Hiện tại hồn bào không chỉ dừng sức phòng ngự tăng vọt, cái kia hồn bào bên trên công kích tiên trận càng là uy lực khủng bố coi như là quân cảnh cường giả muốn phá vỡ hồn bảo phòng ngự cũng là cực kỳ khó khăn, mà này phá tan phòng ngự khó khăn cũng sẽ không nói, chỉ cần cái kia hồn bảo bên trên tự động phản kích dung hợp công kích tiên trận, liền đủ quân cảnh cường giả uống một bình. Nói tóm lại, hiện tại hồn bảo so với trước kia, cái kia đã là thăng cấp đổi đại mười mấy lần, căn bản không thể giống nhau. Đái tử quân một mặt khiếp sợ nhìn trên người nô ra hồn bảo, liếc mắt là đã nhìn ra này một thân tuyệt đối là cùng lý đạo thiên đồng căn đồng nguyên. Vốn cho là đây là lý đạo thiên tiên bảo, không nghĩ tới dĩ nhiên là do trong cơ thể võ hồn ấn ngưng tụ. Đệ tử đái tử quân, bái kiến tông chủ đại nhân. Mấy hô hấp sau khi đái tử quân mới đẻ xuống khiếp sợ trong lòng, cung kính quỳ xuống, hướng về lý đạo thiên cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái. Đứng lên đi, này một thân, là võ hồn ấn ngưng tụ hồn bảo. Có thể chống đối quân cảnh tầng thứ ba khoảng trường, trái phải thực lực công kích, là mỗi một vị cực đạo võ tông đệ tử chế tạo hồn bảo. Nếu như ngươi có thể lần thứ hai vì là tông môn lập công, như vậy này thân hồn bảo bên trên tiên trận, ta gặp lần thứ hai giúp ngươi tăng mạnh. Lại có thêm chính là ngươi còn có thể thần thức tiến vào võ hồn ấn bên trong, đi đến hồn giới cùng sở hữu tông môn đệ tử giao lưu học tập, võ hồn ấn bên trong càng là chứa đựng lượng lớn công pháp, tiên pháp, trận pháp chờ chút những này ngươi rảnh rỗi chính mình chậm rãi từng cái giả soát tường tận liền có thể. Lý đạo thiên gật gật đầu, được rơi xuống đái tử quân dập đầu. Nhận lấy này tiên vực bên trong người thứ nhất cực đạo võ tông đệ tử. Cái gì? Hậu duy nhân, Hậu nguyệt ảnh, Văn Tuyết, Hao Vân ở một bên Lý Đạo Thiên giới thiệu, nghe được không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn mình trước người võ hồn ấn, trong lòng kinh nghi bất định. Ma quỳ trên mặt đất đái tử quân nghe Lý Đạo Thiên từng nói, nhưng là trong lòng lần thứ hai chấn động, thần thức thử nghiệm căn cứ Lý Đạo Thiên nói tới, tiến vào võ hồn ấn bên trong. Sau đó, đái tử quân liền phát hiện thế giới mới. Đây trời đầy sao? Vô số ý thức thân thể chung quanh qua lại, giao lưu. Võ hồn ấn bên trong vô số tri thức tùy ý lật xem, không có hạn chế, không có ngưỡng cửa. Tất cả những thứ này cũng làm cho đái tử quân tâm thần kích chấn, ngay ở đái tử quân vẫn không có xoay người lại thời điểm. Một đạo hùng vị âm thanh từ trong đầu vang lên, hoang nên đi đến hồn giới, vào ta hồn giới, tức là ta hồn tôn dưới chướng đệ tử, được ta hồn tôn che chở. Âm thanh này tràn ngập hùng vị sức mạnh cảm giác. Đại tử quân cảm giác mình ở âm thanh này trước mặt liền giống như là run dế vậy, thế nhưng coi như là này vĩ đại tồn tại, nhưng không có nhân vì chính mình thấp kém mà xem thường chính mình. Không chỉ dừng hoang nên chính mình đến, toàn bộ hồn giới còn có vô số mịt mở thần bí khí tức không ngừng hướng mình hội tụ đến. Đại tử quân có thể cảm giác được rõ rệt, tại đây chút khí tức thần bí hội tụ dưới, chính mình chính đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Đây là cỡ nào vĩ đại tồn tại? Hồn tôn. Nếu như lúc này mới toán tôn giả. Cái kia tiên đỉnh ba vị cùng gá đất cho sành lại có gì khác biệt? đệ tử, bái kiến hồn tôn. đái tử quân thần thức cao kêu thành tiếng, ý thức thân thể cung kính quỳ xuống. nay cúi đầu, cam tâm tình nguyện, không hề chống cự, vui vẻ chịu được. mà cái kia thuộc về đái tử quân võ hồn ấn, cũng là tuân gia tia sáng chói mắt. đến đây, hồn giới trong hư không, thêm nữa một viên minh tinh. đứng lên đi, đã đã lệ một lần là được. chúng ta cực đạo võ tông không cần nhiều như vậy lễ tiết, chúng với tông môn liền có thể. Mệnh hôn gật gật đầu, đúng là thật hài lòng đái tử quân thái độ. Mà đái tử quân nghe vậy nhưng là chấn động mạnh. Tông chủ đại nhân. Ừm. Đi về trước tiên vực đi, bản tôn còn có việc dặn dò. Phải. Tông chủ đại nhân. Tu luyện nhiều như vậy cái kỷ nguyên, đái tử quân chưa từng có xem ngày hôm nay như vậy kích động quá. Trận tháp bên trong, quỳ đái tử quân lần thứ hai mở hai mắt ra, thế nhưng không có lập tức đứng lên đến, mà là rồi lại cùng cung kính kính hướng về lý đạo thiên dập đầu chín cái đầu. Được rồi, đứng lên đi, vào cái tông môn mà thôi, không cần khái ba lần đầu. Phải. Tông chủ đại nhân. Đái tử quân nghe vậy không có tiếp tục quỷ, lập tức nghe lời đứng lên. Mà lúc này hậu duy nhân nhìn đái tử quân bực này biểu hiện, nhưng là trong lòng hơi chấn động, cắn răng nắm lên trước mắt võ hồn ấn, cũng là hướng về trên người nhấn một cái. Sau đó hậu duy nhân bối rối, ở lại, sương sở. Một cái thế giới mới biểu diễn ở hậu duy nhân trước mắt. Mà theo đái tử quân cùng hậu duy nhân đầu mối, Hồ Mị Ảnh, Văn Tuyết, Hao Vân cũng là cắn răng nắm lấy võ hồn ấn, hướng về trên người nhấn một cái. U Lam hồn bào ở trên người bọn họ hội tụ, rộng rãi thần dị hồn giới ở trước mặt bọn họ bày ra, võ hồn ấn tuôn ra linh lực để bọn họ choáng váng, lượng lớn công pháp, tiên pháp, trận pháp chi đạo vân vân. Theo bọn họ tùy ý chọn càng làm cho bọn họ trợn mắt ngoạm mồm. Trận pháp bên trong nguyên bản bầu không khí căng thẳng trận đạo sư môn, theo lý đạo thiên đứng lên, năm vị đại nhân vật cử động, nhất thời đều là yên tĩnh lại đều là đem ánh mắt tụ vào đến Lý Đạo Thiên trên người. Nửa ngày qua đi, Hồ Nguyệt Ảnh, Văn Tuyết, Hào Vân cùng Hậu Duy Nhân đồng thời mở hai mắt ra, hướng về Lý Đạo Thiên cung kính quỳ xuống, chín cái dập đầu không hề do dự dập đầu xuống. Bái kiến tông chủ đại nhân, bốn bóng người âm thanh, hưởng thấu toàn bộ trận tháp. Tình cảnh này, để đến không tương lai tự địa cầu tinh các đại tiên môn trận đạo sư, nhìn ra trận mắt ngoan mộm. Đặc biệt Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích, nhìn Lý Đạo Thiên cảm giác từng trận cảm giác xa lạ tập kích tâm hải các nàng lúc này căn bản không dám lên trước quen biết nhau Hàn Huyên chỉ là đầy mặt chấn động nhìn Lý Đạo Thiên mà Lý Đạo Thiên nhìn hậu duy nhân mọi người nhưng là gật gật đầu bình thản nói rằng ta muốn đi tới Sao Bắc Đầu Tinh Vực một chuyến hậu duy nhân hầu mỹ ảnh văn Tuyết theo ta đi đến Sao Bắc Đầu Tinh Vực còn Đái Tử Quân cùng hao Vân tiếp tục quản lý tốt địa cầu tinh phải tông chủ đại nhân năm bóng người cung kính hướng về Lý Đạo Thiên hành lễ cao giọng đáp Lý Đạo Thiên gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Sư Tôn Dương Phượng hi cùng Sư Tỷ Chu Ngọc Bích phương hướng, trên mặt treo lên mỉm cười, thân hình lẽ lên đi đến trước mặt hai người, cùng kính hướng về hai người chào một cái sau, mới mở miệng nói rằng, đệ tử bái kiến Sư Tôn Đại Nhân, Đạo Thiên gặp Sư Tỷ. Đạo Thiên, hiện tại còn gọi ta là Sư Tôn liền không tất. Sư Tôn không nên nhiều lời, một ngày vi sư trung thân vi sư. Đệ tử muốn đi tới sao bắc đầu tinh vực một chuyến. Cùng sư tôn cùng sư tỷ chỉ có thể rảnh rỗi tái tụ. Ừm. Đi thôi, thế nhưng ngày này cương tinh vực, không phải là muốn đi liền có thể đi. Có điều cũng là, đối với chúng ta mà nói rất khó, thế nhưng đối với đạo thiên ngươi tới nói, này pha trận thính điểm bảng xếp hạng tiến vào một ngàn tên, hẳn là bắt vào tay mà thôi, ngược lại cũng vấn đề không lớn. Dương Phượng Hi suy nghĩ một chút, hướng về lý đạo thiên nói rằng. Đúng đấy. Sư đệ, thời gian còn có 3, 4 năm, tuyệt đối đầy đủ lấy ngươi trận đạo tu vi đến cái đệ nhất cũng không phải là không có khả năng chu ngọc bích cười hướng về lý đạo thiên nói rằng ngạch sư tôn sư tỷ nay phá trận thính ta liền không đi sao bắc đầu tinh vực bên kia còn có việc gấp chờ ta đi xử lý nghi nhanh không thích hợp chậm đạo thiên trước hết cáo tử vậy này sao bắc đầu tinh vực sư tôn yên tâm đi đạo thiên tự có sắp xếp cái kia được rồi đạo thiên vi sư thực lực bây giờ đã cùng ngươi không cách nào lẫn nhau so sánh cũng không giúp đỡ được gì, thế nhưng hay là muốn chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lý Đạo Thiên hướng về Dương Phượng Hi lần thứ hai chào một cái, trong đầu lập lẹ tiểu hắc chuyển cho mình hình ảnh, không lãng phí thời gian nữa, đứng dậy chuyển hướng trận tháp cửa lớn mà đi. Ma hậu duy nhân, hầu mỹ ảnh, Văn Tuyết ba bóng người lập tức theo sát sau. Từ khi Lý Đạo Thiên đứng dậy bắt đầu, toàn bộ trận tháp bên trong bầu không khí liền hoàn toàn bị Lý Đạo Thiên không chế, này gặp theo Lý Đạo Thiên rời đi, bầu không khí mới bắt đầu chậm rãi hòa hóa lại. Chương 249: kết thân. Ma giới, ở trung tâm nhất, to lớn nhất một viên linh tinh bên trên. Lúc này trung quanh cắt bụi cuộn cuộn, khói thuốc súng mới vừa ngừng, ba đạo đen kịt bóng người vây quanh một đạo chắp tay mà đứng bóng người lặng lặng mà đứng, nhưng cũng không dám tiến lên. Ba bóng người quanh người ma khí đã mỏng manh vô cùng, rất hiển nhiên mới vừa trải qua một trận đại chiến. Bốn phía cái kia đầy trời ma ảnh lúc này đều là ngừng lại, đêm này bốn bóng người bao quanh vây nốt, đang đợi ra lệnh một tiếng liền vây công mà tiến lên. Các ngươi vẫn chưa rõ sao. Số lượng, là không có tác dụng. Chúng ta bốn người tiếp tục tái chiến, cuối cùng cũng có điều là lưỡng bại câu thường, tiện nghi tiên đỉnh cái kia ba vị đồ vật cũ thôi. Thừa nhận ta là đệ tứ ma tôn, là khó khăn như thế sao? Ừ. Chúng ta xác thực không nghĩ tới A. Ma rồi bên trong lại xông vào đến một con chuột nhỏ, mà này chuột nhỏ lại còn ở dưới mắt của chúng ta, trưởng thành. Lý Khánh Viễn. Coi như ngươi đem tám đại ma tổ thôn phệ, Lúc này xác thực nắm giữ tôn cảnh thực lực, thế nhưng này thì lại làm sao? Trung quy không phải ta ma linh bộ tộc, tiên đỉnh càng là cho phép ngươi không được, thử hỏi thiên hạ này ngươi còn có thể đi nơi nào. Ha ha! Tinh ma tôn, ngươi thôn phệ nhiều như vậy loài người, thu được nhiều như vậy ký ức cùng kinh nghiệm, chẳng lẽ còn không nghĩ ra? Tám vị đã bị ta thôn phệ sạch xe ma tổ trọng yếu, còn là một vị tân ma tôn trọng yếu, ngươi này cũng không nghĩ ra sao? Hừ! Chúng ta dĩ nhiên muốn phải hiểu chỉ là không dám tin tưởng ngươi này nhân tộc thôi cũng là bởi vì thôn vệ nhiều lắm mới biết loài người tiên sĩ đến cùng có bao nhiêu giả dối nguyệt ma tôn tinh ma tôn đều có thể nghĩ rõ ràng tiên đình đã tha cho ta không được lẽ nào ngươi nguyệt ma tôn liền không nghĩ ra hừ ta tự nhiên rõ ràng thế nhưng ai có thể xác định này không phải ngươi lý khánh viễn cùng tiên đình liên hợp lại diễn một hồi trò hay nha các ngươi loài người đem này tên gì tới khổ nhục kế ha ha nguyệt ma tôn nhiều lời vô ích như không tin tái chiến là được Lý Khánh Viễn đừng nói tinh ma tôn Nguyệt Ma Tôn không tin tưởng ngươi chính ngươi đổi vị suy nghĩ một hồi đổi thành là ngươi ngươi lại định làm gì cái tiếp theo đệ nhật ma tôn ngươi nói như vậy vậy thì là không thể chê đã như vậy không cần nhiều lời đánh đi Lý Khánh Viễn sắc mặt bình thản lăng không chấp tay mà đứng phảng phất bốn phía vây quanh đều là gà đất chó xanh rồi quanh người đen kịt ma khí lần thứ hai tuôn ra Lý Khánh Viễn Ngươi phải hiểu được, không phải tin không tin vấn đề, liền coi như chúng ta ma giới thêm nữa ngươi một vị tôn giả, thế nhưng cũng mất đi 8 vị ma tổ, thực lực tổng hợp bên trên, căn bản không có quá biến hóa lớn. Hoặc là ngươi dám có tự tin, ngươi có thể hoàn toàn áp chế tiên đỉnh sau đế liên thủ. Thế lực ngang nhau thôi. Điểm này ngươi có dám phủ nhận? Không dám. Đã như vậy, ta ma giới cần gì phải thu nhận giúp đỡ ngươi, để ta ma giới cùng tiên đình lần thứ 2 quan hệ làm căng. Tiên đỉnh từ khi xối dục ta ma linh bộ tộc cùng tinh linh bộ tộc quan hệ sau khi số mệnh đã thành, bây giờ coi như ta ma giới không thừa nhận cũng không được, ở thực lực tổng hợp bên trên, ma giới không bằng tiên Vực. Ha ha! Nhật ma tôn, thịnh cực thì lại suy, cũng là bởi vì tiên đỉnh hung hăng quá lâu, mới sẽ bắt đầu triển lộ xu hướng suy tàn. Ta Lý Khánh Viễn chính là chứng minh tốt nhất. Long tôn dĩ nhiên động tác như thế, ngươi nhật ma tôn còn xem không hiểu hả? Tiên đỉnh ba vị sau đế, Lúc này đã là bằng mặt không bằng lòng, có chỉ là hai tộc người và yêu minh tranh ám đấu. Bởi vì tiên đình quá thời gian dài không có kẻ địch rồi, bọn họ đã dần dần bắt đầu chậm rãi thay đổi. Lúc này tiên đình dĩ nhiên không phải là nhân yêu hai tộc đồng tâm hiệp lực, cùng chống đỡ tinh linh ma linh hai tộc thời gian. Thậm chí có thể nói, lão Long Tôn nga xuống, Tân Long Tôn tiền nhiệm, cũng đã mai phục mầm họa. Loài người thiên tôn đế tôn, ngàn vạn kỷ nguyên tới nay đều là chưa từng đổi chỗ thay đổi mà Long Tôn vị trí nhưng là đã thứ ba mặt cho Nhật Ma Tôn Nguyên nên rõ ràng coi như là Tôn giả mạnh như Long Tôn hắn cũng sẽ sợ chết Lý Khánh Viễn lời nói này để Nhật Nguyệt tinh thể ở ngoài mỏng manh ma khí chấn động mạnh một cái mà bây giờ Tiên Đình Thịnh Thế đã lâu linh giới càng là đem linh giới xem là chính mình nông trường bình thường tùy ý săn bán tinh linh bộ tộc đã bị áp chế đến cực hạn nay chính là ma giới thời cơ lúc này linh giới thế yếu Chính là ma giới tìm kiếm linh giới hợp tác thời cơ tốt nhất. Lần này, ma linh bộ tộc không còn là tinh linh bộ tộc phụ thuộc, mà là liên minh đồng bọn. Ha ha! Nói liền dễ dàng, ai đi? Tinh linh cái kia một đám tiêu ngạo đồ vật, há lại là như vậy dễ dàng thuyết phục. Hơn nữa chúng ta ma giới phản loạn tiền căn này đi linh giới hành trình, đừng nói đến linh giới trung tâm, liền chỉ cần này ở linh giới chung quanh săn bắn nhân tộc tiên sĩ, cũng là cái phiền toái không nhỏ. Hừ! Tiên đỉnh đối với tiên sĩ tiến vào linh giới săn bắn đều kiểm soát như thế nghiêm, càng khỏi nói gặp phải ma linh. Chỉ sợ hiểu ra đến chính là tầng tầng đang báo, nhưng mà hậu thiên tôn, địa tôn, long tôn liền đến theo chúng ta tán gấu tâm sự đi. Nhật ma tôn ý tứ, sợ sẽ là muốn ta ra tay đi. Người Lý khánh viễn, không cũng là chuẩn bị nắm cái này làm thẻ đánh bạc à. Ừm. Nhật ma tôn đúng là nhìn thấu qua, này ngược lại cũng đúng là, vậy thì bằng vào ta đi đến thuyết phục tinh linh vì là điều kiện tiên quyết. Đặt thành hiệp nghị của chúng ta, như vậy làm sao? Ba đạo đen kịt bóng người dừng một chút, phản phất ở giao lưu này cái gì, nửa ngày qua đi mới lên tiếng. Có thể được. Có điều nói nói trước, coi như thật sự thành, này ma giới cũng không có người địa phương, người lãnh địa chỉ có thể từ tiên vực bên trong chính mình chiếm lĩnh. Lãnh địa? Haha! Ha. Không cần, ta chỉ cần Long Tôn chết. Cho tới thiên tôn cùng địa tôn, các người nên cũng sẽ không cảm thấy có thể làm cho hai người bọn họ ngã xuống đi. hoặc là. Các ngươi sẽ không cảm thấy lấy ma giới cùng linh giới thực lực, có thể diệt tiên vực đi. Nay thật không có, chỉ cần đem nhân tộc số mệnh đánh gãy liền có thể, tiên đình những năm này nhưng là càng ngày càng bá đạo. Ừm, ta muốn thực rất đơn giản, Long Tôn nhất định phải chết, sau đó tiên vực các ngươi cùng tinh linh có thể chiếm cứ bao nhiêu vậy thì phải xem chiến cuộc làm sao. Tất cả bụi bầm lắng xuống sau đó, ta chỉ cần loài người hạ giới tinh vực cùng ma vực. Ồ, lời nói đó không hề giả dối. Hư thì lại làm sao? Ta có thể từ các ngươi ba vị ma tôn trong tay đoạt tới không được. Hoặc là các ngươi đồng ý nhiều cho điểm không được. Ha ha ha. Được. Đã như vậy, chỉ cần Lý Khánh Viễn làm được hắn nói tới, ta nhật ma tôn đồng ý ngươi trở thành ma giới đệ tứ ma tôn. Nguyệt ma tôn, tinh ma tôn, hai người các ngươi thấy thế nào? Có thể. Được. Đã như vậy, Lý Khánh Viễn liền lấy ngươi đàm luận dưới linh giới liên minh vì là tiền đề, chỉ cần ngươi thành công. Như vậy chúng ta ba vị cộng đồng thừa nhận ngươi vì là ma giới đệ tử ma tôn, đồng thời kể cả tinh linh bộ tộc diệt một diệt loài người tiên đỉnh tiêu ngạo. Được. Ta tin tưởng ba vị ma tôn có thể nói được là làm được. Như vậy ta vậy thì đi linh giới một chuyến. Lý Khánh Viễn liếc mắt nhìn bốn phía, hướng về trước đạp xuống thân hình nhất thời trốn vào trong hư không, hướng về linh giới mà đi. Mà bốn phía cái kia làm nền nắp địa ma linh bóng người, cũng ở ba vị ma tôn mệnh lệnh ra, bốn tản mát. Nhật. Ngươi tin tưởng Lý Khánh Viễn nói tới, cũng tin cũng không tin, lấy thực lực bây giờ của hắn, chúng ta cũng không giữ được hắn, thật sự không nghĩ tới này lý gia huyết thống như vậy bá đạo, lại có thể mạnh mẽ đem chúng ta ma linh bộ tộc đều thôn phệ. Có một chút Lý Khánh Viễn không có nói sai, tiếp tục tiếp tục đánh cũng chỉ là suy yếu ma giới thực lực, cho tiên đỉnh ngư ông đắc lợi thôi. Đã như vậy, đồng ý cho chúng ta lại có cái gì chỗ hỏng. Lại nói, tiếp tục đánh. Các ngươi không mệt mỏi sao. Ngạnh. Ngày... Ừm, Xác thực. Đúng rồi, Nguyệt Ma Tôn, đem ngươi ở tiên đỉnh cơ sở ngầm dùng tới đi, đem Lý Khánh Viễn không chết, còn chuẩn bị đi đến linh giới tin tức truyền đi qua. Ồ. Nhật Ma Tôn ta trước đây làm sao không phát hiện ngươi như thế nham hiểm? Cái gì nham hiểm? Theo bọn họ loài người lời giải thích tới nói, cái này gọi là mưu kế. Làm như vậy chỗ tốt nhiều, một thạch mấy điều, cớ sao mà không làm? Kha kha, ta cũng cảm thấy Nhật Ma Tôn chiêu này dây a. Vừa đến tăng cường lý Khánh Viễn cùng Tiên Đình ma sát, cứ như vậy hắn cùng Tiên Đình hòa hảo độ khả thi thì càng thấp. Thứ hai thử một lần Tiên Đình phản ứng, nhìn này Lý Khánh Viễn có phải là tới làm nội ứng. Ba đến coi như Lý Khánh Viễn nói tới đều là thật sự, trước hết để cho Lý Khánh Viễn hàng này xuất một chút lực, tiêu hao tiêu hao Tiên Đình thực lực, vậy cũng là tương đối kha a. Không sai, còn có điểm thứ tư, để này Lý Khánh Viễn lớn lối như vậy, tỏa một tỏa hắn uy khí, để Lý Khánh Viễn rõ ràng, hắn bây giờ ngoại trừ ma giới Không, có chỗ thu nhận giúp đỡ hắn. Được rồi, trước tiên tản đi khôi phục khôi phục đi, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, chúng ta lại cần muốn động thủ, truyền cái tin tức quá khứ, chúng ta an vị chờ tin tức là được. Ừm. Theo lời nói mà rơi, ba bóng người chậm rãi ẩn vào trong hư không. Mà lúc này, trong ma vực, 11 đạo đen kịt bóng người, chính ở trong hư không triển ra, cơ hồ đem một viên liệt dương hoàn toàn bao phủ lại, chặn lại rồi sở hữu tia sáng. Chính là dạ gọ dạ, cổ nhất đến cổ lục Còn có ma vực tứ đại chấn thủ, bác vực chấn thủ, Montager, tây vực chấn thủ, Olivier, nam vực chấn thủ, Zion, đông vực chấn thủ, Mọt Vô. Bọn hắn lúc này trên người khí tức không ngừng phong trào, chẳng những có liệt dương viêm lực, càng là có trong cơ thể võ hồn ấn không ngừng tuân ra đạo nguyên. Thực lực của bọn họ đã đi đến một cái điểm giới hạn, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn đột phá đến một cảnh giới khủng bố. Theo lý đạo thiên tu vi cảnh giới tăng cường cung cấp cho dạ gỏ dạ bọn họ thôn phệ Vũ Nguyên biến thành Đạo Nguyên, dạ gọ dạ bọn họ căn bản không còn hứng thú đi dạo, bắt đầu nổi lên không ngày không đêm thôn phệ Đạo Nguyên, chìm đắm ở cực lạc bên trong đại dương tháng ngày. Mà theo lý đạo thiên không đo lường vô cùng vô tận Đạo Nguyên cung cấp dưới, dạ gọ dạ 11 vị ma linh thực lực cảnh giới tại đây mấy trong 10 năm cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này giờ khắc này, ngay ở này ma vượt xa xôi góc, một viên phổ thông hàng tình xung quanh. 11 đạo mịt mờ lại hung hăng khí tức không ngừng chập trùng thoải mái, chính đang là nhất trung đột phá nỗ lực xúc lực. sao bác đầu tinh vực, 36 viên tài nguyên phong phú nhất linh tinh, tạo thành loài người ở trung tâm nhất. 36 thiên cương xếp hạng thứ tư thiên nhàn tinh, thành ủ tiên vực tứ đại gia tộc thực lực đứng hàng thứ thứ ba tôn ra vị trí linh tinh, gần nhất nhưng là cực kỳ náo nhiệt, tứ phương khách mời mây tụ, không ngừng hướng về tôn ra phụ đệ chạy đi. Nguyên nhân ngược lại cũng rất đơn giản, ông tổ nhà họ tôn thương yêu nhất tôn tử muốn kết hôn vợ. Này tự nhiên là hỷ sự to lớn. Tứ đại gia tộc tại sao ở tiên vực có như thế uy danh? Rất đơn giản. Tứ đại gia tộc đều có đế cảnh cường giả, hoặc là đã từng có đế cảnh cường giả. Bây giờ sáu đế bên trong, ba vị thuộc về loài người đế cảnh cường giả, phân biệt chính là ông tổ nhà họ triệu, ông tổ nhà họ tiền, ông tổ nhà họ tôn. Nguyên bản sáu đế bên trong, có tứ đế là thuộc về loài người, đáng tiếc ông tổ nhà họ lý, nhưng là ở cái trước kỷ nguyên thâm tham linh giới thời gian, ngã xuống. Điều này cũng mới để yêu tộc được rồi cơ hội, thêm nữa một vị đế tôn. Có điều, mặc dù như thế, Lý Gia vẫn là hoàn toàn xứng đáng tiên vực một trong bốn dòng họ lớn nhất. Dù sao, cựu quân đứng đầu chính là Lý Gia ra chủ đương thời Lý Bách Lâm. Không chỉ dừng như vậy, cựu quân đứng hàng thứ thứ bảy Lý Quản Đinh cũng là chủ nhà họ Lý Lý Bách Lâm con lớn nhất. Nguyên bản, Lý Gia coi như đế cảnh láo tổ ngã xuống, thực lực tổng hợp ở tiên vực bên trong cũng là xem như là hàng đầu, thế nhưng Trung Quy tới nói. So với hắn ba gia tộc lớn vẫn là thấp một đầu. Có điều, ngay ở ngàn năm trước, Lý gia thanh thế nhưng là bỗng nhiên nhảy vọn, trở lại tiên vực hàng đầu hàng ngũ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý ra bên trong, gần trăm cái trong kỳ nguyên, nhất là yêu nghiệt thiên tài, Lý Khánh Viễn. Lý Khánh Viễn thành tựu chủ nhà họ Lý Lý Bách Lâm Tiểu Nhi Tử, từ vừa mới bắt đầu sinh ra bắt đầu chính là thiên tri tiêu tử. Ba tuổi cũng đã mở ra sức mạnh huyết thống, tu vi càng là một đường hát vang. Tứ đại gia tộc cùng thế hệ hậu bối không một có thể cùng sánh vai. Nhất là làm cho cả tiên vực sôi trào lên chính là, ở Lý Khánh Viễn một vạn linh 3,764 tuổi thời điểm, cũng đã thực lực vượt qua tu luyện mấy trăm kỷ nguyên phụ thân Lý Bách Lâm, lực ép cửu quân. Càng là khiêu chiến đế cảnh, chính diện gắng chống đỡ thế thân ông tổ nhà họ Lý Thành tiểu đế cảnh yêu đế anh đế, gần trăm chiêu bất bại, vết thương nhẹ trở ra. Trận chiến này trực tiếp đem khí thế đã có chút hạ lý ra, lần thứ hai kéo đến cao nhất. Toàn bộ tiên vực Sở hưu tiên sĩ đều biết, Lý Khánh Viễn thiếu chỉ là một cơ hội, một cái thành tiểu đế cảnh cơ hội. Đáng tiếc, khiêu chiến anh đế mấy trăm năm sau, Lý Khánh Viễn vợ liền kẻ khả nghi tư tàng tinh linh, bị tiên đỉnh truy bắt. Lý Khánh Viễn dưới cơn nóng giận chém giết vô số tiên binh tiên tướng, muốn mang theo phu nhân chạy trốn, nhưng là to lớn tiên vực đều là tiên đỉnh nơi, trốn có thể trốn đi đâu vậy chứ. Cuối cùng, bốn bề thọ địch bên dưới, Lý Khánh Viễn vợ vì trượng phu an nguy cùng tiền đồ, lựa chọn lự liền như vậy ngã vào Lý Khánh Viễn trong lòng cuối cùng Lý Khánh Viễn tuy rằng miễn đi tội chết nhưng cũng bị Lưu Vong đến hạ giới tinh vực chấn thủ ma vực án phạt trung thân chính là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà Lý gia thanh thế dựa vào Lý Khánh Viễn lần thứ hai cất cao nhưng cũng bởi vì Lý Khánh Viễn lần thứ hai ngã xuống Lý Khánh Viễn bị Lưu Vong hạ giới tinh vực sau không bao lâu mấy chục năm trước liền chuyển đến hồn đăng tắt đồn đại không có ai biết Lý Khánh Viễn là làm sao ngã xuống tất cả những thứ này đều là bởi vì Không có một vị tiên vực đi quan tâm hạ giới tinh vực, mà theo Lý Khánh Viễn ngã xuống, Lý gia địa vị lần thứ hai sụt giảm. Bây giờ nếu không phải là bởi vì còn có huyết mạch lực lượng thành tựu sức lực, này tiên vực một trong bốn dòng họ lớn nhất vị trí, chỉ sợ đều nếu không bảo vệ. Mà ngày này nhàn tinh gần nhất tại sao náo nhiệt như thế nguyên nhân cũng là bởi vì tôn gia cùng Lý gia muốn kết thân. Mà chuyện này đối với muốn kết thân nhân vật chính chính là ông tổ nhà họ tôn tôn tử tôn hồng cùng Lý Khánh Viễn con gái Lý Thu Linh. Một vị là đế Tôn Chi Tôn, một vị là đã từng uy chấn nhất thời Thiên Kiêu con gái. Nay nguyên vốn là có đầy đủ đề tài gây nên náo động, càng không muốn để ông tổ nhà họ Tôn vì thương yêu Tôn tử, chuẩn bị tự mình chủ hôn. Điều này làm cho vô số tiên môn, tiên gia, tiên sĩ vì chiếm ngưỡng đế Tôn oai, đều là không ngừng hướng về Thiên nhàn tinh tụ tập mà đến, Tôn trước cửa nhà càng là chất đầy vô số khách mời quà tặng, mỗi ngày còn có vô số thế lực, tiên môn cùng tiên sĩ đang không ngừng tới rồi. Có chút là đường xá xa xôi chạy đi chỉ hoãn thời gian. Có chút chính là chuẩn bị quý trọng quà tặng, Cũng may Tôn đế Tôn trước mặt lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Nói tóm lại, bởi Tôn đế Tôn một cái chủ hôn tin tức, toàn bộ thiên nhàn tinh nhất thời điên cuồng náo nhiệt lên. Mà ngay ở hôn lễ ba vị trí đầu tiên, thiên nhàn tinh tiên đỉnh phân đỉnh vượt tinh truyền tống trận bên trong linh văn sáng trang, lưu quang phân tán, bốn bóng người chậm rãi hiện lộ ra. Chương 250, tỷ đệ. Người tới người phương nào? Xin lấy ra thân phận ngài bài. Thiên Nhàn Tinh Tiên đỉnh phân trong đỉnh, cái kia vượt tinh truyền tống trận bên trên, bốn bóng người mới vừa hiện lên, cái kia chấn thủ vượt tinh truyền tống trận tiên binh liền mở miệng quát hỏi. Ồ, tiểu tử ngươi xác định, chúng ta cần thân phận ngọc bài. Hồ Nguyệt Ảnh cười tủm tỉm, nhìn cái kia chấn thủ vượt tinh truyền tống trận thiên tiên cảnh tiểu thiên binh, trên mặt lộ ra mỉm cười mê người, cười hỏi. Hừ, nơi này nhưng là Thiên Nhàn Tinh, ngươi cho rằng ai cũng có thể đi vào? Mau mau đưa ra thân phận bài, đăng ký ra vào tư cách. Đừng làm phiền, đây là Tiên đình quy củ. Còn muốn sắc dụ ta, cũng không nhìn một chút ngươi cái kia tao. A, ngươi mẹ kiếp, cho ta cút sang một bên. Không điểm nhãn lực sức lực mắt mù đồ vật. Cái kia tiểu tiên binh lời còn chưa nói hết, một bên tiên tướng rốt cục nhận ra Hồ Nguyệt Ảnh, nhất thời sắc mặt chớp nhận, một cước trực tiếp đem cái kia thằng lốc tiên binh một cước đã bay, sau đó vội vàng hướng Hồ Nguyệt Ảnh hành lễ nói xin lỗi nói. Hồ quân đại nhân, tiểu tử này mới vừa vào vệ đội. Rất nhiều chuyện còn không quen thuộc, ngài đại nhân có lượng lớn, liền vòng qua hắn một hồi đi. Hồ Nguyệt Ảnh không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn cái kia ngã xuống đất, này gặp còn có chút mộng tiểu tiên binh, hơi nhíu nhíu mày, đang muốn nói chút gì. Được rồi, đi thôi. Lý Đạo Thiên âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Phải. Đại nhân. Nguyên bản trên mặt có một chút sắc mặt giận dữ, muốn lại nói chút gì Hồ Nguyệt Ảnh, nhất thời ngoan ngoãn ngừng lại. Lúc này, cái kia tiên tướng mới chú ý tới Lý Đạo Thiên. Còn có ly đạo thiên bên người Hậu Duy Nhân cùng Văn Tuyết, nhất thời con mắt trợn thật lớn, chỉ cảm thấy cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, hàm răng gõ nhẹ. Cựu quân xếp hạng thứ hai. Hậu Duy Nhân, Hậu Quân Đại Nhân. Này cao tráng bóng người là ai? Hồ Quân Đại Nhân mới vừa xưng hô thân ảnh kia cái gì? Đại Nhân. Vị này mang đội tiền tướng, lúc này đầy đầu đều bối rối căn bản nói không ra lời. Mà bốn bóng người cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng về chuyển thống Thính đi ra ngoài Lý Đạo Thiên không có để ý này, trấn thủ vượt tinh truyền tống trận 12 vị tiên binh cùng một vị tiên tướng, lúc này Lý Đạo Thiên trong con ngươi màu đỏ vàng hơi sáng lên, tầm mắt đã đi đến một tòa phủ đệ bên trong. Vũ Ngạn Bình lão tử một ngày nào đó cũng bị ngươi hạ chết. Nếu không là xem ở tỉ tỉ của ngươi phần trên, lão tử ngày hôm nay không đem ngươi đánh cái bế quan tĩnh dưỡng 8100 năm đều không họng hỏng. Ô. Cái kia tiên tướng ở Lý Đạo Thiên bốn người đi ra ngoài truyền tống tính sau khi, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Lúc này sau lưng của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đấm, quay đầu nhìn về phía còn trên đất nằm tiên binh, nhất thời mặt đều tái rồi, đang muốn tiến lên vài bước đạp nhiều hai chân, nhưng là bị phía sau tiên binh kéo. Ngo ca, quên đi. Quên đi, xem ở chị dâu mức. Lại nói mới vừa bốn vị đến cùng là. Hai vị khác ta không quá rõ ràng, thế nhưng nhận ra được hai vị, cũng đã đủ chúng ta uống một bình. Cựu quân xếp hạng thứ hai hậu duy nhân, hậu quân đại nhân. Cựu quân đứng hàng thứ thứ ba hậu người ảnh. Hồ Quân Đại Nhân. Nay hàm phê ngoạn ý, mới vừa cùng Hồ Quân Đại Nhân đại nhân nói cái gì tới? Mẹ nó a ba. T. Nghe đến đó, vị kia kéo họ ngô Tiên Tướng Tiên binh bất chi bất giác hút vào ngụm khí lạnh, thả ra kéo họ ngô Tiên Tướng tay. Lô Ca, mới vừa Hồ Quân Đại Nhân xưng hô vị kia cái gì tới? Đại nhân. T. Mẹ nó ba. Lô Ca ngươi động thủ đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Tán Thành. Chớ đã, ta chuyển cái đưa tin phủ cho đỉnh chủ trước tiên. Đúng đúng đúng. Xèo. Một vệ sáng nhất thời từ họ ngô tiên tướng trên tay bán ra, sau đó sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía cái kia tiên binh. a. Anh rể. Không muốn. Ta sai rồi. Về ảnh. Đông. a. Truyền tống trong phòng trò khôi hải, lý đạo thiên bốn người tự nhiên không ai lưu ý, lúc này mới vừa bước ra tiên đỉnh bọn họ, nhưng là bị nhận được đưa tin phụ sau, vội vã liên tục lăn lộn bình thường thoán tới được thiên nhàn tình tiên đỉnh phân đỉnh đỉnh chủ cho ngăn lại lúc này này phân đình đình chủ nội tâm cũng là choáng váng, đặc biệt khi thấy không phải chấn thủ truyền tống tính tiên tướng hoa mắt, mà đúng là hồ nguyệt ảnh cùng hậu duy nhân sau, càng là trong lòng manh chiến. hậu quân đại nhân, hậu quân đại nhân các ngươi tới thiên nhàn làm sao đều không sớm thông báo một hồi, ta thật chuẩn bị tốt tiên nhượng tiên quả a. thiên nhàn tinh tiên đình phân đình đình chủ, lúc này ở hậu duy nhân cùng hồ nguyệt ảnh trước mặt, một mặt ra rủa đình hot. hậu duy nhân cùng hồ nguyệt ảnh không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía lý đạo tiên các ngươi nhìn làm đi, ta rời đi trước một hồi, đợi lát nữa lại tìm các ngươi. mà vừa đến thiên nhàn tinh lý đạo thiên, sự chú ý đã sớm bị cái kia tôn trong phủ một bóng người xinh đẹp hấp dẫn, lúc này căn bản không có tâm tư gì lãng phí tại đây chút kẻ nhạt xã giao trên. phải, đại nhân, hồ ngươi ảnh, văn tuyết cùng hậu duy nhân nghe vậy tự nhiên là hành lễ đáp lại. lý đạo thiên khẽ gật đầu, hướng về trước nhẹ nhàng đặt xuống, một tiếng lay động vang lên, thân hình nhất thời biến mất ở tiên đỉnh phân đỉnh ở ngoài độc lưu cái kia một mặt khiếp sợ tiên đình phân đình đỉnh chủ cùng hậu duy nhân ba người ở tại chỗ ba ngày sau chính là tôn phủ ngày vui lúc này toàn bộ tôn phủ trùng quanh đều là phi thường náo nhiệt vô số khách mời tú năm tụm ba trùng quanh vui cười tâm tình lúc này coi như trong ngày thường có chút không thích hợp cử nhân cũ ở tôn phủ bên trong cũng không dám sang bậy coi như lẫn nhau gặp được cũng chỉ làm lẫn nhau mở mắt ngủ không nhìn thấy dù sao nơi này là nơi nào tiên vực một trong bốn dòng họ lớn nhất Tôn ra phủ đệ, tôn đế tôn địa bàn, khóc lóc cong sòm, gây sự, ra ngoài mang đầu hốc không. Mà tại đây chung quanh một mảnh sung sướng náo động tôn trong phủ, trong nội viện một cái biệt viện bên trong, nhưng là khá là yên tĩnh. Ngoại trừ mấy cái vì là không nhiều mấy cái hầu gái ở ngoài, cũng là ngoài biệt viện thị vệ. Lúc này biệt viện chủ phòng bên trong, một bóng người xinh đẹp ngồi yên ở bàn trang điểm trước, ánh mắt mê ly nhìn trước mắt ảnh lưu niệm trận bàn bên trên, thả ra quang ảnh khắc thu. Quang ảnh bên trong là một vị khí chất đoan trang, khuôn mặt thanh lệ trong lúc đó không mất quyến rũ, khắp toàn thân tràn ngập khiến người ta ta thấy mà yêu khí tức nữ tiên sĩ, cùng một vị xem ra ngoan ngoãn biết điều, tao nhã nho nhã nam tiên sĩ. Nương, tôn lão tổ đáp ứng con gái, hắn gặp đi đến ma giới tìm tội, bất luận phụ thân là chết hay sống, hắn cũng có tra xét rõ ràng. Hơn nữa, gia gia nói rồi, Lý gia cần ta, hiện tại Lý gia cần tôn gia chống đỡ lần này thông gia có thể làm cho lý gia khôi phục một chút nguyên khí, mà chỉ có lý gia trở nên mạnh mẽ mới có thể để phụ thân chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh tỷ lệ giảm nhỏ. Bàn trang điểm trước tiến ảnh, nhìn ảnh lưu niệm trong trận bản hai bóng người đã lờ mờ tình trong con ngươi chỉ có mê man, quay về ảnh lưu niệm trận bản tự lẩm bẩm, cảm giác toàn thế giới phảng phất chỉ còn dư lại chính mình, một loại sâu sắc cảm giác cô độc dường như màn đêm buông xuống bình thường bao phủ toàn bộ nội tâm. vì lẽ đó, lần này kết thân. Cái kia cái gì tôn hồng, không phải ngươi mình thích, đúng không? Một đạo bình thản âm thanh, đột nhiên ngay ở Lý Thu Linh phía sau vang lên, điều này làm cho nàng đột nhiên cả kinh, cấp tốc đứng lên xoay người, trên người lưu quang lóe lên, một ngọn phi đao vòng quanh người xoay quanh, trên người tiên bảo linh văn sáng lên, lưu quang phân tán. Tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, Lý Thu Linh mới nhìn về phía âm thanh truyền đến nơi, lúc này mới phát hiện phía sau chính mình không biết khi nào thì bắt đầu, lại có thêm một bóng người hùng vĩ. Lý Thu Linh nhìn cái kia hơn 2 mét, hùng tráng vô cùng bóng người, nhìn cái kia quái dị tóc ngắn, còn có cảm thụ bóng người cái kia trên người, không giống với luyện khí tu sĩ quái dị khí tức, hiếp híp mắt mở miệng quát hỏi. Làm sao? Yêu tộc đây là thật sự muốn trở mặt à? Hại song phụ thân ta còn chưa đủ, hiện tại liền Lý gia cùng tôn gia thông gia cũng muốn ngăn cản à? Ngươi có biết nơi này là tôn phủ? Lúc này tôn đế tôn liền ở trong phủ. Lý Thu Linh cái chán hơi chạy mồ hôi. Tuy rằng trong lời nói kiên cường vô cùng, thế nhưng nàng đáy lòng biết, có thể ở tôn ra nhiều như vậy thủ vệ bên dưới, lẻn vào nơi này, đối diện thực lực của người này tuyệt đối khủng bố. Hiện tại tuy rằng chuyển ra ông tổ nhà họ tôn, thế nhưng Lý Thu Linh đáy lòng rõ ràng, có thể mạo hiểm lớn như vậy lẻn vào chính mình trô ở biệt viện, không phải thủ đoạn tuyệt vời, chính là tu vi tuyệt vời. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Lý Thu Linh biết, đối phương đáy lòng tuyệt đối sẽ không thật sự kiên kỵ ông tổ nhà họ tôn. Dù sao, thật sự sợ hoặc là kiên kỵ, thì sẽ không đã tiềm sau khi đi vào, không lập tức ra tay, chính ở chỗ này chắp tay sau lưng ung dung thong thả hỏi mình. Mà Lý Đạo Thiên không hề trả lời Lý Thu Linh vấn đề, mà là chậm rãi tiến tới trước bàn trang điểm. Lý Đạo Thiên hành động này nhất thời để Lý Thu Linh hại đến nhảy một cái, vội vàng hướng một bên tránh đi, thần thức tản ra muốn hướng ra phía ngoài truyền âm, chỉ tiếc phản phất gặp phải cái gì giống như tường đồng vét sát. Sự phát hiện này, nhất thời để Lý Thu Linh lạnh cả tim. Này bốn phía đều bị ta bày xuống ngăn cách tiên trận, đừng lãng phí khí lực cùng Tiên Nguyên, tiên khí cũng nhận lấy đi, ta không có ác ý." Lý Đạo Thiên nhìn ảnh lưu niệm trận bàn bên trên hình ảnh, trong lòng khe khẽ thở dài. Quả thực rất giống a. Này ảnh lưu niệm trong trận bàn nữ tiên sĩ, Lý Đạo Thiên có thể rất khẳng định không phải mẹ của chính mình, thế nhưng này tướng mạo của hai người nhưng là 8, 9 phần 10 tương tự. Duy nhất không giống chính là khí chất trên có sự khác biệt, ảnh lưu niệm trong trận bàn nữ tiên sĩ, dịu dàng như ngọc, Mà chính mình mẫu thân cái kia tinh khí hung bạo. Khắc khắc. Còn có người đàn ông này. Nhìn ngoan ngoãn biết điều, tao nhã nho nhã, nhưng là cái kia vai nhưng cũng nâng lên núi cao. Theo đối với phụ thân Lý Khánh Viễn hiểu rõ càng nhiều, Lý Đạo Thiên Đấy lòng ngược lại cũng đúng là thật sự tán đồng rồi vị này tiện nghi phụ thân. Không những khác, bất kể như thế nào, nói tóm lại, đây là một cái phi thường có trách nhiệm, có đảm đương nam nhân. Người đến cùng là ai? Có mục đích gì? Ngày hôm nay coi như ngươi làm gì ta, cuối cùng cũng sẽ chỉ làm loài người cùng yêu tộc mâu thuẫn càng sâu, không có thứ hai kết quả. Lý Thu Linh sắc mặt hơi trắng, nhìn Lý Đạo Thiên cầm lấy chính mình quý giá trận bản, trong lòng tuy rằng phi thường muốn đi đến đoạt tới, thế nhưng vẫn là không dám coi thường làm bừa chỉ là trên tay lần thứ hai lấy ra ba đạo trận bản, lóe lưu quang, bay quanh người toàn. Lý Đạo Thiên nghe vậy chậm rãi quay người sang, nhìn mình vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, thật lòng suy nghĩ tới đến. Ngươi khoan hay nói chính mình này tiện nghi tỷ tỷ cùng chính mình tìm tới quyền trượng linh hồn phương pháp sử dụng thân thể bắt đầu từ lưu tuyến hình hướng về kẻ cơ bắp phát triển trước còn thật sự giống nhau đến bảy tám phần ân xem ra chính mình cái kia tiện nghi cha thực lực không sai gen bá đạo trình độ cũng là cùng thực lực tương đương xứng đôi a nói rồi nhiều như vậy ngươi thật giống như vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây lý đạo thiên chắp tay sau lưng quan sát chủ phòng trang hoàng vừa trung quanh quan sát giảm bất từng kia từng kia trong lòng lúng túng vừa nói rằng Lý Thu Linh như mày, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt lại như đang xem một người điên. Làm sao? Rất khó trả lời sao? Ngươi đây sau ba ngày phải gả Tôn Hồng, ngươi. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu do nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. chương 251, Đệ Đệ Tôn Phủ Biệt viện chủ bên trong phòng, Lý Đạo Thiên trong con ngươi màu đỏ vàng lóe lên, nhìn về phía Tôn Phủ nơi nào đó, hơi nhữ như mày, hướng về tỷ tỷ Lý Thu Linh tiếp tục nói con có, ngươi phải hiểu được, hắn tôn vân cổ chỉ có điều là cái đế cảnh thôi, mà giới hắn thật sự dám đi vào. Buồn cười. nay sợ sẽ là tùy tiện ngoại giới đi chơi một vòng, sẽ trở lại nói cho ngươi phụ thân đã ngã xuống đi. Cho tới lý do nếu như không có thuộc về mình cường giả quật khởi, vĩnh viện không thể chân chính quật khởi. Hay là năm đó đối với phụ thân ngươi xử trí, là bởi vì rất nhiều ngoại giới không thể đối kháng nhân tố. Thế nhưng, mất đi lý khánh viện lý ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thực đã nhất định mất đi mất đi đế tôn láo tổ sau, lần thứ hai quật khởi tư cách. Vì lẽ đó, lần này kết thân, Trung Quy tới nói, đối với Lý gia trợ rút, cái kia đúng là vi tử vi. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lý Thu Linh trong lòng chấn động mạnh, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt càng thêm nghi ngờ không thôi. Cái tên này đến cùng là ai? Tại sao đối với Lý gia tình huống quen thuộc như vậy, thậm chí so với mình còn nhìn thấu? Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới giúp ngươi là được. nay tôn hồng Ngươi không thích lời nói liền không lấy chồng, mà giới bên kia ta sẽ phái người đến xem. Lý Đạo Thiên nói xong cũng không còn dừng lại và giải thích, thân hình hơi hướng về trước đặt xuống. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ vang lên, Lý Đạo Thiên thân ảnh biến mất ở Lý Thu Linh trước mặt. Lý Thu Linh nhìn tình cảnh này, trong lòng chấn động mạnh một cái. Đột phá hư không, quân cảnh tầng thứ bảy trở lên. Đây rốt cuộc là ai? Hắn nói lại là có ý gì? Lý Thu Linh một ngang. Mà lúc này... Ông tổ nhà họ Tôn Tôn Vân Cổ chỗ ở chủ viện bên trong. Lần này kết thân nhân vật chính Tôn Hồng, chính đang bái kiến ông tổ nhà họ Tôn Tôn Vân Cổ cùng chủ nhà họ Lý Lý Bách Lâm. Tôn Hồng bái kiến Lý gia chủ. Chủ viện trong phòng tiếp khách, Tôn Hồng hướng về chủ nhà họ Lý Lý Bách Lâm chào một cái, sau đó cung kính nói. Ai? Hồng Nhi, còn Lý gia chủ đây. Muốn đổi khẩu rồi, phải gọi nhạc phụ đại nhân. Chủ tọa bên trên ông tổ nhà họ Tôn Tôn Vân Cổ nhìn tôn tử Tôn Hồng, cười trêu nói. Gia Gia nói tới là, tôn tử xác thực nên đổi giọng, ha ha. Tôn Hồng cười ha ha, hướng về chủ nhà họ Lý Lý Bách Lâm lần thứ hai cung kính được rồi một cái lễ nói rằng, Tôn Hồng gặp nhạc phụ đại nhân. Nếu nói là tướng bạo, này Tôn Hồng ngược lại cũng không tồi, mày kiếm mắt sáng như sao, da rẻ trắng nón, khuôn mặt tuần tú, toàn thể hình tượng cũng cũng coi như là phong lưu phong khoáng. Hơn nữa tu hành có điều hơn hai vạn năm, cũng đã bước vào huyền tiền cảnh tầng thứ tám, tư chất cũng là thiền tư thông minh. Mặc dù so với lý gia Lý Khánh Viễn như vậy yêu nghiệt tồn tại, tự nhiên là dường như dưới nền đất bùn nhão. Thế nhưng so sánh với toàn bộ tiên vực tiên sĩ tới nói, cũng coi như là thượng hạng phong thái. Hảo, hảo, hảo. hiện chất chớ có khách khí, ngày sau chỉ phải cố gắng đối xử thu linh, vậy thì là đủ. Lý Bách Lâm xem ra ngược lại cũng tiên phong đạo cốt, diện không dâu bạc trắng, sắc mặt hường hảo, lúc này nhìn tôn hồng đầy mặt ý cười. Nhạc phụ đại nhân này nói cái gì? Thu Linh đến thời điểm chính là đạo lữ của ta, ta không đau nàng, không đúng nàng được, còn có thể đau ai, còn có thể đối tối với ai. Tôn Hồng một mặt đàng Hoàng Trịnh trọng hướng về Lý Bách Lâm nói rằng, trong con ngươi nhưng là thầm thủy ánh sáng lóe lên. Lý Khánh Viễn. Ha ha ha. Thiên tri tiêu tử, lực ép cửu quân, trực diện đế tôn. Vậy thì như thế nào? Bây giờ còn chưa là ngã xuống. Ngươi năng lực ép cửu quân, thì lại làm sao? Hiện tại con gái ngươi nhưng là không phải chuẩn bị bị ta lực ép. Ha ha ha. Lúc này Tôn Hồng đẫy lòng, cười lớn không ngớt, Lý Khánh Viễn khiêu chiến tứ đại gia tộc thanh tú thời gian, một chiêu dây bại chính mình, liền nhìn thẳng đều không, có nhìn một hồi chính mình ngày xưa tình cảnh, lại lần nữa rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Vừa nghĩ tới màn này, Tôn Hồng đáy lòng sự thù hận liền không nhịn được tuôn trào ra. Đương nhiên, ở bên ngoài, Tôn Hồng tự nhiên là không có bất kỳ biểu lộ, vẫn đầy mặt mỉm cười chen lẫn cung kính mặt hướng Lý Bạch Lâm. Mà khi này tuân ra sự thù hận, biến thành sau ba ngày cưới vợ Lý Khánh Viễn con gái Lý Thu Linh thời gian, tôn hồng từ đáy lòng hiện ra đến liền cũng không tiếp tục là sự thù hận, mà thoải mái đến không cách nào chuyển lời run rời cảm. Hiền chất có thể như thế nghĩ, tự nhiên là tốt. Hôn sự này ta không đồng ý, liền như vậy đình chỉ đi. Ngay ở Lý Bách Lâm lời còn chưa nói hết thời gian, một đạo bình thản âm thanh, tại đây trong phòng tiếp khách vang lên, sau đó một bóng người hùng vĩ chắp tay sau lưng. Liền như thế từ Tôn Hồng phía sau trong hư không đạp đi ra. Người là ai? Tôn Vân Cổ sắc mặt khẽ thay đổi, phá hư mà trốn, quân cảnh tầng thứ bảy trở lên. Hơn nữa như thế hời hợn giáng dấp rất rõ ràng, cái tên này, tuyệt đối không chỉ dừng là quân cảnh tầng thứ bảy. Người đến cùng là ai? Có biết hay không nơi này là nơi nào? Mà Tôn Hồng nhưng là dường như bị đạp cái đuôi bình thường, đột nhiên cả kinh, một hồi nhảy đến ra ra Tôn Vân Cổ phía sau, nhìn Lý Đạo Thiên sắc mặt hơi trắng quát hỏi. Lý Đạo Thiên không để ý đến tôn vân cổ cùng tôn hồng, chỉ là lặng lặng nhìn chủ nhà họ Lý Lý Bách Lâm, mở miệng lần nữa nói rằng, lần này hôn sự, không phải hai bên đồng ý, liền như vậy ngưng hẳn đi, Lý ra quật khởi hay không, không phải một cái tôn ra có thể quyết định. Lý Bách Lâm hơi khẽ to mày, nhìn Lý Đạo Thiên sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi hỏi, người là ai? Lúc này Lý Bách Lâm đã tử trên ghế ngồi đứng lên, cảm thụ Lý Đạo Thiên khí tức trên người, sắc mặt kịch biến. Lý Đạo Thiên cho hắn cảm giác chỉ có một cái sâu không lường được. Đế cảnh, hắn nhưng là cựu quân đứng đầu. Ta là ai, rất trọng điếu sao? Lý Đạo Thiên trong lòng thở dài, không trách phụ thân gặp rơi vào như vậy kết cục. Chính mình vị gia gia này, các hạ là làm sao tiến vào? Ta này chủ viện nhưng là dùng chín thập cựu đạo cựu phẩm phòng ngự tiên trận tổ hợp mà thành. Có điều, những này đều không là vấn đề, đợi lát nữa ngươi tự nhiên sẽ từng cái trả lời ta. Lúc này Tôn Vân cổ sắc mặt âm trầm đứng lên, ở phủ đệ mình chủ trong viện, Nhiều như vậy trùng phòng ngự bên dưới, lại khiến người ta đi vào phòng tiếp khách, quả thực chính là đem tôn phụ xem là nhà mình, càng là đem mình coi như không có gì à. Nghĩ đến bên trong, tôn vân cổ đã từ chủ tọa bên trên đứng lên, trên người tiên nguyên phun trào, toàn bộ phòng tiếp khách linh khí nhất thời ở tôn vân cổ tiên nguyên tác động dưới, hình thành khủng bố linh áp hướng về Lý Đạo Thiên cùng ép mà đi. Tiên trận. Ha ha. Lý Đạo Thiên cảm thụ trên người truyền đến lướt nhẹ qua mặt thanh phòng, cười nhạt trong con ngươi hào quang màu đỏ ánh vàng hơi sáng lên nhất thời vô số linh văn lấy lý đạo thiên làm trung tâm từ mặt đất sáng lên trong nháy mắt hướng ra phía ngoài mở rộng mà đi đạo kia đạo linh văn chui vào cái kia bao phủ toàn bộ chủ viện tiên từng trận văn bên trong đem cái kia trận văn bên trong linh văn quấn quanh bao trùm có điều hai cái hô hấp trong lúc đó toàn bộ chủ viện tiên trận nắm quyền trong tay liền rơi xuống lý đạo thiên trong tay hơn nữa những người linh văn còn đang nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài mà đi trận đạo sư lấy trận phá trận, trận bàn cũng không cần. Lý Bách Lâm một tiếng thét kinh hãi bật thốt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. "Đừng nói Lý Bách Lâm, liền ngay cả Tôn Vân cổ vị này đế cảnh cường giả, lúc này cũng là bị Lý Đạo Thiên cử động kiềm chế lại. Người đến cùng là ai?" Trận Tháp Tam đại trận đạo tông sư, ta đều quen thuộc, có điều coi như là bọn họ cũng không thể không cần từ trước khắc dấu trận bàn, chỉ cần dựa vào Tiên Nguyên Lăng không bày trận, liền nhanh chóng như vậy phá tan ta chủ viện phòng ngự đại trận. Lúc này Tôn Vân Cổ cũng chấn kinh rồi. Nguyên bản Tôn Vân Cổ còn chỉ làm ớn, lấy chính mình đế cảnh Tu Vi, trước tiên dùng linh áp bước ra đối phương một điểm nội tình đến. Không nghĩ đến nhưng là bước ra kết quả như thế đến. Đây rốt cuộc là cái gì trận đạo Tu Vi? Trận đạo Tông Sư? Không quen biết, có điều này không phải trọng điểm. Lý đạo thiên trong con người kim hào quang màu đỏ hơi sáng lên, nhìn Tôn Vân Cổ bình thản nói. Tiếng nói vừa dứt, vô số linh văn nhất thời sáng lên, này chủ viện chín thập cửu đạo phòng ngữ tiên trận. Nhất thời hóa thành lý đạo thiên cuốn trận, tiên trận dung hợp phương pháp hô hấp trong lúc đó, liền đem cái kia chín thập cửu đạo tiên trận dung hợp thành một đạo. Theo lý đạo thiên một ý nghĩ, cái kia dung hợp tiên trận trong nháy mắt con đường trận văn sáng lên, 5 màu lao tù trong nháy mắt đem tôn vân cổ cùng tôn hồng phân biệt bao phủ lại. Thật can đảm. Người đến cùng là ai? Bản đế tôn nhiều năm như vậy, vẫn đúng là rất lâu không ai dám ra tay với ta, trận đạo tông sư. Bang mô tả. A. Lao hóa Ngũ hành dung hợp bắt môn kim tỏa trận, Lý Đạo Thiên con ngươi mở sáng, cái kia năm màu lao tủ nhất thời đem tôn hồng cái bọc đến gắt gao, ngoại trừ trừng lớn hai mắt, căn bản nhúc nhích không được, mà tôn vân cổ không hổ là đế cảnh cường giả, trên người tiên nguyên đột nhiên một bạo, trên người tiên bảo linh văn sáng lên, một cái tiên khí trong nháy mắt lấy ra. Đáng tiếc, động tác mới vừa động lên, Lý Đạo Thiên một đạo lao hóa đã trực tiếp để tôn vân cổ từ chờ ban tháo, biến thành pháo lép, trên mặt nổi gân xanh, sắc mặt tương hồng. Đáng tiếc. Với hắn tôn tử như thế, ngoại trừ dùng con ngươi chừng mắt Lý Đạo Thiên ở ngoài, cái gì đều làm không được. Toàn bộ quá trình cũng có điều là mấy hơi thở trong lúc đó, tôn vân cổ cùng tôn tử tôn hồng liền đã trở thành tù nhân. Điều này làm cho không có chịu đến Lý Đạo Thiên trận pháp áp chế Lý Bách Lâm, đầy mặt không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn Lý Đạo Thiên. Đây là thật sự tôn vân cổ. Đế cảnh. Đi thôi. A. A. Lý Bách Lâm có chút ngượng. Lý Đạo Thiên cũng lười nói cái gì. Ống tay háo vung lên, hồn bào trong nháy mắt triển khai, đem tôn vân cổ, tôn hồng cùng Lý Bách Lâm cuốn lên. Vụ, không gian nhẹ nhàng vừa vang, bốn bóng người nhất thời biến mất ở này trong phòng tiếp khách. Mà chủ trong viện, sở hữu thị vệ không có người nào phát hiện đã xảy ra chuyện. Này bên trong cũng có lý đạo thiên trận pháp tri đạo nguyên nhân, cũng có sở hữu tiên sĩ đối với đế cảnh cường giả mù quáng tín nhiệm nguyên nhân. Có vị nào tiên sĩ có thể nghi đến, sau đế một trong ông tổ nhà họ tôn, sẽ ở phủ đệ mình chủ trong viện Không hề có chút sức chống đỡ liền bị tóm lấy. Này không khác nào nói chuyện viện vung nói. Lúc này, tôn phủ hậu viện biệt viện bên trong, Lý Thu Linh sắc mặt phức tạp, ánh mắt có chút do dự không quyết định ở trong phòng qua lại tàn bộ bộ. Lý Thu Linh không phải không thừa nhận, nàng thật sự bởi vì vị thần bí nhân kia lời nói, nội tâm dao động. Chỉ là... Chỉ là... Này có thể thế nào đây? Tất cả những thứ này đã thành chắc chắn. Ai? Lý Thu Linh nghĩ đến bên trong, ngừng lại, không ở đi dạo. Trở lại bàn trang điểm trước, nhìn bàn trang điểm bên trên ảnh lưu niệm trật bản, trong con ngươi lại nhiều một kia sầu bi. Vụ. Ngay vào lúc này, một tiếng vang nhỏ vang lên, bàn trang điểm trong gương bốn bóng người liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Lập tức gây nên Lý Thu Linh chú ý, là cái kia hùng vị bóng người, nhìn thấy cái kia đi mà quay lại bóng người Lý Thu Linh nhất thời đáy lòng chấn động. Ngươi. Lý Thu Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc đứng lên xoay người, nhìn về phía Lý Đạo Thiên. Chỉ là lần này Lý Thu Linh không có lấy ra tiên khí, trận bàn, thậm chí ngay cả tiên bảo bên trên phòng ngự tiên trận đều không có vận chuyển. Nàng biết, tất cả những thứ này cử động ở cái kia hùng vĩ bóng người trước mặt đều là phí công. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là, không biết vì sao, nhìn thấy Lý đạo tiên, Lý Thu Linh lại trong lòng bay lên không thể giải thích được tín nhiệm cảm. Chỉ là mới vừa định thần nhìn lại, Lý Thu Linh đáy lòng lần thứ hai chấn động. Ra ra, Nhìn cái kia bị U Lam cuốn lấy bóng người, Lý Thu Linh kinh ngạc. Tôn, tôn đế tôn, nhìn Ra Ra bên người cái kia đầy mặt tương hồng bóng người, Lý Thu Linh bối rối. Lúc này Lý Thu Linh cũng nhìn thấy chính mình sau 3 ngày phải gả người, tôn hồng. Nhưng là có Ra Ra Lý Bách Lâm cùng đế tôn tôn vân cổ thành tựu làm nền, tôn hồng bị chói, đã hoàn toàn không nhắc lên được Lý Thu Linh một chút khiếp sợ. Ừm, ngươi chọc tới, ta nói rồi, ngươi không muốn gả, liền không cần gả, thế gian này không ai có thể bức bách ngươi. Lý Đạo Thiên nhìn mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, đáy lòng lại hồi tưởng lại cùng phụ thân một lần cuối cùng gặp mặt thời gian tình cảnh, bước ra Lý Bách Lâm hồn bảo, hướng về Lý Thu Linh nói rằng. Lý Thu Linh nhìn bị chói lại đế tôn, nhìn lại một chút chỉ còn con ngươi có thể động tôn hồng, đột nhiên hơi đỏ mặt, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt đột nhiên thay đổi, nàng đột nhiên thật giống rõ ràng cái gì? Ngươi là ai? Ngươi khi nào thì bắt đầu? Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 252, gặp mặt. Sao bác đầu tinh vực, Thiên Khôi Tinh. Thành Cửu Tiên Đỉnh ở trung tâm nhất, Thiên Khôi Tinh bên trong không chỉ dừng nắm giữ nhiều nhất tinh linh, càng là tiên đỉnh vị trí nơi. Còn chân chính tiên đỉnh, căn bản không phải những người phân đỉnh có thể so sánh với. Toàn bộ Thiên Khôi Tinh nguyên bản cũng đã linh lực nồng nặc đến mắt trần có thể thấy, tuy ý tràn ngập mây khói hà thành phố xương mù là cái kia linh lực quá mức nồng nặc ngưng tụ mà thành. Mà lúc này Tiên đỉnh chủ điện bên trên, Thiên Tôn cùng địa Tôn sắc mặt nghiêm túc, ở trước mặt của bọn họ một đạo đen kịt bóng người lặng lặng mà đứng. Lúc này Thiên Tôn trên tay một đạo đưa tin phù vẫn không có thu hồi, đương nhiên hắn cũng không có ý định thu hồi. Lý Khánh Viễn, ha ha thật sự không nghĩ tới a. Ngươi cũng nhìn thấy, mà rồi cái kia ba vị ở lại tiên đỉnh thám tử mới vừa tự mình bại lộ, này đưa tin phù bên trong nội dung chỉ sợ ngươi không cần nhìn đều rõ ràng chứ. Địa Tôn nhìn đen nhánh kia bóng người, ánh mắt lóe lên. Sắc mặt hơi có chút biến ảo nói rằng Ừm. Đơn giản là nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn thông báo ta gặp đi đến linh giới thuyết phục tinh linh bộ tộc cùng ma linh bộ tộc kết minh với thôi. Đen kịt bóng người ngữ khí bình thản nói rằng phản phất hết thể đều nằm trong dữ liệu Vậy ngươi còn dám đến đây thấy chúng ta Thiên tôn nắm bắt đưa tin phủ, hơi hiếp hiếp mắt, nhìn đen kịt bóng người mở miệng hỏi. Ha ha coi như chân thân đến thì đã có sao huống hổ còn chỉ là cái phân thân ừ. Sắc thực không nghĩ tới a, Tôn cảnh lại bị ngươi lấy loại này mở ra lối riêng phương pháp cho xong rồi. Vì lẽ đó, Lý Khánh Viễn, lần này, ngươi là đến riêu võ dương ai? Không, đến cùng thiên tôn cùng địa tôn đàm luận khoản giao dịch hợp tác. Ồ, lấy ma linh làm ngồi, dẫn tinh linh ra ngoài, hợp hai tộc lực lượng, giao chiến tiên vực. Ha ha, như vậy với tiên vực có gì chỗ tốt? Long tôn cũng nên thay đổi, địa sát tinh vực những năm này thiên tôn không cảm thấy đã càng ngày càng không bị ràng bột sao. Lại thế nào? Long tôn cũng là tiên vực một thành viên, yêu tộc cũng là tiên vực trọng yếu tạo thành bộ phận. Ngươi cảm thấy ngươi kế ly rán hữu dụng, ta cũng có thể trở thành tiên vực tôn cảnh một trong, lấy thêm giới ma linh, tinh linh hai tộc, loài người tất có thể lại thịnh vượng ngàn tỷ kỷ nguyên. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nói những này thích hợp. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, ngươi đã là bán ma. Địa tôn lúc này, trên lời miệng. Ha ha, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, luyện khí tu tiên, thu nạp chính là linh khí cùng linh lực. Đều là xuất từ tinh linh, dường như tinh linh dòng máu bình thường. Cái kia có phải là cũng có thể nói, sở hữu tiên sĩ đều là giữa linh. Phạm nhân ăn thịt, tầm bổ bản thân, ăn thịt, hấp thu dinh dưỡng liền không phải người. Ngược lại, long tôn, mới không phải người. Thiên tôn cùng địa tôn, hơi sững sở. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Ít nhất ta lý khánh viễn, vẫn tính nửa người tộc. Nói cho cùng, ngươi có điều cũng là muốn cho ta mượn cùng địa tôn bàn tay, hoàn thành ngươi báo thủ đại kế thôi. Không sai, này lại có gì vấn đề. Hợp thi lại cùng có lợi, long tôn này mấy cái kỷ nguyên động tác, thiên tôn cùng đế tôn, hai vị không cũng là nhìn ở trong mắt. Tiên vực lúc này thế cuộc, ngươi cùng địa tôn nhìn không thấu. Này vẫn cần ta nói sao. Cái kia đổi thành là ngươi, liền không giống nhau. Đó là đương nhiên, ít nhất ta là loài người. Ta muốn che chở, nhiều nhất đơn giản chính là gia tộc của ta mà thôi. Mà long tôn là yêu tộc, muốn che chở chính là toàn bộ địa sát tinh vực, sở hữu yêu tộc. Thiên Tôn cùng Địa Tôn lần thứ hai trầm mặc, nhìn Lý Khánh Viễn. Nửa ngày qua đi, Thiên Tôn mới mở miệng chậm rãi nói rằng, Lý gia muốn cùng Tôn ra thông ra. Ồ! Tôn Hồng cùng Lý Thu Linh. Vụ! Toàn bộ chủ điện đột nhiên chấn động mạnh một cái. Đen kịt ma khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chủ điện. Thiên Tôn cùng Địa Tôn cảm thụ luồng hơi thở này, tuy rằng không hề bị lay động, nhưng cũng là không nhịn được hơi nhau mắt, nhữ nhữ mẩy. Tôn cảnh khí tức. Tôn Hồng! Bao lâu sau khi... Lý Khánh Viễn âm thanh chậm rãi chuyên ra. Ừm. Thời gian là sau 3 ngày, Tôn Vân Cổ tự mình đàm luận dưới việc hôn nhân, hay là này bên trong có Tôn Hồng yêu cầu nguyên nhân. Ừm. Năm đó bị ta một chiêu mà bại gia hỏa, lại cũng dám ghi nhớ trên con gái của ta. Ta nhắc lại một yêu cầu, trước tiên thay ta đứng ra, nếu như con gái của ta chính mình đồng ý, ta làm phụ thân chống đỡ nàng. Nếu như con gái của ta không phải tự nguyện, cái kia Tôn Hồng cũng không phải nàng yêu thích, hai vị nhất định phải ra tay. Tất cả ngừng lại sau khi, tiên vực hai vị làm đầu, ta lưu ở hạ giới tinh vực, vĩnh viễn không bao giờ tiến vào tiên vực phạm vi. Thiện. Có thể. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vụ. Phúc. Một tiếng vang vọng qua đi, vô số ma khí tản đi, một vị tiên đỉnh tiên tướng nhất thời xanh cả mặt, hào vô ý thức ngã nhào xuống đất trên. Thiên tôn nhìn tình cảnh này, nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia tiên tướng nhất thời hóa thành cho bụi, một trận gió nhẹ lướt qua. Cho bụi tiêu tan ở trong không khí. Làm sao? Hắn nếu muốn mượn lực, vậy thì mượn. Chúng ta làm sao lại không phải ở mượn hắn lực? Cái này cũng là hắn dám đến đây đàm phán nguyên nhân, đây là dương ưu, hợp thì lại cùng có lợi, có thể được. Có lý. Đã như vậy, ngày này nhàn tinh, chúng ta vẫn đúng là đến đi một chuyến. Thân nhâm tôn giả con gái, này tôn ra có tải cán gì? Để chúng ta trong tộc tiểu bối cũng sau đó cùng đi vào đi. Thiện. Hai bóng người. Chậm rãi tiêu tan ở trên ghế ngồi, chủ điện lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Linh dối nơi sâu xa nhất, một đạo đen kịt bóng người phá tan rồi hư không, hướng về tiên vực cấp tốc bỏ chạy. Cách đó không xa, hai đạo bóng người màu bạc nhìn Lý Khánh Viễn bỏ chạy bóng người, lăng không hư lập, ở tại bọn hắn bốn phía chính là không nhiều ngàn nhiều đạo bóng người màu bạc. Tinh, tại sao đáp ứng hắn? Nhiều như vậy kỷ nguyên quá khứ, ngươi nên người rõ ràng tộc giả dối, loài người cũng không thể tin. Linh, những này ta đều biết. Người này có điều là dẫn xà xuất động thôi. Chỉ sợ cuối cùng ma linh cũng được, chúng ta tinh linh cũng được, có điều đều là thành tựu hắn mục đích cuối cùng vật hy sinh thôi. Vậy ngươi còn? Ha ha! Hắn muốn liên minh là giả, dẫn xà xuất động, lợi dụng ma linh, tinh linh hai tộc cùng tiên đình khai chiến đạt đến mục đích của hắn là thật, còn khai chiến mục đích, vậy cũng chỉ có hắn tự biết mình. Nếu tinh ngươi đều biết, tại sao còn đáp ứng lần này liên minh? Linh, ngươi nhìn chung quanh một chút. Chúng ta còn có bao nhiêu tộc nhân? Chúng ta tinh linh bộ tộc tình huống bây giờ, ngươi cũng rõ ràng trong lòng, nếu như lại không có động tác, dựa theo loài người lời giải thích tới nói, chỉ sợ là cuối cùng sẽ bị nước ấm lục ít. Chỉ là như vậy như vậy bị sử dụng như thường, không cũng không có gì hay nơi ạ Không, hắn muốn dẫn xả xuất động, thế nhưng bạn nhất dẫn ra, là một con rồng đây. Tinh, ngươi dự định đáp ứng long tôn điều kiện. Vậy ta trước đồng ý thời điểm, ngươi còn từ chối. Linh, trước khác nay khác trước chỉ có long tôn chúng ta cuối cùng chỉ có thể là phụ thuộc tự nhiên là không thể đáp ứng thế nhưng tình huống bây giờ nhưng bất động nước lan lột. chuyện này linh tam tộc đại chiến không hẳn là bốn tộc đại chiến muốn bắt đầu rồi này người thắng cuối cùng đến cùng là ai cái kia liền không nói được rồi tinh ta rõ ràng ý của ngươi quả nhiên vẫn là ngươi nghĩ đến thấu triệt một ít đã như vậy đánh đi có điều tinh tinh linh bộ tộc Ma Linh bộ tộc, yêu tộc còn có loài người. Lần này bốn tộc cuộc chiến, chúng ta tinh linh chúng quy vẫn là thực lực yếu nhất ta. Vì lẽ đó, mới chịu kéo chiến hưu A. Ma Linh, yêu tộc, đều cảm thấy cho chúng ta tinh linh bộ tộc đã xuống dốc. Đã như vậy, chúng ta tinh linh xoay trái xoay phải là được. Tinh, người là nghĩ. Ha ha. Linh, nếu bọn họ đều muốn mượn lực, cái kia sao không chơi một vô lớn, xem xem rốt cục là ai mượn ai lực. Tinh, ta đã hiểu. Ha ha ha. Vẫn là ngươi thông minh. Ngươi A, chính là không. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu do nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. chương 253, gió nổi lên. Ma vực. Cái kia viêm tinh ở ngoài, 11 mảnh bóng đen, đột nhiên khí tức đột nhiên tăng vọt, vô biên ma khí chấn động ra đến, toàn bộ hư không cũng vì đó run rẩy. Cái kia viêm tinh quang nhiệt phản phất không chịu được nữa, cái kia lấy ra lực lượng, đột nhiên tối sầm lại. Toàn bộ hư không nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Vụ. Hư không lần thứ hai một lần rung động, 11 đạo khí tức trong nháy mắt nổ tung, che kín bầu trời ma khí lăn luận ra, toàn bộ ma vực ma linh đều cảm giác được này khủng bố ma khí, nhất thời đều là cả người run rẩy nằm sấp trên đất, hướng về cái kia xa xôi không biết phương hướng làm lễ, phảng phất tại triều bái bọn họ quân vương. Hơi thở này càng là hướng về ma vực trung tâm phiên lan đi, đi đến ma giới một bên vực, phá tan rồi ma giới linh trận, tràn vào ma giới bên trong. Chỉ có điều, nay khủng bố ma khí khí tức, đi đến loài người hạ giới tinh vực thời điểm, nhưng là bị một lồng ánh sáng ngăn cản ở ngoài, cái kia lồng ánh sáng kiên cố vô cùng, cái kia ma khí khí tức làm sao xung kích đều là vẫn không nhúc đích, liền một từng vệ sóng gợn lằn tăn đều khuấy động không đứng lên, căn bản lay động không được. Ma ma giới bên trong, chính đang khôi phục ma nguyên nhật ma tôn, nguyệt ma tôn, tinh ma tôn nhưng là đột nhiên ma thể run lên, kinh ngạc thốt lên mà ra. Ma tôn cảnh, dầm rầm dầm. dầm. Theo ba tiếng nổ vang, nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn nhất thời phá tan hư không, hướng về khí tức chuyển đến nơi điên cuồng bỏ chạy. Lúc này nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn trong lòng đều là rung bần bật. Ma linh bộ tộc lại sinh ra ma tôn cảnh, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào là tương tự Lý Khánh Viễn như vậy? Không đúng, Lý Khánh Viễn đột phá căn bản khó có thể phục chế. Bởi vì hiện tại ma linh một trong tộc căn bản không có tám vị đế cảnh ma tổ có thể thôn phệ. Vậy này tân sinh ra ma tôn đến cùng là. Không đúng. Nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn, bối rối. Chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần đều là o ngọng, đã bị tình hình trước mắt cho chỉnh bối rối. Theo tới gần ma giới một bên vực, tới gần ma vực, nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn đột nhiên ngừng lại, tụ đến cùng một chỗ, tất cả đều là không dám tin tưởng. 10. 11 ma đạo tôn khí tức. Đây là cái gì tình huống? Ha ha ha, hia hia hia. Thoải mái thoải mái. Chủ nhân đạo nguyên quả thực chính là thế gian đệ nhất mỹ vị. Các anh em ta có không có nói sai. Kha kha xác thực. Ngay ở ba vị ma tôn còn đang khiếp sợ thời điểm, 11 đạo tỏa ra nồng nặc khí tức đen kịt bóng người, đã phá tan rồi ma giới linh trận, bước vào ma giới bên trong. Ồ, chính muốn đi tìm các ngươi ba vị đây, không nghĩ tới lại đến hoan nghênh chúng ta. Vừa mới tiến vào ma giới, ra gọ ra nhìn thấy ngạch nhật nguyện tinh ba vị ma tôn, nhất thời vui vẻ. Cái này được. Vừa vận tỉnh không ít thời gian. Các ngươi. Cảm thụ 11 vị tỏa ra tôn cảnh khí tức ma linh, Nhật Nguyệt Tinh ba vị ma tôn là thật sự bối rối. Ta là Dạ Gọ Dạ, đây là Cổ Nhất, Cổ Nhị, Cổ Ba, Cổ Bốn, Cổ Năm, Cổ Lục, bốn vị này các ngươi nên có chút ấn tượng. Ma vực bốn chấn thủ. Bắc vực chấn thủ, Montager. Tây vực chấn thủ, Olivia. Nam vực chấn thủ, Gion. Đông vực chấn thủ, Ma Vô. A. Nhật Nguyệt Tinh ba vị ma tôn nhìn đem mình ba vị vây nhốt 11 bóng người. Cảm thụ trên người bọn họ so với mình còn cường liệt hơn khí thức, lúc này căn bản nói cũng không được gì. Cho tới những ngày ma linh bộ tộc, trước đến cùng là thân phận gì, tuy rằng cũng là để ba người bọn hắn khiếp sợ vô cùng, thế nhưng so sánh với 11 vị ma tôn vây quanh chính mình, vấn đề này còn trọng yếu hơn à? Không trọng yếu. Đừng à, hỏi các ngươi cái sự, ma giới bên trong có hay không một vị gọi Lý Khánh Viễn đã tới, hiện tại làm sao? Là sống hay chết? Lý Khánh Viễn? Nhật Ma Tôn cảm giác có chút đầu lớn, chuyện này làm sao cùng Lý Khánh Viễn dính liễu quan hệ. 11 một vị Ma Tôn. Chuyện này. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ừm. Mấy chục năm trước đến Ma Giới, một vị loài người, thực lực mà, quân kẻ ảnh. Dạ gọ dạ màu đỏ tươi con ngươi hơi sáng ngời, cười hỏi. Ma Thiên nhàn tinh bên trên Lý Đạo Tiên, theo dạ gọ dạ dò hỏi, tâm thần tạm thời cũng tập trung đến bên này. Nếu như nói, phụ thân thật sự đã ngã xuống ở Ma Giới. Như vậy toàn bộ ma giới ma linh bộ tộc cũng không có tồn tại cần phải. Này Lý Khánh Viễn, cùng này 11 một vị ma tôn đến cùng là quan hệ gì? Lúc này, nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn, đáy lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, từ sinh ra đến hiện tại như thế nhiều kỷ nguyên, bọn họ ba vị chưa từng có như thế mà quá. Ân, Vấn đề này rất khó trả lời, rất phức tạp. Mà dạ gõ dạ nhưng là hơi không kiên nhẫn, nhìn ma ma tức tức nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn, màu đỏ tươi con ngươi hơi hiếp lại, hỏi lần nữa ngươi cho rằng ngươi chat đại gia ta rất nhàn. Ta còn muốn vội vàng đi tiên vực xem chủ nhân, xem ba ba đánh nhi tử như thế, hành hung ba vị sáu đến đây. Nhật Ma Tôn thấy cảnh này, tâm thần khẽ run, vội vã mở miệng hồi đáp, "Này Lý Khánh Viễn đã không phải quân cảnh, những năm này ẩn náu ở trong ma giới, cũng không biết dùng biện pháp gì, thôn phệ chúng ta ma linh bộ tộc, thậm chí đem tám ma tổ đều thôn phệ, bây giờ đã là chúng ta ma giới người thứ 4 Ma Tôn." Ồ! Dạ gọ dạ con ngươi màu đỏ tươi đột nhiên sáng ngời. Thiên nhàn tinh bên trên Lý Đạo Thiên, trong lòng đột nhiên cũng là bông lỏng. Vậy hắn hiện tại còn ở trong ma giới. Dạ gõ dạ thế Lý Đạo Thiên hỏi lên. Không có, Lý Ma Tôn đi đến linh giới thuyết phục tinh linh bộ tộc theo chúng ta ma linh bộ tộc liên minh, cộng đồng tấn công tiên đỉnh. Bây giờ nên đã rời đi linh giới đi đến tiên vực. Nếu như không phải các ngươi mấy vị. Ba người chúng ta cũng đang chuẩn bị đi đến tiên vực. Ồ, thì ra là như vậy. Dạ gõ dạ gật gật đầu, quả nhiên không thẹn là chủ nhân cha cũng là tương đương nhỏ mảnh, Lại đem bát tổ đều thôn phệ. Xem ra, chủ nhân cái năng lực này, rất khả năng cũng là gì chuyên A. Dạ gọ dạ, khống chế ba người bọn hắn, đến tiên vực một chuyến. Lý đạo thiên âm thanh tử dạ gọ dạ đáy lòng vang lên. Phải. Chủ nhân. Hừng, động tác nhanh lên một chút. Lý đạo thiên gật gật đầu, thu hồi tâm thần, tập trung sự chú ý trở lại tiên vực bên trong. Nếu phụ thân còn sống sót, cái kia ba vị này ma tôn. Tự nhiên là sống đương đã thủ dụng nơi càng lớn một chút. Kha kha vấn đề nhỏ, chủ nhân yên tâm. Dạ gõ dạ cười hì hì, xem hướng về nhật nguyện tinh ba vị ma tôn, cười híp mắt hỏi. Ba vị, sau đó này ma giới liền do ta quyết định. Này có hợp hay không lý, có vấn đề hay không? Theo dạ gõ dạ câu hỏi, mười đạo đen kịt bóng người, đều là đi đến ba vị ma tôn bên người, nếu không phải là bởi vì không phải là nhân tộc, còn kém kể vai sắt cánh. Nhật nguyện tinh ba vị ma tôn nhìn tình cảnh này cảm thụ 11 vị ma tôn trên người cái kia so với từ bản thân thời điểm toàn thịnh không hề yếu khí thức, tâm tình tương đương phức tạp. Mấy canh giờ trước ba người bọn hắn còn đang suy nghĩ ma linh bộ tộc hương thịnh lớn mạnh vấn đề Mấy canh giờ sau khi hiện tại ma linh bộ tộc có thêm 11 vị ma tôn, có thể nói là nhiều như vậy cái kỷ nguyên tới nay, hung hăng nhất một khắc. Nhưng là Nhưng là, nhật nguyện tinh ba vị ma tôn không biết tại sao, tâm tình tương đương phức tạp, hoàn toàn không cao hứng nổi ân vấn đề này rất khó trả lời. dạ gọ giả ngữ khí đột nhiên lạnh lên, cổ nhất đến cổ lục, bốn vị chấn thủ cũng là khí tức đột nhiên mở dũng, trong hư không nhất thời mà khí tràn ngập, khí tức kinh khủng áp chế, để mới vừa cùng lý khánh viễn đại chiến xong, vẫn không có khôi phục hoàn toàn nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn, cảm giác khó chịu vô cùng, căn bản không nói ra được cái gì từ chối lời nói đến, đồng thời lên tiếng nói, cái này tự nhiên, ngày sau ma giới do chát tôn hạ độc tôn, nhật nguyệt tinh bái kiến chát ma tôn đại nhân. Ha ha ha ha, hìa hìa hìa. Được được được. Đi. Xuất phát. Đi tiên vực. Đại nhân, chúng ta là muốn đi nhất thống tiên vực à? Nhật ma tôn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nhất thống đại gia ngươi. Là đi bái thấy chủ nhân của chúng ta. Ngốc hàng. Chủ. Chủ nhân. Chủ nhân của ta, chẳng lẽ không cũng là chủ nhân của ngươi? Dạ gọ dạ hiếp hí mắt, trên người khí tức tuôn ra. Cái này đương nhiên. Đại nhân chủ nhân tự nhiên chính là chủ nhân của chúng ta. Nhật Nguyệt tinh ba vị ma tôn, lúc này đã hoàn toàn bối rối. Liên như thế một hồi, một cái lại một cái tin tức, không ngừng oanh kích lại đây. Đem tâm thần của bọn họ đều hoành tạc đến mức hoàn toàn mê loạn, chỉ cảm thấy thật giống ngày này đột nhiên liền thay đổi, trở nên như thế đột ngột, như thế khó có thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Lẽ nào chúng ta đang nằm mơ? Ba vị ma tôn đấy lòng không hẹn mà cùng bay lên ý nghĩ này, chỉ là kẹp lấy ba người bọn hắn trốn vào hư không, cấp tốc hướng về tiên vực chạy đi 11 đạo khí tức, để bọn họ rõ ràng. Này mẹ kiếp, thật không phải nằm mơ. Cùng lúc đó, Linh dối bên trong tinh cùng Linh nhìn trước mắt Long Tôn truyền đến đưa tin phủ, cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Đi thôi, nếu Long Tôn liền truyền tống trận đều giúp chúng ta dựng được rồi, không đi tham gia chút náo nhiệt sát thực không còn gì để nói a. Cũng là, có điều này Long Tôn dự định hợp hai người bọn ta vị lực lượng, lấy 3 đánh 2, thực phần thắng cũng không phải đặc biệt lớn a. Linh, ngươi vẫn chưa hiểu, thực đến tôn cảnh, thật có thể giết chết đối phương độ khả thi đến cùng có bao nhiêu thấp, ngươi cũng rõ ràng, một trận đại chiến chung quy tới nói, chỉ là vì tranh cướp nói quyền thôi. Lần này, chúng ta tinh linh cần phải làm là quạt gió thổi lửa, tiêu hao tiêu hao bọn họ tam tộc thực lực, để chúng ta linh giới được một chút thở dốc thời gian. Cũng là, khiến loài người, yêu tộc còn có ma linh tên phản đồ này chó cắn chó một miệng lông tốt nhất. Đi, đi xem trò vui đi. Một đạo trận bàn bị linh lực kích hoạt con đường linh văn sáng lên, trận văn hội tụ, một cái truyền tống trận trong nháy mắt hoàn thành. hai đạo bóng người màu bạc bước vào truyền tống trận bên trong. thiên nhàn tinh, tôn phủ bên trên, khủng bố sóng chấn động chấn động ra đến, tôn phủ bầu trời linh lực đột nhiên nổ tung, hình thành khủng bố bao táp linh lực, toàn bộ tôn phủ bởi vì phòng ngự tiên trận đã bị lý đạo thiên mở ra, nhất thời tình cảnh hỗn loạn, một mảnh chật vật. sau nửa ngày, cỗ sáng mới chậm rãi tàn đi, lộ ra trong cổ sáng bốn bóng người, tình cảnh đột nhiên một tĩnh. Lúc này chúng tiên sĩ mới phát hiện, không chỉ rừng thiên tôn ra tay rồi, liền ngay cả địa tôn cũng ra tay rồi. Lúc này tôn vân cổ sắc mặt hơi trắng, còn tôn hồng đã sớm bị hoành kích song chấn động cho chấn động ngất đi. Thiên nhàn tinh hộ tinh đại trận vì sao lại được ngươi điều khiển? Ngươi đến cùng là ai? Thiên tôn biểu hiện nghiêm túc nhìn lý đạo thiên. Hộ tinh đại trận vẫn không chê ở tiên đình trong tay, 108 cái hộ tinh đại trận lại tổ hợp thành tiên vực tinh vực đại trận, có thể nói là tiên vực căn cơ cũng không quá đáng thế nhưng ngày hôm nay hắn nhìn thấy gì này thiên nhàn tinh hộ tinh đại trận lại được trước mắt vị này xa lạ tiên sĩ điều khiển tôn vân cổ nghe được thiên tôn mở miệng do hỏi nguyên vốn còn muốn mở miệng chỉ là nhìn lý đạo thiên mặt kia biểu vô tình rắn dấp lạnh cả tim đột nhiên phát hiện mình căn bản không dám mở miệng hộ tinh đại trận như thế đơn sơ tiên trận tiện tay có thể phá có cái gì tốt kinh ngạc trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi năm đó lý gia lý khánh viết việc vì sao bỏ mặc yêu tộc tùy ý mà làm Không ra mặt ngăn cản. Lý đạo thiên chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, hướng về thiên tôn cùng địa tôn hỏi. Nếu xác định phụ thân còn sống sót, lý đạo thiên tâm tình đúng là khá hơn nhiều, không có lập tức ra tay, đúng là muốn nghe một chút thiên tôn cùng địa tôn giải thích. Mà lý đạo thiên đối với thiên tôn cùng địa tôn, có thể như vậy hời hợt đỡ hộ tinh đại trận công kích, ngược lại cũng không phải rất bất ngờ. Dù sao đây chính là tiên vực mạnh nhất hai vị tôn giả. Ha ha ha. Một cái lý gia tiểu bối. Lại dám đối với ta nhận lệnh đế vị có chất vấn, chấn áp thì đã có sao? Tiểu bối, ngươi lại là nơi nào nhô ra? Lạ mặt vô cùng. Lúc này, Long Tôn âm thanh, từ mọi người không chung chuyển đến. Vụ. Theo một tiếng văn vọng, mấy chục đạo bóng người phá tan hư không, cầm đầu Long Tôn chắp tay mà đứng, giữ tợn đầu rồng trên, răng nanh tỏa ra hàn quang. Mấy trăm chiếc chiến hạm càng là trực tiếp xuất hiện giữa trời, đem toàn bộ tôn phủ bao vây lên, vô số tàu không gian công kích tiên khí bên trên linh văn Lòng lánh Linh quang phân tán. Lý đạo thiên không có phản ứng long tôn, thậm chí ngay cả con mắt không có rời đi một hồi, đối với những chiến hạm kia càng là không để ý chút nào, liền như thế lẳng lặng nhìn thiên tôn cùng địa tôn, chờ hai người bọn họ vị đáp án. Chuyện của quá khứ, rất trọng yếu sao. Thiên tôn nhìn lý đạo thiên, cảm thụ bốn phía cái kia mấy chục đạo quân cảnh yêu tộc cao thủ khí tức, còn có những chiến hạm kia, trong lòng hơi chấn động một cái. Đối với ta mà nói, rất trọng yếu, đối với người cùng địa tôn tới nói, cũng rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng mới trả lời ta. Ồ, đối với ta cùng địa tôn cũng rất trọng yếu. Này lại là cái gì cái ý tứ? Thiên tôn hiếp hiếp mắt hướng về lý đạo thiên hỏi, thần thức nhưng là đã hướng về địa tôn truyền âm nói, chú ý, yêu tộc có biến. Đưa tin cho trận tháp. Cái này truyền âm, nhất thời để chuẩn bị mở miệng địa tôn chấn động trong lòng. Địa tôn nguyên bản vẫn không có nghĩ quá nhiều, bị thiên tôn này vừa đề tỉnh, nhất thời cũng là hiểu được. Này long tôn không phải đến giúp đỡ. Vội vã ngón tay sờ một cái, một vệt sáng lóe lên. Vậy, chỉ có điều, đạo lưu quang này mới vừa tới đến những chiến hạm kia bên cạnh, những chiến hạm kia thân chiến hạm bên trên con đường linh văn sáng lên, một màn ánh sáng nhất thời bay lên, đem toàn bộ tôn phủ cùng tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đạo kia đưa tin phủ càng là đừng nói đột phá đi ra ngoài, trực tiếp bị cái kia chiến hạm tạo thành ngăn cách tiên trận lồng ánh sáng cho chấn động thành điểm điểm lân quang. Địa tôn không phải không thừa nhận, các người loài người xác thực lợi hại. Này trận tháp xuất phẩm chiến hạm xác thực dùng tốt. Ha ha ha. Làm sao? Muốn đưa tin đi trận tháp sao? Yên tâm đi, Phượng Đế gặp cố gắng chiêu đái ba vị tông sư. Ha ha ha. Lúc này Long Tôn mặt rồng vô cùng vui vẻ, nhìn hơi thay đổi sắc mặt Địa Tôn, tâm tình trước nay chưa từng có sung sướng. Này cảm giác, thật tốt. So với hồ tộc những người tao đàn bà, ở trên người mình cảm giác cũng còn tốt. Long Tôn, ngươi đây là ý gì? Địa Tôn hơi thay đổi sắc mặt. Âm trầm hướng về Long Tôn hỏi. Đừng nói Địa Tôn, coi như là thiên tôn cũng là sắc mặt biến đổi, hắn sắc thực cũng là dự không ngờ được, Long Tôn lại động tác nhanh như vậy. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu do nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. chương 254, Mây Phun. Long Tôn nghe được Địa Tôn câu hỏi, nếp miệng nở nụ cười, cái kia lóe hàn quang răng nanh đặc biệt dữ tợn, nhìn Địa Tôn Long Tôn cười lạnh nói rằng. Địa Tôn. Ngươi cùng Thiên Tôn động tác thật sự coi ta không biết, Hà Tất giả vờ ngây ngốc, chỉ sợ cái kia Lý Khánh Viễn rời đi linh giới, đã sắp muốn chạy tới Tiên Vực chứ. Ha ha, liên hợp Ma Linh, Tinh Linh hai tộc sẽ đem ta yêu tộc đẩy tới đi xung phong, yêu tộc, Ma Linh, Tinh Linh tam tộc đại chiến, các ngươi loài người ngồi thu ngư ông thủ lợi, Thiên Tôn, Địa Tôn, hai vị bản tính đúng là đánh cho hưởng, các ngươi đã bản tính đánh cho như thế hưởng, như vậy thì đừng trách ta Thiên Hạ Thủ Vi Cường. Long Tôn vừa nói, vừa nhìn Thiên Tôn cùng địa Tôn vẻ mặt, trong lòng tràn ngập khoái ý, ngày hôm nay bước đi này, chính mình kế hoạch bao nhiêu năm, rốt cục đi đến một bước này. Không dễ dàng a. Nghĩ tương lai yêu tộc chế bá tiên vực, chân đạp ma vực quan cảnh, Long Tôn ngẫm lại tâm tình liền có chút kích động. Nghe được Lý Khánh viết tên, ở Lý đạo thiên phía sau Lý Bách Lâm cùng Lý Thu Linh đều là sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đồng dạng nghe được tin tức này, Lý đạo thiên đã sớm từ dạ gõ dạ nơi đó nhận được tin tức. Tự nhiên là sắc mặt bình thản. Mà Thiên Tôn nhìn Long Tôn, hơi nhữ nhữ mày, trầm rãi mở miệng nói rằng, Long Tôn, hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp, lẽ nào ngươi cảm thấy chỉ bằng những chiến hạng này, còn có những này quân cảnh yêu tộc, liền có thể áp chế ta cùng địa tôn. Ha ha! Thiên Tôn, tôn cảnh thực lực ta tự nhiên rõ ràng, ai nói ta chỉ có chính mình. Ngươi liền không nghĩ tới, tại sao ta làm sao biết những tin tức này? Long Tôn cười lạnh. Cảm thụ phía sau chiến hạm bên trên truyền tống trận trận văn sáng lên, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Vụ. Lúc này to lớn nhất cái kia chiếc chiến hạm bên trên, linh quang sáng lên, hai đạo bóng người màu bạc xuất hiện ở chiến hạm bên trên. Tinh linh tộc, tinh, linh. Thiên tôn cùng địa tôn nhìn hai đạo thân ảnh kia, hơi thay đổi sắc mặt. Ha ha. Thiên tôn, địa tôn, kể từ hôm nay, yêu tộc chính thức cùng tinh linh bộ tộc kết minh. Sau này loài người tiên sĩ. Nếu như lại dám tùy ý tiến vào linh giới, chính là cùng ta yêu tộc là địch, giết chết không cần luận tội. Long tôn, ngươi nhất định phải trí tiên vực nhiều năm như vậy vững vàng không để ý ạ. Địa tôn nhìn Long tôn, một mặt sắc mặt giận dữ quá hỏi. Buồn cười. Lý Khánh Viễn nên liên lạc qua hai vị đi. Lý Khánh Viễn đưa ra liên hợp thời gian, làm sao không thấy thiên tôn cùng người địa tôn ngăn cản. Ha ha, liên bởi vì cái kia lấy thôn vẹ ma linh bắt tổ bảng môn tà đạo, bước vào tôn cảnh Lý Khánh Viễn. Không cần nhiều lời, đánh đi. Ta xác thực không nghĩ tới Long Tôn phách lực này lại lớn như vậy. Chỉ sợ trận thắp bên trong còn có người sắp xếp nội ứng đi. Nếu không thì, liền dựa vào phượng đế không có thể đột phá được rồi ba vị tông sư tiên trận. Cái này cũng là lý tôn đến đây hội ngộ sau, ngươi Long Tôn mới sắp xếp. Thiên tôn hiếp mắt, một tiếng cười gằn, vạch trần Long Tôn. Nếu rõ ràng, hà tất nhiều lời, sau ngày hôm nay, ta yêu tộc chính thức thoát ly tiên đình, muốn chiến liền chiến. Ta tinh linh bộ tộc cũng ở đây tuyên bố, tinh linh bộ tộc chính thức cùng yêu tộc kết làm liên minh, cộng cùng tiến lùi. Tán thành. Lúc này, tinh cùng linh cũng lên tiếng. Theo tinh linh bộ tộc tinh cùng linh lên tiếng, tình cảnh nhất thời một tính. Bầu không khí cấp tốc bắt đầu sốt sáng lên đến, mà lý đạo thiên nhìn tình cảnh này sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Ha ha, thiên tôn, địa tôn chúng ta không ngại nhìn này trận tháp tổng tháp công phòng chiến. Ha ha ha. Long tôn một trận ngửa mặt lên trời cười lớn, ba cái quang ảnh trận bản lấy ra. Nhất thời ba cái màn ánh sáng trên không trung chiến khai. Trung gian màn ánh sáng bên trong, triển lộ chính là thiên khôi tinh bên trên trận tháp tổng bộ cảnh tượng. Chỉ thấy trận tháp tổng bộ ở ngoài, lúc này đã là nổ vang không ngừng, vô số lưu quang bùng lên, giao chiến đã tiến vào gây cấn tột độ. Mặt khác hai cái màn ánh sáng bên trong, nhưng là triển lộ sao bắt đầu tinh cùng thiên cơ tinh bên trên cảnh tượng. Sao bắc đầu tinh bên trên chiến cuộc cũng là đã tiến vào gây cấn tột độ, phượng đế mang theo hơn 10 vị yêu tộc quân cảnh cao thủ cùng vô số yêu binh yêu tướng đã đem triệu ra triệu đế cho chặn lại đi, tiến vào kịch liệt trong khi giao chiến. Một phương chủ bị hồi lâu, một phương vội vàng ứng chiến, ông tổ nhà họ triệu tuy rằng ra sức chống lại, nhưng vẫn là rơi vào rồi hạ phong, bại cục đã định. Đúng là thiên cơ tinh bên trên tình huống khá một chút, cựu quân bên trong, ngoại trừ hầu người ảnh, hắn thuộc về yêu tộc ba vị cựu quân, tuy rằng ở yêu binh yêu tướng dưới sự phối hợp, ngăn cản ông tổ nhà họ tiền, thế nhưng cũng là tha đến phi thường miễn cưỡng. Có điều tuy rằng sớm muộn bị thua. Thế nhưng tạm thời ngăn cản ông tổ nhà họ tiền vị này đế tôn vẫn không có vấn đề. Mà lúc này, chiến đấu kịch liệt nhất, vẫn là thiên khôi tinh trận tháp ở ngoài. Yêu tộc hoàng đế cùng khôn đế mang theo hơn 10 vị quân cảnh yêu tộc cao thủ, chính đang công kích mãnh liệt trận tháp phòng ngự tiên trận. Lúc này đã có một đám lớn phòng ngự tiên trận bị phá tan, trận tháp bên trong cũng phân làm hai phái, đang lấy tiên trận lẫn nhau thảo phạt. Mà lúc này, ông tổ nhà họ triệu cùng ông tổ nhà họ tiền, hai vị đế tôn nhưng là không cách nào đúng lúc trợ giúp Thiên tôn cùng địa tôn lại bị long tôn cùng tinh linh vây ở thiên nhàn tinh, toàn bộ tiên đình nhân tộc tiên sĩ chiến cuộc rất rõ ràng đã ở hạ phong. Thấy cảnh này, thiên tôn cùng địa tôn trong lòng căng thẳng, mà tôn vân cổ càng là sắc mặt kỳ biến, còn cái kia tôn hồng đúng là hạnh phúc, hắn lúc này ngất đi còn không tỉnh lại. Cho tới tôn phủ bên trong tiên sĩ môn, lúc này nhìn cái kia mấy trăm chiếc chiến hạm tàu không gian tiên khí linh quang, còn có cảm thụ long tôn tinh linh tôn cảnh linh áp, ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh, mâu thấu hoàng sợ. Căn bản không hề nhúc nhích một hồi tâm tư. Thiên tôn, địa tôn, hôm nay trận tháp vừa vỡ, tiên vực tinh vực đại trận mở giải, loài người làm đầu thời đại đã quá khứ. Ha ha ha còn có Lý Khánh Viện cái kia dẫn tới được ma linh bộ tộc, người đoán xem nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn, nhìn thấy hiện tại tiên vực bộ dạng này. Là gặp đối với đã liên minh tinh linh bộ tộc ra tay, vẫn là đối với loài người bỏ đá xuống giếng. Coi như Lý Khánh Viện lúc này chạy tới, ma linh ba vị ma tôn lựa chọn, hai vị không ngại đoán một cái. Ha ha ha đánh đi! Thiên tôn, địa tôn, hôm nay qua đi, loài người thịnh thế cũng không tiếp tục ở. Sở hữu chiến hạm, nhắm vào. Hống! Hơn trăm cái kỷ nguyên lưu tính, hôm nay rốt cục đến thu lưới thời gian. Long tôn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét. Dài, trên người yêu nguyên phong trào, trên mặt mảnh chiếc vảy rồng linh quang phân tán, con đường thần bí linh văn sáng lên, khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian. Mà những chiến hạm kia bên trên yêu tộc cũng là một đống chồng tiên tinh tát ra. Chiến hạm bên trên linh văn sáng lên, tàu không gian tiên khí bên trên kia sáng dường như chói mắt tiểu viêm dương. Ừm. Vì lẽ đó, thiên tôn, địa tôn các ngươi hiện tại là không dự định trả lời vấn đề của ta. Lúc này, lý đạo thiên rốt cục mở miệng, âm thanh bình thản hờ hững, phản phất này tất cả mọi thứ quyết định tiên vực tương lai ác chiến, đều là cháu đi thăm ông nội bình thường. Lý đạo thiên âm thanh, nhất thời để ở đây tất cả mọi người đều ngẩn người, long tôn cười lớn dáng dấp phản phất kẹt bình thường Thiên tôn cùng địa tôn nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt né qua từng tia từng tia nghi ngờ không thôi. Tôn Vân Cổ nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, lại như đang xem bệnh tâm thần nhi đồng. Những người tôn phụ tiên sĩ môn càng là nhìn Lý Đạo Thiên trợn mắt ngoạm mồm. Lý Đạo Thiên phía sau Lý Bách Lâm cùng Lý Thu Linh càng là sắc mặt trắng nhận, có chút lo lắng. Ha ha. Long tôn nở nụ cười. Thiên tôn nhìn Lý Đạo Thiên dáng dấp, tuy rằng có chút không rõ Lý Đạo Thiên tại sao như thế, chấp nhất vấn đề này, thế nhưng hiện tại đến trình độ này. Lý đạo thiên đến cùng còn là một vị loài người. Suy nghĩ một chút, thiên tôn vẫn là hướng về Lý đạo thiên giải thích. Hai tử, có lúc vì đại cục suy nghĩ, một ít hy sinh đều là khó tránh khỏi. Lý đạo thiên trong con ngươi kim hào quang màu đỏ hơi sáng lên, cười nhạt, sau đó hướng về thiên tôn nói rằng: Không trách tiên đình ở hai vị lão hủ quản lý dưới sẽ biến thành dáng vẻ ấy, nguyên vốn đã xu hướng suy tàn yêu tộc gặp lần thứ hai thịch lên, chỉ sợ lật đổ tinh linh sau khi ngày càng giảm thiểu linh khí đã mài đi tới các ngươi nhuệ khí đi. Không để bạt loài người thiên tài bổ sung mới mẹ huyết dịch, trái lại bỏ mặc yêu tộc trấn ép. Như vậy hành vi loài người làm sao có thể không suy sụp? đã như vậy, sau đó phía thế giới này liền do ta đến định đoạt đi. Hôn loạn lâu như vậy, cũng là thời điểm nhất thống. Lý Đạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn không trung, ánh mắt bình thản vô cùng, trong miệng ngựa khí cũng là bình thản vô cùng nói rằng: Ha ha ha, đứa nhỏ này là bị dọa sợ. Khẩu khí so với người thiên tôn con đại, phía thế giới này hán định đoạn nhất thống ta long tôn cũng không dám lớn như vậy khẩu khí long tôn nhìn lý đạo thiên phảng phất nhìn thấy gì chuyện cười lớn ngửa mặt lên trời cười lớn không nớt mừng rỡ nước mắt đều đi ra thiên tôn cùng địa tôn cũng là nhìn lý đạo thiên ánh mắt có chút không đành lòng dưới cái nhìn của bọn họ lý đạo thiên chỉ sợ là bị trước mắt kịch biến cho dọa sợ mà lý đạo thiên tự nhiên là không thèm để ý ánh mắt của mọi người chỉ là trong con ngươi kim hào quang màu đỏ đột nhiên sáng lên hướng về không trung bình thản nói rằng Tiểu Hắc, toàn diện trưởng quản tiên vực tinh vực đại trận, liên tiếp hạ giới tinh vực, bản tôn hôm nay chính thức trưởng quản giới này, cộng yêu chúng đệ tử xem lễ. Ha ha tiểu. Tiểu Hắc, lại là thứ độ gì? Cảm giác tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay Long Tôn, vui vẻ. Phải. Phu thân đại nhân. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ không trung vang lên, Thiên Nhãn tinh hộ tinh đại trận lồng ánh sáng bên trên, vô số linh văn nhất thời sáng lên, chồng chất ở nguyên bản hộ tinh phía trên đại trận, dung hợp tiến vào. Vụ. Cùng lúc đó, một tiếng vang vọng từ toàn bộ tiên vực bên trong văng lên, sau bắt đầu tinh vực 36 viên linh tinh, địa sát tinh vực 72 viên linh tinh bên trên hộ tinh đại trận, đều là phát sinh cùng thiên nhàn tinh hộ tinh đại trận đồng dạng một màn. Mà hạ giới tinh vực tinh vực đại trận, cũng là vô số linh văn sáng lên, sở hữu hạ giới tinh vực thân thể bên trong võ hồn ấn đều là sáng lên, từng tia một hồn nguyên tử võ hồn ấn bên trong bắn ra, liên tiếp đến vị trí linh tinh hộ tinh phía trên đại trận. Toàn bộ hạ giới tinh vực 3.000 viên linh tinh hộ tinh đại trận lại nối liền với nhau. Sau đó, theo toàn bộ hạ giới tinh vực tinh vực phía trên đại trận vô số linh văn bắt đầu hướng về hạ giới tinh vực bên trên tiên vực tinh vực đại trận hội tụ mà đi thời gian, sở hữu tôn cảnh tôn giả, mới rốt cục nhận ra được trận này thiên địa đại biến. Mà lúc này tiên vực ở ngoài, Lý Khánh Viên cảm nhận được trận này đại biến, nhất thời sắc mặt thay đổi, thân hình ở trong hư không lần thứ hai bùng lên. Ẩm. Lý Khánh Viễn thân hình trực tiếp từ trong hư không đột phá tiên vực tinh vực đại trận, tiến vào tiên vực bên trong. Sau đó, gần như cùng lúc đó, 14 đạo đen kịt bóng người cũng là từ trong hư không đột phá tiên vực tinh vực đại trận, tiến vào tiên vực bên trong. Mà lúc này những người hạ giới tinh vực cực đạo võ tông đệ tử, nhưng là trải nghiệm đến mặt khác một loại cực hạn trải nghiệm. Lúc này Sở Hữu cực đạo võ tông đệ tử trong lòng, vang lên một đạo hùng vĩ, từ tính âm thanh, bản tôn hôm nay trưởng quản giới này, yêu trư đệ tử cộng đồng xem lễ. Vụ. Khổng lồ hạ giới tinh vực tinh vực đại trận, vô số linh văn, cũng ở lý đạo thiên thanh âm vang lên đồng thời, liên tiếp thượng tiên vực tiên vực phía trên đại trận. Vụ. Một tiếng vang vọng lại vang lên, toàn bộ tiên vực đột nhiên lần thứ hai chấn động. Mà ngay vào lúc này, sở hữu hạ giới tinh vực cực đạo võ tông đệ tử, đều là sáng mắt lên, tiên vực chiến cuộc nhất thời ở trước mắt hiện lên. Đồng thời ở trong mắt bọn họ hiện lên, còn có tông chủ của bọn họ, lý đạo thiên. Đệ tử bái kiến tông chủ đại nhân một tiếng nổ vang, trong nháy mắt từ cái kia tiên vực tinh vực phía trên đại trận chuyển khắp toàn bộ tiên vực, dung trời động địa, Vụ. tiếng thứ ba vang vọng vang lên, trận tháp ở ngoài, cái kia hoàng đế, khôn đế chỉ cảm thấy không trung hộ tinh đại trận một luồng áp lực kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm ở trên người, để bọn họ sắc mặt níu đỏ, không thể động đậy, vậy hành, sở hữu thấp hơn đế cảnh yêu tộc đều bị cô áp bức này lực trong nháy mắt ép ở trên mặt đất, đông dạng một màn, cũng ở sao bắt đầu tinh bên trên. Thiên cơ tinh bên trên phát sinh, thiên nhãn tinh tôn phủ ở ngoài, Long tôn trận bàn màn ánh sáng bên trên, tình cảnh này rõ rõ ràng ràng biểu diễn ở tất cả mọi người tộc cùng yêu tộc trước mặt. Đây là cái gì trận đạo tu vi? Tinh đột nhiên cả kinh, kinh ngạc thốt lên bật thốt lên, không thể! Cảm thụ hộ tinh phía trên đại trận kỳ biến, tất cả mọi người cùng yêu đều bối rối. Ngươi đến cùng là ai? Long tôn sắc mặt kỳ biến, nhìn chắp tay đứng lơ lửng trên không, sắc mặt bình thường như nước lý đạo thiên, phẫn nộ quát hỏi. Ta. Lý gia Lý Khánh Viễn tri tử, Lý Đạo Thiên. Sau này, giới này bất luận chủng tộc, đều nghe ta hiệu lệ. Các tộc không được chinh chiến. Cộng đồng phát triển. Thực hiện bốn tộc vận mệnh thể cộng đồng. Triển vĩnh viên thịnh thế, lưu tinh thần đại hải. Vụ. Xuất hiện giữa trời Lý Khánh Viễn lo lắng sắc mặt, trong nháy mắt hóa thành tròn váng. Ông ngong ngong. Xuất hiện giữa trời mười bốn đạo đen kịt bóng người, trong con ngươi màu đỏ tươi sáng lên. Cái. Cái gì Long tôn sử sốt. Thiên tôn cùng địa tôn sử sốt. Thinh, linh sử sốt. Chỉ bằng ngươi không biết dùng biện pháp gì khống chế tinh vực đại trận. Nhóc con miệng còn hôi sữa, nói chuyện viển vông. Sở hữu chiến hạm, công kích. Long tôn sắc mặt đầu tiên là một ngậu, sau đó cấp tốc chìm xuống, như cùng ở tại chơi trở mặt. Có điều vẫn là trong nháy mắt hồi quá tâm thần, hướng về phía sau sở hữu yêu tộc ra lệnh một tiếng. Nhất thời sở hữu chiến hạm bên trên kia sáng chói mắt sáng lên mấy trăm đạo đủ mọi màu sắc công kích nhất thời đánh về Lý Đạo Thiên chấm nơi. Không muốn, Long Tôn ta muốn ngươi không chết tử tế được. Lý Khánh Viễn sắc mặt thay đổi, thân hình bắn tới. Thiên Tôn cùng Địa Tôn hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chú một chút, ánh mắt lóe lên, đột nhiên đều là không hẹn mà cùng hướng về bên cạnh tránh ra, không có lựa chọn cùng Lý Đạo Thiên đồng thời chống đối này một trận công kích. Mà Lý Đạo Thiên nhìn cái kia anh bắn mà đến công kích, sắc mặt bình thản, Thiên Đạo Chi Nhan ánh sáng sáng lên. Vô số linh văn trong nháy mắt lăng không khắc dấu hoàn thành, từng đạo từng đạo trận văn hội tụ, từng đạo từng đạo phòng ngự tiên trận trong nháy mắt bố trí hoàn thành. Rầm rầm rầm, khung bố nổ vang nổ lên, tia sáng chói mắt sáng lên, gào thét sóng chấn động tạo nên. Vô mấy trăm chiếc chiến hạm tạo thành tổ hợp không trận, cũng thiếu chút nữa không có chống lại công kích mình sóng chấn động, tiên trận lồng ánh sáng gợn sóng thay nhau nổi lên, không ngừng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn đi. Hống, dung trời tiếng gào vang lên. Long tôn siêu mỹ nổ tung, thân hình tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành bản thiên thần long, đuôi rồng hướng về lý đạo thiên phương hướng quét qua mà đi. Cái kia đuôi rồng bên trên, mỗi một chiếc vảy rồng đều long lánh con đường linh quang, khủng bố yêu khí tràn ngập, tôn cảnh khí tức để chiến hạ vành kích sóng chấn động đều trong nháy mắt bị áp chế, ngừng lại, lộ ra cái kia van kích nơi, tiên trận lồng ánh sáng phá nát, trận văn gãy vỡ, linh văn lở mở quan cảnh. đương nhiên, còn có chấp tay đứng lơ lửng trên không sắc mặt bình thản lý đạo thiên. Hoa nhi. Trận pháp chi đạo, bằng môn tà đạo thôi. Ta ngày hôm nay nhường ngươi rõ ràng, chỉ có thực lực của bản thân mới là vương đạo. Mất đi đi. Long tôn đuôi rồng hơi đảo qua một chút, tàn dư tiên trận lồng ánh sáng trong nháy mắt phá nát, to lớn đuôi rồng hướng về Lý Đạo Thiên Vũ một cái mà xuống. Long tôn ngươi dám? Rầm rầm rầm. Lý Khánh Viễn sắp nứt cả tim gan, trên người ma khí chấn động ra đến, điên cuồng kích những chiến hạm kia hình thành tổ hợp tiên trận, chỉ tiếc vẫn là cần một chút thời gian chỉ có thể trợn mắt nhìn Long Tôn đuôi rồng hướng về Lý Đạo Thiên vô tới. "Lý Khánh Viễn, ta có gì không dám." Ngươi này nơi nào nhô ra nhi tử trận đạo tu vi sắc thực khủng bố, thậm chí ngay cả Tiên vực, Tinh vực đại trận đều bị hắn phá giải, nhưng đúng thì làm sao đây? Bây giờ vẫn là một chữ, chết. Thiên Tôn cùng địa Tôn cách khá xa xa, nhìn tình cảnh này, ánh mắt lóe lên. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia Long Tôn to lớn đuôi rồng, trên người hồn bảo hướng về phía sau Lý Bách Lâm cùng Lý Thu Linh quấn một cái, bảo vệ bọn họ. Sau đó hồn bảo cuốn lấy bọn họ hướng về phụ thân Lý Khánh Viễn phương hướng, bắn nhanh mà đi. Tay phải nhưng là quay về long tôn cái kia to lớn đuôi rồng, nhẹ nhàng nhấc lên. Ẩm! Nhất thời một tiếng nổ vang vang lên. Không gian tuần ra vô số vết nước. Thế nhưng, quỷ dị nhưng là không có bất kỳ sóng chấn động, có chỉ là nổ vang sau khi yên tĩnh, còn có ly đạo thiên sâu sắc chụp vào lòng tôn đuôi rồng hướng trảo. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu do nó Tăng quan của ngươi sẽ đổ. Chương 255, Chiến, cái, cái gì, bị Thiên tôn cùng Địa tôn mang theo rời đi tôn vân cổ. Nhìn tình cảnh này, trận mắt ngao muộn, đầy mặt không dám tin tưởng. Đừng nói hắn, coi như là Thiên tôn cùng Địa tôn cũng là hai mắt trường lớn. Yêu tộc không thích ngự khí, đặc biệt thực lực càng mạnh yêu tộc đều càng yêu thích đem thân thể dùng yêu nguyên rèn luyện đến dường như tiên khí, mà thành tựu yêu tộc chí tôn. Long tôn khắp toàn thân mỗi một chiếc vảy rồng đều tương đương với một cái cựu phẩm tiên khí. Mà bây giờ, vảy rồng bị khu phá, một trào chảo vào đuôi rồng. Ở đây, bất kể là tiên sĩ vẫn là yêu tộc, nhìn tình cảnh này đều là trợn mắt quát mồm. Sớm đã bị Lý Đạo Thiên dặn dò thiểm xa một chút Văn Tuyết, Hồ Nguyệt Ảnh cùng Văn Tuyết nhìn tình cảnh này đều là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đặc biệt Hồ Nguyệt Ảnh, nhìn tình cảnh này, sắc mặt mặtửng hồng, cả người khẽ run, bắp đùi căng chặt. Nhìn lý đạo thiên ánh mắt quả thực muốn phun ra lửa. Ha ha ha. Đổi tới, đuổi tới. Cổ nhất, mau mau nhanh, mau nhìn, vợ kịch lớn A. Những này hàm phê. Cũng không biết đối mặt là ai. Lá gan cũng quá lớn hơn. Khâm phục A. Khâm phục A. Ngay vào lúc này, 14 đạo đen kịt bóng người xuất hiện giữa trời. Giả gõ giả cái kia hung hang giọng nói lớn. Nhất thời làm cho tất cả mọi người tộc tiên sĩ cùng yêu tộc nhìn về phía phương hướng của hắn. T tiếng hít vào trong nháy mắt hưởng lần toàn bộ không gian. Cái? Cái gì đồ vật? 10. 14 vị ma tôn cảnh. Mới vừa còn đang khiếp sợ Lý Đạo Thiên biểu hiện lòng tôn, trong lòng đột nhiên cả kinh. Lý Khánh Viễn sắc mặt thay đổi. Thiên tôn cùng điệu tôn sắc mặt một thanh. Tinh cùng linh linh thể run lên. Nguyên bản làm vì mọi người quan tâm điểm Lý Đạo Thiên, trong lúc nhất thời lại không có ai để ý. Tất cả mọi người cũng yêu đều là nhìn về phía giả gò dạ nơi, nhìn cái kia 14 đạo đen kịt bóng người. Sắc mặt hơi trắng. Long Tôn thậm chí trong lúc nhất thời đã quên đuôi rồng đau đớn, liền đuôi rồng đều không có rút về, nhìn dạ gõ dạ cái kia 14 bóng người, đột nhiên cảm giác được không ổn. Này, ngươi đây là ở không nhìn ta sao? Lý đạo thiên sắc mặt bình thản hướng về Long Tôn hỏi, cầm lấy đuôi rồng tay, nhẹ nhàng vùng một cái. a, dường như dây thường bị quăng động, Long Tôn hiện ra nguyên hình sau, cái kia dài mấy ngàn trượng bản thể, đánh từng cái từng cái vòng, không ngừng trên không chung mùa tung phản phất lên cơn chuột rút bình thường. Lý Đạo Thiên hành động này nhất thời để nguyên bản bởi vì Dạ gỏ Dạ xuất hiện, mà bị hấp dẫn đi sự chú ý tất cả mọi người tộc tiên sĩ cùng yêu tộc, lần thứ hai bị kéo về sự chú ý. Ngươi! Ngươi không nhìn hiện tại tình huống thế nào hả? Long Tôn cũng chỉ là nhất thời không quan sát, rất nhanh sẽ rút về đôi rồng, nhìn Lý Đạo Thiên, Long trong con ngươi từng trận lửa giận dâng lên. Ừm! Tình huống thế nào? Lý Đạo Thiên sắc mặt vẫn bình thản. Ngươi! Lý Đạo Thiên tình huống có biến, ngươi cùng Long Tôn trước tiên ngừng tay đi, ma linh bộ tộc. Ngươi! Lao hóa! Địa Tôn mới vừa mới nói được một nửa, chỉ cảm thấy một luồng khủng bố áp chế lực ở trên người giáng lâm, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cầm Long! Thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lý Đạo Thiên sắc mặt bình thản, một tay hư nắm, Địa Tôn chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên nguyên trong nháy mắt hơi ngưng lại, khủng bố cầm nã lực lượng nhất thời bao trùm trên người, thân hình hướng về Lý Đạo Thiên phương hướng ban tới. Ngông cuồng. Thiên tôn thấy cảnh này, nhất thời trước tiên đẻ xuống bởi vì ma linh bộ tộc 14 vị ma tôn cảnh mà kinh ngạc tâm tư, trên người tiên nguyên bạo phát, thân hình lóe lên, nắm lấy địa tôn bắn mạnh thân hình. Mà khi thiên tôn nắm lấy địa tôn vai thời điểm, mới rõ ràng địa tôn vì sao lại như vậy, đây rốt cuộc là cái gì quái lực. Vụ. Địa tôn trên người tiên bảo, linh văn linh quang bùng lên, thiên tôn nắm lấy vai vị trí càng là linh văn nổ tung, thật vất vả thiên tôn mới đem địa tôn bắn mạnh thân hình kéo hai người đều là sắc mặt thay đổi, mà cái kia một đầu Lý Khánh Viễn mới vừa nổ ra những chiến hạm kia tổ hợp tiên trận, xông tới mặt nhưng là phụ thân Lý Bách Lâm cùng con gái Lý Thu Linh, Lý Khánh Viễn nhìn cái kia bị u lam hồn bảo quấn lấy đưa tới phụ thân và con gái, không nhịn được ngẩn người. Phụ thân, xem ông nội tốt cùng tỷ tỷ, ta cùng ba vị vui đùa một chút. Ngay ở Lý Khánh Viễn phản ứng lại, tiếp nhận phụ thân Lý Bách Lâm cùng con gái Lý Thu Linh thời gian, Lý Đạo Thiên âm thanh nhàn nhạt truyền tới. Điều này làm cho hắn vốn là muốn muốn thả xuống phụ thân và con gái động tác lập tức ngừng lại, nhìn Lý Đạo Thiên có chút nghi ngờ không thôi. Ma Thiên Tôn, địa tôn cùng Long Tôn nhưng là hơi nhướng mày, nhìn Lý Đạo Thiên trên mặt vẻ mặt, rốt cục hiện lên vẻ giận dữ. Lý Đạo Thiên, ngươi xem không hiểu hiện tại là tình huống thế nào hả? Ma Linh bộ tộc 14 vị Ma Tôn, hiện tại coi như là chúng ta tiên đỉnh cùng tinh linh liên hợp lại cùng nhau, đều không đủ để ngang hàng à? Thiên Tôn sắc mặt khó coi, hướng về Lý Đạo Thiên quát hỏi nhưng là cáo giả đem Long Tôn cùng Tiên Đình đều kéo đến một cái trận doanh bên trên. Này này này, lao gia hỏa, đừng mù tất tất, chúng ta ma linh bộ tộc ngày hôm nay chính là đến xem cho vui, các người tiếp tục đánh hà. dạ gõ giả nghe võ hồn lớn bên trong, chủ nhân lý đạo thiên truyền đến truyền âm, hướng về thiên tôn hô. Cho tới nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn, lúc này bị cổ nhất bọn họ ba bốn vì một cái, sao có thể có ý kiến gì? Thiên tôn, địa tôn cùng long tôn nghe dạ gõ dạ vị này chưa từng gặp mặt ma tôn nói nhìn lại một chút đối thủ cũng nhật nguyện tinh ba vị ma tôn bị chăm chú vây nuốt răng dấp, nơi nào còn có thể không hiểu ma linh bộ tộc tuyệt đối xảy ra điều gì trùng biến cố lớn ma lý đạo thiên nhưng là không có phản ứng thiên tôn trái lại là nhìn tinh linh bộ tộc tinh cùng linh bình thản mở miệng nói rằng tinh linh bộ tộc tuy rằng theo ta rất có ngọn nguồn thế nhưng ta phỏng trừng hai vị tự nhiên cũng là không thể ta động động miệng lưỡi liền thần phục với ta vì lẽ đó Cùng ba vị xuất thủ một lượt đi, cũng thuận tiện giúp ta nghiệm chứng một hồi, ta sáng tạo con đường võ đạo cùng luyện khí chi đạo, đến cùng ai ưu ai liệt. Người, tinh cùng linh trên người ánh bạc lóe lên, biểu hiện nỗi lòng gợn sóng. Mà ba vị nhưng là sắc mặt lại biến. Võ đạo, đây là ý gì? Đánh đi. Tất cả những thứ này trung quy vẫn là thực lực vi tôn, hà tất nhiều lời. Bầu trời, là vô dụng mà sắp chết ngôi sao. Lý đạo thiên ngẩn đầu nhìn thiên nhàn tinh ở ngoài ánh sao trong đầu đột nhiên hiện lên nạ sượt câu này lời kịch xuyên việt sau sở hữu trải qua ở trong đầu né qua theo ngôn ngữ hạ xuống lý đạo thiên bên ngoài cơ thể u lam nhất thời đột nhiên tăng vọt thời khắc này lý đạo thiên hoàn toàn giải phóng chính mình toàn bộ võ đạo thực lực khí tức kinh khủng nhất thời hướng về bốn phía tản ra dường như thực chất đạo nguyên dường như hỗn độn chi nguyên xây dựng sinh mệnh bình thường ở lý đạo thiên bên ngoài cơ thể xây dựng tân thể xác đầu tiên là xương cốt sau đó mạch máu bắp thịt da dẻ khổng lồ võ đạo pháp thân ở đạo nguyên ngưng tụ dưới mấy hô hấp trong lúc đó liền xây dựng hoàn thành những chiến hạm kia tổ hợp tiên trận lồng ánh sáng bị lý đạo thiên võ đạo pháp thân tỏa ra khí tức chấn động liền hóa thành đầy trời ánh sao nhất thời vô số lưu quang hạ xuống dường như một hồi long trọng pháo hoa cháy mau những người tôn phủ khách mời lúc này nơi nào còn có cái gì xem trò vui tâm tình cũng không biết hai mới đầu một tiếng giống to nhất thời sở hữu khách mời đều tan tác như chim gông Liên ngay cả cái kia ông tổ nhà họ tôn tôn vân cổ cũng là nắm lên tôn tử tôn hồng, rất xa trốn ra. Lấy những này tiên sĩ tốc độ, có điều hai cái hô hấp trong lúc đó, cũng đã giải tán lập tức, xa xa tản ra sau khi mới dám tiếp tục quay đầu lại nhìn trận này tôn cảnh cuộc chiến. Này rốt cuộc là thứ gì? Thiên tôn nhìn lý đạo thiên cái kia khổng lồ võ đạo pháp thân, cảm thụ võ đạo pháp thân bên trên tản mát ra khí tức, sắc mặt không nhịn được hơi có chút sững sở. Địa tôn căn bản trả lời không được. Người hỏi ta Ta hỏi ai? Mà lúc này đã hiện ra bản thể Long Tôn, nhìn lý đạo thiên cái kia cùng chính mình bàn lên, hình thể cũng không kém nhiều lắm phát thân, cũng là trong lòng rung mạnh. Sở hữu chiến hạm, công kích. Thiên Tôn, Địa Tôn, Tinh, Linh, ra tay đi, nếu không thì này tiên vực chỉ sợ cũng lại không phải chúng ta định đoạt. Long Tôn hướng về sở hữu chiến hạm ra lệnh một tiếng, nhất thời sở hữu chiến hạm bên trên tàu không gian tiên khí Linh Quang sáng lên, vô số khí tức kinh khủng lần thứ hai hội tụ. Ừ. Thiên tôn tuy rằng hư lệnh một tiếng, thế nhưng dưới tay nhưng là lấy ra chính mình nhiều năm như vậy, chấn áp tiên vực lá bài tẩy, hỗn độn tiên bảo, hỗn độn kiến, chỉ thấy một khối lập loè linh quang lệnh bài ở thiên tôn trước người xuất hiện, sau đó bốn phía cái kia bởi vì lý đạo thiên pháp thân ngưng tụ mà sản sinh sóng chấn động, nhất thời yên tĩnh lại, trong nháy mắt từ náo động khắp nơi tuôn ra, hóa thành gió êm sóng lặng. Địa tôn cũng là không có nhàn rỗi, trước người linh quang lưu chuyển, một cái cổ điển chuông lớn nhất thời ở trước người chậm rãi xoay tròn. Một luồng chấn áp vạn giới khí tức không ngừng từ xoay tròn trung thân bên trên lăng ra. Hỗn Độn Tiên Bảo, Địa Hoàng Trung. Mà Long Tôn nhưng là cả người ken ken vang vọng, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, rút ngắn, khắp toàn thân vậy bên trên vô số thần bí linh văn sáng lên, yêu nguyên ngưng tụ, khí tức hội tụ, mấy hô hấp trong lúc đó thân hình không chướng phản xúc, chỉ còn cao 4, 5m, đứng thẳng người lên, dáng người rong ròng cao, tràn ngập sức mạnh ngưng tụ bạo phát cảm. Đây là thích hợp nhất chiến đấu thân rồng hình thái, dáng dấp này liền ngay cả Long Tôn chính mình cũng đã quên đi rồi có bao nhiêu cái kỷ nguyên chưa từng dùng qua. Mà Tinh cũng là cả người ánh bạc lóe lên, một viên hạt châu màu trắng bạc từ trong cơ thể chậm rãi phủ đi ra. Bốn phía linh lực đột nhiên đột nhiên tuôn ra lên, phảng phất đang hoan hô. Theo Tinh cử động, linh trước người cũng tương tự là một hạt châu nổi lên, có điều không giống với Tinh hạt châu gây nên bốn phía linh khí gợn sóng. Linh hạt châu nổi lên sau, linh bốn phía sở hữu phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng bình thường. Pháp thân bên trong Lý Đạo Thiên không hề động thủ, chỉ là chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn ba vị hai linh đem mình thủ đoạn mạnh nhất lấy ra đến. Xa xa, Lý Khánh Viễn đã mang theo phụ thân Lý Bách Lâm cùng con gái Lý Thu Linh lùi tới hơn trăm dặm có hơn, mà Văn Tuyết, Hồ Nguyệt Ảnh cùng Hậu Duy Nhân cũng là lùi tới Lý Khánh Viễn ba người phụ cận, nhìn ba vị hai linh vây quanh Lý Đạo Thiên pháp thân một màn, trong con ngươi tràn ngập đối với sức mạnh ngóng trông. Rầm rầm rầm. Thủ công kích trước là những chiến hạm kia tàu không gian tiên khí. Vô số cổ sáng lần thứ hai hướng về Lý Đạo Thiên đánh tới, ở Lý Đạo Thiên pháp thân bên trên nổ tung từng đoàn chói mắt ánh sáng. Đáng ghét con rồi. Pháp thân bên trong, Lý Đạo Thiên trong con ngươi kim hào quang màu đỏ lóe lên, vô số linh văn nhất thời tứ tán ra, chui vào những chiến hạm kia thân chiến hạm bên trên, đem chiến hạm bên trên linh văn bao trùm, dung hợp. Rầm rầm rầm. Đạo cổ sáng oanh kích ở Lý Đạo Thiên trên người, chấn động đến mức hồn bảo đồng bền. Mà theo những người linh văn chui vào chiến hạm thân chiến hạm ngắn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, mấy trăm chiếc chiến hạm bên trên linh quang nhất thời ảm đạm xuống. ở những người điều khiển chiến hạm yêu tộc gào khóc thảm thiết bên trong, dồn dập rơi rụng trên đất đập ra nhiều tiếng nổ vang. T hơn trăm dặm ở ngoài, những người vây xem tiên sĩ nhìn tình cảnh này đều là không nhịn được hai đến từng trận tiếng hít vào vang lên. đây là cái gì trận đạo tu vi? các hạ trận đạo tu vi sát thực khủng bố, nếu ngươi nói ngươi là lý khánh viễn nhi tử, tại sao ta phá sơn? Lý đạo thiên pháp thân ở ngoài, cự phủ trong nháy mắt nương tụ, pháp thân nhẹ nhàng nắm chặt, một đũa liền hướng nói cái không ngừng mà thiên tôn bổ tới. Ngươi! Cảm thụ cái kia cự phủ bên trên khí tức kinh khủng, thiên tôn hơi thay đổi sắc mặt. Thiên tôn, đừng nương tay. Địa tôn thân hình lóe lên, đi đến thiên tôn trước người, địa hoàng trung ánh sáng lóe lên, một cái lồng ánh sáng nhất thời bảo vệ hai người. Ừm! Thiên tôn lúc này rốt cục cũng bình tĩnh lại, hôn độn khiến ánh sáng lóe lên. Vô số linh lực nhất thời hội tụ hình thành từng cái từng cái siềng xích hướng về lý đạo thiên cự phủ trên người đối phó đi. ầm ầm ầm, Từng đạo từng đạo siềng xích, tuy rằng ngăn cản chốc lát cự phủ hạ xuống, thế nhưng cuối cùng lý đạo thiên cái kia cự phủ vẫn là hướng về địa tôn địa hoàng trung ngưng tụ lồng ánh sáng bên trên bổ xuống. Và anh. Đông. Hai tiếng nổ sau khi, trong đất hoàng trung lồng ánh sáng bảo vệ cho, thiên tôn cùng địa tôn hai người trực tiếp bị đánh đến hướng về mặt đất đánh tới Và anh một tiếng vang thật lớn nổ lên, khủng bố sóng chấn động trong nháy mắt lấy thiên tôn cùng địa tôn làm trung tâm chấn động ra đi, cách đó không xa tôn phủ phủ đệ nhất thời gần nửa kiến trúc hóa thành gạch vụn. mà lúc này một mặt khác long tôn nhưng là thừa dịp lý đạo thiên công kích thiên tôn cùng địa tôn làm khẩu đã đi đến lý đạo thiên pháp thân sau lưng, cả người vậy ánh sáng sáng lên, dơ lên loé hàn quang vỡ rộng, hướng về lý đạo thiên pháp thân cái cổ nơi chính là một trào trổ tới. T pháp thân cái cổ nơi cũng không có hồn bảo bao trùm khủng bố vút rồng nhất thời phá tan lý đạo thiên pháp thân ra rẻ, lưu lại một đạo sâu sắc vết nước. Mà lý đạo thiên đang muốn động tác thời điểm, linh trước người hạt châu nhưng là ánh sáng lóe lên, một mảnh trạng vạng bao phủ ở lý đạo thiên pháp thân bên trên, nhất thời để lý đạo thiên pháp thân động tác bị khóa lại. Mà long tôn rất rõ ràng biết tinh cùng linh nội tình, nhìn thấy mảnh này trạng vạng nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, thân hình lui nhanh, cấp tốc rời đi trạng vạng phạm vi bao phủ. Mà ở trạm vạng bao phủ xuống cả vùng không gian đều phảng phất bị đông cứng kết liễu bình thường, không chỉ dừng là pháp thân, liền ngay cả lý đạo thiên thân thể đều không thể động đậy. Mà lúc này, tinh cũng bắt đầu động tác, chỉ thấy tinh trước người hạt châu ánh sáng lóe lên, bao phủ lại lý đạo thiên pháp thân chạm vạng bên trong, nguyên bản một mảnh dừng lại trong không gian, linh lực bắt đầu động tác lên, hóa thành con đường sợi tơ, từ lý đạo thiên pháp thân cái cổ bị long tôn vút rồng xé ra nơi chui vào pháp thân bên trong. Con đường linh lực sợi tơ mấy hơi thở trong lúc đó liền đem lý đạo thiên pháp thân khắp toàn thân che kín, phảng phất thành pháp thân mạch máu bình thường. mà lúc này thiên tôn cùng địa tôn cũng từ trên mặt đất lần thứ hai trả lời không chung, chỉ là bọn hắn hai cái sắc mặt cũng không quá được, lỗ hai nơi càng là từng tia từng tia máu tươi chảy ra. lúc này nhìn thấy tinh cùng linh động tác, thiên tôn sầm mặt lại, hỗn độn khiến lưu quang lóe lên, toàn bộ thiên nhàn tinh linh lực nhất thời bạo động lên, điên cuồng hội tụ đến, ở hỗn độn khiến cho trên ngưng tụ thành một thanh linh lực chi kiếm. Này vẫn chưa xong, theo linh lực hội tụ, cái kia linh lực chi kiếm lại hình thể không chướng phản xúc, sở hữu linh lực bị không ngừng áp xúc lên. Theo linh lực áp xúc, cái kia linh lực chi kiếm khí tức nhưng là càng ngày càng phát khủng bố, phản phất có thể thả xuyên thủng tất cả. Địa tôn cũng là không có nhàn rỗi, địa hoàng trung bên trên vô số thần bí linh văn sáng lên, từ trung thân bên trên tản ra, xuyên qua trạng vạng hướng về lý đạo thiên pháp thân bên trên quấn quanh mà đi. Mấy hơi thở trong lúc đó. Lý đạo thiên ngoại trừ vừa bắt đầu đối với những người yêu tộc chiến hạm có hành động, còn có bổ thiên tôn cùng địa tôn một lưỡi búa sau khi phảng phất liền bị ba vị hai linh chấn áp lại. Điều này làm cho xa xa lý khánh viễn sắc mặt thay đổi, đang muốn tiến lên, nhưng là bị hậu duy nhân cùng hậu nguyệt ảnh cản lại. Lý khánh viễn sắc mặt thay đổi, khấp khấp mắt, nhìn hậu duy nhân cùng hậu nguyệt ảnh đang muốn động thủ, nhưng là bị hậu duy nhân cùng hậu nguyệt ảnh cung kính hành lễ cử động cho làm cho ngần người. Lý tôn, xin mời tin tưởng tông chủ đại nhân. Hậu Duy Nhân cung kính hướng về Lý Khánh Viễn nói rằng, Các ngươi, lúc này Lý Khánh Viễn nơi nào còn có thể không hiểu, nay cựu quân đệ nhị Hậu Duy Nhân cùng cựu quân thứ ba Hậu Nguyễn Ảnh, đã bị mình nhi tử thu phục. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu do nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. chương 256, chung kết, đại kết cục, 5 ngày trước. Lý Tôn, tin tưởng tông chủ đại nhân là được. Hậu Duy Nhân thực cũng có chút không quá tin tưởng. Dù sao ba vị mạnh mẽ, nhiều như vậy cái kỷ nguyên tới nay, từ lâu ở tư duy của hắn bên trong thâm căn cố đế. Chỉ là, lý đạo thiên phân phó như thế, hắn tự nhiên chỉ có thể như thế cùng Lý Khánh Viễn nói. Mà lúc này hậu duy nhân cùng hậu Nguyệt Ảnh, nhìn Lý Khánh Viễn cũng là tâm tình tương đương phức tạp. Năm đó Lý Khánh Viễn xuất khởi, có thể nói là đạp ở cựu quân trên đầu xuất khởi, thậm chí hai người bọn họ vị năm đó đều là Lý Khánh Viễn bại tướng dưới tay. Hiện tại càng thêm tuyệt chính là, năm đó bị Lý Khánh Viễn thất bại cũng coi như Hiện tại, càng là trực tiếp bị Lý Khánh Viễn Nhi tử cho thu phục. Ngược lại cũng không phải nói không phục, chỉ là cảm giác quái dị vô cùng. Hừ, Trần đạo tu vi sắc thực cao siêu, đáng tiếc. Đến Tôn Cảnh, trận pháp chi đạo, Trung Quy vẫn không thể đủ cùng bản thân thực lực cảnh giới lẫn nhau so sánh. Long Tôn Lăng không hư lập, nhìn đã hoàn toàn bị khống chế lại Lý Đạo Thiên pháp thân, cười lạnh. Thiên Tôn cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn Lý Đạo Thiên, hôn độn khiến cho trên linh lực chi kiếm đã ngưng tụ áp xúc đến cực hạn. Chỉ còn dư lại hai ngón tay rộng dài ba tấc, bốn phía không gian càng là ở linh lực chi kiếm khí tức gợn sóng rung động bên dưới, nứt ra đạo vết nước. Vụ. Lúc này, theo một tiếng vang vọng, linh cái kia hạn chế lại lý đạo thiên chẳng vạng, rốt cục tảng ra, không gian lần thứ hai khôi phục lưu động. Mà lúc này, tinh những người linh lực sợi tơ rốt cục ở lý đạo thiên pháp thân bên trong bạo phát. T. Vô số linh quang sợi tơ, trong nháy mắt từ lý đạo thiên pháp thân bên trong bắn mạnh ra. Trong nháy mắt lý đạo thiên pháp thân liền bị trong nháy mắt tăng giã, lộ ra lý đạo thiên cái kia chắp tay đứng lơ lửng trên không bóng người. Mà theo pháp thân nổ tung, địa tôn địa hoàng trung linh văn cũng bao trùm đến lý đạo thiên thân thể bên trên, điều này làm cho lý đạo thiên vốn là muốn muốn nhúc nhích thân hình, phản phất lại lần nữa bị ổn định. Mà ngay vào lúc này, thiên tôn hốn độn khiến ngưng tụ linh lực chi kiếm, linh quang lóe lên, nhất thời biến mất ở trong hư không, xuất hiện lần nữa đã đi đến lý đạo thiên trước mặt. Quay về Lý Đạo Thiên cái chán chính là đâm thẳng tới. Không chỉ dừng như vậy, Long Tôn càng là thân hình loại lên, vì là phòng ngửa thiên tôn linh lực chi kiếm nội thường, đặc biệt đi đến Lý Đạo Thiên bên cạnh người, đuôi rồng vung một cái, vảy rồng sáng hàn quang, hướng về Lý Đạo Thiên cái cổ đâm thẳng mà đến. Đạo Thiên, Lý Khánh Viễn nhìn tình cảnh này, một tiếng thét kinh hãi bật thốt lên, đang muốn tiến lên, nhưng là rất nhanh nhưng là lại ngừng lại, hai mắt suýt chút nữa không chừng ra viền mắt. Không chỉ chỉ là hắn vị này làm phụ thân nhìn ra một mặt tròn váng, bốn phía mấy trăm dặm bên trong chính đang vây xem tiên sĩ môn cũng là đều bị trước mắt tình cảnh này cho chấn động bối rối. Đương nhiên, tối mộng vẫn là ba vị hai linh, lúc này mặc dù không gian không có bị hình ảnh ngắt quãng, thế nhưng động tác của bọn họ nhưng là phản phất bị hình ảnh ngắt quãng. Chỉ thấy lúc này Lý Đạo Thiên trên người, không chỉ dừng quấn quanh địa Hoàng Trung Linh Văn, còn có vô số tinh ngưng tụ sợi tơ. Chỉ là lúc này những người nguyên bản hạn chế Lý Đạo Thiên. Thậm chí ngay cả lý đạo thiên pháp thân đều không chịu đựng thủ đoạn, nhưng là liền lý đạo thiên trên người hồn bảo đều không có phá tan. Không có phá tan hồn bào cũng là thôi, liền ngay cả cái kia linh lực chi kiếm lúc này đâm vào lý đạo thiên trên chán, thậm chí ngay cả da rẻ đều không có phá tan. Còn có long tôn cái kia liều lĩnh linh quang sắc bén đuôi rồng, đâm vào lý đạo thiên cái cổ bên trái bên trên, cũng là liền một điểm ra đều không có đâm thủng. Chuyện này, đến cùng là ra sao sức phòng ngự. Này Lý Đạo Thiên đến cùng còn có phải là người hay không? Tất cả mọi người tộc cũng được, yêu tộc cũng được. Tự nhiên là hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Lý Đạo Thiên này đều xem ra chỉ là khá là hùng vị thân thể bên dưới, đến cùng là đã khủng bố đến ra sao một loại trạng thái. Vì lẽ đó, tự nhiên là khó có thể lý giải được trước mắt tình cảnh này. Lúc này Lý Đạo Thiên ra rẻ tầng ngoài bên dưới, hoàn toàn do một tầng dung hợp chồng chất vô số tiên trận tiên trận tầng, hình thành khủng bố sức phòng ngự. Mà đây chỉ là đối ngoại. Tầng này tiên trận mức độ đối mặt Lý Đạo Thiên trong cơ thể, nhưng là vô số thuộc tính xét tiên trận, chính đang không ngừng tỏa ra sức mạnh sấm xét trợ giúp trong cơ thể tế bào hoàn thành tiểu thế giới diễn biến. Thậm chí, Lý Đạo Thiên thân thể biểu bì tế bào, Lý Đạo Thiên cũng đã toàn bộ hoàn thành rồi tiểu thế giới diễn biến, những thế giới nhỏ kêu bên trong càng là sinh ra vô số tinh linh bộ tộc, trở thành trong cơ thể tiên trận chủ yếu linh lực cung cấp. Mà Lý Đạo Thiên lúc này sắc mặt bình thản, dơ tay lên, đùng đùng đùng đùng chỉ thấy quấn quanh ở lý đạo thiên trên người những người địa hoàng trung linh văn cũng được tinh linh lực sợi tơ cũng tốt đều là trong nháy mắt gãy vỡ dễ cái bản ràng buộc không được lý đạo thiên một ti nỉn điểm động tác mà lý đạo thiên chỉ là sắc mặt bình thản tay phải nắm trên chán thiên tôn cái kia không chế còn ở xoay tròn xoay tròn linh lực tiểu kiếm sau đó nhẹ nhàng sờ một cái keng một tiếng vang giòn vang lên cái kia linh lực tiểu kiếm theo tiếng mà đứt tay trái nhưng là nắm lấy long tôn đuôi rồng nhẹ nhàng đi xuống vùng một cái Hô! a Tiếng xe gió nương theo long tôn sợ hai giống. Ẩm! Theo một tiếng nổ vang, trên mặt đất, lại một lần nữa nổ tung một cái to lớn hô sâu. Lý Đạo Thiên không có tiếp tục động tác, trong lòng không biết tại sao đột nhiên cảm thấy phi thường vô vị. Mặc dù biết những này tôn cảnh tôn giả chỉ là một ít thăm dò công kích, cũng không phải ra tay toàn lực, thế nhưng ba vị hai linh lực công kích, quả thực để Lý Đạo Thiên thất vọng. Ta nguyên bản còn rất chờ mong, muốn nhìn một chút tôn cảnh cường giả mạnh như thế nào không nghĩ tới tùy ý các ngươi công kích, thậm chí ngay cả ta ra đều đâm không phá. Lý Đạo Thiên ngẩng đầu nhìn không trung biển sao, đột nhiên có chút rõ ràng tiếp trước xem cái kia An Man hoạt hình bên trong nhân vật chính kỳ ngọc tâm tình. Người lai like, là mạnh đến vượt xa khỏi thế giới này người mạnh nhất vô số lần thời điểm, một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác cô độc cùng kẻ nhạt cảm thật sự sẽ làm người trong trước mắt một điểm cảm xúc mãnh liệt đều không có. Ngươi Thiên Tôn nuốt một ngụm nước bọt, hắn không phải là không có những khác thủ đoạn. Chỉ là lúc này nhìn Lý Đạo Thiên biểu hiện như vậy, dễ, cái bản không hề có một chút chỉ vào tay dục vọng. Bài vấn trưởng Lý Đạo Thiên biết rồi hiện tại thực lực của chính mình mạnh như thế nào sau đó, đã không có nói chuyện hứng thú. Quay về Thiên Tôn cùng Địa Tôn, xa xa vỗ một cái, khủng bố đạo nguyên trong nháy mắt hóa thành tre kín bầu trời cự trường, hướng về Thiên Tôn cùng Địa Tôn vỗ một cái mà đi. Mà Thiên Tôn cùng Địa Tôn nhìn cái kia tre kín bầu trời cự trường, nhưng là sắc mặt thay đổi trên người tiên bảo tiên pháp linh quang điên cuồng tuôn ra địa hoàng trung bên trên ánh sáng tăng vọt đáng tiếc phục hành đông quảng cáo theo từng tiếng vang lên dòn dã nổ lên lưu quang tung toé phòng ngự tiên pháp lồng ánh sáng phá nát phòng ngự tiên từng trận bàn vỡ vụn tiên bào nổ tung địa hoàng trung lồng ánh sáng phá nát linh quang lờ mờ thiên tôn cùng địa tôn hai vị tôn cảnh tôn giả sở hữu phòng ngự thủ đoạn ở lý đạo thiên một trưởng này bên dưới đều là như bẻ cảnh khô bình thường đụng vào tức phá. Cuối cùng, đạo nguyên ngưng tụ bài vân cự trưởng như núi lớn, một trưởng đem thiên tôn cùng địa tôn ấn tới trên đất. Không chỉ dừng như vậy, một trưởng này thậm chí đập đến toàn bộ thiên nhàn tinh kịch liệt chấn động, đại địa nứt ra, vô số địa viêm lực lượng buộc phát ra. Cái kia hộ tinh đại trận càng là vô số linh văn gãy vỡ, để tiểu hắc không thể không điên cuồng tu bổ lên, chấn áp thiên nhàn tinh tương thế. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên nhàn tinh nhất thời dường như tận thế dáng lâm. Tình cảnh này để lý đạo thiên mà người. Đây chỉ là chính mình tiện tay đánh ra, dễ, cái bản liền sức lực đều không dùng như thế nào. Đừng nói hồn thể thực lực, liền ngay cả võ đạo thực lực đều không có phát huy. Ngậy! Tôn cảnh nguyên lai yếu như vậy. Cái kia chẳng phải là, thực chúng ta có một hai tế bào bắt đầu tiểu thế giới hóa, là có thể ngang hàng. Lý đạo thiên nhìn tình cảnh này, cũng là có chút không nói gì hướng về mệnh hồn hỏi. Hừm, theo, đệ tình huống bây giờ đến xem, hẳn là, hết cách rồi. Chúng ta đều chưa từng thấy tôn cảnh cường giả ra tay, dễ, cái bạn không có cách nào tính toán mà. Ai sớm biết như vậy, đều không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Quên đi cũng đừng lãng phí thời gian, song xuôi những chuyện này đi. Hừm, cũng là thời điểm. Dừng lại cùng mệnh hồn đối thoại, Lý Đạo Thiên nhìn Thiên nhàn tinh tận thế bình thường cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Nguyên Vốn còn muốn có một hồi chiến đấu kịch liệt tới, thế nhưng liền ngay cả Lý Đạo Thiên cũng không nghĩ đến, chính mình lại không cẩn thận tu luyện được mạnh hơn đầu, thu hồi tâm tư, Lý Đạo Thiên nhìn về phía bụi bậm lắng xuống sau khi hai cái cự trong hầm trọng thương thổ huyết có còn hay không cái gì trọng đại thương thế, thế nhưng đứng ở nơi đó không dám động thủ Long Tôn, quay đầu nhìn về phía Tinh cùng Linh. Đột nhiên Lý Đạo Thiên cũng không hề động thủ hứng thú, này thật giống người trưởng thành chơi ổ kiến cảm giác, thật sự quá trẻ nhạt ta. Nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, bình thản nói rằng, Tiểu Hắc đừng lao lực, ta đến đây đi. Phải. Phụ thân đại nhân. Tiểu hắc tự nhiên không có ý kiến. Này thiên nhàn tinh bị lý đạo thiên một trường xuống đã đang tan vỡ biên giới. Tiểu hắc trận pháp chi đạo sát thực lợi hại. Hiện tại xâm lấn trận tháp sau khi, càng là đối với tiên vực tinh vực đại trận có 100% năng lực không chế. Thế nhưng, đối với linh tinh bị đập bạo loại này, tiểu hắc cũng chỉ có thể há hốc mồm Lý đạo thiên gật gật đầu, trong con ngươi kim hào quang màu đỏ sáng lên, trong cơ thể vô số hồn nguyên lang ra, con đường linh văn sáng lên. Hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tàng ra Trên mặt đất, không trung hộ tinh phía trên đại trận Nguyên bản chính đang chậm chậm dấu hiệu hóng mất Nhất thời hòa hoan đi Nay vẫn chưa xong Chỉ thấy lý đạo thiên thân thể bên trong Con đường ánh bạc lấy ra Vây quanh ở lý đạo thiên bên người hiếu kỳ nhìn bốn phía Con đường trung bạc tiếng cười chung quanh tảng ra Giống như hiếu kỳ tiểu tinh linh bình thường Tinh cảnh này nhìn ra tinh cùng linh linh thể dung bẩn bật Tinh linh Này lý đạo thi Đây chính là ngươi vị trí thần giới. Đúng đây đúng đấy, thế nhưng làm sao như thế rách rách rưới rưới. Lúc này, Lý Đạo Thiên bên ngoài cơ thể đã lan ra mấy trăm vị tinh linh, quay chung quanh Lý Đạo Thiên hiếu kỳ bảo bảo như thế hỏi hết đông tới tây. Được rồi được rồi, vừa nãy ta không cẩn thận vỗ một trường, không nghĩ đến này tiểu linh tinh như thế không khỏi đập, này không liền cứ gọi các ngươi đi ra chữa trị một hồi mà. Lý Đạo Thiên nhìn những này chính mình sáng tạo tinh linh, tự nhiên là đầy mặt hiền lành, mỉm cười giải thích hi hi. Phụ thần yên tâm, việc nhỏ một việc. Hắc! Giao cho chúng ta đi. Ừm! Khổ cực rồi! Hi hi! Những người tinh linh nghe được Lý Đạo Thiên giải thích, nhất thời tan ra bốn phía, có chút lẻn vào địa hạch bên trong, có chút chui vào bên trong dây núi, ở các nàng linh lực làm dịu, nước ra đại địa một lần nữa khép kín, đại hòa tát, hoa cỏ cây tối giành lấy cuộc sống mới, tan vỡ linh tinh cấp tốc khôi phục lại. Tình cảnh này, nhìn ra tinh cùng linh cả người run rẩy đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt, run dậy hỏi. Những này tinh linh. Ta sáng tạo. Lý đạo thiên ngữ khí bình thản nói rằng, cũng lời nói quá nhiều, Duỗi ra bàn tay phải, trong cơ thể tế bào bên trong thế giới vô số linh lực ở trên tay hội tụ, bắt đầu rồi biến hóa kỳ dị. Theo lượng lớn linh lực bổ sung, mấy chục hô hấp sau khi, một cái nho nhỏ tân sinh tinh linh liền như vậy ở lý đạo thiên trên tay sinh ra. Tình cảnh này nhìn ra tinh cùng linh cả người chấn động dữ dội. Tinh linh bộ tộc, đồng ý thần phục đại nhân, vĩnh viễn không phản khẩn cầu cầu xin đại nhân che chở tinh linh bộ tộc tinh cùng linh cao rộng mà hô ở lý đạo thiên trước mặt nằm sấp xuống thân thể ha ha ha hia hia hia chủ nhân những này hạ tí bây giờ mới biết chủ nhân vĩ đại ba vị ba người kia ngu xuẩn lại còn dám động thủ nếu không là chủ nhân ngươi nói muốn thả ra gần cốt ta đều để ba người bọn hắn ăn cất đi tới cười chết ta rồi lại dám hướng về chủ nhân ra tay từ đâu tới dũng khí lúc này gia cù mang theo nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn Còn có cổ nhất bọn họ cũng là đi đến Lý Đạo Thiên trước người, dạ gò dạ cái kia giọng nói lớn tự nhiên đúng không rồi cái liên tục, Thế nhưng vẫn là tùy tùng cổ nhất bọn họ đồng thời hướng về Lý Đạo Thiên cung kính phục đi, cao giọng hô, bái kiến chủ nhân. mà bị kẹp ở ma trong đám nhật nguyệt tinh ba vị ma tôn, dễ, cái bản không cần dạ gò giả nhiều lời, nhìn Lý Đạo Thiên động thủ, bọn họ nào còn có tâm tư gì. Ma Long Tôn, Thiên Tôn cùng Địa Tôn, nhìn tình cảnh này nhưng là chấn kinh đến đã mất cảm giác. Lý Khánh Viễn càng là đầy mặt không nói gì, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước vắt hết vóc hùng tâm trang trí, bày mưu nghị kế cảm giác thành công. Lúc này đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là, sâu trong nội tâm, hiện ra đến tự hào cảm, nhưng là sôi trào mãnh liệt. Đây là con trai của ta. Mà những người tiên sĩ, lúc này đã tập thể rơi vào choáng váng trạng thái. Ba vị tôn giả, còn muốn đánh sao? Lý Đạo Thiên nhìn Long Tôn, Thiên Tôn cùng Địa Tôn, Bình Thản mở miệng hỏi. Mà Long Tôn thiên tôn cùng địa tôn một mặt cười khổ, lúc này vậy còn có thể có tâm tư gì, chỉ là nhìn lý đạo thiên cái nào hùng vĩ thân thể, đầy đầu dường như hổ dán bình thường. Như vậy, giới này nhất thống đi, sau này bất kể là yêu tộc, ma linh, tinh linh vẫn là loài người, đều là người một nhà, đôi bên cùng có lợi, cộng đồng phát triển, xây dựng vận mệnh thể cộng đồng. Theo lý đạo thiên âm thanh tản ra, tinh vực đại trận bắt đầu sáng lên, sở hữu tiên vực linh tinh hộ tinh phía trên đại trận. Vô số võ hồn ấn dường như trời mưa bình thường hạ xuống, nhỏ xuống ở sở hữu tiên sĩ, yêu tộc trên người, lẹn vào đi vào. Liên ở cuộc dị biến này để mọi người kinh hoàng thời gian, võ hồn ấn bên trong âm thanh nhất thời để bọn họ ngẩn người. Quảng cáo. Sau đó, nên có người bắt đầu thử nghiệm thần thức tiến vào võ hồn ấn thời gian, một cái thế giới mới mở ra. Một số năm sau, phía thế giới này đã không có cái gì tiên vực, ma vực, linh giới, ma giới. Chỉ có dương giới cùng hồn giới dương dưới bên trên bốn tộc cùng tồn tại, không ngừng hướng về tinh thần đại hải thăm dò mà đi. Mà khi vô số linh tinh bên trên tu sĩ, tiên sĩ, tinh linh, ma linh, yêu tộc tu luyện mệt mỏi sau khi sẽ thần thức tiến vào trong cơ thể võ hồn ấn bên trong tiến vào hồn giới bên trong, hô dao có hay không, tán phiếm luận địa. Một viên non xanh nước biết linh tinh bên trên, một tòa tiên phủ lơ lửng giữa không trùng, đình lầu các vũ, linh lực ngưng vân hóa xương mờ ảo như hoạn. Tuy rằng trên không trung trôi nổi, thế nhưng phủ đệ trung ương nhưng là còn có một cái hồ nước khổng lồ. Lúc này, chính trực đêm hè, bọ tiêu không gió, trăng bạc cấn chiếu vào hồ trong lòng, trên mặt hồ mây khói vụ nhiễu, đẹp như như tiên cảnh. Hai bóng người chính ở trên mặt hồ tỏa ra bộ, tạo nên lọ vi sóng kinh tản đi giữa hồ chi nguyệt, cũng điểm nổi lên hai người trong lòng gọn sóng. Phu quân đại nhân, nghe nói ngày hôm trước mâu thân lại nổi nóng đây, phụ thân đại người thật giống như... Thật giống. Cái kia nơi đều đã chúng đến mấy lần. T. Với ngư ánh, ngươi cũng không thể học mẫu thân như vậy a. Chúng ta còn muốn sinh nhiều mấy cái đây. Ngươi, còn không thấy ngại, đều bốn cái còn chưa đủ a. Cũng không phải có đủ hay không vấn đề. Nhân luân chi nhạc mà, đều do phu nhân nhà ta quá mê người, hài tử cái gì có điều là mang vào đồ và thôi. Ngươi này làm cha, thực sự là đủ rồi, cũng không biết quân nhi bọn họ nghe cái gì cảm thụ. Ta xem ngươi cũng có thể khiến người ta đá mấy lần mới thật. Khi hì, phu nhân ngươi cam lòng. Ta có cái gì không nỡ lòng bỏ. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút lúc trước tiểu hát chuyện này khí ta bao lâu. Ôi! Phu nhân của ta nha! Này đều bao nhiêu năm qua đi, ngươi còn không buông tha ta. Ngươi còn nói. Nào có? Cái nào có nam nhân trước tiên sinh con? Ngậy! Sớm trải nghiệm một hồi phu nhân chức trách, mới có thể càng đau lòng phu nhân mà. Ngươi nha! Cái này miệng! A, Sau nửa ngày, é thẹn tiếng thở mới vang lên. Phu nhân! Ngươi hay nói một chút, ta miệng làm sao? Ngọt. Ha ha ha ha hia hia hia Sang sảng tiếng cười vang vọng ở trên mặt hồ, trong tiếng cười tràn đầy sung sướng cùng thỏa mãn. Trong hư không, lý đạo thiên lăng không hư lập, trong con ngươi kim hảo quang màu đỏ hơi sáng lên, một đạo ý niệm làng ra, không có mục tiêu, không có mục đích. Ta cảm giác được. Đi ra đi, chúng ta tâm sự. Ngươi, đến cùng là ai? Ta. Ngươi thật sự muốn biết. Ừm. Nên có thể nói là ngươi người sáng tạo đi. Ngươi là phía thế giới này sáng thế thần. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đúng thế. Thế giới này, đến cùng là cái gì? Ngươi thật sự muốn biết. Phải biết, có lúc biết chấn tướng, không nhất định gặp hài lòng. Ngươi nếu là ta người sáng tạo, ngươi hẳn phải biết tính cách của ta. Cũng vậy. Ngươi theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là ta dưới ngỏi bút trong tiểu thuyết một vị nhân vật chính. Giáng dấp như vậy nói, ngươi có thể hiểu được sao? Hô! Không trách, ta luôn cảm thấy phía thế giới này luôn có không nói ra được giả tạo cảm giác. Ngươi không khiếp sợ. Ngươi, an bài cho ta thiên đạo chi nhãn, không phải là rất sớm muốn nói cho ta điểm này sao. Thậm chí bao gồm đoạn này ta cùng ngươi đối thoại, cũng là ngươi sắp xếp. Không sai. Ý nghĩa ở đâu? Thế giới của ngươi là ở ta dưới ngõi bút sinh ra, điểm này là không sai. Thế nhưng ngươi nên cũng rõ ràng, ngày hôm nay chính là song bản thời điểm. Sớm có cảm thấy... Vậy ngươi nghĩ tới tương lai của ngươi sao? Tương lai, song bản trước, cuộc đời của ngươi do ta sáng tạo, hoặc là nói, là ngươi dẫn dắt ta đi xây dựng ngươi một đời. Thế nhưng, song bản sau khi, thế giới của ngươi ngươi có nghĩ tới hay không lại gặp làm sao? Một mảnh hư vô đen kịt, vẫn là tiếp tục vận chuyển. Đều có khả năng tính, không phải sao? Đúng, nếu như nói, thế giới của ngươi là văn tự thế giới 2G, như vậy ngươi thế giới đang ở ở ngoài mạng lưới thế giới. Đối với ngươi tới nói chính là càng cao hơn duy thế giới, ngươi hay là không cảm giác được nó, thế nhưng nó vẫn ngay ở bên cạnh ngươi, ở khắp mọi nơi. Thư trung cổ giới là kết thúc, thế nhưng mạng lưới số liệu thế giới không có kết thúc, mỗi một vị độc giả xem, đều là một lần tin tức truyền bá. Ngươi thậm chí có thể lý giải thành, ngươi thực vẫn là ở mạng lưới bên trong thế giới vẫn không ngừng qua lại. Chỉ là, loại này qua lại, ngươi bản thân mình cũng không có nhận biết. Cái nào thì lại làm sao? Chờ ngươi ngộ. Chính là chân chính siêu thoát thời gian Nhân sinh như ngộ Nhất kiếp tiêu giao Phong trần vạn giảm Duy ngã vĩnh sinh Tiêu giao lục